chương ba mươi tám một bản danh sách ăn cơm thanh niên kia thấy mọi người sợ hãi không dám lên trước không khỏi cúi đầu trắng b ệ c h ánh đèn chiếu trên mặt của hắn hắn lông mày s ư ơ n g sơ lực sâu hốc mắt chỗ đựng đầy bóng ma làm cả người hắn nhìn qua có chút lũ ấm sau một lúc lâu hắn cơ mặt trùng điệp k h ẽ cắn lại hô một tiếng hoa đám người truyền đến bạo động nhưng vẫn không người nào dám tự tiện tiến lên hắn trầm mặc chỉ chốc lát cuối cùng thở dài ban một tiếng gõ sát hai lần thở sâu mấy hơi thở về sau mới ngẩng đầu lên chấn định tự nhiên cầm lấy quyển kia bảy ở bên tay trái hắn sách tiếp lấy tùy ý đem lần ra lúc này tình cảnh quái dị cực kỳ lưu gia thích hay làm việc thiện tại huyện vạn an cho tới nay rất có hiền danh xin cơm ngõ hẻm thậm chí bởi vì lưu gia tại di chuyển về sau tiếp tục bố thí hấp dẫn bốn phía cùng khổ thụ chúng mà đến mới tên q u y vực bao phủ nơi đây về sau nơi đây người có thể đi vào không thể ra rất nhiều người không có ăn uống bị nhốt thủ ở chỗ này miếu phu tử lại vẫn tiếp tục bố thí đây cơ hồ đã thành bị buồn ngủ người duy nhất thu hoạch được đồ ăn nơi phát ra theo lý tới nói đám người h ẳ n là hoành đoạt lương thực nhưng lúc này cơm chín bưng ra dĩ nhiên không người nào dám cái thứ nhất tiến lên đòi đồ ăn còn cần có người hô danh tự mới được triệu phúc sinh nghi v ẫ n chậm rãi từ trong lòng phát lên hẳn là đại hán triều huyện b ạ n ă n người như thế có tố chất nàng chính suy nghĩ lung tung đã thấy theo người trẻ tuổi lật sách sách động tác người chung quanh từng cái mặt hiện bất an vẻ sợ hãi không ít người hai tay giao ác dường như đứng ngồi không yên sau một lúc lâu ánh mắt của hắn rơi xuống sách một chỗ bên trên sau đó hô một tiếng vương thủy tài vương thủy tài ở đây sao vây quanh ở miếu phu tử người chung quanh nghe được hắn hô lên vương thủy tài cái tên này lúc không ít người như được đại xá Chính khi mọi người muốn lộ ra ý cười thời khắc thanh niên lại chậm c h ạ m không có nghe được vương thủy tài trả lời hiện trường an tĩnh nửa ngày rất nhiều lộ ra vẻ may mắn người nụ cười trên mặt cứng đờ một loại quỷ dị khẩn trương không khí lại lần nữa bao phủ ở trong lòng mọi người thanh niên ngay sau đó kêu nữa một tiếng vương thủy tài có hay không tại còn sống không lời này có chút quái dị triệu phúc sinh quay đầu hướng bốn phía nhìn người người v ẻ mặt l y nô đối với lần này giống như không cảm thấy kinh ngạc dán vẻ thanh niên thở dài vương thủy tài xem ra đã hắn không có đem nói cho hết lời nhưng mọi người lòng d ạ biết rõ cái này vương thủy tài hẳn là c hết rồi người trẻ tuổi mặt không thay đổi một lần nữa mở ra quyển sách một cái khắc trang lại lần nữa hô tôn p h ú c tôn p h ú c hắn vừa mới nói xong trong đám người đột nhiên có người đông thanh ngã xuống đất sùi lơ trên mặt đất người dọa đến mặt không còn chút máu run rẩy không ngừng nhưng tình cảnh này vừa phát sinh nguyên bản tĩnh mịch đám người trong nháy mắt sống lúc trước kẻ ngắt bị đánh vỡ không ít người nhiệt tình tiến lên đem ngã xuống đất người kia không lên kéo hướng bày ra cháo nước phương hướng mà kia bị dựng lên người thì liệu mạng đánh lấy bệnh sốt rét trong miệng hô to ta không mướn ta không mua cơm tha mạng tha mạng quỷ ra ra tha mạng người này những lời này bên trong lại để lộ ra đến không ít tin tức hữu dụng triệu phúc sinh nhãn tỉnh sáng lên nhìn ra chút h ứ a mánh khỏe miếu phu tử bố thí quả nhiên có vấn đề bị điểm đến tên người như cha mẹ chết cái thứ nhất bị điểm tên người không có trả lời nhìn tình huống đã bỏ mình cái thứ hai bị điểm tên người nhưng là chấn kinh quá độ giống như bị điểm tên về sau chính là tử kỳ sắp tới người này luôn mồm hô quỷ ra ra tha mạng hẳn là lệ quỷ giết người sẽ căn cứ danh sách mà đến cái này hoang đường suy nghĩ cả đời lên triệu phúc sinh chính mình cũng có chút không dám tin hắn nhìn chằm chằm người này nhìn lửa ngày cuối cùng bông xuống trong tay sách ngược lại lấy một cái bát sách muông t ừ trong nổi được một đại muông thưa thất rơi nước canh tiến trong chén đưa cho người này ta cho thêm ngươi một chút ta ta không muốn ta không muốn chết nhưng tôn phúc kêu thảm cũng không có tác dụng điểm đến tên hắn trước mắt tựa như diêm vương lấy mạng hắn ngồi liệt trên mặt đất song tay nắm chặt hai con mảnh như ma cản giống như chân không ngừng mà đạp động tác kịch liệt đến cặp kia chân trần ngồi trên mặt đất cọ ra màu dấu vết có thể người c u n g quanh đâu thèm hắn muốn hay không mấy người hợp lực đem cánh tay của hắn xoay lên sức mạnh lớn đến xương cốt của hắ thanh niên ánh mắt lộ ra một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đem chén kia thịnh đến đầy làm chén cháo bỏ vào lòng bàn tay của hắn tôn phúc tiếp vào chén cháo một khắc này trong nháy mắt lên tiếng khóc lớn chén cháo bang ken rơi xuống đất vỡ thành mấy thối thưa thất nước cháo vãi đầy mặt đất bên trong lẻ tẻ nổi mấy hạt gạo hôn t ạ p không biết tên hạt k â y cốc ta không muốn chết ta không muốn chết hắn điên cuồng hô to nhưng đáng t i ế c tại hắn tiếp cháo một khắc này những người khác như tránh ôn thần tránh đi hắn một chút có cái thứ nhất lấy cháo người lúc trước còn đối với bố thì tránh chi duy nhất sợ không kịp người nhất thời linh hoạt đi qua để hướng thanh ni triệu phúc sinh cũng liên tục không ngừng xâm nhập trong đám người nàng đã ý thức được cái này c ó quỷ họa có chút quái gì, muốn vây xem thanh niên này bố thí cùng lệ quỷ ở giữa liên quan đám người chen lấn mười phần kịch liệt cùng lúc trước mọi người đối với cháu bậy nhượng bộ lui binh khác biệt lúc này người sống sót tranh nhau chen lấn muốn lấy cháo hiện trường loạn thành một bầy triệu phúc sinh bị chen lấn suýt nữa tắt tở điên cùng tiến lên đám người lôi cuốn lấy nàng đưa nàng nhấc lên khiến nàng chân không dính đất làm cho nàng không có chết tại quỷ họa suýt nữa chết bởi những này gạt ra muốn lấy cháo trong tay người khu khu khu nàng ho đến gương mặt c h ứ n hồng phần lớ nàng đứng tại cháo bảy trước mặt theo thời gian trôi qua thanh niên h ư n g kia cũng dần dần đã mất đi chấn định lộ ra mấy phần vẻ lo lắng hắn liên tiếp ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn dường như đang chú ý cái gì tiếp lấy lại một chiếc điện thoại giới giống như lấy bát một tay đánh cháo tại đem chén cháo đưa cho triệu phúc sinh trước mắt hắn dường như rốt cuộc ý thức được cái gì vừa quay đầu đến nghiêm túc nhìn nàng một cái tiếp lấy a một tiếng ngươi nhìn không quen mặt ta sau khi nói xong hắn giống như là nhớ ra cái gì đó có chút giật mình nói hôm nay buổi chiều lơ tiếng gõ cửa nói chuyện chính là ngươi rồi triệu phúc sinh lúc ấy mới vào quý vực náo động lên vang cực kỳ lớn thanh â m truyền khắp cả cái xin cơm ngõ hẻm cái này miếu phu từ t r ư ớ c bố thí thanh niên xem ra lúc ấy cũng nghe đến nàng náo ra đậu tĩnh từ triệu phúc sinh tiến vào xin cơm ngõ hẻm về sau một mực mấy lần ý đồ cùng người câu thông nhưng những người khác không phải hoảng sợ chính là tràn ngập lý căn bản không có người nói chuyện cùng nàng lúc này rốt cuộc có người cùng nàng đắt lời nàng nhãn tỉnh sáng lên đang muốn mở miệng thanh niên kia sắc mặt chầm xuống cấp tốc đem bát trở về vừa thu lại ngươi nhanh rời đi hắn nói xong lời này về sau lại như là chính mình cũng ý thức được là lạ tiến vào nơi này đâu còn có thể ra ngoài ngươi hắn bưng chén kia nước dùng quả nước cháo người tuổi trẻ thần sắc cơm tình bất định chỉ là ở chung quanh người thúc giục phía dưới hắn vẫn là đem cháo đưa tới người là mới tới triệu phúc sinh nhẹ gật đầu thanh niên kia bối rối mà nói người nối với chỗ này tình huống không quen uống xong cháo về sau người mau tìm ở giữa không phòng đi vào nghe được thanh nhâm cũng không muốn đi ra nhịn đến ngày mai sẽ tốt Ta có lời m u ố n hỏi n g ư ơ i Triệu phúc Sinh Phúc d o dự một chút, c ẩ n thận không có d á mắng đi tiếp kia c h một tiếng cháo nước đổ ra đổ nàng một thân t i a làm xong đây hết thể người cười lạnh không có hảo ý nhìn xem nàng một đôi nấu đến đỏ bừng mắt trong mang theo không cách nào che giấu ác ý không có việc gì không có việc gì thanh niên vội vàng an ủi nàng nhưng triệu phúc sinh cảm giác có chút rất không thích hợp nàng tiếp nhận cháo trước mắt một cô âm hàn cảm giác liền khắp nàng q u a n thân đương nhiên nhất là nàng cảm thấy tuyệt vọng là phong thần bảng nhắc nhở lúc này trong thức hải phong thần bảng nhắc nhở túc chủ danh tự ghi vào một danh sách bên trong cái gì là một danh sách nàng mỹ mắt nhạy không ngừng thân thể đánh lấy bệnh sốt rét trên mặt lộ da ngây thơ không biết t h ầ n sắc nhưng thân thể của nàng nhưng còn xa so lời của nàng càng thêm thành thật ánh mắt kia hướng thanh niên kia trong tay sách nhìn sang ánh mắt dần dần trở nên hơi dáng vẻ tuyệt vọng trước trước tình huống xem ra vật kia hẳn là một bản ký danh sách có lẽ là tiếp thụ qua miếu phu tử bố thí người sẽ đem họ và tên đăng ký ở phía trên mà bị điểm tên về sau có thể sẽ đứng trước lệ quỷ tập kích triệu phúc sinh nổi giận phi phạm nàng đưa trong tay bắt con ra đưa tay liền muốn đi t ú m cái kia vừa mới hãm hại mình người nhưng này người cũng không đốc hãm hại người hoàn mỹ về sau lập tức lẫn vào trong đám người rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi không gặp lại quy tích thanh niên gặp nàng tự lẩm ánh mắt còn nhìn chằm chằm k i a sách nhìn trong lòng không khỏi âm thầm gọi hỏng bét không thể nào hắn nói xong đưa tay đi s ờ sách nhưng đầu ngón tay dính vào sách vợ thời điểm liền bị đánh rụt trở về trong miệng phát ra ti hít vào khí lạnh thanh âm sách nguyên bản cũng không có nhiệt độ hắn lúc trước cầm qua nhưng lúc này gặp mặt dĩ nhiên âm h à n vô cùng thứ này tại x i n cơm ngõ hẻm l ố u lâu lại liên quan đến vô số người mệnh đã xuất hiện tả tính thanh niên sắc hết sức khó coi hắn lại thở sâu mỗi hơi đem tia sách lên mất một lúc tay của hắn c ó n đến bầm đen hắn gấp không thể lại đem sách lật ra cấp tốc lật ra vài hắn ở chỗ này bố thí đã lâu mỗi một cái đến đây tiếp cháo nước người bất kể là gương mặt danh tự hắn đều đã quen thuộc người trẻ tuổi ánh mắt tại một cái tên bên trên dừng lại một lát tiếp lấy ngẩng đầu nhìn triệu phúc sinh một chút n g ư ờ i gọi triệu phúc sinh trong mắt của hắn còn mang theo vẻ ước ao triệu phúc sinh sắc mặt so với hắn còn khó nhìn hơn nàng không nói gì nhưng biểu lộ không thể nghi ngờ đã trả lời thanh niên vấn đề nhanh lên nhanh lên quỷ một t ố i hai người đang muốn lại nói tiếp bên cạnh có người điên cùng túc giục triệu phúc sinh đầu h o n g long nàng bị ép tiếp nhận một mắt cháo mà tại tiếp cháo về sau danh tự liền lên kia sách kia sách phía trên có rất mạnh sắc khí dường như cùng lệ quỷ tương quan đ ổ vật chỉ là lúc này không phải nàng thời điểm tốt để hỏi đáp người bên cạnh hô hào quỷ muốn tới nguy cơ sắp xảy ra sự tinh h ỏ n g b é t tới cực điểm triệu phúc sinh ngược lại bình tĩnh lại là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi nàng cúi đầu nhìn ở trong tay còn sót lại gần một nửa nước canh bát đột nhiên cười một tiếng xem ra chú định ta là muốn ăn cái này một bát cơm nàng nói xong lời này lại đem bát hướng trước mặt người tuổi trẻ một đ ư ờ hô một tiếng uy lại cho ta một bát cơm tên của nàng dù sao đã bị in d ấ u lên một danh sách lúc này lại là lên cơn giận dữ cũng vô dụng nàng sau khi trùng sinh vừa vặn không có hạt cơm nào vào bụng chén này cháo không thể tiếp cũng tiếp nếu như không còn cơm ăn chẳng phải là nghẹn mà chết nói xong lại bổ sung một câu vớt làm ra ta đ ó i thanh niên bị phản ứng của nàng ngần người cuối cùng cười khổ một tiếng một lần nữa lại đánh chén cháo cho nàng như nàng nói hắn cố ý tại đấy nổi vớt ra hơn phân nửa đều là cốc hạt kê thanh niên gặp nàng đem bắt tiếp nhận không khỏi ngạc như nói ngươi ngược lại là nghĩ t h o á n ra nghĩ quần thì thế nào ngươi đem tên của ta vạch tới a thanh niên bị nàng m ư t toán không dám lên tiếng triệu phúc sinh hai ba miếng đem chén kia đắng chắc không chịu nổi tạp hạt kê cháo uống xong tiếp lấy mới nói ta có lời hỏi ngươi hắn vội vàng vì những thứ khác người đánh cháo mỗi đưa ra một b á t cháo nhìn xem người trước mặt dường như tại xác nhận những người này thân phận nghe được triệu phúc sinh tra hỏi hắn nhẹ gật đầu lúc này không được ta rất bận rộn ngươi tranh thủ thời gian tìm một gian không người phòng t r á n h tốt minh ngày sau sáng mai ngươi nơi này tìm ta nói xong hắn lại như là nhớ ra cái gì đó nhắc nhở không muốn vào đến không muốn vào miếu phu từ bên trong liền tại cửa ra vào hắn lặp đi lặp lại nhắc nhở lấy ngươi một hô tên của ta xin cơm ngõ hẻm quay chung quanh miếu phu tử mà tu thành lớn vô cùng trải qua một đoạn t h ờ n gian quỷ họa về sau nơi này t h ò n g x h g i ố n h gần một nửa nàng tùy ý tìm một gian phòng xá giống gần một nửa nàng tùy ý tìm một gian phòng ốc chui vào cũng khóa ký cửa đây hết thể làm xong sau bên ngoài bắt đầu có thưa thất tiếng chạy bộ cùng buộc cửa tiếng vang lên rất nhanh nàng nghe được có người di chuyển bắt đũa tạp vật lúc tiếng vang rất nhanh hết thể bình tĩnh lại binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh t i n h binh binh binh b ì n h b ì n h binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh b n g binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh t i n binh binh binh binh binh binh binh binh binh b n h b i h binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh b i p h binh binh binh binh b n h binh binh binh binh binh b p n h binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh binh c i n h binh binh binh binh binh binh b u n h binh b n h n g 3 8 chương 39, thăm dò quy tắc từ ăn xong bố thí cháo thủy hậu tất cả người sống sót đã trốn đi xin cơm ngõ hẻm bên trong lâm vào quỷ dị trầm tĩnh căn cứ miếu phu t ử bên trong bố thí thanh niên nhắc nhở bố thí về sau lệ quỷ sắp tới tất cả mọi người như là tránh mê tảng bình thường đã trốn đi lúc này còn dám trên đường phố tùy ý hành tàu trừ lệ quỷ bên ngoài chỉ sợ liền không có những khác tồn tại lệ quỷ đến rồi triệu phúc sinh l ô n g tơ dựng ngược trong lòng ý niệm đầu tiên lệ quỷ n h i p ép thật là đáng sợ trong lúc nguy cấp nàng theo bản năng đưa tay sở vào trong ngực đem người giấy trương đưa cho nàng k i a m ộ t hộp dầu thắp sở xoà ra theo người giấy trương cùng trương truyền thế nói đèn này dầu có trở ngại cách lệ quỷ nhìn trộm nguy hiểm chỉ cần ánh đèn bao phủ địa phương lệ quỷ liền không khả năng phát hiện sự tồn tại của nàng vừa nghĩ như thế triệu phúc sinh trong lòng an tâm một chút một khi có hộ thân c h i vật triệu phúc sinh sợ h ã i trong lòng dần dần rút đi tiếp theo kích động chi tâm lại điên cuồng chui ra nàng tiến vào xin cơm ngõ hẻm bản thân liền là vì giải quyết quỷ họa mà đến bây giờ lệ quỷ trước mắt nàng tự nhiên không thể trốn tránh hô, tê, hô, tê. mấy cái hít sâu về sau triệu phúc sinh cưỡng chế muốn chạy trốn tâm thái hướng cửa ra vào bỏ tới tại gấp rút điên cùng tiếng tim đập bên trong cẩn thận tướng môn may vỡ ra môn kia lâu năm cũ kỹ hơi nhẹ nhàng một nhóm động nhẹ nhàng phát ra tiếng vang bình thường nghe tới cũng không lớn tiếng vang tại cực độ yên t ĩ n h thời khắc lại có vẻ trói thai phi thường triệu phúc sinh đang nghe kia tiếng vang thời điểm não hải có trong nháy mắt t r ố n g không nhịp tim cấp tốc tăng v ọ n tay run hai lần tay kia bên trong cầm dầu tháp hộp suýt nữa rơi rơi xuống nàng n ữ chỉ chốc lát gắt gao đem dầu tháp hộp bắt lấy ép buộc mình tỉnh táo lại nguy cơ cũng không có như ả trong óc của nàng đột nhiên nhớ tới phạm tất tử đề cập tới quy tắc lệ quỷ giết người tự có quy tắc phát động lệ quỷ quy tắc về sau dù làn í n h ơ i ngưng thần vẫn như cũ tránh không khỏi lệ quỷ lấy mạng nhưng nếu như không có phát động lệ quỷ giết người phát tác cho dù cùng quỷ vật cùng ở một phòng cũng chưa chắc chỉ có một con đường chết căn cứ nàng tiến vào xin cơm ngõ hẻm về sau chứng kiến hết thảy giống như lệ quỷ giết người cùng kia một danh sách có quan hệ một danh sách phía trên lúc trước bị điểm đến tên tôn phúc hiển nhiên mới là sau đó phát động lệ quỷ giết người quy tắc kẻ xui xẻo vừa nghĩ như thế triệu phúc sinh tâm tư lại cấp tốc linh hoạt nàng cả gan đem đầu tiến đến khe cửa một bên dù sao cũng là muốn cùng quỷ liên hệ cho dù nàng trùng sinh đến thời đại này thân quần á c quỷ về sau đã có tương lai sẽ cùng quỷ giao thủ chuẩn bị tâm lý nhưng triệu phúc sinh vẫn là làm một hồi lâu tâm lý xây dựng tiếp lấy m ớ i phút chốc đem con mắt mở ra trên đường phố tình cảnh á n h vào mi mắt của nàng chỉ thấy lúc này xin cơm n g ó hẻm trên đường phố không có m ộ t a i chẳng biết lúc nào đen quần quận sát khí chẳng ngập một cỗ ẩ m ướt nấm mốc mục nát hương vị dẫn đầu chuyển đến gây mũi mùi máu tươi cùng thi thể mùi hôi mùi vị đặc hữu quyện vào nhau hình thành một loại mùi vị của tử vong chui vào triệu phúc sinh trong lỗ mũi nàng nín hơi ngưng thần mở to hai mắt nhìn nhìn phía quỷ vụ tại kia trong hát vụ có đạo mơ hồ không rõ thân ảnh chậm chạp ở trong hát khí ghe qua cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân văng lên kia cứng ngắc cái bóng đi ra sương ngủ, dần dần trở nên rõ ràng cũng hướng triệu phúc sinh nhận thân khu phố phương hướng tới gần quỷ triệu phúc sinh chưa thấy rõ bóng đen khuôn mặt nhưng này c ố lệ quỷ độc hưu sắc khí â m hàn đã dẫn đầu di đóng mở cái bóng kia càng đi càng gần dần, dần thoát ly hát vụ bao khoả hiện thân tại trước mắt của nàng nàng chống không một cái tay nắm chắc cánh cửa t ự c lực muốn ổn định run lẩy bẫy thân thể đồng thời đàn áp lấy mình muốn đào tàu triệu phúc sinh biết do e ngại chỉ sẽ hỏng việc nếu không thừa dịp thời cơ nhớ k ỹ lệ quỷ đặc thù tương lai đến phiên mình phát động quy tắc lúc chính là tử kỷ của nàng nàng t r ứ n g lớn mắt nhìn xem k i a cái bóng từng bước một từ trong hát vụ đi ra thấy do quỷ kia bộ dáng về sau triệu phúc sinh mặt soát liền trở nên đâm trầm lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng quỷ cùng lưu ngũ trong miệng nhắc tới không đầu quỷ hoàn toàn khác biệt quỷ này lại có đầu thân hình của nó khô g ầ y hơi có chút c ò n g xuống t ứ chi mảnh như ma cán lệ quỷ hất lên sám trắng bồng tán tóc đầu đứng ở nó dài nhỏ trên cổ đáng giá triệu phúc sinh chú ý là nó rủ xuống tại giữa hai chân hai tay dường như là một d à i một ngắn trên người nó vết máu pha tạp chân chúi bên ngoài làn da tím xanh da o thoa hiện đầy to to nhỏ nhỏ thi ban một đầu lấy dính huyết mục băng đô đeo c h á n lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo rủ xuống đến nghiêng chặn nó một con như chết cá hiện cho con mắt mà con mắt còn lại thì dính dính màu xám xương mù màng lệ quỷ thi thể cứng ngắc hành t ẩ u lúc đầu gối không còn đặt chân cũng nặng cái này khiến cho nó động tác có chút q á i dị khiến người xem xét liền rất dễ dàng có thể đem quỷ cùng người phân chia ra tới triệu phúc sinh sắc mặt dị thường khó coi nàng biết phạm tất tử. người giấy t r ư ơ n g không là đồ tốt bọn họ biết nàng muốn dò xét quỷ án có lẽ là hy vọng nàng chết tại xin cơm ngõ hẻm cũng sẽ không đem lệ quỷ chân thực manh mối hoàn toàn nói ra bởi vậy nàng khi tiến vào xin cơm ngõ hẻm trước đó đã hết sức cẩn thận liên tục làm chuẩn bị lại không ngờ tới xấu nhất tình huống quả nhiên phát sinh xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ cũng không phải là bốn mươi năm trước nhà họ lưu k i ê n một trận quỷ hoạn hai cái quỷ đặc thù hoàn toàn khác biệt nàng trước đó thu thập manh mối tương đương với một chút liền không còn giá trị rồi nhưng mà nàng nghĩ lại tình huống lại chưa chắc là hư hỏng như vậy dù sao lưu ngũ đề cập tới bốn mươi năm trước lưu thị từ đường quỷ họa tuy nói là không đầu quỷ gây nên nhưng không đầu quỷ giết người chính là lấy sinh đầu người có lẽ lúc này lệ quỷ trên cổ đầu người chưa chắc là nó lúc đầu mục nói không chừng là nó giết người cấp đoạt mà tới vừa nghĩ như thế triệu phúc sinh trong lòng an tâm một chút nàng cố nén thấp thỏm mở to hai mắt nhìn muốn nhìn rõ lệ quỷ cái cổ hay không có ghép lại vết tích thế nhưng là hắc vụ tràn ngập lại thêm thân thể n h ậ n bản nàng sợ hai chi phối ảnh hưởng đến nàng nàng t r ừ n g lớn mắt nhưng thủy trung không cách nào thấy rõ máy k h e lệ quỷ chẳng có mục đích trên đường phố vừa đi vừa về du đãng tại đường tắt cuối cùng lại chuyển hướng một chỗ khác lệ quỷ không biết du đ a n g đi phương nào nàng chính thấp thỏm muốn hay không điểm lên quỷ đèn ra ngoài tìm tòi hư thực thời điểm cách, cách, cách nặng nề tiếng bước chân lại vang lên quỷ dường như một lần nữa trở về lại tới rất nhanh không bao lâu hắc khí kêu lôi quấn lấy tanh hôi nấm mốc u mục nát vị quỷ hơi thở ngóc đầu trở lại lệ quỷ từ một chỗ khác đường tắt lại xuất hiện tại đường tắt chỗ góc cua nó đột nhiên quay người cái k i a trương tím xanh g i a o thoa đáng sợ mặt quỷ quay lại mặt không thay đổi cùng rán khe cửa nhìn ra phía ngoài triệu phúc sinh riêu riêu tương đối nhìn triệu phúc sinh bị cái này xem xét trái tim trùng điệp co r ụ t lại cho là mình đại nạn lâm đầu thời khắc lệ quỷ lại đem đầu rời đi chỗ khác tiếp lấy hướng cùng triệu phúc sinh cất giấu thân phòng xá đối diện phương hướng chậm rãi đi đến nó dọc theo khóa cửa mà đi đối diện phòng người cũng sớm nghe được lệ quỷ bước chân đối với lệ quỷ khí thức tại xin cơm ngõ hẻm nấu đến bây giờ người sống sót so triệu phúc sinh càng thêm quen thuộc có lẽ là biết tử kỳ sắp tới ẩn thân tại cái này một mảnh phòng xá lòng người trong nháy mắt nâng lên cổ lệ quỷ một gian phòng bỏ một gian phòng bỏ đi ngang qua cuối cùng ngừng đến một gian cửa phòng đóng chặt trước định chỉ chốc lát đột nhiên bắt đầu gõ cửa đốt đốt đốt hành động như vậy ngoài triệu phúc sinh ngoài ý liệu nàng không ngờ tới quỷ dĩ nhiên cũng như thế có tố chất vậy mà tại muốn vào nhà trước đó biết trước gõ cửa cái này hoang đường cử động hoặc nhiều hoặc ít phân tán sợ hãi của nàng có người trong nhà tự nhiên không dám mở cửa ra nhưng khi biết mình trở thành lệ quỷ chọn c h ú n g mục tiêu lúc kia trong phòng chuyển đến một đạo sắp gặp tử vong tuyệt vọng kêu t r n tiếng n ẹ n ngào trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ khu phố từng cơn hồi âm vang đầy ra tới đốt đốt, đốt. lệ quỷ cũng không chịu đến tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng vẫn vẫn g ó cửa lần thứ ba tiếng đập cửa vang lên về sau lệ quỷ nguyên bản ngưng thực thân ảnh dần dần tán loạn nó tím xanh dao thoa đáng sợ thân thể như là hóa lỏng nhựa đường bình thường rót vào cánh cửa phía trên cửa phòng bị hòa tan ra một cái cự đại lỗ thủng tới xuyên thấu qua đen nhánh cánh cửa động triệu phúc sinh nhìn thấy lệ quỷ thân ảnh trong phòng gây dựng lại nó kéo lấy nặng nề cứng ngắt thân thể bước vào trong phòng t i ế p lấy quỷ ảnh bị hắt cám nuốt hết thiếu n i ê n công phu trong phòng đột nhiên truyền tới một nam nhân hoảng hồn mất phách kêu thê q u y vực bao phủ bên trong x i n cơm ngõ hẻm lúc này yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được những người sống sót nín hơi ngưng thần cũng chính vì vậy tí xíu nhỏ xíu vang động bị phóng đại đến cực h ạ n huyết dịch phun tung tóe lúc tiếng vang phá phất có bàn tay lớn quáy nhập bùn n h à o n í n h trung chuyển động lúc t i n h tế tất tác thanh rõ ràng chuyển vào triệu p h ú c sinh trong t h a i khẩn trương sợ hai cùng sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác hỗn tạp tại n ồ n g đậm mùi máu tươi bên trong lan t r u y ề n ra những khí tức này bên trong còn kèm theo nội tạng đặc thủ t r ư ớ n khí vị hơi có chút tay mắt đi săn thành công lệ quỷ rất nhanh từ trong bóng nó nguyên bản khô q u ắ c bụng như là ăn no một trận không bình thường nở ra mấy lần trên thân cánh tay quấn quanh mấy khúc dính máu ruột vết máu cùng c h à n g đạo còn sót lại chưa tiêu hóa phân và nước tiểu tí tách tí tách vải xuống tới lệ quỷ trong tay mang theo một cái đầu người trên đầu người k i a hai mắt mở to vợ môi toét ra lộ ra thưa thất dính máu răng vàng trước khi chết hoảng sợ cùng sợ hai tại này xui xẻo quỷ trên mặt dừng lại triệu phúc sinh chính mắt thấy một trận lệ quỷ săn g i ế t cả người chịu đủ rung động loại này chấn nhiếp cũng không phải là chấn ma ti hồ sơ dăm ba câu có thể hình dung được đi ra nhưng nàng biết rõ lúc này không phải nàng sợ hai thời điểm triệu phúc sinh cực lực ép buộc mình coi nhẹ lệ quỷ giết người cho nàng mang đến cảm giác sợ hãi đem ánh mắt dừng lại ở kia bị quỷ nhất trong tay đầu người trên mặt mặt mũi người này tuy nói bởi vì trước khi chết thống khổ mà v ậ n mẹo nhưng triệu phúc sinh lờ mờ phân biệt nhận ra được đây chính là t r ạ n g vạng tối miếu phu t ử trước bố thí l ú c k i a cái thứ nhất bị điểm tên tuân phúc lệ quỷ giết người quả nhiên là dựa theo một danh sách mà tới nói cách khác miếu phu tử bố thí cùng lệ quỷ giết người có quan hệ mà một danh sách cũng không phải phan vật hẳn là cùng lệ quỷ cùng một nhịp thở từ trước mắt manh mối xem ra miếu phu tử bố thí về sau mỗi cái từng bưng miếu phu t ử b ắ t cơm người đại khái s u ấ t sẽ bị đăng ký trong danh sách mà lệ quỷ sẽ căn cứ danh sách giết người bố t h í bắt đầu cái thứ nhất bị điểm tên người sẽ tiến vào lệ quỷ ánh mắt sẽ ở quỷ vật du đã một vòng này hiệp trung thành vì lệ quỷ bắt giết mục tiêu triệu phúc sinh tư duy xoay chuyển rất nhanh nàng từ một hệ liệt này manh mối bên trong cấp tốc phát hiện trốn tránh lệ quỷ giết người pháp tắc phương pháp rất đơn giản đó chính là không hợp miếu phu t ử b ắ t nếu như không nhận miếu phu t ử bố thi danh tự sẽ không xuất hiện tại một danh sách phía trên chưa từng xuất hiện tại trên danh sách người liền không ở lệ quỷ trong tầm mắt nếu là phạm tất tử nói tới pháp tắc tuyệt đối chuẩn xác như vậy không có xúc phạm lệ quỷ pháp tắc người chính là đứng tại quỷ vật trước mặt nó khả năng cũng sẽ làm như không thấy nghĩ tới đây triệu phúc sinh sắc mặt tái xanh nàng ý thức được nhân tính âm vũ có thể ở chỗ này sống đến bây giờ người sống sót hẳn là đã sớm biết điểm này nhưng khi đó tại miếu phu thử trước vẫn có người cưỡng ép đem người tuổi trẻ kia bố thí cháo nước nhét vào trong tay mình khiến cho mình lên quỷ sách danh sách nàng nghĩ tới đây trong lòng sinh ra một cỗ phi ề n muộn chán ghét cảm giác loại này lựa dẫn rất nhanh hóa thành sắc cơ làm cho nàng hận không thể lúc này đem kia đầy cõi lòng ác ý người sống sót bắt tới để hắn lĩnh g i á o ác quỷ thủ đoạn triệu phúc sinh rất nhanh ý thức được mình nỗi lòng bên trong ngang ngược loại tâm tình này hiển nhiên không lớn bình thường nàng sử dụng tới một lần lệ quỷ lực lượng tuy nói thông qua phong thần bảng công đức tiêu trừ lệ quỷ ảnh hưởng nhưng hiện tại xem ra ngự sử lệ quỷ di chứng so với nàng tưởng tượng càng mạnh tuy nói lúc ấy nàng thoát khỏi lệ quỷ không chế có thể quỷ vật đối với ảnh hưởng của nàng vẫn rất lớn nàng cực lực lắng lại lựa dẫn của mình tận lực phòng ngừa mình đã bị cái này luồng lệ khí quánh y qỷ u vật căn cứ một danh sách điểm danh giết người mà tránh đi quỷ vật pháp tắc phương pháp nàng đã nghĩ đến nhưng lúc này không lớn áp dụng xin cơm ngõ hẻm đã bị quỷ vực bao phủ bị vây ở xin cơm ngõ hẻm bên trong người sống sót không chỗ có thể trốn người sống một đời tất yếu ăn n g ũ cốc hoa màu bọn họ cùng đường mạt lộ tình huống giới miếu phu tử bố thí liền bọn họ duy nhất sống sót thời cơ dù là chén cơm này là muốn mạng chặt đầu cơm nhưng bọn hắn cũng không phải bưng không thể về sau tình huống triệu phúc sinh cũng có thể đoán được miếu phu tử bị nhốt người sống sót thông qua bố thí kéo dài tính mạng lệ quỷ thì thông qua bố thí danh sách giết người cả hai hình thành hoàn mỹ từ cục. s ố n một cái mạng tử vong lệ quỷ hài lòng mà về lại theo lúc đến phương hướng cách, cách đi xa quỷ thân ảnh bị hắt vụ bao khỏa tiếng bước chân kia từ từ đi xa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tất cả người sống sót lúc này nối lòng một đại khẩu khí như ẩn giống như không tiếng nước nợ vang lên loại này tiếng vang là một cái tín hiệu bị nhốt lưu ở chỗ này một đoạn thời gian người coi như e ngại lệ quỷ nhưng rất nhiều người tử vong cũng lệ người còn sống sót do、so、triệu phúc sinh sớm hơn thăm dò cái này lệ quỷ giết người phát tắc bọn họ bị vây ở nơi đây tuyệt vọng chờ đợi tự kỷ mỗi ngày đều tại may mắn bên trong sợ hai sống qua ngày vòng đi vòng lại hát vụ tràn đầy x i n h cơm ngõ hẻm mỗi một chỗ tuyệt vọng cùng may mắn hai loại hoàn toàn tương phản không khí dung nhập quỷ khí bên trong ở mảnh này quỷ vực bên trong t à n mát ra triệu phúc sinh đem manh mối tổng kết hoạt tất lại rất nhanh ý thức được mình sơ sẩy không không đúng nhưng nàng lập tức nhớ tới bị quỷ vực bao phủ khu phố p h o n g úc là một người một gian mà miếu phu từ t r ư ớ c bố thí thanh niên lúc trước tại đưa cơm cho nàng lúc đã từng nhắc nhở qua nàng muốn tìm không người không phòng nói cách khác quỷ giết người quy tắc khả năng cũng không phải là lấy nhân số mà kế mà là lấy một phòng mà tính toán làm quỷ gõ cửa một khắp này có người trong nhà không thể nghi ngờ liền đã bị tiêu lên quỷ con n g ồ i ân k ý biểu thị tử kỳ sắp tới quỷ này là lai lịch ra sao làm sao hình thành lại lấy dạng gì thủ pháp giết người triệu phúc sinh đều không có biết rõ ràng nhưng có thể khẳng định là nó cùng bốn mươi năm t r ư ớ c lưu hóa thành thọ yến t r ư ớ c cái kia không đầu quỷ cũng không phải là cùng một cái quỷ quái tuy nói cái này có quỷ án nàng lúc đầu cũng là bị ép rơi vào đường cùng lựa chọn nhưng người giấy t r ư ơ n g xác thực lừa nàng theo nhu cầu của nàng dụ làm lấy nàng bước vào thử cục cũng may nàng đốt người giấy t r ư a hăng hộ xem như sớm vì chính mình mở miệng ác khí nàng bắt đầu suy tư cái này lệ quỷ lai lịch quỷ vật cùng miếu phu tử bố thi thoát không khỏi liên quan lại quỷ vật giết người lại dính tới miếu phu tử bố thi danh sách mà miếu phu tử lại là năm đó lưu thị từ đường cải biến ma thành giữa hai bên nhất định có chỗ liên quan mà lúc này c h ấ n thủ miếu phu t ử bố thí người trẻ tuổi kia chính là tìm ra lời giải mấu chốt triệu phúc sinh nghĩ tới đây ánh mắt tính mịch nàng ngồi ngay đó xúc tích chỉ chốc lát khí lực về sau một lần nữa đem k i a hộp dầu thắp thả lại trong l ự c tiếp lấy tứ chi bỏ lùi về bên trong góc ngồi xuống tuy nói nàng tiến trước khi đến đã chuẩn bị kỹ cảng lại trên thân còn ẩn tàng một cái lệ quỷ nhưng tận mắt nhìn thấy quỷ vật giết người vẫn cho sinh tại thái bình thịnh thế triệu phúc sinh cực lớn trong lòng sung kích loại này hiện trường trực quan nhìn thấy một cái mạng biến mất cùng nằm mơ khác biệt cái này so n ộ n g cảnh càng thêm rung động càng thêm tàn nhẫn phạm tất tử nhắc nhở tại trong đầu của nàng vang lên. trong quỷ lòng i mỗi người đều tràn đầy sợ hãi trong không khí nổi lơ lửng đồng đậm mùi máu canh khi tức tử vòng truyền lại tại trên đường phố bị mỗi người hút vào phế phủ bên trong tuy nói triệu phúc sinh đã đoán được tạm thời an toàn có thể lúc đầu nhìn thấy lệ quỷ giết người nàng còn không có làm tốt cùng quỷ vật chính diện giao phong chuẩn bị tâm lý miếu phu từ r ư ớ c thanh niên kia nhắc nhở vang ở trong óc nàng khiến cho nàng không dám tùy tiện đi cực đi mở cửa phòng thời gian từng chút từng chút quá khứ hát vụ dần dần tiêu tán cả con đường bị màu xám x ư ơ n g mù bao phủ loại kia làm người ngạt thở âm hẳn cảm giác giống như thủy t r i ề u rút đi triệu phúc sinh chậm rãi đứng dậy hoạt động một chút tay chân hôm nay nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm không thể tổng bị vây ở nơi đây không có ý nghĩa chờ chết trải qua một đêm lắng đ ọ n g nàng đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình đợi đến huyết dịch lưu thông rút lên thủ tục khôi phục linh hoạt về sau nàng lúc này mới kéo ra gấp chống đỡ một đỡ một đêm cử cửa phòng bị két két kéo ra lúc nàng có thể cảm ứng được bốn phía có thật nhiều ánh mắt đang len lén cách lấy cánh cửa may nhìn nàng chằm chằm giống nhau đêm qua nàng nhìn trộm lệ quỷ lúc tình cảnh nàng có chút không thích đứng đi lòng vòng đầu theo loại kia bị nhìn trộm cảm giác quay đầu nhìn lại những cái kia nhìn trộm ánh mắt cấp tốc rời tiếp lấy lại không chút kiêng k ỵ rơi xuống trên người nàng triệu phúc sinh nhữ nhữ mày thời gian của nàng gấp gáp không cần thiết một mực lãng phí ở cùng những người này rằng có phía trên nghĩ tới đây nàng liền vội ngẩng đầu đi xem miếu phu từ phương hướng từ hôm qua tiến vào xin cơn ngõ hẹm về sau nàng phát hiện quỷ vực bên trong giường như không có ban ngày đêm tối nhưng từ một chút chỗ rất nhỏ vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt thời gian miếu phu tử bố thí thời điểm thanh n ă m ngữ để lộ ra lúc ấy hẳn là ban đêm quỷ tại ban đêm xuất hiện mà quỷ r ế t người rời đi về sau sẽ có ngắn ngủi an toàn thời gian lúc này hắt vụ biến s á m thanh niên chỉ ban ngày hẳn là đúng lúc này miếu phu tử tại quỷ vực bên trong hoàn toàn như trước đây bắt mắt k i a sáng lên đèn lồng lúc này lại còn không có dập tắt triệu phúc sinh lấy lại bình tĩnh tiếp lấy nhanh chân hướng miếu phu từ phương hướng tiến lên trí nhớ của nàng rất tốt cái này có quỷ án lại việc quan hệ sinh tử của nàng cho nên đêm qua bất kể là tại đi đón cầm miếng vải thi trước vẫn là phải song cháo sau khi rời đi nàng đều cố ý chú ý chung quanh địa hình đem tất cả kiến trúc con đường chi tiết ghi tạc trong lòng loại này cẩn thận cùng cẩn thận từng khiến nàng đang làm việc bên trong thuận buồn x u ô i gió bây giờ thì rất có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt cứu nàng tính mệnh nàng rất mau tới đến miếu phu tử trước lúc này miếu phu tử cùng nàng đem qua đến đây lúc hình thành tranh l ệ n h rõ ràng miếu phu tử đường tiền thanh lanh vắng vẻ bốn phía tính lặng một bên bố thi cháo án bản đá án trống g i n g tất cả tạc vật được thu đến Quỷ vực bên trong đã không có gió cũng nghe không được chim hót côn trùng k ê u vang tiếng vang đêm qua lệ quỷ s á t nhân chi về sau những người sống sót thu liệm âm thanh yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cửa miếu vẫn như c ũ đại đại mở ra ánh đèn chiếu sáng bên trong một nửa đ ị a đường t r u n g quanh cực độ an tĩnh không cảm ứng được nửa phần người sống khí tức miếu phu từ trước cổng chính kia một khối đất chống nền đá gạch tuyết sũng giống như nàng đến trước vừa hạ một trận mưa lớn cọ rửa mặt đất gạch đá kẽ đất vệ t nước không có vào hở ra trên mặt đất bên trong vọn lên một cỗ bùn đất đặc thù khí tức nhưng không biết có phải hay không nàng đem qua chính mắt thấy lệ quỷ giết người gì chứng nàng luôn cảm thấy trừ nước bùn khí tức bên ngoài chót m ũ i còn như ẩn giống như không quanh quẩn lấy một cỗ mùi máu tươi cùng lệ quỷ trên thân lưu lại n ấ m mốc mục nát mùi vị triệu phúc sinh nhịn không được túi đầu vây lên quần áo của mình n g ư ờ i n g ư ờ i cuối cùng ánh mắt tại bị nước trôi tẩy qua trên mặt đất khẽ quét mà qua lúc này sắc trời sắp sáng lệ quỷ mới vừa biến mất người còn sống s ó t bẩy cũng không dám ra ngoài b u ồ n phía đi lại xin cơ ngõ hẻm ở và quỷ v ư ợ bên trong không có ban ngày đêm tối tất cả hiện tượng tự nhiên ở chỗ này bị ngăn cách tự nhiên không có khả năng chống d ỗ n g xuất hiện đại vũ cái này miếu phu từ trước liền không khả năng là ngoài ý mớn hẳn là có người sớm cọ rửa qua nguyên nhân nàng cắn môi một cái trên môi khô nước chết ra bị nàng cắn nhập trong hàm răng mãi mãi triệu phúc sinh ngẩng đầu đi lên nhìn miếu phu từ phía trên đèn lồng còn không có dập tắt nhìn tình hình này giống như là từ đêm qua một mực điểm cho tới bây giờ đèn lồng quang trắng bệnh chiếu sang phía trên t ị n h màu l à m tấm biển đem chung quanh một khối đất chống bao phủ tiến kia bạch quang bên trong triệu phúc sinh đứng tại quang ảnh bên trong bản năng sinh ra một loại khó chịu cảm giác theo bản năng nghĩ ẩn nấp thân hình của mình. Đã mất đi náo Quỷ vực bên trong duy nhất chiếu sáng sáng sủa miếu phu tử lại hiển đến quỷ dị dị thường â m trầm làm người ta nhìn tới không rét mà run ngày hôm nay ba chương hợp nhất sáu ca chữ lương cảng cảm tạ phi nước đại cà rốt khen thưởng manh chủ vì cà rốt manh chủ tăng thêm a ba kỳ thật ta lên k h u n g khoảng thời gian này hài dương đối với thân thể ta vẫn có ảnh hưởng vẫn luôn rất muốn bãi lạ thế nhưng là nhìn thấy ra sự ủng hộ của các bạn mọi người cổ vũ lại cảm thấy ta vẫn là có thể kiên trì một chút nữa ba gấp đôi ngày cuối cùng vậy liền thuận tiện cầu một chút mọi người trong tay một phiếu lại cho ta chống cái kình đi sách mới mầm non kỳ cần muốn mọi người che chờ đâu tại nữ tần mở cái này để tài kỳ thật đầy ít lưu ý cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn cho ta một chút động lực nha ba tấu chương xong n g ba mươi chín chương bốn mươi biểu lộ thân phận từ trước mắt manh mối xem ra bất kể là bốn mươi năm trước quỷ họa vẫn là bây giờ xin cơm ngõ hẻm bản án đều cùng cái này miếu phu tử thoát không khỏi liên quan người giấy c h ư ơ nói g n láo hết bài này đến bài khác nhưng hắn có một câu hẳn là thật sự đó chính là bốn mươi năm trước lưu hóa thành mang về huyện b ạ n an không đầu quỷ thi liền chấn áp tại lưu thị từ đường phía dưới mà lưu thị từ đường cũng là miếu phu tử tiền thân nói cách khác miếu phu tử bên trong chấn áp một cái quỷ nghĩ tới đây triệu phúc sinh trái tim bình bình ngảy đoạn ánh mắt hướng miếu phu tử phương hướng nhìn sang miếu phu tử đại môn chưa quan lộ ra ưu tính lại thâm thúy nội điện hôm qua nàng đến thời điểm đúng lúc gặp miếu phu tử bố thí trước miếu dối bời mình ngoại ý muốn danh tự bị ghi vào một danh sách bên trong lại thêm bố thí về sau lệ quỷ sắp khôi phục tình huống nguy cấp nàng không kịp quan sát miếu phu tử bên trong tình cảnh lúc này bốn b ề vắng lặng nàng đến đều tới nghĩ tới đây triệu phúc sinh dũng khí cả đời theo bản năng hướng phía trước bước mấy bước hướng miếu phu tử trong đại điện nhìn lại chỉ thấy kia thu gãy đại môn trồng tại hai bên trong điện chống trải an tĩ sạch sẽ không nhiễm trần thế mặt đất giải ra chỉnh tề gạch đá xanh mấy cây hai người ôm hết sơn hồng đại trụ sừng sững tại trong điện lưu hóa thành năm đó quên tiền tạo ra miếu phu t ử cao lớn to lớn đỉnh điện trí ít cao tới hai t r ư ợ n g có thửa trắng bệnh đèn lồng chiếu sáng nhập trong điện mượn ánh đèn có thể nhìn thấy trong điện van g rội tại dưới ánh đèn bụi trần triệu phúc sinh hướng phía trước lại đi hai bước thẳng đến tới gần miếu phu t ử trước cửa cao cao khóa cửa lúc mới đình chỉ bình bình bình gấp rút tiếng tim đập bên trong triệu phúc sinh bay đầu mặt hướng trong điện nhắm mắt lại h á cám giáng lâm một loại thuần túy ác ý bao phủ nàn đó nh trên g lòng bàn g run lên, lập tức thờ, thờ, thờ, thờ c rủ i mở m ra xuống mấy tầng mặc liêm bởi vì hắc cám nguyên nhân thấy không do những này rủ xuống khăn vải làm mọc gì trùng điệp mặc liêm về sau nhưng ngồi nhất tôn tượng thần triệu phúc sinh hai mắt chậm rãi mở ra cố gắng nghĩ nhìn rõ ràng tượng thần bộ dáng đáng tiếc quỷ vực bên trong tia sáng lờ mờ triệu phúc sinh lại ở vào nguồn sáng bên trong càng phát ra sấn hiện ra miếu phu tử nội điện phá lệ lờ mờ tia tượng thần lại ẩn vào trùng điệp mạc liêm về sau căn bản thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy tượng thần không chính đáng t à môn lấy thân thể ngồi không phải rất đ o a n chính trong bóng tối có một cái vòng tròn cô cao cao nổi lên trong lúc nhất thời nàng lại không phân rõ đây là di lặc bụng lớn vẫn là đầu cái này cung phụng tượng thần nhìn không chỉ không đoan trang thần thánh ngược lại lộ ra một c ố như ẩn giống như không t nàng chính nhìn nhật thần theo bản năng đem đầu thăm dò vào miếu bên trong tức khắc ở giữa chỉ thấy kia tượng thần con mắt phản quang lanh bất phương quang ảnh kia lướt qua giống như trong bóng tối có một đôi mắt âm lánh lạnh đang nhìn nàng triệu phúc sinh một cái giật mình bản năng cảm thấy bất an nhưng nàng biết rõ mình lúc đầu làm sự tình liền nguy hiểm trung điệp càng là sợ đầu sợ đôi càng là chết được càng nhanh nàng hơi suy nghĩ đang muốn hướng phía trước bước qua miếu phu t ử khóa cửa đi vào đem kia trong bàn thờ tượng thần xem cho rõ ràng thời điểm miếu phu từ phía trên treo một ngọn đèn lồng nội hỏa quan tiệm hai lần tiếp lấy một cỗ mùi hôi từ đèn trong lồng chuyền ra tới Cái nàng rất h i nhanh i nghĩ n tới đây là quỷ đèn hương vị triệu phúc sinh sau khi trùng sinh phát hiện mình thân ở gì thế tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức về sau chạy đến trấn ma thi cửa chính lúc trước cửa treo hai ngọn vỡ vụn quỷ đèn dầu thắp lưu đến khắp nơi đều là Mà miếu phu từ t r ư ớ cùng treo chiếc đ này, lúc này n không, không、so、trước trước đó treo ở cửa miếu phía trên đèn lồng bên trong ánh lửa bắt đầu chớp đèn diễm phúc xích phúc xích lấp loay hai lần đèn diễm trong nháy mắt oanh vỡ ra chỉ thấy đèn lồng phía trên chiếu ra một chương thống khổ mà vặn vẹo mặc quỷ tiếp lấy cả chương đèn lồng bằng da y mắng vỡ vụn Sẽ rách một đầu cường đại vô cùng lỗ hổng bên trong dầu t h á p đột nhiên k h u y n h đ ả o hỏa diễm lập tức dập tắt dầu t h á p từ đó tiết giật mà ra tích tắp theo vỡ tan ra người giấy lưu chạy ra ngoài hôi thối khí trong nháy mắt di đầy toàn bộ cửa miếu trước nếu không phải triệu phúc sinh phản ứng kịp thời lui về sau ra một bước chỉ sợ muốn bị đèn này dầu dọt vừa vặn dầu t h á p nhỏ xuống tại nàng trước kia đứng thẳng vị trí rất nhanh tụ thành một bãi vũ nhỏ mà cửa miếu trước kia sáng cũng bởi vì chiếc đèn này lồng dập tắt mà tối mấy phần cùng thời khắc đó kia lần thứ hai xuất hiện âm lành anh mắt cũng không có bắt được nàng triệu phúc sinh mắt sáng lên thầm nghĩ lên đêm qua kia vải cháo thanh niên nhắc nhở không muốn vào miếu phu tử miếu phu tử bên trong quả thật có quỷ bên trong tòa đại điện kia cung phục nhìn không giống như là đứng đắn gì thần minh ngược lại là có khắc tạc khôn thanh niên kia lúc ấy hai lần nhắc nhở nàng không muốn vào miếu chắc hẳn chính là duyên t ử tại đây hắn lúc ấy nói sau khi đến không muốn vào miếu phu tử hô tên hắn hắn liền ra thanh niên này cũng không tính là gì người tốt hắn ở đây b ố thí làm chính là hại tính mạng người hoạt động đêm qua bưng cháo cho mình lúc hẳn là rõ ràng chính mình kết cục lại vẫn đem cháo nước đưa tới không biết hắn cử động lần này là lòng mang ác nghiệm còn là bởi vì chắc chắn nàng không cách nào rời đi mới làm như vậy nhưng r ứ t bỏ những này hắn lúc ấy nhắc nhở mình không muốn nhập miếu phu tử h ắ n là xuất phát từ chân tâm thực lòng nói cách khác miếu phu tử bên trong khả năng gặp nguy hiểm nàng tuy tiện tiến vào có thể sẽ xảy ra chuyện nàng tuy nói hiếu kỳ nhưng cùng mạng nhỏ so sánh h i ệ n nhiên này một ít lòng hiếu kỳ liền không đáng giá nhắc tới lúc này vào miếu thời cơ cũng không thành t h ủ vừa nghĩ đến đây triệu phúc sinh quả quyết từ bỏ muốn mạnh mẽ đi vào tìm hiểu ngọn ngành dự định nàng rời khỏi mấy bước có hơn rời xa cửa n à hồi âm từ bốn phương tám hướng trống rỗng trong phòng quay lại đến tăng thêm một chút thú hoán thận người hương vị làm cho triệu phúc sinh trà sắt trong nháy mắt bỏ đẩy nổi r a gà tay cũng may thanh niên kia cũng không có làm cho nàng chờ đợi quá lâu không đợi nàng lên tiếng nữa hông người rất nhanh miếu điện chỗ sâu liền chuyển đến tiếng bước chân rất nhỏ thanh âm kia lúc đầu còn không nghe thấy giống như đi rồi một nửa bước chân chủ nhân cố ý phát ra tiếng vang làm cho nàng nghe thấy giống như giây lát về sau có bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra xuất hiện tại đại điện chính giữa sáng cùng tối chỗ giao giới người đến trong bóng đêm đứng đó một lúc lâu tiếp lấy chậm rãi hướng phía trước một bước thân ảnh xuất hiện tại ánh đèn bao phủ bên trong chính là hôm qua tại miếu phu từ hàng phía trước đội mua cơm thanh niên hắn túi thấp xuống mặt mày ánh đèn từ trên xuống dưới chiếu ở trên người hắn hắn lông mày sương đột xuất, hôm qua gặp mặt lúc nhìn xem trầm mặc thanh niên lúc này không biết có phải hay không thụ sắt trời bầu không khí hoàn cảnh ảnh hưởng thậm chí triệu phúc sinh đối với hắn đã co vào t r ư ớ c là chủ hoài nghi nguyên nhân nàng luôn cảm thấy trên người người này âm hàn chi khí quấn quanh giữa lông mày mang theo một loại hung á c nham hiểm hôm qua mua cơm thanh niên thần sắc có chút bất an hướng sau lưng nhìn một chút tiếp lấy quay đầu nhìn về phía triệu phúc sinh thiếu nữ hiển nhiên rất tuân thủ cùng hắn hôm qua ước định lại cũng không có tự tác chủ trương mười p h â n biết điều đứng ở khoảng cách cửa miếu năm bước xa địa phương hơi có chút áy náy nhìn xem hắn người hôm qua để cho ta đến tìm ngươi nhưng ta quên hỏi ngươi danh tự thực sự không có ý tứ nàng tối hôm qua hẳn không có ngủ ngon tiến vào quỷ vực về sau nàng đêm qua hẳn là là lần đầu tiên trải qua lệ quỷ giết người đối với nàng mà nói ngủ không ngon mới là chuyện hợp tình hợp lý dù sao nơi này người sống sót người người đều vượt qua rất nhiều đêm không ngủ có thể nàng lúc này cũng dám một mình ra ngoài thật sự ứng ước đến đây còn đứng đến m i ê u phu t ử hông người thấy mặt hắn về sau trước lên tiếng nói xin lỗi cái này cho thanh niên một loại cảm giác quái dị luôn cảm thấy loại tình hình này loại này đối thoại phản phất có nơi nào rất không thích hợp nàng còn trách k h o i có tố chất thanh niên sinh lòng hoang đường cảm giác có chút không biết làm sao c h à o c h à o bên trái lông mày hắn giáng dấp ngược lại là mày dẫm mắt to vốn nên đường chính hình dạng nhưng không biết có phải hay không cư trú ở miếu phu t ử bên trong cùng quỷ làm bạn nguyên nhân này người khí chất trên người âm trầm nhìn có loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng thanh niên không có trả lời triệu phúc sinh hắn ánh mắt dừng lại ở miếu phu t ử cửa chính khảm trước trên mặt đất triệu phúc sinh theo hắn ánh mắt nhìn sang liền gặp được nơi đó hội tụ một vũng nhỏ tản ra hôi thối chất lỏng vũng nước phía trên cửa miếu phía trên treo phá đèn lồng bên trong bên trong đang để l ọ dầu triệu phúc sinh vội vàng làm sáng tỏ. cái này có thể không liên quan gì đến ta nàng mới đến chẳng hề làm gì đèn lồng mình liền hỏng ngọn đèn vẩy ngược lại còn suýt nữa r ồ i cho nàng một thân đáng tiếc lại bị hoại một chiếc đèn thanh niên hai đầu lông mày mang theo ưu ám lắc đầu thở dài nói hy vọng nơi này sự tình mau mau chấm dứt nếu không nếu không cái gì triệu phúc sinh nghe ra hắn lời nói bên trong có chuyện dường như tại ám chỉ cái gì không khỏi t r ó n g mắt hơi h í p đuổi theo hỏi một câu không có gì thanh niên trong lòng dường như có ngàn vạn câu lời muốn nói nhưng hắn cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng lắc đầu không còn nói cái đề tài này triệu phúc sinh tạm thời đem nghi ngờ trong lòng giàn xuống nàng tới nơi đây nghi ngờ trong lòng s o thanh niên còn nhiều hơn một chút đã người này lúc này không nguyện ý nhiều lời quỷ đèn sự tình liền do nàng trước tiên mở miệng đặt câu hỏi xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ cùng bốn mươi năm trước lưu ra từ đường lệ quỷ không phải cùng một cái a nàng thứ nhất liền đi thẳng vào vấn đề đánh thanh niên một trở tay không kịp hắn cơ hồ là có chút giật mình mộng lắc đầu không phải lệ quỷ giết người pháp tắc có phải là cùng v à i c h á u có quan hệ nàng hỏi lại là có lẽ là triệu phúc sinh khí thế nổi bật thân ở quỷ vực không gặp thất kinh phản cũng là giữ vững lý trí cùng khắc chế cái này khiến nàng đang hỏi chuyện lúc thanh niên theo bản năng liền thuận theo vấn đề của nàng trả lời thậm chí đã quên dẫn đầu đi hỏi thăm thân phận của nàng nếu như nói lệ quỷ giết người pháp tắc là cùng v à i cháo có quan hệ vậy xem ra quỷ vật này sinh ra hẳn là liền cùng v à i cháo tiến hành thoát không khỏi liên quan triệu phúc sinh phân tích thanh niên chỉ có thể bản năng gật đầu là nàng đột nhiên nhìn chằm chằm thanh niên nhìn bước về trước một bước hai người vóc dáng cách xa nhưng nàng thong dong chấn định khí thế đạo khách thành chủ thanh niên kia gặp nàng tới gần bị nàng làm cho lui về sau một bước nói cách khác cái này x i n cơm ngõ hẻm lệ quỷ vẫn là bởi vì lưu gia mà sinh cái này lưu gia đến cùng là lai lịch thế nào chiếu người giấy chưa nói bốn mươi năm trước quỷ họa là bởi vì lưu hóa thành mà lên bốn mươi năm sau x i n cơm ngõ hẻm lại xuất hiện lệ quỷ dĩ nhiên cùng lưu gia lại có quan hệ hệ n g ư ờ i thanh niên kia nghe ở đây rốt cuộc ý thức được là lạ trong lòng của hắn cũng đối triệu phúc sinh thân phận sinh nghi lúc này không chỉ không hỏi ra tốt xấu ngược lại bị nàng t r ư ớ c ép hỏi ra tốt mấy vấn đề người trả lời trước ta triệu phúc sinh không có để ý hắn ý đ ổ hỏi lại mà la lại nói lưu gia năm đó tại quỷ họa giải quyết về sau rút ra huyện vạn an đồng thời lưu lại người coi miếu canh giữ ở cái này từ từ đường cải biến miếu phu từ bên trong cũng từ người coi miếu vẫn ban bố tráo nước cho nên tạo thành x i n cơm ngõ hẻm là thanh niên muốn hỏi bị nàng đánh gãy đối mặt nàng liên tiếp ném ra ngoài nghi vấn đành phải tạm nhịn xuống trong lòng nghĩ hoặc trước gật đầu đáp ứng một tiếng một tháng trước trấn ma ti nhận được báo án nói là một thiếu niên tiền đến muốn mời trấn ma ti hoàn thành năm đó ước định bất quá khi đó trấn ma ti thân ở quỷ họa bên trong tự thân khó đảm bảo phạm tất t ử hai huynh đệ cự tuyệt thanh niên này nhờ giúp đỡ thanh niên kia sau đó không biết tung tích triệu phúc sinh nói thẳng hỏi kêu báo án người phải ngươi hay không thanh niên nghe ở đây n g t người n trong đầu rốt cuộc để ý ra một tia đầu mối hắn mặt mũi bình tĩnh có một lát p h á công có chút không dám tin nhìn chằm chằm triệu phúc sinh trên giới do xét không có trả lời vấn đề của nàng ngược lại cả kinh nói ngươi là c h ấ n ma ti người hắn phản ứng lại triệu phúc sinh nguyên bản cũng không nghĩ tới dấu g i ế m thân phận của mình gặp hắn đoán được cũng liền t h u ậ n thế gật đầu lên tiếng là thanh niên kia hai đầu lông m ạ y v ẻ lo lắng quét sạch thay vào đó là kinh ngạc hắn nhìn từ trên xuống dưới triệu phúc sinh người ngươi là trấn ma ti tân tiến lệ sứ nói lời này lúc hắm âm lượng hơi có chút cao triệu phúc sinh t u i còn rất trẻ g i á n g người cao gầy sắc mặt sơ lược trắng nhưng ánh mắt của nàng bình thản thần thái t h ô n g rong cùng hắn trong ấn tượng c h ấ n ma ti người một trời một vực tiểu tử người xem thường hay triệu phúc sinh từ trong ngực móc ra hồn m ệ n h sách ta là c h ấ n ma ti lệnh ti chủ sự bây giờ xin cơm ngõ hẻm quỷ họa từ ta giải quyết hồn m ệ n h sách tại trong tay nàng phía trên trồi lên quỷ ngự phụ văn thân phận của nàng lại không tranh cãi thanh niên lại càng thêm kinh ngạc h ắ n đ ố i với c h ấ n ma ti hiểu rõ không ít nghe vậy liền thất thanh nói ngươi cũng là ngự quỷ người là triệu phúc sinh nhẹ gật đầu thanh niên kia lại lần nữa xứng sở cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì hắn phong xuống đầu cười khổ một tiếng ta không nghĩ tới hắn có chút phiền muộn tựa như không biết nên nói như thế nào lên cuối cùng thở thật dài ai các ngươi tới đến đã quá muộn từ hắn thần sắc xem ra dường như có cái gì không ổn lớn chuyện phát sinh triệu phúc sinh trong lòng cảm giác nặng nề một loại dự cảm không ổn xông lên đầu nhưng nàng cũng không có bị loại này xấu cảm xúc ảnh hưởng mà là thuận theo mình nguyên bản mạch suy nghĩ ngươi đã làm một tháng trước tiến về trấn ma ti báo án người nâng lên bốn mươi năm trước lưu ra cùng trấn ma ti ước định nói cách khác xin c ơ n ngõ hẻm cái này có quỷ họa theo lý tới nói hẳn là cùng lưu ra bốn mươi năm trước quỷ họa là có chỗ tương quan đúng hay không khi biết thân phận của nàng về sau thanh niên dường như có chỗ cố kỵ hắn trả lời không còn như lúc trước như thế tùy ý mà là hơi chút suy nghĩ cuối cùng mới thở d à i nói vốn là có một ít tương quan lời của hắn một chút liền đưa tới triệu phúc sinh cảnh giác tấu chương xong n giờ bước không chương bốn mươi mốt tình huống không ổn từ hai người gặp mặt đến bây giờ thời gian mặc dù ngắn trò chuyện cũng rất giản lược nhưng triệu phúc sinh từ thanh niên này trong miệng cũng biết không ít đồ vật đầu tiên xác nhận thanh niên thân phận n à y nhân sinh sống ở miếu p h u tử bây giờ tiếp thu bố thí cháo nước làm việc có thể thấy được hắn cùng miếu p h u tử nguyên bản người coi miếu ở giữa hẳn là nguồn gốc cực sâu hắn biết bốn mươi năm trước chuyện cũ nâng lên quá khứ h ớ c định bởi vậy triệu phúc sinh thì có thể đánh giá ra tiếp trưởng nơi đây người coi miếu nhất định là năm đó lưu hóa thành mười phần tín nhiệm người tâm phúc cho nên tại lưu gia rút đi về sau hắn yên tâm lưu lại người coi miếu giao không ít gia sản cho người này lưu hóa thành trước làm quan sau khi được thương người như vậy tâm tính phi phạm xử sự, sự làm người nhất định phi thường cẩn thận nhưng hắn yên tâm đem nơi đây sự tỉnh tiền giao cho người coi miếu có thể thấy được người coi miếu cùng lưu hóa thành quan hệ dị thường thân cận thậm chí có thể được biết một bộ phận lưu gia năm đó quỷ hoạ nội t ì n h mà tại bốn mươi năm về sau người coi miếu cùng thanh niên này ở giữa cũng hẳn là là mười phần thân cận cho nên thanh niên kế thừa người coi miếu làm việc cũng biết một bộ phận bí mật hắn trước sau trả lời vấn đề bên trong nâng lên hai cái mấu chốt tin tức một cái là quá muộn mà một cái khác nhưng là trả lời triệu phúc sinh đằng sau đặt câu hỏi lúc hắn nguyên thoại là vốn là có một ít tương quan cái này nguyên bản có ý tứ là chỉ lúc ban đầu có quan hệ mà bây giờ thì không có quan hệ hoặc là quan hệ không lớn trong chấp nhóm này triệu phúc sinh trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ nàng quay đầu nhìn bốn phía nơi đây vắng vẻ t ĩ n h lặng miếu phu tử bên trong cũng là t ĩ n h mịch tí mắng không giống như là có người sống dáng vẻ mà suy tính thời gian lưu hóa thành thọ yến quỷ án phát sinh ở bốn mươi năm trước lúc ấy người coi miếu lâm thời thụ lưu hóa thành nhờ và đóng giữ miếu phu tử người này nhất định không thể nào là cái ngây thơ vô c h i hài đồng ít nhất hẳn là tại hai n h ì n bốn ở giữa số tuổi bởi vậy nhận nhiệm vụ lúc lâm uy bốn mươi năm trôi qua năm đó người trẻ tuổi già yếu nói không chứng đã nguyên bản có một ít tương quan triệu phúc sinh tâm tư cực sâu nàng gặp thanh niên này đang khi nói chuyện song mi khóa chặt dường như có cái gì khó xử chỗ biết mình thân phận sau thần sắc cẩn thận lo lắng mình tùy tiện hỏi vấn đề quan trọng hắn từ chối không đề cập tới cũng hoặc dùng lời qua loa tắc trách chính mình bởi vậy nàng nhìn trái phải nói về hắn cố ý theo đề tài của hắn hỏi ý là hiện tại không có quan hệ sao thanh niên bờ m ô i giật giật hắn nhìn c h ầ m c h ầ m triệu phúc sinh một chút dường như đoán được nàng tra hỏi dù ý vượt quá triệu phúc sinh ngoài ý liệu hắn sảng khoái mà nói là hắn thái độ này cũng làm cho triệu phúc sinh hơi kinh ngạc nàng nghĩ, nghĩ cũng không tiếp tục tiếp tục truy vấn chuyện này mà là đ chuyển hướng một cái khác nhìn như phong mãng như không liên quan vấn đề bên trên nơi này nguyên bản bố thí người coi miếu đi đâu nàng nhìn như đặt câu hỏi tùy tâm tàn mạn cả hai giống như là hoàn toàn dựng không lên quan hệ kỳ thực câu câu khấu chặt vấn đề trung tâm thanh niên kia đột nhiên mí môi cười một tiếng hắn nguyên bản t h ầ n sắc c ú ám lúc này nhoẹn miệng cười ngược lại là giữa lông mày vẻ lo lắng giết hết t r i ể n lộ ra mấy phần hắn cái tuổi này k h í t ứ c người đoán ra tới hỏi xong không đợi triệu phúc sinh nói chuyện liền tự mình nói tổ phụ của ta đã qua đời hắn đáp án này cùng triệu phúc sinh nguyên bản tưởng tượng giống nhau như lúc mà lại thiếu niên đối với người coiếu xư càng là nghiệm chứng suy đoán của nàng nàng hỏi lại n g ư ơ i tổ phụ qua đời thời gian thế nhưng là n g ư ơ i tháng trước đi chấn ma ti báo án thời điểm thanh niên ánh mắt tiến tĩnh n h ắ c lên tổ phụ cái chết cũng không gặp bi thương dưới lệ cũng không thấy dấu ra nhăn nhó khẽ vớt c ằ m là hắn nói xong lời này về sau nghiêng đầu nhìn triệu phúc sinh một chút triệu phúc sinh từ trong miệng hắn biết được tin tức này kết hợp với đã biết manh mối một cái lớn m ậ t suy đoán hiện lên ở trong đầu của nàng ta hiểu được người rõ ràng cái gì thanh niên hỏi người cũng đã nói nơi đây quỷ họa cùng bốn mươi năm trước quỷ họa nguyên vốn có chút quan hệ triệu phúc sinh nói đến đây hai người hai mắt nhìn nhau Thức h lại lại sở dĩ bốn mươi năm sau quỹ án lần nữa phát sinh xem ra ở giữa hẳn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tỉnh mà sinh cơm ngõ hẻm trước đó cũng chưa từng nghe nói qua có lớn chuyện phát sinh duy nhất ngoài ý muốn chính là người tổ phụ cái chết t nói, nói liên, liên quan tới n sinh cơm ngõ hẻm manh mối từng cái trong lòng nàng hiện hiện phạm thị huynh đệ người giấy trương lưu ngư cùng trước mặt thanh niên nói tới tin tức giao hội tại trong đầu của nàng ánh mắt của nàng dần dần sắp bén vài thập niên trước lưu hóa thành tại kinh đô gây ra đại họa cuối cùng mang theo một bộ bị phân giải sau phong ấn lệ quỷ thân thể tàn phế về tới huyện b ạ n an bên trong sau đó phong ấn một mực bình an vô sự thẳng đến lưu hóa thành sáu mươi đại thọ cùng ngày cái này lệ quỷ chẳng biết tại sao ngoài ý muốn t h ứ c t ỉ n h triệu phúc sinh một mặt nói mình sửa sang lại manh mối một mặt đem ánh mắt dừng lại ở thanh niên trên mặt hắn thần sắc không thay đổi tinh tĩnh nghe nàng tiếp tục nói trắng bệnh đèn chiếu sáng vào trên mặt hắn môi hắn nết nghe nàng nói đến lệ quỷ khôi phục lúc mi mắt run nhẹ nhẹ hiển nhiên nội tâm cũng không như hắn mặt ngoài triển hiện ra bình tĩnh lệ quỷ khôi phục về sau lập tức triển khai giết chóc khiến lưu về sau lưu hóa thành tỉnh h cầu c h ấ n ma ti trương hùng ngũ liên hợp xuất thủ lắng lại chuyến này quỷ họa thanh niên cũng không có phản bác nói cách khác một đoạn này từ người giấy trương chỗ được đến tin tức xác thực là thật triệu phúc sinh ngoài miệng không ngừng nhưng trong lòng vẫn đang suy tư lắng lại quỷ họa quá trình chỉ sợ cũng không có hồ sơ phía trên ghi lại thuận lợi như vậy tô lan g ngay từ đầu khả năng muốn nếm thử dùng c h ấ n ma ti thông thường phương pháp k h u quỷ thanh niên thân thể l ắ c một cái tiếp lấy song tay nắm chặt bộ ngực của hắn bắt đầu kịch liệt chập trùng một chút dường như giờ khắp này tâm tình khẩn trương lại t h ấ thỏng nguyên bản triệu phúc sinh chỉ là suy đoán lung tung nhưng lúc này thanh niên phản ứng không thể nghi ngờ là nghiệm chứng ý nghĩ của nàng nàng lập tức nói nhưng cuối cùng tô lan g thất bại bởi vậy hắn tìm cái khác lối tát nói đến đây nàng ngừng chỉ chốc lát đáng tiếc thanh niên thất thố chỉ là sơ qua công phu hắn ở tại miếu phu tử bên trong cùng lệ quỷ liên hệ tâm lý tố chất ngoài ý liệu tốt không bao lâu liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình cũng không có lên tiếng mà cái này chấn quỷ phương pháp hẳn là cùng miếu phu tử có liên quan rồi triệu phúc sinh đại não nhanh chóng chuyển động nhớ lại ngược mình k i ê một quyển liên quan tới bốn mươi năm trước lưu thị từ đường quỷ án văn thư nàng lật xem văn thư không nhiều nhưng lịch đại c h ấ n ma ti hồ sơ ghi chép t r ị quỷ sự kiện bình thường sẽ đem khu quỷ trước tỉnh hậu quả một vừa nói ra bao quát quỷ giết người phương thức cùng pháp tắc đặc điểm đều sẽ ghi lại trong danh sách lấy cung cấp hậu nhân tham khảo nếu không có hoàn thành bản án cũng phải tận lực lưu đủ manh mối lại đem đem các xó có thể tô lang cái này có quỷ án lại ghi chép đến mức dị thường đơn giản đối với lưu thị từ đường cái này lệ quỷ giết người phương pháp sơ lược cũng không có kỹ càng biết hắn như thế nào đem quỷ khu phục chỉ cảnh cáo kẻ đến sau không nên tùy tiện đặt chân thành nam cái này cùng tô lang tại ghi chép bên trong lưu lại hình tượng hoàn toàn khác biệt không phải là tô lang xử lý cái này có quỷ án làm được cũng ám mọi nguyên nhân triệu phúc sinh trong lòng vừa nghĩ như thế không khỏi n h ữ n g mày nhưng vào lúc này thanh niên lại thật d à i phun ra một ngụm trọc khí đúng thế hắn vừa lên tiếng lập tức đem triệu phúc sinh mạch suy nghĩ đánh gãy năm đó lưu gia nháo quỷ về sau t ô lệnh t i cùng trương tiên sinh liên thủ hai lần mạo hiểm xâm nhập lưu gia cuối cùng nghĩ ra một cái áp chế lệ quỷ biện pháp biện pháp gì triệu phúc sinh nghe vậy mừng rỡ nàng có dự cảm mình đang đến gần chân tướng thanh niên này đúng là bốn mươi năm trước lưu thị từ đường quỷ án người biết chuyện chỉ cần biết rõ chân tướng cái này miếu phu tử xuất hiện lệ quỷ nói không chừng liền có thể bị nàng thăm dò lai lịch tiếp theo hoàn toàn giải lệ quỷ lai lịch cùng phá giải nó giết người phát t á c đem trục xuất khỏi nơi đây từ hai người gặp mặt về sau một mực biểu hiện được có chút hợp tác thanh niên nghe được câu hỏi của nàng lại vượt quá triệu phúc sinh ngoài ý liệu lắc đầu cụ thể phương pháp ta không thể nói cho ngươi nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi miếu phu tử bố thí là cùng năm đó chấn áp lệ quỷ có quan hệ hắn không muốn nói ra tô làng khu quỷ c h i pháp nhưng đối với chuyện khác cũng không có ẩn tàng năm đó lưu gia đem từ đường đội thành miếu phu tử cũng từ người coi miếu, lưu thủ nơi đây. Chỉ cần người coi miếu ở đây một ngày bốn mươi năm trước lệ quỷ liền tuyệt đối sẽ không khôi phục triệu phúc sinh nghe lời này không khỏi nhuận miệng cười thanh niên không rõ nàng vì sao lại đột nhiên cười lên chính xứng sờ ở giữa nàng cười nói ngươi thật sự là hài hước nói xong sắc mặt nàng lạnh lẽo nói trở mặt liền trở mặt nếu là dạng này xin cơm ngõ hẻm không nên nháo quỷ mới đúng dựa theo thanh niên thuyết pháp miếu phu tử tồn tại chỉ cần có người bố thí kia không đầu quỷ liền vẫn cứ nhận c h â n áp tuy nói triệu phúc sinh cũng không rõ ràng cuối cùng là nguyên lý gì nhưng dạng này bình an vô sự bốn mươi năm tạm thời tính tô lang năm đó xử lý là rất có thủ đoạn nhưng hôm nay người coi miếu già qua đời trọng h h a n niên t ư trưởng ớ c mắt miếu tiếp tử thí t hẳn phu là r bố trách. thí t có không Bố đoạn u yếu ệ lệ t vì cái gì cái có khác lệ quỷ khôi phục lại khôi rồi. Nơi đây quỷ dị phi i phạm, quỷ quỷ đây dị m phu quỷ tử trước điểm đ è nhất trong miếu cơ là trước mắt cái này giấu ở quỷ vực bên trong thiếu niên cùng quỷ làm bạn lại không chút hoang mang dường như mười phần trăm ổn cũng không sợ dáng vẻ hẳn là hắn có cái gì thoát thân bảo mệnh kế sách Triệu Sinh Phúc nghĩ đây ế giết n trong tay hắn quyển kia liền phong thần bảng đều sẽ cố ý đề cập một danh sách vật này cùng đêm qua khôi phục lệ quỷ có lớn lao liên quan, danh tự nhập phong hậu, trong đêm lệ quỷ theo danh người. tay một vật tự theo tìm tới lao kia qua cửa y sách khôi phục hậu, sách quỷ quỷ đều lệ lệ đề cập đem đêm đ sẽ cố có ý là một cái ngoài ý m ớ n chúng ta cũng không nghĩ tới thanh niên thụ nàng chỉ trích lại cũng không tức giận mà là tâm bình khí hòa giải thích nói ta tổ phụ lâm chung thời điểm chúng ta lo lắng xảy ra chuyện cho nên hắn để cho ta đi một c h u y ế n chấn ma ti nghĩ m ờ i bọn họ xuất thủ thu thập giải quyết tốt hậu quả nói đến đây hắn dừng một chút tiếp lấy bổ sung cái này là năm đó chấn ma ti đáp ứng chuyện của chúng ta hắn cường điệu chính là chúng ta cái từ này triệu phúc sinh mắt sáng lên đem cái này chi tiết nhỏ nhớ ở trong lòng thế nhưng là về sau tình huống ngươi cũng biết trấn ma ti cũng náo loạn quỷ h o ạ toàn ti trên dưới cơ hồ chết hết cũng không còn cách nào hoàn thành bốn mươi năm trước hứa hẹn hắn cắn răng thở dài một tiếng ta sau khi trở về ông nội ta ban đêm hôm ấy liền tắt thở rồi cũng chính vì vậy xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ khôi phục rồi triệu phúc sinh hỏi thanh niên nhẹ gật đầu đúng cho nên về sau xin cơm ngõ hẻm bị quỷ vượt bao phủ sau đó mỗi ngày bố thí về sau liền có lệ quỷ xuất hiện gõ cửa giết người nàng cố ý mô phỏng cái nào cũng được đạo tiếp lấy bổ sung lại nói rõ những này tất cả đều là người tổ phụ lệ quỷ khôi phục gây nên đối với thanh niên đầu tiên là theo bản năng trả lời tiếp lấy hắn kịp phản ứng triệu phúc sinh nói cái gì phúc chốc ngầm đầu ánh mắt dần dần trở nên sắc bén nhưng nửa ngày về sau hắn thẳng như nói không phải hắn không phải ta tổ phụ phản ứng của hắn đã tại triệu phúc sinh dự kiến bên trong nhưng lại ngoài triệu phúc sinh ngoài ý liệu khiến cho nàng t â m trong nháy mắt rơi vào đáy cốc một cái đáng sợ chân tướng vô cùng sống động hàn khí từ nàng dưới chân phát lên du tẩu nàng toàn thân cấp tốc c ư p đi nàng độ ấm thân thể khiến cho nàng hai tay không bị khống chế run dậy không ngừng thanh năm bên trong g n giấu đi qu nhưng không thể nghi ngờ hắn mang đến cũng không phải là tin tức tốt không phải ngươi tổ phụ đó là ai nàng cố gắng chấn định hỏi một tiếng lời nói nói đến nước này thanh niên ngược lại chấn định hắn trầm mặc chỉ chốc lát đột nhiên nhẹ nhàng cười hai tiếng lấy lệnh tin đại nhân thông minh hẳn là đoán được mà triệu phúc sinh phía sau l ư n g run lên nổi da gà trong nháy mắt đứng lên nàng đột nhiên đau đầu một nước hít vào một miệng lớn khí lạnh ta không nghĩ đoán được vấn đề kia đáp án có thể đụng tay đến nàng lại tâm sinh sợ hãi không dám đi đụng vào đáp án đáng tiếc khai cũng không quay đầu lại mũi tên trốn tránh cũng vô pháp giải quyết vấn đề nàng đã tiến vào xin cơ ngõ hẻm k nàng g i là muốn chất hiểu rõ ràng vấn đề trọng yếu nhất nếu như nói miếu phu tử bố thí cùng bốn mươi năm trước lưu ra từ đường quỷ họa tạo thành cân bằng bây giờ ngươi tổ phụ vừa chết cân bằng bị đánh vỡ xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ còn không có giải quyết bốn mươi năm trước bị phong ấn lệ quỷ thì có tỷ lệ khôi phục sẽ không thanh niên không đợi nàng nói xong lên giọng đánh gãy nàng triệu phúc sinh trong lòng cái kia suy đoán bởi vì hắn mà đạt được xác định trong lòng nàng nhấc lên đại thạch lập tức rơi xuống đất vợ môi vể lên nghiêng đầu đi dò xét hắn hắn nói lời này lúc ánh mắt trong suốt thần s á c kiên định đối với bốn mươi năm trước kia bị phong ấn lệ quỷ sẽ không khôi phục một chuyện cực kỳ chắc chắn chắc hẳn c á i này cùng hắn ngoại tổ phụ chết thoát không khỏi liên quan người xác định nàng hỏi nữa một tiếng ta xác định hắn khẳng định nói triệu phúc sinh trong lòng vui mừng cái này cùng nàng suy đoán kết quả đại khái giống nhau nhưng từ thanh niên trong miệng đạt được hồi phục thì làm nàng trong nháy mắt thả l ò n g trong lòng đầu nhấc lên đại thạch Tấu chương song, NG41. Chương 42, trao đổi danh tự. Thanh tất triệu phúc sinh chính mình là một tôn tắt tự thân thừa từ truy tiêu quyết Tốt trước nguyên qua nguyên, đầu quỷ quỷ chương Chương có phúc chính cũng khó khăn bảo, không có con dư mục cơm danh như khẳng định, nhiên hắn nhân. sinh mình khó khăn không giành những nhàn hàng phải hẻm dư ngươi xong, NG41. niên bằng bùn sông, này Nàng xin ngõ án. nói năm án giờ giải bảo, đổi đã để đã dối sự. vậy Bây bồ bỏ là là à, ý thanh niên lắc đầu có ý tứ gì triệu phúc sinh m g ầ n g ư ờ i hỏi ngươi tới được đã quá muộn ai thanh niên có chút tiếc nuối hít một tiếng triệu phúc sinh nghe đến đó trong lòng một cấu ngọn lửa không tên đằng liền nhảy vào tới nàng lập tức trở mặt h u n g h u n g hồ hồ ngươi tại nói hiệu nói vượn chút thứ quỷ gì ta tới nơi nào trễ từ nàng sau khi trùng sinh mở ra phong thân bảng liền nguyên chủ cha mẹ tang sự đều không có xử lý liền ngựa không ngừng vó vây quanh cái này vụ án chạy thừa dịp sắc trời chưa đen xâm nhập xin cơm n ó hẻm liền giao lộ đại nương mời nàng ăn canh đều không có lưu ta không phải ý tứ này thanh niên bị nàng một trận một tr lại thấy nàng sắc mặt khó coi ngẩn người lập tức giải thích ý của ta là quỷ vực đã tạo thành rất khó lại đánh vỡ hắn cân nhắc một chút nói ra nơi này quỷ đã đạt tới sắc cấp không phải dễ đối phó ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn ra quỷ vật giết người phát tắc là căn cứ nơi đây vải cháo danh sách triệu phúc sinh chấp nhận hắn tiếp lấy nhớ tới tối hôm qua bố thí lúc phong thần nhắc nhở liền hỏi cái tiên một danh sách cái gì một danh sách thanh niên đuôi lông mày nữ một cái đối với cái tên này có chút không hiểu triệu phúc sinh liền nói đêm qua đặt ở bên tay ngươi quyển sách tia sách một danh sách thanh niên thì thào nói Cái t ê người này n c ũ có chút cổ khái, thế h quái, n n g là người nói triệu phúc sinh trong lòng sinh ra một cố dự cảm không ổn thanh niên nghe nàng thúc giục liền lại lần nữa thở dài nói những năm gần đây mỗi một cái từng tiếp thụ qua miếu p h u tử bố thí cháo nước người đều từng bị ghi lại ở sách nghe ở đây triệu phúc sinh giống như là nghĩ đến cái gì sắc mặt hơi đổi một chút thanh niên lại nói nơi này lệ quỷ khôi phục về sau quỷ vực bao phủ nơi đây lệ quỷ sẽ căn cứ danh sách giết người đây là khó giải cái bẫy hắn nói đến đây triệu phúc sinh mơ hồ liền hiểu ý đồ của hắn căn cứ nàng nhìn thấy qua mấy cọc chấn ma t i dĩ vãng phá quỷ án tình huống xem ra đối mặt loại tình huống này phương pháp giải quyết có hai cái muốn giải quyết cái này có quỷ họa phương pháp có hai cái rất nhanh thanh niên liền đem nàng suy nghĩ trong lòng nói ra hoặc là ngự sử đại quỷ triều đỉnh tướng cấp nhân vật xuất thủ tướng ép xua đổi lệ quỷ hoặc là nói đến đây hắn dừng một chút trên mặt lộ ra vẻ làm khó triệu phúc sinh nhưng là đem hắn không nói xong tiếp theo nói ra hoặc là chính là tùy ý lệ quỷ đem danh sách bên trên người giết hết nó tự nhiên là rời đi nơi đây thanh niên bị nàng thẳng thắn chỉ ra trong lòng mình dự định thần s ắ c thản nhiên gật đầu đúng nói xong lại bồi thêm một câu lần này sự kiện về sau ta sẽ không lại bố thí t r á o nước sẽ đem miếu phu tử sự tỉnh tặng có một kết thúc cái này lệ quỷ liền sẽ không lại xuất hiện kể từ đó miếu phu tử vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng trên thực tế loại này phương pháp giải quyết cũng là nhất quán đến nay chấn ma thi xử lý quỷ họa chủ yếu phương án một chồng người bình thường tính mệnh không đáng tiền phạm tất tử luôn nói lúc này nhân mạng như có rác sinh tại cái này thế đạo sống một ngày tính một ngày nàng nghe được lúc không thể nào hiểu được lúc này vẫn cảm giác đến không thể tưởng tượng thế giới này cường giả xem nhân mạng như sâu kiến kẻ yếu thụ tính toán đánh mất tính mệnh cũng muốn tự nhận không may triệu phúc sinh khó chịu trong lòng thản nhiên nhắc nhở nơi này bảo tồn người còn có chi ít bên trên hơn trăm người xin cơm ngõ hẻm chiếm diện tích rộng có thể thấy được năm đó lưu ra có bao nhiêu giàu có bị vây rồi hơn một tháng sau tại lệ quỷ đồ sát phía dưới người sống sót vẫn có trên trăm chúng nhiều có thể tưởng tượng lúc trước xin cơm ngõ hẻm nhân khẩu số lượng tại bị quỷ vực vây k h ố n thời gian bên trong không biết nhiều ít người vô tội gặp lệ quỷ độc thủ triệu phúc sinh càng nghĩ càng là nổi nóng giọng điệu dần dần có chút nghiêm khắc mà lại coi như như như lời người nói xin cơm ngõ hẻm quỷ vực bên trong người đều bị giết chết tia lệ quỷ giết hết nơi lây người về sau lại sẽ tiến về nơi nào thanh niên bị nàng dạng này nghiêm nghị chỉ trích không khỏi s ư n g sở một chút hắn trước đây một mực cư trú ở miếu phu tử bên trong cùng trấn ma ti liên hệ thời gian cũng không nhiều nhưng liên quan tới trấn ma ti danh tiếng hắn đã từng nghe nói qua bình thường trấn ma ti lệnh ti phần lớn là ngự quỷ người ngự x ử lệ quỷ người thụ lệ quỷ ảnh hưởng tính tình hung ác nham hiểm tàn nhẫn làm việc cùng quỷ không khác xem nhân mạng như cỏ rác nhưng lúc này triệu phúc sinh giống như là cùng trong truyền thuyết ngự quỷ lệnh ti cũng không giống nhau hắn nhớ tới hai người tối hôm qua lần đầu gặp vỡ nàng tư duy sinh động phản ứng linh mẫn bị người mưu hại danh tự lên bố thí sách Có có thể trở t h à nếu h không thẹn hóa lệ quỷ quá tiêu về sau, mục mà cũng cũng không có t giận, i về vì vậy nàng p theo ý vào lệ q ỷ chi lực đổ vô tội đồ sát t vô bách như Lệ quỷ sau, sát t nhân nàng chi về r ớ c không i liền đi ra ngoài tìm kiếm a ra n tìm tự ì m có thể thấy được can chuyện, cảm khắc thể thấy mặt một trò thanh thấy tỉnh táo, hơn phen chế nhạy như h đảm người. sau niên nàng bén. Nếu Gặp lại về k phải nàng tự xưng là chấn ma ti lệnh ti chủ sự lại ngự sử lệ quỷ người trẻ tuổi căn bản không tin nàng là cùng quỷ cùng tồn tại người trọng yếu nhất là nàng biết lễ còn có tố chất nghe được hắn n h ắ c lên xin cơm ngõ hẻm quỷ hoa thậm chí vì dân chúng vô tội gặp lệ quỷ đồ sắt mà cảm thấy phẫn nộ nói cách khác vị này chấn ma ti lệnh ti chủ sự tức là ngự sử quỷ vật nàng không chỉ có thể bảo trì thanh tình thậm chí còn giàu có đồng tình tâm thanh niên trên mặt lần đầu đã mất đi bình tĩnh cùng t h ô n g d h o n g có chút hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m triệu p h ú c xin nhìn hỏi nàng Ngươi thật là ngự quỷ người, người hị nộ vô thường đánh mất nhân tính cùng biểu hiện của nàng là một trời một vực mà nàng nếu là không có ngự sử quỷ vật đất này nguy hiểm nàng là thế nào dám một mình tiến vào triệu phúc sinh không có để ý hắn cái này nhàm chán đặt câu hỏi mà là gặp hắn nhìn trái phải nói về hắn trong lòng càng thêm không vui không khỏi khẽ quát một tiếng không muốn nói nhăng nói cội n à n g thân là ngự quỳ người trước đó cùng hắn cười cười nói nói lúc này thần sắc nghiêm khắc quát tháo ngược lại cũng nhiều hơn mấy phần chấn ma ti lệnh ti chủ sự uy nghi thanh niên rủ xuống đôi mắt đắp có thể sẽ rời đi nơi đây tìm kiếm cái khác đã từng trải qua danh sách người sống sót miếu phu tử kiến thành bốn mươi năm tại cái này bốn mươi năm bên trong miếu phu tử bố thí thụ chúng khó mà tính toán không chỉ là tên ăn mày vô cùng có khả năng trước kia từng dọc đường nơi đây thương nhân người qua đường chỉ phải tiếp nhận qua miếu phu tử bố thí một bát cháo nước liền sẽ đem danh tự đăng ký trong danh sách khi đó tiếp cháo ký danh người căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy đối với những người này tới nói bọn họ có thể chỉ là m ộ nhà họ lưu tên mà đến thuận tay tiếp nhận một bát cháo nước tiếp theo lưu lại họ và tên thôi những người này có thể tại hút cháo lưu danh về sau chính mình cũng đã quên chuyện này lại không biết bao nhiêu năm trước vô ý cử chỉ rất có thể sẽ dẫn tới thái họa mà cái này xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ giết người pháp tắc cũng không phải là chỉ giết một người mà là lấy một nhà làm chủ một khi lưu lạc ra xin cơn ngõ hẻm cái này lệ quỷ đạt tới lực sát thương không thể khinh thường trọng yếu nhất quỷ vật giết người tiến giai thanh niên mình cũng đề cập tới lúc này xin cơn ngõ hẻm lệ quỷ trải qua hơn một tháng đi săn bắt giết chí ít đã đạt tới sát cấp phía trên nếu là tùy ý cái này lệ quỷ tiếp tục giết tiếp nó thế tất còn phải t i ế n đến giai đến lúc đó một khi lại lần nữa t i ế n đến giai tương lai hình thành quỷ họa lại nên như thế nào giải quyết đâu kiên quyết không thể để loại tình huống này chuyển biến xấu số dưới triệu phúc sinh lần thứ nhất trong lòng sinh ra tín n i ệ m cảm giác cũng rốt cuộc hiểu do phong thần bảng đề cập tới túc chủ thân là trấn ma ti một phương lệ ti phụ trách h một u y ệ nếu an an nghĩa họa địa của nguy, làm khắc kính cương tính ninh nhẹ nhàng muốn bàn mình, liền nên những người quỷ đau đầu. làm Phạm khắc khỏi khác thủ hộ bách chỗ. chỉ cập vị, Tất Tử tới rời ý đề như các nơi châu huyện không cách nào giải quyết quỷ họa thì từ triều đình đầu t r ọ c triều đình cũng không giải quyết được liền tùy ý bách tính tự sinh tự d i ệ t phạm tất tử nói lời này lúc triệu phúc sinh còn chưa có thực tế cảm giác có thể nàng đêm qua tận mắt nhìn thấy lệ quỷ giết người tận mắt thấy một cái mạng biến mất loại kia cảm giác chấn động hoàn toàn không phải vài câu nhẹ nhàng có thể mang qua cái này lệ quỷ tuyệt không thể để nó tiến r a kế mà chạy trốn như vậy sao được nàng lạnh lùng nói dĩ vang cái khác quỷ h o ạ n cũng là như thế này giải quyết thanh niên cũng không có bởi vì bị nàng chỉ trích mà xấu hổ ngược lại mười phần thản nhân đạo triệu phúc sinh đem hắn đánh gãy những người khác làm sao bây giờ án ta không rõ ràng ta đêm nay nhìn nhìn lại có biện pháp nào hay không có thể giải quyết cái này có quỷ h o ạ nàng n nói xong lời này thanh niên trước là có chút kinh ngạc tiếp lấy mỉm cười hắn đối với triệu phúc sinh từ chối cho ý kiến h i ệ n nhiên cũng không tin bằng nàng một cái tân nhiệm lệnh ti chủ sự có thể giải quyết x i n h cơm ngõ hẻm sát cấp lệ quỷ tuy nói hắn cũng không có mở miệng phản bác nhưng triệu phúc sinh cũng cảm ứng được hắn xem thường nhưng mà nàng cũng không có như vậy sự tình cùng hắn tranh luận nàng lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi lại đúng rồi người tên là gì nói xong chính sự triệu phúc sinh đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng nàng tra hỏi thời điểm tay không tự chủ được sở về phía eo của mình bên cạnh đột p h ả i kêu p h ỉ thúy ngọc thư một cỗ âm hàn cảm giác theo đầu ngón tay hướng bàn tay nàng bên trên bỏ trong nháy mắt công phu tay của nàng liền âm lãnh chết lặng chắc là hồn mệnh sách bên trên quỷ phú chú cảm ứng được động tác của nàng lúc này leo lên hướng cổ tay của nàng nhưng rất nhanh Cái c loại hồ sơ bên trên đề cập tới lưu ra xảy ra chuyện về sau lưu hóa thành lập tức bán đi gia tài chuyển nhà ra huyện vạn an nhưng nàng không nghĩ tới lưu hóa thành lưu lại t h ấ n thủ miếu phu tử dĩ nhiên cũng là họ lưu lại vô cùng có khả năng liền là năm đó lưu thị tông tộc huyết m ạ n h hậu duệ không trải qua thanh niên trí thức họ niên thị về sau nàng lại cảm thấy lưu hóa thành an bại như thế cũng không có vấn đề dù sao miếu phu tử có thể tiếp tục bố t h í bốn mươi năm cho dù bố t h í chỉ là nước dùng quả nước cháo loãng nhưng làm sao thời gian đầy đủ dài những năm qua này khoản này bố t h í chi phí là cái con số không nhỏ dạng này một phen phát tài so sánh với phóng tới tay ngoại nhân tự nhiên là nắm giữ tại người một nhà trong tay càng thêm đáng tin nhưng mà triệu phúc sinh trong lòng vẫn có một nỗi n g h i hoặc miếu phu tử sự t ì n h tiền tài động nhân tâm ngược lại là thứ yếu dù sao cũng là c h ấ n áp lệ quỷ đến tuột cùng là dạng gì lưu thị hậu nhân mới có thể khăng khăng một mực đối với lưu hóa thành mệnh lệnh như thế trung thành chấp hành không bởi vì tham lam mà trung gian kiếm lời túi tiền riêng không bởi vì sợ hãi mà mang tài tư đạo mà là bốn mươi năm như một ngày lưu thủ nơi đây người như vậy coi trọng hứa hẹn nhất ngôn kiểu đình loại này phẩm tính xưng một tiếng thánh nhân tại thế cũng không quá đáng nàng nghi ngờ trong lòng vừa lên kia lưu nghĩa chân liền nhẹ gật đầu là triệu phúc sinh còn hơi nghi ngờ hắn lời nói thật giả nhưng mà nàng cũng tự có phân biệt tri pháp nghĩ tới đây nàng đệ xuống nghi ngờ trong lòng cùng biết được quỷ họa đầu đôi câu chuyện tức giận cười hì hì t ừ trong ngực lại lần nữa móc ra quyển kia phỉ thúy ngọc thư dạng này ngươi nhìn ta không phải danh tự bị ghi vào người kia một mạng sách lên sao nàng nghĩ đến đêm qua danh tự bị đăng ký lên một mạng sách lại cái này lệ quỷ lại là theo tên người mà lấy mạng tuy nói triệu phúc sinh bây giờ là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa nợ quá nhiều không lo nhưng dù sao thứ này từ đầu đến cuối cùng lệ quỷ có quan hệ nàng càng nghĩ càng có chút bất an luôn cảm thấy phải nghĩ cái biện pháp đem tình huống này cân bằng chế ước lưu nghĩa chân nhìn nàng chằm chằm dường như không có rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ triệu phúc sinh trong lòng cười lạnh cũng mặc kệ hắn là thật ngốc hay là đem hồn mệnh sách hướng trước mặt hắn một đường ta nhìn tư chất người thanh k ỷ ngày đó có thể tại xin cơm ngõ hẻm nháo quỷ tình hung dưới dám vào dám ra lưu nghĩa chân liền giải thích lúc ấy ta xuất nhập lúc quỷ vực còn không có hình thành cái kia không trọng yếu dù sao ngươi lưu thủ quỷ vực tại lệ quỷ xuất hành tình hung dưới còn dám kiên trì vài cháo có d u n g có mưu ta vừa nhìn liền biết ngươi là chúng ta triều đình muốn tìm nhân tài lưu nghĩa chân bờ môi giật giật lại không có lên tiếng triệu phúc sinh cười không ớt đưa tay đi bắt hắn thủ đoạn đến gia nhập chấn ma ti chúng ta bây giờ chúng ta nơi này trước vị nhiều triệu phúc sinh ý cười không giảm nhưng ánh mắt nghiêm túc xin cơm ngõ hẻm quỷ họa chuyện gì xảy ra ngươi cũng rõ ràng cùng lưu gia có quan hệ cái này hai họa chúng ta tốt nhất cộng đồng giải quyết nàng hạ quyết tâm muốn kéo lưu nghĩa chân nhập bọn cái nào tha cho hắn tự tuyệt chúng ta nếu như có thể đ ạ t thành c h u n g nhận thức tốt nhất tất cả mọi người là người văn minh động thủ động c ư ớ c cuối cùng không phải ta bản ý nàng kéo dài ngữ liệu mỉm cười nhìn qua lưu nghĩa chân nhìn nhưng mà ngươi hiểu lầm lưu nghĩa chân nghe được nàng vừa nói như vậy mỉm cười, nghiêm túc nói chuyện này xác thực chúng ta có lỗi hắn nói ra ngươi nói đúng chuyện này ta hẳn là thu thập giải quyết tốt hậu quả gia nhập trấn ma ti nếu có thể lấy công chuộc tội cũng có thể ta không phải không nhận ý chỉ là ta lúc này còn có chuyện không có làm thỏa đáng tạm thời không cách nào cùng ngươi về trấn ma ti bên trong kinh khủng chân tướng lưu nghĩa chân phản ứng hơi có chút vượt quá triệu phúc sinh ngoài ý liệu vừa vào c h ấ n ma ti liền mang ý nghĩa muốn vào ở hồn mệnh sách từ đây bị vây ở huyện vạn an không cách nào giải thoát lưu nghĩa chân sinh vì lưu thị tộc hậu duệ trong lúc nói chuyện đối với c h ấ n ma ti tình huống cũng là biết sơ lược nhưng lúc này hắn nghe xong mình đề yêu cầu liền lập tức đáp ứng cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường bình thường nhân loại làm việc tất có mưu đồ gia nhập trấn ma ti loại này cơ cấu hoặc là có thể có lợi hoặc là như trường truyền thế bình thường nhận hiệp bách cùng đường mạt lộ phía dưới thỏa hiệp là sự chọn lựa tốt nhất có thể hai loại tình huống đối với lưu nghĩa chân tới nói đều không thích hợp người này cùng quỷ làm bạn cầm trong tay một mạng sách có thể tại quỷ vực bên trong tồn phát trào nước sống sót thời gian lâu như vậy có thể thấy được hắn là rất có thủ đoạn sự tình có khác thường vì cái gì triệu phúc sinh thái độ đối với hắn b á n tín b á n nghi lại giả vờ ra xem thường dáng vẻ nói không có việc gì nàng nắm vớt phỉ thúy ngọc thư cười nói ngươi trước tiên có thể thêm hồn mệnh sách đợi chuyện chỗ này làm thỏa đáng chuyện của ngươi về sau lại đến trấn ma ti tìm ta báo đến là được rồi dù sao nàng mục đích chỉ ở tại muốn mượn hồn m ệ n h sách chế ước một mạng sách còn lưu nghĩa chân có nguyện ý hay không thật vì chấn ma ti hiệu lực kia là đến tiếp sau sự tình trước đem người kéo đến lại nói có thể lưu nghĩa chân không cần nghĩ ngợi liền nhẹ gật đầu chuyện này tiến triển thật sự là quá thuận lợi triệu phúc sinh nhữ mày lưu nghĩa chân nhìn không chỉ không phải cái kẻ ngu ngược lại hẳn là dị thường không khéo hạ tại xin cơm ngõ hẻm xảy ra chuyện sau ở chỗ này ngây người hơn một tháng thời gian vẫn luôn bình an vô sự có thể thấy người này có phần có đàm lượng cùng quỷ liên hệ cũng có nhất định kinh nghiệm g á n vẻ người này hẳn phải biết lệ quỷ chô đáng sợ cũng hẳn là rõ ràng gia nhập chấn ma ti mang ý nghĩa gặp phải dạng gì hậu quả nàng nguyên vốn cho là mình nghĩ muốn thuyết phục hắn nhập hồn m ệ n h sách cần phải hao phí không ít mối lưới thậm chí nàng đều làm xong uy bức lợi dụ dự định lại không ngờ tới mình vừa mới đưa ra đề nghị hắn liền không chút do dự đáp ứng hắn sảng khoái như vậy thái độ ngược lại lệnh triệu phúc sinh hoài nghi hắn là dùng lời tại ứng phó mình nhưng mà không phải vào lúc này l ư u nghĩa c h ấ n nói hắn vừa nói như vậy ngồi ngồi xin cơ ngõ hẻm sự tình giải quyết về sau l ư u nghĩa chân thản nhiên nhìn xem triệu phúc sinh ngươi cầm trong tay hồn mệnh sách thân phận tự nhiên không thể nghi ngờ nhưng ngươi tự xưng ngự sử lệ quỷ có thể thực lực như thế nào vẫn chưa biết được hắn thẳng thắn nói chúng ta thân ở quỷ vực bên trong bây giờ ngươi lên lệ quỷ danh sách có thể hay không chạy ra lần này quỷ họa cũng còn chưa biết ta không thể tùy tiện đem tương lai cực vào lúc này hắn ý tứ rất đơn giản triệu phúc sinh nhất định phải lần này xử lý quỷ họa sự kiện bên trong thể hiện ra đủ để cho hắn tin phục năng lực hắn mới nguyện ý gia nhập chấn ma ti mà nếu như triệu phúc sinh chết bởi x i n cơm ngõ hẻm bên trong giữa hai người ước định tự nhiên là không giải quyết được gì nói xong lời này về sau hắn nhìn thoáng qua triệu phúc sinh lại nói ngươi yên tâm ta đã đáp ứng liền tuyệt không đổi ý triệu phúc sinh hơi suy tư cũng thông khoái đem danh sách thu hồi đi nàng biết người cực sâu một chút nhìn ra lưu nghĩa chân tính tình k i ê n nghị không phải dễ dàng bị người uy hiếp liền sẽ thỏa hiệp hàng người tuy nói nàng xác thực ngự quỷ mang theo nhưng nàng tự biết mình ngự xử lệ quỷ lực lượng nhiều nhất sử dụng một lần không thể tùy ý tính, tính đem lệ quỷ chi lực dùng tại đấu khí phía trên hai bên sơ bộ đạt thành nhất định chung nhận thức lưu nghĩa chân nói đã dặn này ta liền không nói thêm lời ta còn có rất nhiều sự tình phải làm nói xong hắn hướng về phía triệu phúc sinh khẽ vớt cảm quay người hướng miếu phu t ử phương hướng lui quay trở lại đúng rồi tại một lần nữa bước vào trong bóng tối trước đó hắn bước chân dừng lại nửa nghiêng đầu lưu nghĩa chân mặt một nửa lộ tại thảm ánh sáng trắng ảnh dưới một nửa khắc thì ẩn vào trong âm u cái này khiến cả người hắn cho triệu phúc sinh một loại phân liệt cảm giác không muốn bước vào miếu phu từ bên trong trong miếu có quỷ sao triệu phúc sinh nuốt vớt hồn bệnh sách thuận miệ hỏi một câu có mấy cái lưu nghĩa chân không nói gì chỉ là cười cười tiếp lấy quay người cất bước rào bước tiến lên cung điện kia khóa cửa thân ảnh ẩn vào trong bóng tối không có nói chuyện đối tượng về sau miếu phu t ử t r ư ớ c lộ ra chống trải lại quận cũ u bé triệu phúc sinh một lần nữa đem phỉ thúy ngọc thư cất vào trong vật và áo nàng nhìn một chút miếu phu t ử một chút chầm ngâm chỉ chốc lát xin cơ ngõ hẻm vấn đề rất nghiêm trọng ai nàng thở dài lưu nghĩa chân liên tục nhắc nhở mình không muốn bước vào miếu phu từ bên trong có thể thấy được trong miếu tình huống hung hiểm cực kỳ nàng lắm miệng thăm dò một câu kia tra hỏi lưu đáp án triệu phúc sinh đau đầu vớt vớt m i tâm thân xác dần dần trở nên nghiêm túc đã biết bốn mươi năm trước bị phân giải không đầu quỷ thi bị chấn áp tại bên trong miếu phu tử đây là miếu phu tử bên trong cái thứ nhất quỷ mà tô lang trương hùng ngũ năm đó vì chấn áp khôi phục không đầu quỷ thi lại người làm mời ra một cái k h á c quỷ khiến cho hai quỷ hình thành cân bằng cho nên cái này bốn mươi năm ở giữa miếu phu tử mới có thể duy trì mặt ngoài bình thản trong lòng bàn tay ở giữa cân bằng nhưng là nhân vật mấu chốt trong đó người coi miếu giả người này là lưu hóa thành tâm phúc nắm giữ đại tông tài sản vì lưu ra trấn thủ nơi đây làm chính là chấn an quỷ vật sự tình triệu phúc sinh đối với cái này người coi miếu g i ả dị thường chú ý người này biết không ít bí mật trước khi chết chỉ sợ sớm đã biết được sau khi hắn chết miếu p h ù t ử trong đó cái k i a m ờ i đến lệ quỷ tất nhiên sẽ khôi phục bởi vậy điều động cháu trai tiến về chấn ma ti bên trong không đầu quỷ xin cơm ngõ hẻm căn cứ danh sách giết người lệ quỷ theo lý tới nói chế ư ớ c lẫn nhau hình thành hoàn m ị cân bằng chỉ cần cân bằng không bị đánh vỡ loại tình huống này liền hẳn là một mực tiếp tục kéo dài mới đối trừ phi người coi miếu g i ả trước kia liền chắc chắn mình sau khi chết cân bằng tất phá triệu phúc sinh càng nghĩ nếu muốn đánh phá hai cái sát cấp quỷ vật hình thành cân bằng có ba loại kh một hai cái lệ quỷ bên trong trong đó một quỷ lực lượng hoặc tăng hoặc giảm hai bên phẩm giai không còn ngang nhau khiến cân bằng bị đánh vỡ thứ hai hai cái lệ quỷ bản thân lực lượng liền không cân bằng trong đó người coi miếu giả bố thí lên tác dụng cực lớn thứ ba một cái lệ quỷ biến mất một cái khác lệ quỷ thất t ỉ n h ba điều kiện bên trong điều kiện thứ nhất dẫn đầu bị triệu phúc sinh b ắ t bỏ nàng đối với thế giới này lệ quỷ hình thành nguyên nhân không hiểu nhiều nhưng quỷ vật tấn giai cũng không phải một cái chuyện dễ dàng mà muốn đem lệ quỷ suy yếu phẩm giai chỉ sợ chỉ có chấn áp cũng hoặc phân giải một đường điều kiện này quá gian nan mà điều kiện thứ hai cũng có cực lớn khả năng bởi vậy điểm thứ ba triệu phúc sinh cũng không cân nhắc trải qua bài trừ chi pháp điểm thứ hai khả năng lớn nhất nhưng triệu phúc sinh lập tức liền nghĩ tới cùng lưu n h ĩ a chân đối thoại lệ quỷ cân bằng bị đánh vỡ mấu chốt tiết điểm ở chỗ người coi miếu giả cái chết nàng thăm dò tính hỏi qua lưu nghĩa chân hắn tổ phụ sau khi chết hay không lệ quỷ khôi phục xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ hay không hắn tổ phụ lưu nghĩa chân trả lời dị thường vi d i ệ u hắn đầu tiên là đáp phải lập tức lại quả quyết phủ nhận từ thái độ của hắn cùng kết hợp xin cơm ngõ hẻm hiện trạng một cái khác đánh vỡ xin cơm ngõ hẻm nguyên bản hai quỷ chế ước lẫn nhau cân bằng khả năng lập tức liền hiện lên ở triệu phúc sinh trong lòng đó chính là loại thứ tư khả năng xin cơm ngõ hẻm xuất hiện cái thứ ba quỷ người coi miếu giả sau khi chết lập bố thí quỷ cân bằng cấp tốc bị đánh vỡ cho nên tạo thành trong đó một quỷ khôi phục điểm này từ lưu nghĩa t r â n cũng có thể được khẳng định hắn mười phần chắc chắn nói qua bốn mươi năm trước tô lang phong ấn không đầu quỷ tuyệt đối không thể có thể khôi phục lưu nghĩa t r â n chi như vậy chắc chắn chính là bởi vì hắn biết người coi miếu giả đã lệ quỷ khôi phục nguyên nhân mà hắn lại nâng lên bố thí chi quỷ cũng không phải là tổ phụ của hắn bởi vậy triệu phúc sinh kết luận người coi miếu giả sau khi chết trở thành phẩm giai không thua sát cấp lệ quỷ cùng bị phong ấn không đầu quỷ thi tương hỗ chế hành hai quỷ hình thành kỳ diệu cân bằng tiếp theo sẽ không xuất hiện di động đồng thời nguyên bản cùng không đầu quỷ lẫn nhau chế ước bố thí quỷ thì bởi vì mất đi ước thúc mà khôi phục cái này mới có xin cơm ngõ hẻm quỷ h o ạ điểm này từ lưu nghĩa chân nói nguyên bản xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ cùng bốn mươi năm trước quỷ án tương quan bây giờ liên quan không đại tiện có thể được đến chứng minh chỉ là một cái quay chung quanh miếu phu tử xin cơm ngõ hẻm bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi ba cái đại quỷ chính là bởi vì đang cùng lưu nghĩa chân nói chuyện quá trình bên trong triệu phúc sinh ý thức được điểm này cho nên lúc đó nàng lông mạo dựng đứng tô lan năm đó giải quyết quỷ hoạ lúc cũng sớm biết điểm này Vị này 40 năm trước chấn m trước Ai t lệnh triệu i có n g ư vì mời ỷ n n phúc sinh thợ thật dài nàng vẫn chỉ là cái chấn ma ti người mới bị ép bất đắc dĩ không nghĩ tới liền phải đối mặt dạng này cấp hai nạn năn đề hết lần này tới lần khác nàng còn không có đường lui thối lui chỉ có kiên trì hướng phía trước kế sách hiện nay đổi đi lệ quỷ giải cứu b á c h tính kiếm lấy điểm công đức bảo trụ tự thân mạng nhỏ mới là nàng duy nhất sinh cơ triệu phúc sinh lần nữa nén ở bật lên không chỉ mi tâm lại nghĩ tới lưu nghĩa chân nhắc nhở không muốn bước vào miếu phu tử này tâm tư người thâm trầm nói chuyện có huyền cơ khác đã việc này đáng giá hắn liên tục nhắc nhở liền chứng minh miếu phu tử bên trong quỷ dị người coi miếu giả sau khi chết xin cơm ngõ hẻm lập tức bố thí quỷ khôi phục quỷ vực bao phủ nơi đây từ loại, loại tình huống xem ra người coi miếu giả sau khi chết thi thể không có xê dịch mà hắn cả đời cư trú ở miếu phu tử sau khi chết có thể cùng trong miếu bị phong ấn không đầu quỷ chế ướt lẫn nhau có thể thấy được người coi miếu giả ngay tại miếu phu tử bên trong chân tướng liền vô cùng sống động miếu phu t ử bên trong ít nhất có hai cái s á t cấp trở lên đại quỷ tồn tại dưới tình huống như vậy lưu nghĩa chân nhắc nhở liền lộ ra hắn phá lệ chân thành cùng thiện lương ý nghĩ này bay vọt nhập triệu phúc sinh não hải chính nàng cũng nhịn không được cười ra tiếng một cái nhắc lên giải quyết quỷ họa chỉ có thể dựa vào đại lượng người chết phương pháp lạ lâm thanh niên nàng vậy mà lại cảm thấy người này có thực tình thiện ý có thể thấy được lúc này trạng thái tinh thái tinh th nhưng mà miếu phu tử vấn đề nhìn như phức tạp đáng sợ nhưng kỳ thực tình huống cũng không có dự bên trong xấu dù sao có hai cái lệ quỷ trước mắt là phong ấn trạng thái lưu nghĩa chân lại tạm thời ở ở trong đó có thể thấy được tạm thời chỉ có bố thí quỷ tài là làm hạ khó giải quyết nhất vấn đề bây giờ nàng úc còn không mang nổi mình úc tình huống dưới tự nhiên bất lực lại lội cái này vũng nước đục chỉ cần chuyên tâm chú ý dựa vào bố thí danh sách giết người lệ quỷ bởi vậy triệu phúc sinh nghĩ thông suốt cửa này t i ế t về sau coi như không có lưu nghĩa chân nhắc nhở nàng cũng tuyệt đối sẽ không ý đổ xâm nhập miễu bên trong tìm tòi hư thực nàng chuẩn bị thời gian kế tham dò nơi đây địa hình nếu như có thể mà nói nếu là có thể tìm ra cái này bố thí lệ quỷ có khả năng nhất chỗ ẩ n thân đó chính là không thể tốt hơn sự tình căn cứ nàng đêm qua quan sát cùng cùng lưu nghĩa chân trò chuyện triệu phúc sinh xác định nó giết người pháp tắc cùng xuất hiện thời gian ban ngày thời gian nó hẳn là sẽ không lại xuất hiện nói cách khác ban ngày đối với nàng mà nói là tuyệt đối khu vực an toàn triệu phúc sinh chỉ cần tại ban ngày bố thí bắt đầu thời gian lúc trước bốn phía toàn bộ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện tham dò lộ tuyến về sau đến lúc đó nàng như cùng lệ quỷ rằng có lúc nói không chừng đối nàng chạy trốn là có giút ích nghĩ tới đây triệu phúc sinh bay đầu quan sát bốn phía miếu phu từ trước đường hiện lên hình chữ miếu hai bên các thông hẻm nhỏ ẩn vào q u ỷ trong sương mù mà chính giữa đại môn đối với t r ô thì lại thẳng đối với một con đường khắc kính nơi đây năm đó là nhà họ lưu tư đ ệ a từng là lưu p h ụ dinh thự tuy nói theo về sau lưu ra rời khỏi huyện vạn an quên gia tổ trạch từ đường khiến cho thành nam cái này một mảnh đất tại bốn mươi năm bên trong làm nhất định cải biến có thể cơ bản cách cục hẳn là không hẳn sẽ biến chỉ là chân chính tại xin cơn ngõ hẻm bên trong tản bộ về sau triệu phúc sinh mới phát hiện xin cơn ngõ hẻm xa so với nàng tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều khu phố giang khắp nơi lẫn nhau tương liên mới vào đường phố này nếu là đối địa hình không q u e n h người chỉ sợ rất dễ tại cái này phố dài hẻm nhỏ mê thất nhưng mà triệu phúc sinh xoay chuyển số vòng mấy lúc sau ngược lại là tìm được biết đường quy tắc đường phố này cuối hẻm nhìn như lộn xộn kỳ thực đại thể bố cục tự có diệu môn trừ ra một chút dao nằm ngang ở chính đạo hẻm nhỏ cả cái x i n cơm ngõ hẻm chủ cột khu phố bố cục giống như là hiện lên hồi chữ thức miếu phu tử tồn tại liền cùng loại với hồi ở giữa cái kia miệng chữ vị trí cái khác đường tắt ố c xá cùng cửa hàng đều quay chung quanh cái này miếu phu tử mà sửa chữa như là chúng tinh cùng nguyệt đem miếu phu tử vây quanh ở bên trong nàng ỉ vào mình ngự x ử lệ quỷ lại có quỷ đèn nơi tay lại thêm ban ngày là kỳ an toàn nguyên nhân nàng n g u i đến một chỗ liền sẽ kéo ra bên đường trải cửa hướng bên trong giò xét một bộ phận phòng ốc tàn tạng tao nộ lệ quỷ tập kích lưu lại tàn thi thịt nát hôi thối sông vào mũi mà một bộ phận khác lại có người sống và o ở đối với nàng đến vừa sợ vừa giận thậm chí có chút không biết làm sao dám vẻ hành động như vậy hao tốn triệu phúc sinh không ít thời gian nàng cuối cùng không thu hoạch được gì cũng không có tại những n à y phòng xá bên trong tìm tới vật hữu dụng cùng cảm ứng được lệ quỷ tồn tại quỷ giấu đi đâu rồi t ấ u trưng xong n bốn mươi ba chương bốn mươi bốn đi theo quỷ đi một thời gian từng chút từng chút trôi qua sắp trời rất sắp tối rồi xuống dưới triệu phúc sinh lại lần nữa cướp ép kéo ra một cái gấp chống đỡ cửa phòng trong phòng người vừa kinh vừa sợ o á n độc nhìn chăm chú nàng quét mắt trong phòng tình cảnh tiếp lấy bên thai liền nghe đến kia quen thuộc góc á i chiên tiếng vang lên keng keng keng tới dùng cơm tiếng chiên đánh nát quỷ vừa yên tĩnh lưu nghĩa chân gọi hàng đồng thời vang lên tới dùng cơm triệu phúc sinh trong lúc nhất thời không phân rõ lời này là hô cho người sống sót nghe vẫn là hô cho quỷ nghe bố thí thời gian vừa đến mang ý nghĩa lệ quỷ săn thức ăn thời cơ sắ phòng bên trong nguyên bản run lẩy bảy người sống sót nghe xong lời này đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng thân thể run dậy không ngừng nửa ngày về sau hắn lại đột nhiên bắn người nhảy lên dường như rất sợ rơi vào người sau xông ra phòng triệu phúc sinh cũng thất vọng thở dài đi đến khu phố nàng hôm nay trừ thăm dò này con đường quy tắc bên ngoài không thu hoạch được gì chỉ có chờ đợi buổi chiều lệ quỷ xuất hành lúc lại tìm cơ hội ba ngày lúc không có một hai khu phố lúc này lục tục no ngoe bắt đầu xuất hiện bóng người ẩn đặc một ngày một đêm đám người tại thời cơ này như là thả như gió xông ra phòng m i ệ n cưỡng thở dốc một hơi cũng nhét đầy cái bao tử mượn một bát cháo loãng kéo dài tính mạng những người này còn cũng không biết mình đã lên lệ quỷ danh sách sớm muộn sẽ gặp lệ quỷ lấy mạng bọn họ còn ham lấy sinh cơ có thể tưởng tượng lấy cuối cùng có một ngày triều đình c h ấ n ma ti biết giải cứu nơi đây triệu phúc sinh nghĩ tới đây không khỏi nhịu nhữ mày miếu phu từ trước lúc này đã thưa thất đứng không ít người nơi xa trong ngõ tắt vẫn có thật nhiều người cấp tốc chạy đến t r ư ớ c miếu trên bàn đá lại lần nữa bày xong một cái đại đình trong đỉnh đựng đầy cháo loãng cầm trong tay môi lớn lưu nghĩa chân đứng tại đứng trước quyển kiêm ộ t danh sách chính an tính cất đặt ở trong tay phải của hắ lưu nghĩa chân lại hô một tiếng đám người nghe được ăn cơm thanh chạy ngược lại là nhanh nhưng thật đến p h ụ cận cái này về sau mọi người cũng đều biết ai tại trước n h ấ t đầu ai có khả năng chính là ăn cuối cùng một b á t chặt đầu cơm bởi vậy tối hôm qua bố thí t r ư ớ c bắt đầu một màn lại lần nữa phát sinh không người nào nguyện ý làm kia cái thứ nhất tiếp nhận bố thí người ai lưu nghĩa chân trên mặt hiện ra bất đắc dĩ lại xoắn suýt t h ầ n sắc hắn thở dài một cái lại muốn bông xuống thỉa chuẩn bị đi lấy danh sách kia đúng lúc này triệu phúc sinh vượt qua đám người ra trước đánh cho ta cơm đi nàng là trấn ma ti lệnh ti tới đây vốn chính là vì giải quyết quỷ họa trốn tránh cuối cùng không giải quyết được vấn đề. húng chi lệ quỷ giết người pháp tắc nàng đã cơ bản biết rõ lại là trốn tránh tiếp tục chỉ h o á n chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi nàng đã lên một danh sách sớm muộn chạy không thoát lệ quỷ lấy mạng cần gì phải ở chỗ này nhiều tốn thời gian nhìn xem càng nhiều người vô tội đi chết triệu phúc sinh xuất hiện làm cho tất cả mọi người thở dài một hơi không ít người trên mặt lộ ra cùng hỉ vẻ may mắn lưu nghĩa chân sững sờ một chút x á c h ngúng tay có chút chần chờ người hắn đã biết triệu phúc sinh thân phận cũng rõ ràng nàng vì sao mà tới đây điện h ư n g trong đó nhân viên hắn đã giải thích cho triệu phúc sinh e nếu nàng thông min liền biết cầu giấu nơi đây chậm đợi sinh cơ mới đúng lúc này ra mặt là tự cao có quỷ ngự sử liền không biết trời cao đất rộng vẫn là trong lòng còn có vô dụng nhân tử n h ư toan giải cứu sinh linh đâu ngươi cũng biết quỷ này hắn cao mày thuyết phục nhưng lời còn chưa dứt, liền bị triệu phúc sinh đánh gãy không có việc gì nàng đã quyết định chủ ý triệu phúc sinh không phải một cái do dự bất định người một khi có quyết định nàng quét qua trước đó vẻ trần trừ gặp lưu nghĩa chân trần trờ không hề động nàng thân sắc bình tĩnh từ một bên lấy cái b á t ra đưa tới trên tay hắn mua cầm đi ta là trấn ma ti người tới đây chính là vì giải quyết quỷ hoạ đương nhiên nàng mục đích cũng không hoàn toàn là công chính đại nghĩa mà hy sinh tự thân phong thần bảng từng nhắc nhở con nàng giúp đỡ chính nghĩa trùng kiến địa ngục bất kể là trùng kiến địa ngục vẫn là khởi động lại phong thần bảng đều cần điểm công đức mà cái này điểm công đức là thế nào đến tự nhiên là dựa vào hoàn thành phá án thu hoạch tại trấn ma t i lúc nàng giải quyết triệu thị vợ chồng lệ quỷ khôi phục cuối cùng mới kiếm lấy một điểm điểm công đức triệu phúc sinh sau đó từng suy đoán cái này điểm công đức mức không biết có phải hay không cố định nếu như là cố định như vậy quỷ án nguy hiểm lại kinh khủng bỏ ra cùng thu hoạch rõ ràng không hợp lại phong thần bảng cái thứ nhất thần vị mở ra cần c h ọ n vẹn một trăm công đức nàng nếu là muốn mở ra thần vị c h ọ n vẹn cần xử lý một trăm vụ án ở giữa còn có thể bởi vì sử dụng lệ quỷ lực lượng mà nhận quỷ ảnh hưởng cần tiêu hao nhất định điểm công đức áp chế lệ quỷ cứ như vậy triệu phúc sinh liền phỏng đoán mỗi lần xong xuôi quỷ án sau đạt được điểm công đức cũng không phải là cố định nhưng như không phải cố định giá trị b a n thưởng như vậy cái này điểm công đức nhiều ít có phải là cùng quỷ họa lớn nhỏ cứu vất mạng người nhiều ít tướng móc treo đâu cái này liền như là ở tiền thế làm công công trạng nhưng mà hết thể đều là suy đoán của nàng kết quả cuối cùng còn cần nàng tự mình đi nghiệm chứng dưới mắt chính là một cái rất thời cơ tốt trong lòng nàng tính toán nhỏ nhặt lưu nghĩa chân tự nhiên là không biết nhưng nghe đến nàng nói lời này lúc thanh niên kia ánh mắt sơ lược có chút cái gì nửa ngày về sau hắn nhìn thật sâu triệu phúc sinh một chút vợ môi giật giật dường như muốn nói cái gì cuối cùng cũng không có lên tiếng triệu phúc sinh đối với hắn ý nghĩ trong lòng cũng không có hứng thú gặp hắn đem thỉa vươn vào trong nồi không khỏi căn dặn hắn vớt làm ra ta đói nhiều đánh một bát cho ta nói xong lại quay đầu nhìn người xung quanh ta cái thứ nhất ăn ăn nhiều một chút cái này rất công bằng a c u n g quanh không người nào dám lên tiếng lưu nghĩa chân khỏe miệng giật một cái yên lặng đánh cơm đưa cho nàng nàng uống liền hai bát rốt cuộc làm yên lòng bụng đói kêu văng bụng tại hút cháo thời điểm nàng đột nhiên nghĩ đến tiến vào xin cơm ngõ hẻm trước đó cái kia bảy quẩy bán hàng bán canh lão phụ nhân lão phụ nhân kia nước canh nghe cũng rất t h ơ m n ế u là nàng có thể giải quyết cái này có quỷ h o ạ sau khi ra ngoài nàng tất nhiên là muốn ăn no lão phụ nhân nói muốn mời nàng ăn một bữa nàng hai ba lần uống xong trong c h é n cháo loãng đem bắt một đặt tại lưu n g h ĩ chân phức tạp mà vẻ lo lắng bên trong quay người rời đi bằng vào ban ngày thời gian rảnh rỗi đi dạo sờ những phòng ốc này bên trong có một bộ phận trải qua người làm chỉnh đốn và cải cách không phải mỗi người tại đứng trước lệ quỷ tập kích lúc đều là n g ồ i c h ờ chết cũng có người ý đồ nghĩ biện pháp phản kích tại nàng tìm t ra chút ít trong phòng có chút phòng đào hố đất làm ra cạm bẫy đáng tiếc lệ quỷ hung hoành dị thường những cạm bẫy này cũng không có đem quỷ vây khốn ngược lại bị quỷ c h ầ m c h ầ m bên trong người cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết tuy nói các tiền bối lấy máu đại giới nghiệm chứng cạm bẫy bắt không được quỷ nhưng bọn hắn lưu lại ốc xá vẫn trở thành quỷ hiếm chi đ i ệ triệu phúc sinh tại ban ngày tản bộ lúc liền phát hiện những n à y phòng vô luận có chết hay không hơn người đều sẽ có người tránh ở bên trong. lúc này xuất ăn cháo trước ưu thế rất nhanh liền thể hiện ra ngoài triệu phúc sinh trong đầu hiện ra số gian phòng p h ư ơ n g vị trực tiếp bước đi rất nhanh chọn chúng một gian che giấu nàng tuyển phòng tại tiến nơi cửa bị người đào cái hẹn hai thước sâu hố bên trong đâm mấy cây bị v ó t nhọn chút gai c ả b ấy hạ tích xúc một tầng màu nâu đen thật dày vết máu tản ra khó ngửi n g u i vị k h á c thường triệu phúc sinh đẩy cửa thời điểm cẩn thận lách qua cái này hố sâu n g ả y vào trong nhà tuy nói trải qua đêm qua hoàng hồn nàng biết lệ quỷ thân thể sen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa nhưng nàng vẫn là không thể ngoại lệ tìm cây gậy gỗ đem cửa phòng gấp chống đỡ lùi về nơi hẻo lánh về sau. Mới chương bốn mươi bốn đi theo quỷ đi hai nàng mới trung sinh tùy thân vật phẩm cũng không nhiều một quyển da người giấy một hộp dầu thắp còn có một chiếc bán thành phẩm quỷ đèn lồng đây là từ người giấy trương chỗ mang tới bảo mệnh vật phẩm trừ cái đó ra còn có một bản hồn mệnh sách như phạm tất tử nói mình thân ở hồn mệnh sách từ một khía cạnh khác tới nói đã tương đương với đem chính mình bán cho giả nghi không chế quỷ trở thành hắn quỷ tránh phân thân một trong hy vọng ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận ích lợi của mình không nên tùy tiện từ bỏ triệu phúc sinh bưng lấy cái này hồn mệnh sách lẩm bẩm lúc này hồn mệnh sách bên trên quỷ ngự chú bỏ lên nàng đầy tay nàng không chỉ không sợ hãi ngược lại có chút vui vẻ nếu như đến lúc đó lấy mạng lệ quỷ đến lúc hồn mệnh sách cũng có thể dạng này vượt xa bình thường phát huy liền không thể tốt hơn hai quỷ tranh chấp nàng mới có thể thuận lợi bằng bệnh nhưng nàng không thể chỉ dựa vào hai thứ độ này nàng kỳ thật nhất ỉ lại vẫn là mình ngự sử lệ quỷ Căn cứ p h o ở giữa triệu phúc sinh ngoài cửa phòng vang lên đẩy cửa thanh trải qua đêm qua lệ quỷ gõ cửa giết người sự kiện về sau triệu phúc sinh nghe xong tiếng gõ cửa này vang tê cả ra đầu phá phòng hô to ra ngoài người nghe được thanh âm của nàng không biết có phải hay không nhớ tới nàng không tiếp tục dây dưa cấp tốc rời đi chờ sau khi bình tĩnh triệu phúc sinh che lấy bình bình nhảy l o ạ n ngực nhớ tới hôm qua mình tiến vào xin cơm ngõ hẻm lúc gõ cửa tình cảnh khó trách lúc ấy người trong phòng chết sống không mở cửa đằng sau có người không cách nào nhẫn mại để phòng cử chỉ chỉ sợ là tinh thần gần như sụp đổ từ một điểm này nhìn hôm qua người sống sót không có chửi động là rất có tố chất hành vi tại chưa tình hôn bên trong thời gian trôi qua thật nhanh không biết lại trôi qua bao lâu hết thể quy về tích mịch tại cực độ trong yên tĩnh đêm qua loại kia quen thuộc cảm giác gác bách lại lần nữa tiến đến quỷ dị lại đáng sợ không khí xuyên thấu qua hát vụ im ắng trong không khí truyền lại cách, cách nặng nề g h tiếng bước chân lại một lần vang lên b ố n đen sương mù dần dần biến thành đen lệ quỷ lại tới bình bình bình triệu phúc sinh tuy nói sớm chuẩn bị kỹ c à n g nhưng giờ khắp này nhịp tim lại nhanh chóng tiêu thăng đến c ự c hạn nàng cơ hồ là theo bản năng nắm chắc tay bên trong vật phẩm tại lệ quỷ tiếng bước chân vang lên trước đó nàng căn bản nghe không ra quỷ là từ cái nào phương hướng ra điều này cũng làm cho không thể nào phân rõ quỷ chỗ â thân nó p h n g phất là chống rông xuất hiện tại cách đó không xa khu phố chính hướng cái phương hướng này tiến lên triệu phúc sinh huyết dịch khắp người cơ hồ ngưng kết nàng cơ hồ là bàn tay có chút cứng ngắc đem phỉ thúy ngọc thư nhét vào trong miệng của mình cắn chặt bất kể là trong truyền thuyết không đầu quỷ vẫn là đêm qua cái k i a nhập hộ giết người lệ quỷ sát nhân chi sau、so、đều để cái đầu trên tay nàng trước tiên cần phải bảo vệ tốt đầu lâu của mình để tránh bị quỷ nắm chặt đi quỷ phù chú cấp tốc b ò đầy môi của nàng gương mặt nàng cảm giác được đầu rét cam cam cùng lúc đó ẩn tăng ở trên người nàng lệ quỷ tâm ý dường như cảm ứng được quỷ hơi thở ẩn ẩn có khôi phục tư thế nhưng cũng may quỷ chú cấp tốc rút đi tia lệ quỷ tàn ý bị áp chế triệu phúc nàng cố gắng chấn định đem miễn cưỡng thu tốt đèn lồng ra người nhất trong tay còn chưa tiến hành bước kế tiếp động tác đột nhiên nghe được kia lệ quỷ tiếng bước chân một trận triệu phúc sinh sinh lòng thấp t h n m bò ngồi dậy hướng nơi cửa thận trọng bỏ qua ban keng cho dù động tác của nàng lại là rất nhỏ có thể khe cửa bị kéo ra trong nháy mắt vẫn phát ra chói thai dị thường tiếng vang triệu phúc sinh nín thở lệ quỷ tại giữa đường đứng vững nửa ngày về sau nó chậm dai xoay người qua lộ ra cái k i a trường xanh trắng giao thoa về sau âm lanh rét lạnh cho Quỷ con mắt đã đã mất đi s á n g bóng có thể cho nên bị nó nhìn đến địa phương giấu ở phong ốc bên trong đều cảm nhận được một loại không khỏi kinh dị cảm giác vô tận hàn ý cùng bán ác đập vào mặt thủ quỷ này ý ảnh hưởng triệu phúc sinh cảm giác được trên người mình nhận tàng lệ quỷ ngo ngoe muốn động không thể chờ đợi thêm nữa nàng hơi suy nghĩ lấy ra cây châm lửa hỏa tinh trong không khí loe mấy cái không đợi ánh lửa dấy lên chuyện quỷ dị liền lại một lần nữa phát sinh chỉ thấy k â y lệ quỷ đứng vững nửa ngày tiếp lấy lại kéo lấy nặng nhũng bộ pháp lại đi về phía trước mấy bước hồng h ụ c hồng h ụ c căn phòng cách vách bên trong chuyển đến nặng nghề hô hấp triệu phúc sinh lúc này mới kinh ngạc phát hiện nàng sát vách dĩ nhiên cũng có người ở lúc này trốn ở trong phòng người có thể không có giống như nàng gan to bằng trời dám nhìn trộm lệ quỷ hành tung nhưng quỷ vật trải qua hành chi chỗ á c sát ngập trời người kia hẳn là cảm ứng được không ổn nhưng chỉ sợ còn không nghĩ tới mình sẽ đại họa lâm đầu triệu phúc sinh cũng không có nghĩ tới chỗ này lưu nghĩa chân cũng đề cập tới xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ dựa theo một mạng sách lấy mạng theo lý tới nói mình danh tự tại một mạng sách bên trên vải thiện thời điểm lại là mình ăn trước triệu phúc sinh danh tự đứng m ũ u i chịu xảo lệ quỷ tối nay hẳn là tìm được t r ư ớ c nàng mới đúng hẳn là lệ quỷ giết người ngẫu nhiên đ i ể m danh cũng không phải là y theo bố thi tuần tự xếp hạng đang lúc nàng suy nghĩ lung tung thời khắc k i a lệ quỷ từng bước một dằm gần quỷ ảnh bước vượt t r ê n đến hắc khí theo khe cửa chui vào sắt vách phòng xá hạn ý lan chắn ra cõm đến người thẳng run nhưng cũng không phải là triệu phúc sinh cửa phòng bị g ó v a n g mà là nàng sắt vách người bị quỷ chọn chúng trở thành tối nay quỷ tế phẩm triệu phúc sinh quả thực không biết là nên thán sắt vách người không may vẫn là mình khổ tận cam lai quá may mắn sắt vách người trong phòng quá sợ hãi một đạo tuyệt vọng mà bất lực tiếng kêu thảm thiết vang lên quỷ đẩy cửa vào kia gấp chống đỡ cửa phòng tại lệ quỷ trước mặt không chịu nổi một k ích cửa phòng tiếng vỡ vụn vang lên tiếng rít chói thai vang vọng bầu trời đêm dưới bóng đêm triệu phúc sinh có thể nhìn thấy vách tường kia có chút run bị lệch chọn chúng người kịch liệt dây r ồ lấy nhưng sau một khắc một cố đại lực nén má nàng thậm chí rõ ràng nghe được xương cốt bị xoay g ã y lúc giọt vang ngay sau đó là một trận lệnh người ra đầu tê dại cốt nhục bị bạo lực xé rách lúc phát ra thanh âm kêu thảm im bặt mà rừng n ồ n g đ ậ m mùi máu tanh theo hốc tường chui đi vào mang ý nghĩa lại có một cái mạng bị lệ quỷ thu hoạch s á t vách đã không còn sinh cơ nhưng động tĩnh còn không có đình chỉ cực độ quỷ dị trong yên tĩnh một loại dinh dính c h ơ n ướt tiếng vang chuyển đến như là có người tại làng thôn hồ hết nước so sánh với lúc trước lệ quỷ rét người động tĩnh thanh âm này tinh tế nhỏ bé lại nghe được người toàn thân run dày huyết dịch theo tường đất khẽ hở cốt cốt tràn vào thấm ớt tri nàng rồi mới từ trong kinh hãi thanh t ỉ n h ý thức được vừa mới trong nháy mắt đó lệ quỷ cũng không có dựa theo nàng nguyên bản suy nghĩ tìm tới nàng mà đổi thành bên ngoài giết người lúc này quỷ sau khi giết người chậm rãi rời khỏi phòng xá cách, cách tiếng bước chân bên trong nương theo lấy tí tách tí tách huyết thủy chạy xuống dưới tiếng vang quỷ muốn đi ý nghĩ này bay vọt nhập triệu phúc sinh não h ả i lập tức kích thích thần kinh của nàng trong bóng tối nàng ánh mắt lộ ra vẻ dãy r u g a n i ấ y r u ộ n nửa ngày về sau nàng dùng sức cắn răng một cái quan đem tất cả mọi thứ động tác thô bạo một lần nữa thu hồi trong tiếng mở cửa tại cực tĩnh xin cơm ngõ hẻm không khác bình một tiếng sấm nổ nhưng đã hoàn thành tối nay giết người pháp tắc lệ quỷ thì cũng không có bị nàng kinh động như l ê m qua lệ quỷ sát nhân chi sau đánh kéo r a ruột và dạ dày cuốn treo tại trên người mình một cái bị nó cưỡng ép vạn hạ đầu người thì bị nó nhấp trong tay huyết dịch theo đoạn giới cổ dọn theo lệ quỷ đi lại mà đổ một đường đúng lúc này một cái điên cuồng lại lớn mật suy nghĩ xuất hiện tại triệu phúc sinh trong lòng nàng muốn đuổi theo lệ quỷ nhìn xem nó chỗ ẩn hơn ý nghĩ này cùng một chỗ triệu phúc sinh lập tức liền đệ nén không được xung động của nội tâm lúc đầu xem ra triệu phúc sinh suy nghĩ không khác ý nghĩ háo huyền lệ quỷ hành đ ầ u người bình thường tránh né cũng không kịp nào có chủ động đụng lên đi cái này không khác tự tìm đ ư ờ n g chết nhưng lớn m ậ t nghĩ lại phía dưới triệu phúc sinh lại cảm thấy việc này có thể thực hiện lệ quỷ giết người tự có phát tắc xin cơ ngõ hẻm lệ quỷ dù hung hãn nhưng triệu phúc sinh tới hai ngày cũng mỏ tới quy luật lệ quỷ y theo một mạng sách đến ngẫu nhiên xác nhận người bị hại danh sách tiếp theo tại t r ạ n g vạng tối đám người tiếp nhận cháo nước bố thí về sau dạp phố gó cửa sát nhân chi sau lập tức dẫn theo chiến lợi phẩm liền đi thời gian kê tiếp chính là nhất định kỳ an toàn nếu như lệ quỷ không đánh vỡ phát tắc của mình như vậy lúc này quỷ giết người về sau mình đuổi theo nguy hiểm cũng không sẽ rất lớn coi như cuối cùng n g o ạ i ý muốn nổi lên triệu phúc sinh cũng có chuẩn bị tâm lý nàng vốn chính là vì giải quyết quỷ họa mà đến đêm nay cũng làm xong trực diện lệ quỷ chuẩn bị tâm lý đến lúc đó nếu như chính diện gặp gỡ nhưng mà đem thời gian đẩy m u ộ n một chút mà thôi không vào hang cọp làm sao bắt được có con triệu phúc sinh vì chính mình động viên không thân nhập hiểm cảnh lại như thế nào giải quyết được nguy cơ nghĩ tới đây nàng m ư ợ n trận này dũng khí cấp trên bước nhanh chạy vội ra khỏi phòng, phòng không cho mình nửa phần sợ hãi lui lại cơ hội hướng kia dẫn theo đầu người lệ quỷ đuổi theo đi lên lúc ệ quỷ ban đêm xin cơ m ngõ hẻm đã biến thành quỷ lãnh địa nhất là tại quỷ sắt nhân tri về sau ai còn dám không muốn mạng xuất hành cũng có khả năng không phải là người mà một cái khác quỷ không ít người bị chính mình suy đoán dọa đến hồn phi phép tán lúc này triệu phúc sinh bước nhanh về phía trước đuổi theo cách đến khoảng cách lệ quỷ hai ba trượng khoảng cách chỗ liền đình chỉ nàng một tay nhấc lấy đèn lồng ra người một tay kia nắm vớt cây châm lửa như lệ quỷ đột nhiên bạo động nàng lập tức thắp sáng đèn lồng thoát đi lệ quỷ tầm mắt có thể triệu phúc sinh vận khí không tệ nàng lúc ban đầu suy đoán là đúng lệ quỷ hoàn thành giết người p h á p tắc về sau đối với ở sau lưng cùng lên đến người căn bản không tiếp tục phản ứng nó giống như nghe không được sau lưng tiếng bước chân cũng không cảm ứng được triệu phúc sinh nhìn trộm mà là dẫn theo đầu người từng bước từng bước tiến lên dù xuống tại trên người nó ruột c u ố n dao tới lui phát ra làm người dùng mình tiếng vang nó bộ pháp nặng nề xuyên qua khu phố thẳng hướng tâm đường chỗ tiến lên càng đi về phía trước triệu phúc sinh liền càng ý thức được tình huống có cái gì không đúng vì không người ngăn cản nguyên nhân nàng chạy nhiều lần đối với vùng này đã được xương tụng quen thuộc mà lúc này lệ quỷ tiến lên phương hướng nàng một chút liền nhận ra được chính là miếu phu tử vị trí không thể nào không thể nào chỉ là một cái miếu phu tử làm sao có thể dung hạ được ba cái quỷ nàng tự lẩm bẩm vừa nghĩ tới kêu loại khả năng lập tức tê cả ra đầu sinh lòng sau khi nghi hoặc triệu phúc sinh cả gan cách lệ quỷ càng gần một chút Quỷ nặng nề tiếng bước chân bên trong triệu phúc sinh tận lực thu liễm mình âm thanh an tĩnh đi ở lệ quỷ về sau tất cả mọi người trốn ở lâm thời ẩn thân ốc xá bên trong còn cảm thụ được sống sót sau hai nạn may mắn không có ai mắt thấy đến cái này vô cùng sợ hãi một màn triệu phúc sinh như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao t i nơi xa miếu phu tử hình dáng cho dù tại nồng đậm quỷ trong sương mù cũng càng ngày càng rõ ràng quỷ đèn xua tán đi hát cám thủ năm tháng ăn mòn hòa lộ ra hơi phiếm hắc vật liệu gỗ dưới chính giữa kiên nền làm chữ màu đen miếu phu tử ba chữ tại hai bên đèn lồng quang chiếu dọi xuống lộ ra lóa mắt đến cực điểm quả nhiên là nơi này triệu phúc sinh trong lòng cảm giác nặng nề ngày hôm nay bà trường hợp nhất ca sáu ca cả chữ càng tạ tubaki khen thưởng manh chủ áp vì manh chủ tăng thêm a ba tấu chương xong n bốn mươi b ố chương bốn mươi lăm phản tướng một quân không hợp thói thường suy đoán thành hiện thực chuyện này chấn động đến triệu phúc sinh thật lâu không cách nào ngôn ngữ ba cái lệ quỷ đồng thời toàn giấu ở miếu phu từ bên trong lưu nghĩa chân là thế nào dám hắn dĩ nhiên cùng bà quỷ ở chung trong đầu của nàng hiện ra hôm qua tới đây tìm lưu nghĩa chân lúc đứng tại miếu phu từ r ư ớ c mơ hồ nhìn thấy điện thờ bàn thờ bên trong cung phụ tượng thần tuy nói nàng không thấy rõ ràng nhưng lúc đó liền cho nàng một loại tả môn dị thường cảm giác chẳng qua là lúc đó quỷ đèn vỡ vụn sau đó lưu nghĩa chân xuất hiện đánh g â y sự thăm dò của nàng triệu phúc sinh tâm tình phức tạp đi theo lệ quỷ chuyển qua góc phố miếu phu t ử ánh đèn càng ngày càng sáng trắng bệnh ánh đèn xuyên thấu quỷ vụ phong tỏa làm cho nàng một chút đem cửa miếu trước tình cảnh thấy rõ chỉ thấy cửa lớn kia chỗ có một cái bóng người cao lớn hai tay cắt dẫn theo một con m ộ t muốn thùng đứng vững có lẽ là canh giờ đã tới hắn hơi có chút lo lắng bất an quay đầu nhìn chung quanh dường như đang đợi cái gì khi hắn nghe được nặng n ề cạch cạch tiếng bước chân vang lên lúc bóng người không nhanh không chậm đi vào quỷ đèn phạm vi bao phủ sách thùng thanh niên thấy tình cảnh này theo bản năng đi xem quỷ vật trong tay dẫn theo đầu người à lập tức hắn dường như phát hiện quỷ dị phát ra kinh ngạc thanh â m người kêu đầu xem bộ dáng là cái đã có tuổi nam nhân răng cao thấp không đều xem ra tối nay bị lệ quỷ săn mồi người cũng không phải triệu phúc sinh thanh niên chính kinh nghi chưa định ở giữa một đạo thanh nhâm quen thuộc vang lên thế nào không nghĩ tới không phải ta đi một tiếng này mang theo ý cười trêu chọc vào lúc này đột ngột vang lên cho người trẻ tuổi mang đến hoảng sợ không thể nghi ngờ là to lớn hắn hổ khu chấn động Sách tại trong hai tay thùng nước b ă n g ken rơi xuống đất trong thùng nước tràn ra ngoài hoa mỉm cười t ả n hướng b ô n phía chỉ thấy lệ quỷ sau lưng một bóng người chậm rãi từ trong bóng ma đi ra là ngươi lưu nghĩa chân quá sợ hãi lắp ba lắp bắp hỏi nói ngươi ngươi làm sao làm sao dám từ triệu phúc sinh gặp lưu nghĩa chân đến nay người trẻ tuổi này cho cảm giác của nàng liền cực kỳ c h ấ n định lao thành hắn gặp quỷ đều không hề e sợ lúc này lại dường như bị nàng tùy tiện xuất hiện dọa cho phát sợ có lẽ là giật mình tại triệu phúc sinh không chỉ không có chết đến nay giả quỷ hoa lại còn đi theo lệ quỷ sau lưng tản bộ hơn p â n nửa con phố hắn nói chuy hai tay của hắn bị hắt vây ra nước tung toáy ở mức bàn tay nắm thành quyền trạng lại theo bản năng cung ra lại n ắ m chặt mấy lần lặp lại quá trình này cả người bởi vì quá độ khiếp sợ con n g ư ờ i co vào không ngừng triệu phúc sinh cũng lắc đầu nhìn xem k i a lệ quỷ chậm dãi hướng cửa miếu phương hướng từng bước một chuyển đi đèn chiếu sáng vào quỷ trên thân đem mặt đất giọt vết máu chiếu đến mức dị thường rõ ràng quỷ từ một mặt s ố c xích lưu nghĩa chân bên cạnh thân xuyên qua không biết là bởi vì quỷ đèn ảnh hưởng còn là bởi vì nó đã hoàn thành tối nay giết người phát tắc nó động tắc cứng ngắc bước lên bậu thang bước qua khóa cửa ngay sau đó cạch cạch tiếng bước chân từ ưu tính đại điện bên trong chuyền đến hồi âm trận trong trận lệ quỷ khí tức dần dần bị trong điện bóng ma chiếm đ o ạ n không bao lâu lách c ạ c h tiếng va chạm vang lên lên về sau hết thể bình tĩnh lại mà lúc này hai cái người sống sờ sờ đang đứng tại cửa m i ế u trước thời gian dài tương đối im lặng ta không nghĩ tới sẽ là cái dạng này triệu phúc sinh nói đến chỗ này lại lắc đầu không ta hẳn là sớm liền nghĩ đến khó trách hôm qua nàng trong lòng hơi động hỏi lưu nghĩa chân miễu bên trong có mấy cái quỷ lúc hắn cười không nói dựa theo nàng nguyên bản phỏng đoán bây giờ x i n cơm ngõ hẻm bên trong náo ra quỷ họa nguyên vốn là vì đối kháng không đầu quỷ mà xuất hiện không đầu quỷ bị phong ấn ở miếu phu tử bên trong cái này s á c h đầu ác quỷ ẩn tàng tại bên trong miếu phu tử cũng không phải cái gì không thể nào sự tình chỉ là lưu nghĩa chân ở tại miếu phu tử sự tình lừa dối nàng nàng không nghĩ tới một người sống sờ sờ cũng dám cùng khôi phục lệ quỷ cùng ở một phòng lại thêm người coi miếu g i ả sau khi chết lệ quỷ khôi phục triệu phúc sinh thở dài nói không nghĩ tới chúng ta cái này huệ vạn an chỉ là một gian miếu phu tử bên trong lại là quỷ tài nhiều triệu phúc sinh nói chuyện đồng thời lại ngẩng đầu đi xem phía trên treo quỷ đèn sau đó lại đem ánh mắt dừng lại ở lưu nghĩa chân bên cạnh thân kia hai thùng trên nước nàng sau đó nhớ tới hôm qua mình sớm tới tìm lúc này mặt đất đ ớ t sũng giống như là vừa mới cọ rửa không lâu nữa dáng vẻ lúc ấy liền làm nàng sinh nghi lưu nghĩa chân bị lại nói của nàng đến một thời ngại lời không biết nên làm sao đáp lại cuối cùng lắng lại nhịp tim nói ta thu thập nơi đây lại cùng ngươi nói nói xong hắn ra hiệu triệu phúc sinh tránh ra chút sau đó xoay người đem hai thùng hắt vây hơn p â n nửa thùng nước nghiêng đổ ra ngoài dòng nước hoa xông ra rửa sạch mặt đất lưu nghĩa chân từ dựa vào tường rác địa phương lấy một thanh dài mảnh cái trổi bắt đầu rửa sạch lên lệ quỷ trải qua lúc dấu vết lưu lại nhìn ra được những chuyện này hắn bình thường ngay tại làm bởi vậy động tác rất là nhanh nhẹn hai ba lần liền đem trước miếu quét sạch sẽ hắn lấy xong cái trổi cùng thùng nước một lần nữa ra lúc nhìn triệu phúc sinh một chút sắc mặt của nàng bình tĩnh nhưng ánh mắt tính mịch đối với hắn rất là đề phòng cảnh giác thiếu nữ mặc vào một đôi cũ nát dày vải hai cái chân ngón chân cái chỗ đều có vỡ tan mơ hồ có thể thấy được bên trong bít ấ t đế dày cùng dày mặt cơ hồ bị máu ngâm tr càng là cơ hồ toàn đập ư ớ t ngươi có muốn hay không dọn dẹp một chút giày triệu phúc sinh túi đầu nhìn thoáng qua chân của mình cũng nhìn thấy k i a nhanh từ dậy lỗ rách bên trong lộ ra ngoài ngón chân lưu nghĩa chân ánh mắt rơi xuống nàng trên chân nàng con mắt hơi chuyển động tiếp lấy cười một tiếng cũng được nàng làm bộ xoay người cởi giày vậy ngươi vừa vặn đưa đi giúp ta soát sạch sẽ lưu nghĩa chân bị phản ứng của nàng đánh trở tay không kịp bình thường mà nói người đều sẽ có lòng xấu hổ bị người nhìn trộm đến không thể diện một mặt lúc đại đa số người sẽ theo bản năng muốn trốn tránh giải thích triệu phúc sinh tuy nói may mắn trở thành chân ma ti lệnh nhưng nàng xuất thân độ t r ê n h l ệ n h quần áo cũ nát đây là cùng thân phận nàng cũng không tương xứng trang phục lưu nghĩa chân cố ý nâng lên giày của nàng là nghĩ làm nàng khó xử tiếp theo tránh đi cùng nàng về sau nói chuyện nào biết nàng người mặc cũ nát giày lại thân sắc t h ẳ n g nhiên cũng không có nửa phần nhăn nhó ngược lại nàng muốn tởi dậy động tác đem lưu nghĩa chân giật này mình k h ắ t hắn lần nữa thất thố hô một tiếng triệu phúc sinh tay còn đặt ở giày gót phía trên nàng lúc đầu cũng không có b ư ớ c kế tiếp động tác nghe được trước mắt thanh niên này không giữ được bình tĩnh về sau nàng không khỏi suy cười một tiếng đùa ngươi chơi mà thôi nhìn ngươi dọa thành bộ rắng gì n lưu nghĩa chân biểu lộ lúc đầu có chút thảo nao nhưng nghe nàng cười một tiếng cũng cảm giác đến hành vi của mình quá buồn cười muốn đem người một quân không thành bị người tường kế tự kế hắn nhìn không được bật cười hai người nụ cười này lẫn nhau ở giữa dương cung bạn kiếm khẩn trương không khí lập tức một tiết lưu nghĩa chân thần sắc nhìn như hòa hoãn rất nhiều kỳ thực trong lòng đối với triệu phúc sinh càng thêm cảnh giác nàng thông minh xảo trá làm việc khó mà dự đoán lại càng am hiểu nắm chắc lòng người cùng bầu không khí từ lệ quỷ trở về về sau tâm tình của mình giống như một mực bị nàng nắm liền ngay cả hắn tự cho là đúng muốn bức lui nàng tác phong giống như đều tại nàng dự tính bên trong. triệu phúc sinh cũng mặc kệ hắn ý nghĩ trong lòng như thế nào chỉ bình tĩnh nói tương lai của ta muốn cùng quỷ liên hệ những vật này ta cũng nên quen thuộc l ư u nghĩa chân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu triệu phúc sinh nói chỉ là ta không nghĩ tới xin cơm ngõ hẻm quỷ lại là ngươi n u ô i không l ư u nghĩa chân lúc đầu muốn phản bác nhưng ở triệu phúc sinh nhìn chăm chú phía dưới hắn cuối cùng thở dài việc này nói rất dài dòng vậy ngươi liền từ từ nói triệu phúc sinh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói ta biết ngươi còn che giấu một vài thứ nhưng chuyện cho tới bây giờ dính tới nhiều người như vậy mệnh ngươi cũng không thể lại ra sức k h tử cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thủ đoạn nàng hạ quyết tâm xin cơn g õ hẻm quỷ làm yếu phu tử nuôi ra lưu nghĩa chân nếu như người nọ âm hiểm xảo trá vẫn phát dám theo dệt vô cớ nói chút lời nói dối đến lắc l ư nàng nàng về sau phải nghĩ biện pháp giết chết người này kiên quyết không thể lưu lại mầm thai họa người này khá là cổ quái hắn là người sống trên thân không có ngự quỷ h ậ u âm lệ chi khí có thể đồng thời triệu phúc sinh lại cảm ứng được hắn thường xuyên cùng quỷ liên hệ sau nhiễm tia tia quỷ hơi thở loại cảm giác này hết sức kỳ quái triệu phúc sinh ngự quỷ thời gian không dài cùng quỷ liên hệ thời gian cũng không nhiều nhưng nàng mơ hồ cảm giác được lưu nghĩa có chút đặc、thủ. giống như trên người nàng ngự sử quỷ vật đối với hắn cũng không có ác ý lại quỷ cùng hắn ở giữa ẩn ẩn có một loại nói không rõ liên hệ hắn cùng người coi miếu giả tổ tôn hai người t u ầ n tự tiếp trưởng bố thí sự t ì n h cùng quỷ liên hệ chắc hẳn từ có một bộ cùng quỷ liên hệ kinh nghiệm không chịu báo cho tại người bên ngoài triệu phúc sinh đệ xuống tạp niệm trong lòng lưu nghĩa chân tình huống đợi nàng xử lý xong xin cơm ngõ hẻm sự t ì n h tương lai lại từ từ thăm dò ý kiến lập tức trọng yếu nhất vẫn là xin cơm ngõ hẻm có cảnh miếu phu tử quỷ là lai là gì người nên rất rõ ràng a là lưu nghĩa chân nhẹ gật đầu tối nay lệ quỷ hành tung lộ ra ngoài c ũ liệu nghĩa chân nhịu nhữ mày nghĩ nghĩ đột nhiên lại cười một tiếng được rồi chuyện này lúc đầu cũng cùng chấn ma ti có quan hệ nói cho ngươi nghe cũng không mất mặt hắn hạ quyết tâm về sau cũng không còn xoắn suýt nói thẳng rất nhiều chuyện ta nghĩ ngươi cũng xem rõ ràng lại xin cơm ngõ hẻm quỷ họa nơi đây tình huống ngươi cũng đại khái giải triệu phúc sinh gật đầu lưu nghĩa chân lại hỏi kia bốn mươi năm trước lưu ra chúng ta quỷ họa ngươi cũng biết ta đương nhiên triệu phúc sinh chọn lấy hạ lông m à y lại lên tiếng năm đó quỷ họa tô lan cùng trương hùng n g ũ không giải quyết được hắn thẳng t h ắ n đạo triệu phúc sinh nhớ tới người giấy trương đề cập tới sự tình hỏi là bởi vì không đầu quỷ thi đặc thù lực lượng là lưu nghĩa chân nhẹ gật đầu nói ra cái này không đầu quỷ thi lực lượng đặc thù nó có thể áp chế l ạ quỷ triệu a Lang tổ Tô đạt tới sắc dài, nhưng tại t phụ nhưng nói, ngự cũng dài, lúc lệ sắc ấy xử quỷ ư ớ c mặt nó l ạ vẫn áp chế. căn bản ngự không lượng nó. thụ t chế, áp được lực lượng của xử r i phúc sinh lúc ấy chỉ nghe người giấy t r ư ơ n g đề cập qua không đầu quỷ thi chỗ đáng sợ lại không nghĩ tới không đầu quỷ thi năng lực vậy mà như thế người thiên nàng liên tưởng đến trên người mình ngự sử lệ quỷ lập tức trong lòng hơi động ta cảm giác năng lực này rất là khéo ạ nàng ngự sử lệ quỷ một khi làm dùng sức mạnh quá nhiều khôi phục về sau sẽ lấy đi của mình m ệ n h nếu nàng có thể được đến không đầu quỷ thi thể có hay không có thể tương lai mượn trước mình ngự sử lệ quỷ trí lực cuối cùng lập tức đem không đầu quỷ thi thể c o lên cứ như vậy không đầu quỷ lực lượng khắc chế nàng ngự sử lệ quỷ biến tướng phong ấn nàng lệ quỷ nàng chẳng lẽ có thể chui quỷ chỗ trống không hạn chế mượn dùng lệ quỷ chi lực để trên người mình quân cái này lệ quỷ vô kế khả thi ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn l ư u nghĩa chân nghe nàng vừa nói như vậy lại nhìn nàng biểu lộ lập tức dường như đoán được trong lòng nàng dự định lớn tiếng quát tháo loại này ngây thơ suy nghĩ không phải là không có người thử qua không đầu quỷ xác thực có thể khắc chế cái khác lệ quỷ khiến cho hắn lệ quỷ lâm vào phong ấn trạng thái nhưng nó một khi khôi phục về sau ai tới khắc chế ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này ngươi một khi cho mượn không đầu quỷ lực lượng nó trước liền lấy đầu ngươi để ngươi lập tức vẫn bệnh Thuất ta. Triệu Phúc Sinh sơ lược có chút tiếc thở một triệt hết rất thể trước mắt tạm thời tìm thấy tìm tới tương tác xét thân biết trong Phúc Sinh Nhưng không hy Không chỉ không khắc chế phương pháp. như pháp, không chừng tương lai là muốn có tác dụng lớn. Lưu nghĩa chân không mình nghe đầu quỷ Nếu nếu quỷ muốn Lưu lai mối dài cái. đối với nói biện cái nói liền lược có cũng có lực có có có sắc, có sơ nàng vọng. lượng nàng dùng, nó nàng này dụng lớn. nàng nàng lòng là là là mà mà xem đem vào để những lời này triệu phúc sinh từ người giấy trường châu đã sớm nghe qua nghe vậy cười tụng tìm gật đầu ta biết có thể ngươi biết không trấn ma ti tướng cấp phân chia trừ cùng công lao tư lịch lệ quỷ năng lực có quan hệ bên ngoài cũng cùng lệ quỷ phẩm giai có quan hệ nghe ta tổ phụ nói cái này kim cấp đại tướng ngự sử chính là thai cấp trở lên lệ quỷ lưu nghĩa chân sắc mặt nghiêm túc nói hắn vừa nói như vậy triệu phúc sinh ngược lại thật sự là lưu tâm người giấy t r ư n g đề cập tới quỷ phẩm giai phân chia tổng cộng chia làm túy hung sắt họa hay chờ ngũ đại giai nói cách khác lấy nhân loại vì lệ quỷ phân chia phẩm giai bên trong hai cấp đại quỷ đã là tồn tại khủng bố nhất có thể ngự sử dạng này lệ quỷ tướng lĩnh vậy mà lại chết bởi đế trong kinh quỷ họa đây mới là làm cho triệu phúc sinh để ý việc này nguyên nhân hai cấp trở lên lệ quỷ nàng nhăn nhăn lông mày những n à y tình hình cụ thể và tỉ mỉ người giấy trương đương nhiên sẽ không cùng nàng nói tỉ mỉ này tâm tư người âm độc cố ý cho nàng tàn khuyết không đầy đủ tin tức chính là nghĩ dẫn nàng chịu chết là lưu nghĩa chân sắc mặt nghiêm túc ở đầu gặp nàng rốt cuộc nghiêm túc về sau trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra cái này không đầu quỷ thi phẩm giai vậy mà như thế lợi h chương ó t ể dết chết t cấp ngự sử lệ quỷ đại bốn mươi cũng không phải hoàn toàn như sáu quỷ, quỷ tài sản triệu phúc sinh nghe vậy liền hỏi nguyên nhân gì lưu nghĩa chân nói ra không đầu quỷ giết người quá trình cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng ta nghe tổ phụ nói qua càng là ngự sử phẩm giai cao lệ quỷ càng dễ dàng mất khống chế mà chết vị này đại tướng lúc ấy vốn là ở vào mất khống chế bên tài nguyên không đầu quỷ xuất hiện biến tướng lệnh trên người hắn lệ quỷ sớm mất k h ô n g chế giết hắn nói xong hắn dừng một chút tiếp lấy lại thuận miệng bổ sung một câu mà lại lệ quỷ phẩm g i a i phân chia trừ căn cứ bọn chúng quỷ vực lực lượng đoán chừng bên ngoài triều đình còn sẽ có cái khác suy tính thì như vị này kìm cấp đại tướng ngự sử quỷ vật mặc dù có thể bị bình phán vì thái cấp là bởi vì cái này quỷ trừ thực lực bản thân bên ngoài đồng thời còn có một kiện tuyệt thế hung vật nói cách khác quỷ ngự sử quỷ vật quỷ cũng có tài sản triệu phúc sinh ỏ i nàng thuyết pháp này có chút q á i gì lưu n g h ĩ chân khỏe miệm co giật hai lần muốn phản bác nhưng lại cảm thấy nàng nói không sai. chỉ tốt nhẹ gật đầu đúng là cái gì h u n g vật triệu phúc sinh hỏi lại lưu nghĩa chân liền thành thật đáp n g h e ta tổ phụ nói dường như một chiếc thuyền hoặc là một chiếc xe không rõ ràng lắm chỉ biết một khi bị cái này lệ quỷ bắt giữ vô luận là người hay quỷ đều khó mà đào thoát b ở y quỷ tránh giật triệu phúc sinh đối với vị này đã từng kim cấp đại tướng ngự sử quỷ vật ngược lại có chút hiếu kỳ n g h e vậy nhân tiện nói kia kim tướng sau khi chết tất nhiên lệ quỷ khôi phục cuối cùng giải quyết như thế nào triều đình nhân tài đông đúc sự tình lại phát sinh ở đế trong kinh tự nhiên có người giải quyết cái này kim tướng sau khi chết khôi phục lệ quỷ cũng h ẳ n là bị người phong vấn có thể đáng giá triệu phúc sinh để ý là hắn nâng lên cái này có quá khứ lúc mấy lần nâng lên một cái tin tức ta nghe tổ phụ nói trong lòng nàng đã có tính toán mỹ môi cười một tiếng người tổ phụ biết được không y ta lưu nghĩa chân thần sắc không thay đổi nhưng lại hít sâu một hơi triệu phúc sinh liền cười hỏi người biết bí mật cũng không ít người tổ phụ biết càng nhiều các người ông cháu hai người tiếp đại bố thí biết năm đó miếu phu tử quỷ họa quá khứ n g ư ơ i tổ phụ đến t ộ n cùng là ai nàng đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung đến lưu nghĩa chân tổ tôn trên thân nói ra miếu phu tử bố t h í tiến hành bốn mươi năm lâu từ bắt đầu mùng một mươi năm càng về sau mỗi ngày bố t h í triệu phúc sinh nói đến đây bữa chỉ trong lát trong lòng nàng tuân ra một cỗ chán ghét cảm giác bố t h í n h ấ t cử vốn là chuyện tốt nàng nhất vừa nghe thấy x i n cơm ngõ hẻm quỷ họa là từ phạm thị huynh đệ trong miệng về sau người giấy trường cũng đề cập tới bao quát về sau đánh xe đưa nàng lưu ngũ đắng người đề cập năm đó lưu ra không người không tán thưởng nhân nghĩa tiến hành có thể nào biết bố t h í phía sau nhưng là vết máu loang lổ mạng người lưu ra lấy tiền bố t h í uống miếu phu tử cháo nước người chú định sớm muộn sẽ mệnh tang bàn tay lệ quỷ loại này việc thiện biến thành ẩ n hình ngạc ý hết lần này tới lần khác mọi người bị mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết gì cả từ lúc mới bắt đầu mùng một m ư ờ i l ă m cảng về sau mỗi ngày bố t h í đều mang ý nghĩa quỷ vật giết người nhiều lần nếu như xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ chưa trừ diệt tương lai bố t h í quỷ tấn giai về sau không thông báo sát hại nhiều ít sinh linh đại hán triều lệ quỷ hoành hành nhân mạng như cỏ rác nàng lúc đầu nghe phạm tất tử nói lời này lúc trong lòng xem thưởng lúc này cuối cùng là cảm giác được câu nói này p h â n lượng triệu phúc sinh cố nén hạ trong lòng phản cảm lại nói có thể chống đỡ thời gian dài như vậy việc thiện có thể thấy được phía sau cần thiết tài chính không ít là nhà họ lưu một nửa gia sản lưu nghĩa chân gặp nàng âm dương bạch khí hơi có chút ngoại ý muốn n h u mày nhìn nàng một cái trở về nàng một câu triệu phúc sinh sững sờ một chút nàng tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý nhưng lưu nghĩa chân vẫn làm nàng lấy làm kinh hãi lưu hóa thành mời ra tô lan cùng trương hùng ngũ liên thủ liền đã lấy một nửa lưu gia làm đại giá nếu như lại lấy một nửa khác nhà họ lưu gia sản làm miếu phu từ bố thi tài chính như vậy năm đó lưu gia lưu gia lúc ấy nháo quỷ về sau chia năm xẻ bảy còn thừa tộc nhân đường ai nấy đi lưu nghĩa chân bình tĩnh hồi đáp đến tình trạng như vậy hắn giống như đã không tiếp tục cẩn g i ấ u chân tướng quyết định đem hết t h ể hợp b ả n đỡ ra trước khi đi gia chủ cầm ra bản thân góp nhặt vốn r i ê n g phân cùng người khác thân thuộc mà lưu gia còn thừa tài sản thì toàn bộ bán thành tiền xin cơm ngõ hẻm nguyên vốn thuộc về lưu thị từ đường tổ địa cũng bị lao nhân ra ông ta cùng nhau quên ra xây miếu phụ tử đã là như thế này triệu phúc sinh hơi suy nghĩ lại nói t i ê năm đó tiếp nhận người coi miếu chi vị hẳn là chính là lưu hóa thành một người trong đó con cái nàng nghĩ tới đây lại cảm thấy là lạ, lạ. não quỷ thời điểm lưu hóa thành đã sáu mươi người xưa tào hôn lưu hóa thành con trai lớn nhất hợp lý lúc chỉ sợ cháu trai đều có nàng lại vội vàng ngồi thêm một câu hoặc là cháu trai không lưu nghĩa chân rốt cuộc vừa quay đầu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái triệu phúc sinh ánh mắt trong nháy mắt thay đổi nàng nghĩ tới rồi một cái khả năng lưu nghĩa chân giật giật khoe miệng nói lưu lại chính là ngay lúc đó chủ nhà họ lưu lưu hóa thành thanh niên nhìn xem triệu phúc sinh trên mặt lộ ra vẻ phức tạp giống như nàng cũng không phải là mười phân g i ậ mình hết thể dường như sớm bị nàng đón được thật sự là thông minh cực kỳ năm đó lưu hóa thành là tô lang nhiệm vụ một vòng không đầu kỳ thi bởi vì hắn mà xuất hiện tại huyện vạn an hắn thân phụ hoàn mệnh không cách nào đào thoát mà lưu ra một nửa gia sản mức khổng lồ lại thêm miếu phu từ trách nhiệm c a n hệ trọng đại hắn không yên lòng giao đến cái khác người trong tay bởi vậy cuối cùng mình lưu lại tự mình quản lý khoản tài phú này dù sao trên đời này không có khả năng có người gặp khổng lồ như thế tiền tài mà vô tâm động muốn hoàn mỹ chấp hành kế sách như thế chỉ có lưu hóa thành chính mình từ đó về sau trên đời lại không có năm đó đình ý hưu giám thi cũng không có vọng tộc lưu thị gia chủ chỉ có xin cơm ngõ hẻm miếu phu từ bên trong một cái thủ miếu bố thí người coi miếu giả khi đó cha ta niên kỷ con nhỏ chúng thúc ba riêng phần mình bề bộn nhiều việc đ à o m ệ n h không dành còn hắn trên thực tế tình huống lúc đó rất loạn lưu thị văn bối biết được quỷ nguyên nhân thai họa lưu hóa thành m à lên về sau sinh lòng oán hận nhưng lưu hóa thành tích uy rất nặng đám người giận mà không dám nói gì bọn họ không biết tô lan g kế hoạch chỉ coi lưu hóa thành tan hết ra tài lắng lại quỷ họa trong lòng oán hận phụ thân cực kỳ đến đạo mệnh thời điểm mọi người từng hỗ chỉ trích p á n trách không chịu đem lưu hóa thành già đến đoạt được con trai mang đi ta tổ phụ bức tại bất đắc dĩ cuối cùng đem ta cha mang theo trên người lưu nghĩa chân cũng không định đối với phụ thân quá khứ nói quá nhiều chỉ một câu vội vàng mang qua bất quá ta cha thân thể không tốt không c ó sống qua ba mươi liền đi cuối cùng lưu lại ta cùng ta tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau hết thể chân tướng rõ ràng nhưng lưu nghĩa chân nói rất nhiều triệu phúc sinh trong lòng lại cảm thấy dường như còn có thật nhiều nghi hoặc đại hán triều năm hai trăm linh sáu lúc lưu hóa thành liền đã tuổi tròn lục tuần mà theo lưu nghĩa chân nói hán ra tháng trước mới tạ thế nói cách khác lưu hóa thành dĩ nhiên trọn vẹn sống bách t u ế lâu cái tuổi này có thể không tầm thường nếu như lưu hóa thành có thể sống đến bách t u ế hắn hẳn là có trường thọ ghen con của hắn vì cái gì lại không đủ ba mươi liền qua đời rồi húng chi trường thọ vậy thì thôi sống đến chín mươi bảy cựu thập bắt cũng là tôi h một trăm l i một tuổi cũng không phải hiếm lạ vì cái gì hết lần này tới lần khác ngay tại một trăm tuổi thời điểm hẳn là tô lang năm đó làm xuống kế hoạch bên trong tại bên trong miếu phu t ử thiết t r í huyền cơ gì thay lưu hóa thành lịch thiên cải bệnh nghĩ tới đây nàng vượt qua lưu nghĩa chân bên cạnh thân liền muốn hướng miếu phu t ử bên trong giảm đi ngươi làm gì lưu nghĩa chân thần sắc khẽ biến liền vội vươn tay nghĩ đến cả nàng động tác của hắn làm cho triệu phúc sinh cười ra tiếng nàng chậm rãi đưa tay đem lưu nghĩa chân cánh tay đ ờ y ra cười nói ngươi tổ phụ sau khi chết không có đưa tàng a bây giờ trong miếu có phải là ẩn giấu ba cái quỷ lưu nghĩa chân một mặt im lặng một đ ộ ngươi nếu biết làm sao chả dám vào đi tư thế thần sắc ta vào xem triệu phúc sinh nói không chính xác cho tới nay biểu hiện được có chút hợp tác lưu nghĩa chân lúc này ra ngoài ý định bên ngoài cường thế thần sắc hắn nghiêm khắc chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gặp ngươi ta tổ phụ sau khi qua đời xác thực rừng ở miếu bên trong hắn nhìn qua triệu phúc sinh dọn đ i ệ không được xế vào ngươi sau khi đi vào sẽ kinh động lão nhân ra ông ta dẫn tới t a i họa cái gì thái họa nói đến nghiêm trọng như vậy triệu phúc sinh đối với hắn trong lòng cũng nắm chắc không đầu quỷ năm đó vừa mới khôi phục liền có thể giết chết đế kinh kim cấp đại tướng tuy nói sau đó quỷ thân bị phân giải hẳn dai nhưng lưu hóa thành sau khi chết lệ quỷ khôi phục có thể đem hắn k h ắ t chế có thể thấy được lưu hóa thành sau khi chết cũng đã trở thành một cái dị thường đáng sợ đại quỷ nàng đột nhiên nhớ tới chấn ma ti hồ sơ bên trên đề cập tới liên quan tới lưu hóa thành cuộc đời ghi chép lúc ấy nàng không do nội tình trong lòng đang suy nghĩ việc quan hệ thành nam q u án vì sao tô lang tại ghi chép vụ án lúc không đề cập tới lệ quỷ giết người phát tắc cũng chẳng nói hắn phong ấn lưu ệ quỷ quá trình, tới vẫn cứ càng nói lại l cứ kỹ hóa thành quá khứ, h t lúc h ngay cả dị. Lưu hóa thành lúc mới sinh ra càng là trở hiện ra dị tượng hồng khí không tiêu tan bị lúc ấy huyện vạn an người t h u y ể n vì ca tụ nếu như là lần đầu quan sát hồ sơ triệu phúc sinh chỉ sợ đối với câu nói này đ i chép sẽ lơ đễm nhìn chung lịch sử phàm là tại thời gian dòng lũ bên trong sẽ lưu lại một chút vết tích nhân vật người đời sau vì đó viết sách lập thuyết tất nhiên sẽ tăng thêm b ú t mực tiến hành lập trường của mình cái nhìn hoặc tán dương hoặc bôi đen cái này quyết định người này tương lai trong lịch sử địa vị đối mặt dạng này truyền thuyết triệu phúc sinh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc những n à y quá khứ người cuộc đời tại sách lụa phía trên cho hậu nhân lưu lại ấn tượng như thế nào quyết định bởi tại vì hắn viết sách người địa vị cùng bút trong tay t ô l a n g viết hồ sơ lúc nâng lên lưu hóa thành quá khứ triệu phúc sinh lúc ban đầu là rất â m vũ suy đoán có phải là lưu hóa thành cho tiền nguyên nhân tuy nói t ô lang thân là ngự quỷ người lại nhậm chấn ma ti lệnh ti thân phận đặc biệt nhưng lưu hóa thành cho đến thực sự quá nhiều cũng có thể lệnh t ô lang thổi phồng hắn vài câu có thể lúc này kết hợp bây giờ manh mối lại nghĩ lại cái này ghi chép triệu phúc sinh liền ý thức được t ô l a n g ý đồ nhưng nàng cố ý giả ngu ta ngược lại không tin ta muốn đích thân đi xác nhận một phen không được lưu n g h ĩ chân sắc mặt đại biến ánh mắt lộ ra xác ý rất có muốn cùng nàng động thủ tư thế người này cùng quỷ làm bạn nhưng cũng không phải là ngự quỷ người hắn tại biết rõ mình ngự sử quỷ vật tình h ô n g i ớ i cũng dám cùng nàng đ ộ u thủ cũng liền mang ý nghĩa lưu nghĩa chân khả năng có áp chế ngự quỷ người n ắ m chắc hoặc là nói năng lực nhưng hắn bằng vào là cái gì đây không phải là đọ sách nàng thì thào lên tiếng một câu hai ý nghĩa n g ư ơ i tổ phụ lưu lại bố thí chi sách một mạng sách lưu nghĩa chân không biết nàng một chốc không nghĩ nàng này trong lòng biết một lát suy nghĩ đã không biết xoay chuyển bao nhiêu lần nàng thông minh phản ứng lại nhanh có một số việc giấu nàng bất quá nghe vậy đành phải gật đầu đ ú n g hắn thả mềm n h ũ n thân sắc giọng điệu cũng nhẹ chút quỷ cũng có thể ngự sử h u n g vật ngươi nói một mạng sách đã trở thành tuyệt thế h u n g vật hắn trần c h ờ một chút mới nói mà lại còn đủng có khả năng sẽ trưởng thành thời cơ tuyệt đối không thể khiến cho ta tổ phụ bị quấy d ậ y dù sao sự tình đều đã nói ra hắn dứt khoát cũng không gạt triệu phúc sinh phúc sinh một khi ngươi bước vào miếu phu tử có thể sẽ kinh động lệ quỷ ta tổ phụ khôi phục về sau chắc chắn tìm kiếm một mạng sách hắn nói đến đây rốt cuộc nhịn không được lộ ra mấy phần đau đầu c h i sắc nếu để cho nó đem một mạng sách nắm bắt tới tay toàn bộ huyện vạn an chỉ sợ đều sẽ bao phụ tại bên trong quỷ vực trên thực tế sinh cơ ngõ hẻm đã không nhỏ nhưng ở toàn bộ huyện vạn an lại chỉ tính thành nam một góc nhỏ mà lưu nghĩa chân nâng lên lưu hóa thành nếu là lệ quỷ khôi phục thì quỷ vực có thể bao phủ toàn bộ huyện vạn an triệu phúc sinh sắc mặt đại biến lập tức đem đầu co r ụ t lại không thể chơi vào không thể chơi vào nàng tâm tư cẩn thận làm việc lại lớn mật dám hướng nhưng lúc này đối mặt lưu nghĩa chân cũng biết mình tạm thời không dám cùng dạng này đại quỷ cứng đôi cứng lưu n h ĩ a c â n gặp nàng sợ một mặt im lặng hắn bắt đầu thật đúng là sợ triệu phúc sinh gan lớn lô mãng dù sao thiếu nữ trước mắt có chút vô lại giống như là gì cũng không sợ chết cũng rất có chút tìm đường chết thiên phu ở trên người mới vào xin cơm ngõ hẻm lúc náo ra không nhỏ động tĩnh đám người sợ hãi lệ quỷ ban ngày đều có đầu rút cổ trong phòng không dám xuất hiện lúc nàng trên nhảy dưới tránh tìm kiếm thời cơ lệ quỷ sát nhân chi sau mọi người trốn đi run lệ bẫy rất sợ bị lệ quỷ trông thấy hết lần này tới lần khác nàng gan to bằng trời dám theo dõi lệ quỷ đủ loại hành vi quả thực một lời khó nói hết nàng muốn đi miếu phu từ bên trong hướng lúc lưu nghĩa chân thật sự sợ nàng không biết trời cao đất rộng chất vặn ý mình làm ra t a i họa dù sa không thiếu được nghĩ làm chút chuyện tâm tình hắn cũng miễn cưỡng có thể hiểu được nhưng mà lúc này gặp nàng còn có lý trí lưu nghĩa chân trong lòng đại thạch trong nháy mắt rơi xuống đất chỉ là hắn rất nhanh lại ý thức được mình bị triệu phúc sinh nắm cảm xúc đi lập tức lại có chút đau đầu ngươi không phải liền là muốn nhìn bố t h í quỷ sao nếu không nếu không ngươi vẫn là đứng tại cửa ra vào nhìn một chút hắn rất sợ triệu phúc sinh không theo lý ra bài dẫn đầu n h ư ợ n g bộ một bước không có quỷ đèn ảnh hưởng đứng tại cửa ra vào liền có thể nhìn thấy điện thờ chỗ nó liền cùng phụng tại trong bàn thờ lưu nghĩa chân thái độ cũng coi là biến tướng hướng triệu phúc sinh bán cái tốt nàng cười tủm tỉm gật đầu nghĩa chân ngươi cách làm như thế liền rất tốt sao nàng nói ra hai cái đại quỷ sự t ì n h ta hiện tại không thể chơi vào nhưng mà xin cơm ngõ hẻm quỷ họa ta thủy chung là phải nghĩ biện pháp giải quyết nó đến tột cùng là g i ấ u ở miếu phu tử vẫn là đem nơi đ â y xem như một lối vào ta cũng muốn tận mắt xác nhận m ớ i đúng ngươi nói có đúng hay không nàng được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh lưu nghĩa chân không thể nhịn được nữa rốt cuộc liếp mắt ha, ha ha ha ha triệu phúc sinh cười to lên t ấ u chương o n g n bốn mươi sáu chương bốn mươi bảy cùng quỷ giao phong hai người đạt thành c h u n g nhận thức lưu nghĩa chân thức thời lui nhường một bước triệu phúc sinh cũng biết lợi hại quan hệ không muốn đánh vỡ hiện hữu lệ quỷ cân bằng tình h u ố n giới không cưỡng ép vào miếu hai bên đều nhẹ nhàng thở ra tại lưu nghĩa chân nửa phong bị nửa cảnh giác cùng đi nhìn chăm chú phía dưới triệu phúc sinh cẩn thận hướng phía trước bước mấy bước đứng ở miếu phu t ử đến gối cao khóa cửa trước thăm dò hướng bên trong nhìn thoáng qua chỉ thấy miếu đường trong đại điện hữu tính vi phạm một mảnh tối đen trong bóng tối dường như có một cỗ ác y tại nhìn chằm chằm nàng làm cho nàng run như cầy xấy bản năng muốn tránh lui triệu phúc sinh cố nén hạ loại này bị nhìn trộm sau cảm giác bất an mở to hai mắt nhìn đi đến nhìn sau một hồi con mắt thích thứng hạ cám miễn cưỡng có thể nhìn thấy trong bóng tối cái bóng mơ hồ chỉ thấy điện đường chỗ sâu quả nhiên sắp đặt một cái trên vách điện thờ cách mặt đất khu v à i thước vị tại giữa không trung bàn thờ bên trong cung phục nhất tôn tượng thần tượng thần ngồi xếp bằng tại cung cấp trên b à n trên thân có lô neo mấy v ò n g quỷ dị vật trong điện tản mát ra nồng đậm tanh h hôi chi vị trong bóng tối tượng thần ánh mắt lạnh lùng cùng nàng đối mặt lệ quỷ cho tại trong âm ú như ẩn như hiện cặp kia sám trắng con mắt không có h ả o ý ác ý đập vào mặt mang theo huyết tinh cùng lệ khí khiến cho nàng cảm nhận được kinh khủng nhất sắc cơ triệu phúc sinh xác nhận lệ quỷ hành tung i mắng lui về sau mấy bước thằng đến lui về quỷ ánh đèn chiếu phía dưới loại kia bị ác quỷ nhìn trộm kinh dị cảm giác mới toàn bộ biến mất ta xem xong nàng cố nén thận người âm hàn cảm giác nói một câu lưu nghĩa chân trầm mặc nửa n g à y hỏi về sau ngươi chuẩn bị làm thế nào ta chuẩn bị đêm nay liền đối với nó độc thủ nàng hơi chút trầm âm lập tức quả quyết lên tiếng nhanh như vậy lưu nghĩa chân mặc dù từ mấy lần trò chuyện đã mơ hồ sơ đến hơi có chút tính tình của nàng tính cách nhưng nghe nàng vừa nói như vậy lúc vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi cái này quỷ đã sát cấp không có việc gì tránh được mùa một không tránh được ngày g i ả m cố gắng nhịn xuống dưới cũng chỉ là tăng thêm thương vong thôi lệ quỷ giết người phương pháp quy tắc nàng đều đã cơ bản biết rõ tiếp tục quan sát lãng phí thời gian không nói chết càng nhiều người chỉ là càng gia tăng lệ quỷ lực lượng ta không nghĩ lại kéo đêm nay không phải nó chết chính là ta vong lưu n g h ĩ chân nghe nàng dạng n à y một dạng tuy nói vẫn không coi trọng hành động của nàng lại vẫn là từ chối cho ý kiến nhẹ g đầu Đã xin này, cơm ngõ hẻm quỷ họa tiến triển đến bây giờ triệu phúc sinh đã nắm giữ rất nhiều tin tức đầy đủ nàng phân tích ra rất nhiều thứ về sau chính là nàng cùng quỷ rắn co nàng không phải lần đầu tiên cùng lệ quỷ rắn g co triệu thị vợ chồng khôi phục thi thể cũng là từ nàng trấn áp nhưng lúc đó triệu thị vợ chồng chỉ là vừa mới thất tình cùng xin cơm ngõ hẻm bên trong cái này được cùng phụng sát cấp lệ quỷ khác biệt có thể chuyện cho tới bây giờ đã không có nàng lùi bước chỗ trống triệu phúc sinh đã mất đi đi dạo tâm lập tức lui về mình trước đó ẩn nấp phòng xá nàng sắt vách phòng ốc đại môn lưu lại lệ quỷ ra vào vết tích bị quỷ ảnh tan mở phá cửa ngăn không được trong phòng thảm l i ệ t máu đổ đầy đất nồng đậm mùi máu tanh kích thích người con mắt triệu phúc sinh tuy nói biết tương lai muốn cùng quỷ liên hệ dạng này như tu la địa ngục hiện trường sớm muộn sẽ lần nữa đối mặt nhưng tuyệt đối không phải lúc này nàng nghĩ nghĩ quả quyết từ bỏ muốn lợi dụng gian phòng này dự định ngược lại ánh mắt dừng lại ở bên hông phòng bên trên xin cơn ngõ hẻm những phòng ốc này tu kiến chặt chẽ lại tường cùng tường ở giữa cách đoạn làm được cũng không nghiêm mật đại bộ phận phía dưới là hàng rào trúc dán thành tướng đất phía trên nhưng là lấy bệnh màn trúc cách xa nhau che đậy đơn giản ánh mắt mà thôi dạng này vách tường hẳn là chịu không được dùng sức va chạm lệ quỷ mỗi ngày đi tuần giết người lấy một phòng vì tính toán đất vị nếu như nàng đào mở phòng ở giữa ngăn cách tại lệ quỷ lúc đến tại hai cái phòng ở giữa l o ậ n văn không biết có tính không chạy ra một phòng quy tắc việc quan hệ tính mạng của nàng an u y tuy nói dạng này phỏng đoán cũng không có trải qua đo đạc cùng nghiệm chứng nhưng triệu phúc sinh vẫn là nói động thủ liền động thủ nàng cầm lấy chống đỡ cửa đòn gánh trên tay đ ớ t lượng thứ này dùng để chống đỡ cửa không dùng được dù sao lệ quỷ vào nhà cũng không giảng võ đức chẳng qua nếu như dùng để lập tường ngược lại là cái tốt công cụ ngự sử quỷ vật về sau triệu phúc sinh khí lực xa so với nguyên chủ lớn hơn rất nhiều nàng hạ quyết tâm liền không còn kéo dài cầm trong tay đòn gánh dùng sức đánh bên hông vách tường bình trọng kích tiếng vang dưới nương theo lấy đại lượng cắt đá rơi xuống đất toàn bộ phòng xá đều rung động không ngừng a căn phòng cách vách truyền đến hoảng sợ tuyệt vọng kêu thê lương thảm t i ế t triệu phúc sinh không nghĩ tới phòng của mình bên cạnh trừ ở không may trái lân c nàng mấy cái đem vách tường ném ra một cái đ ộ n lớn vẩy ra khói bùi bên trong lộ ra bên trong tổn hại nhanh chúc đầu nàng giỏ xét tới gặp phòng ốc nơi hẻo lánh rụt lại một cái hoảng sợ đan sen người sống sót xin lỗi nàng biết miệng lộ ra nụ cười gian phòng này ta hữu dụng ngươi đi s ắ t vách tìm vị trí đi cái này hai đêm trải qua lệ quỷ gõ cửa giết người sợ hai chi phối nàng biết rõ loại này tiếng đánh đối với người còn sống sót tới nói ý vị như thế nào nhưng người sống sót so với nàng có tố chất nhìn thấy nàng nói chuyện xác nhận nàng là nhân chi sau đại đại nhẹ nhàng thở ra một mùi nước tiểu chuyển đến sau một lúc lâu lúc đầu bị dọa đến nửa co cắp người sống sót góp nhặt lên khí lực i mắng mở cửa phòng cấp tốc thoát đi triệu phúc sinh tiếp tục công việc của mình thẳng đến đem hai phòng ở giữa vách tường ném ra một cái có thể cung cấp người thông hành lỗ lớn về sau mới đình chỉ về sau thời gian nàng bố trí c ả b ấy thậm chí không biết thử bao nhiêu lần đào tẩu phương vị sẽ tại mình chạy trốn lộ tuyến bên trên có thể sẽ vấp c u ố n mình tạ p vật bùn cắt toàn dọn dẹp sạch sẽ làm xong đây hết thể về sau nàng lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian trôi qua rất nhanh chạm vạn tối bố thí đồng la thanh lại lần nữa vang lên lúc nàng đã đem hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Ken, ken, ken. lưu nghĩa chân gõ lên đồng la triệu phúc sinh lưu tại trong phòng cũng không hề động cũng không tiếp tục đi lĩnh hôm nay chào ăn lệ quỷ giết người là y theo bố thí một mạng sách mà đi nhưng cũng không phải là cứng nhắc y theo mỗi ngày bố thí thủ tên mà là ngẫu nhiên đánh ghi chép tên của nàng sớm nhập một danh sách bên trong chỉ cần chờ lệ quỷ xuất hiện nghĩ biện pháp giữ lại cước bộ của nó là được rồi mà nàng một trận chiến này quan hệ sinh tử của nàng ăn uy nếu như thua có ăn hay không một trận này đều không ảnh hưởng mà nếu như nàng thắng kia nàng muốn giữ lại bụng đi hưởng thụ lao phụ kia đáp ứng nàng canh, canh. tuy nói đã làm tốt muốn cùng lệ quỷ chính diện giao phong chuẩn bị tâm lý nhưng theo thời gian trôi qua triệu phúc sinh tiếng lòng vẫn như c ũ bị một chút xíu kéo căng bên ngoài đồng la thanh biến mất thụ thi đám người tiếng bước chân văng lên sau đó lại riêng phần mình trở về vị trí cũ triệu phúc sinh thừa dịp khoảng thời gian này kiểm kê mình chuẩn bị vật phẩm tuy nói từ trước đó một lần áp chế triệu thị vợ chồng lệ quỷ khôi phục tình huống ân chứng phạm tất tử nói lời nhân loại man lực tại lệ quỷ trước mặt không có tác dụng chỉ có lệ quỷ lực lượng mới có thể đối phó lệ quỷ nhưng cùng quỷ liên hệ trả ra đại giới quá lớn triệu phúc sinh chỉ có một lần cơ hội nhất định phải cẩn thận bởi vậy nàng vẫn chuẩn bị gậy gỗ gai nhọn những vật này cũng tại mặt đất thiết trí mấy cái tiểu nhân cạm ấy, y đồ ngăn cản lệ quỷ bước chân trừ cái đó ra đèn lồng ra người đã triển khai dầu thắp đã cất đặt đi vào nàng sớm thử cây châm lửa cũng không có chịu ảnh hưởng có thể điểm ra ánh lửa k i ể m kê xong mình công tác chuẩn bị về sau nàng bình tâm tĩnh khí điều chỉnh mình chậm đợi lấy thời gian trôi qua trên đường phố b ồ i rối đám người tiếng bước chân dần dần biến mất thay vào đó nhưng là liên tiếp tiếng đóng cửa chống đỡ cửa tiếng vang lên không bao lâu những âm thanh này đều bình tĩnh lại giây lát về sau quen thuộc cảm giác đệ nén lần nữa tới lâm hát vụ tràn ngập một loại thận người âm hàn cảm giác trong nháy mắt bao phủ cả cái xin cơm ngó hẻm cực độ trong yên tĩnh miếu phu tử bên trong lưu nghĩa chân ngồi dựa vào một cái đen nhánh quan tài về sau nhìn thấy thần trên bàn thờ rốt cuộc chuyển đến tất tác động tĩnh kia bị cung phụng thần trên bàn thức tỉnh lệ quỷ chậm rãi đi xuống thần đại theo bàn bỏ xuống mặt đất cách, cách tiếng bước chân bên trong nó đi ra miếu phu tử mở ra mới một vòng săn ngồi cụ nát trong nhà gỗ triệu phúc sinh một mực ngay bên ngoài động tĩnh làm nàng nghe được có tiếng bước chân từ miếu phu tử phương hướng chuyển đến thời điểm liền biết lệ quỷ sắp tới nên đến tránh cũng là tránh không lệ quỷ liên sát hai người nàng tận mắt nhìn thấy qua cửa phòng căn bản ngăn không được lệ quỷ tập kích nghĩ tới đây triệu phúc sinh dứt khoát đem cửa phòng bang một tiếng kéo ra cái này động tĩnh vang vọng phố dài chấn động đến tất cả mọi người tại thời khắc này hô hấp đều thô trọng mấy phần trong h á c vụ mơ hồ có thể nhận ra quỷ ảnh đang từ trong x ư ơ n g mù chậm rãi đi ra triệu phúc sinh nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ nhưng nàng vẫn tỉnh táo nhìn chằm chằm nơi xa nhìn tận mắt quỷ xuất hiện trước mặt mình vẫn là âm lãnh tiêm à đáng sợ thân ảnh quỷ trên đường du đãng tìm kiếm lấy tối nay chuẩy muốn giết người nó cũng không có bởi vì triệu phúc sinh mở cửa cùng nhìn trộm mà quay đầu hiển nhiên quỷ vật giết người tự có mình chọn lựa c h u ẩ n t ắ c rất nhanh nó tuyển định đối tượng đang muốn bay đầu hướng đường phố một chỗ khác quay người mà đi thời điểm triệu phúc sinh nhấc lên đèn lồng ra người lấy móng tay đẩy ra k i a dầu thắp cái nắp lần này dị chuyện phát sinh đèn đóng đẩy ra trước mắt một cỗ hôi thối cảm giác từ bị kín ngọn đèn trong hộp chui rung manh tiến ra k i a dầu thắp không dùng ánh lửa đi điểm dĩ nhiên phốc thanh tự đốt ánh đèn xanh lét đèn lồng ra người bên trên lập tức hiện, hiện thống khổ mà người dường như phát ra tuyệt vọng mà vừa thống khổ tiếng kêu thảm thi theo quỷ tiếp cận đang sợ ngạt thở cảm giác đập vào mặt quỷ đen ngoại ý muốn tự động sáng lên cùng quỷ phản ứng dây chuyền ngoài triệu phúc sinh ngoài ý liệu sơ lược làm nàng hoảng loạn rồi chớp mắt người giấy trương lừa nàng nàng đối với người giấy trương liên tục phong bị lại vẫn không ngờ tới sẽ ở trên đèn cắm bụi nào chấn ma ti bên trong tránh quỷ đèn lồng ra người t r ư ơ n g truyền thế tới một mức độ nào đó lừa dối nàng người này đưa nàng quỷ đèn cũng không phải là tránh quỷ đèn mà là dẫn quỷ đèn may mắn nàng tối nay vốn là dự tính cùng quỷ g i a o thủ cũng không có đem tất cả hy vọng toàn đặt ở người giấy t r ư ơ n g đưa quỷ đèn trên thân nếu thật là tin hết người giấy t r ư ơ n g chuyện ma quỷ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết quỷ kia tới rất nhanh triệu phúc sinh trong lòng hùng hùng h ổ h ổ lại may mắn mình sớm trước báo thủ đốt người giấy t r ư ơ n g phòng ở nếu không lúc này càng cảm giác xối khỏe nàng dùng sức đi thổi kia đèn đ ố c cái này đèn xanh lại rất có quỷ dị nàng thổi mấy cái như c ũ không tắt ngược lại mùi thối càng đậm lệ quỷ rất đi mau lên b ậ c cấp nó cách càng gần tia đèn lồng bên trong ánh sáng càng phát ra tràn đầy dấu thắp bên trong một đầu màu đen bấc đèn thiêu đốt đến m ộ ư ơ i phần tràn đầy ánh lửa ầm ầm rung động đem xin cơm ngõ hẻm căn phòng này bỏ c h i ế u sáng như là trong bóng đêm vì lệ quỷ rất đường khiến cho nó ngay lập tức chú ý đến triệu phúc sinh tồn tại đây chính là người giấy t r ư ơ n g mục đích hắn muốn mượn quỷ giết người triệu phúc sinh thổi không tắt đèn ánh sáng dứt khoát từ bỏ thổi đèn dự định âm lãnh canh hôi cảm giác theo rộng mở đại môn truyền vào trong phòng lệ quỷ đi đến cửa phòng trước đó một đôi xám trắm nó cũng không có ngay lập tức bước vào mà là tại cửa ra vào đứng v ữ n g tiếp lấy nó giơ tay lên đốt đốt gõ cửa phòng đốt đốt đốt quỷ này cử động làm cho triệu phúc sinh s ứ n g sở một chút nàng quan sát quỷ này hai đêm tự nhiên cũng biết quỷ giết người trước trước phải gõ cửa có thể trước đó bị nó giết chết người cửa phòng phần lớn đóng c h ặ t nàng cũng đoán không được quỷ ý đồ đến tột cùng là giết người pháp tắc một vòng vẫn là phá cửa trước chuẩn bị cho đến hôm nay nàng cửa phòng mở rộng quỷ kia vẫn sẽ gõ cửa liền ứng chứng đây là quỷ giết người trước pháp tắc một trong nàng do dự một chút cầm trong tay đòn đánh đứng ở sau phòng hô một tiếng tiến đến nàng mặc dù biết mình coi như không nói lời này quỷ sau một khắc cũng nhất định là sẽ cưỡng ép nhập phòng nhưng vừa mới nói xong đã thấy quỷ kia giống như là căn bản nghe không được nàng vẫn là đưa tay lại lần nữa g õ hai lần tiếp lấy mới như hoàn thành nghi thức bước vào trong phòng vừa vào sau phòng quỷ hơi thở tức thời làm cho trong phòng nhiệt độ giảm đột ngột lệ quỷ một cước đạp hụt rơi vào cả bẫy thân hình rơi vào một nửa đồng thời đạp chúng một con triệu phúc sinh sớm chuẩn bị xong dây t h ư ờ n g v ò n g nàng đem trong tay đèn lồng quăng ra kia đèn lồng rơi xuống đất chưa tắt ra người trên giấy hiện ra mặt quỷ và mẹo nàng đánh gấp g i y cỏ dùng sức nhấc lên từ nàng ngự sử lệ quỷ về sau thân thể lực lượng liền lớn hơn rất nhiều nhưng lúc này cái này nhấc lên cũng không có đem lệ quỷ dung chuyển ngược lại đem kia vất và trà sát ra dây cỏ b à t h à n h kéo đ ư ớ c một kê không thành nàng dùng lại hai mà tính toán vung lên sớm chuẩn bị xong đòn đánh dùng sức hướng lệ quỷ trên đầu g õ xuống đi siêu tật khí tiếng vang bên trong đòn đánh xuyên qua lệ quỷ thân thể trước mắt quỷ vật hóa thành bóng đen biến mất nàng dùng sức quá mạnh thân thể bị lực lượng này mang theo bên cạnh hướng ở bên đúng lúc này bóng đen một lần nữa hội tụ một lần nữa hóa thành lệ quỷ tái nhận thân thể triệu phúc sinh kinh hãi phi phạm c ông q u y ế t quay đầu hướng một gian phòng k h á c trốn nhảy lên cái này lộ tuyến nàng tại ban ngày lúc đã thử qua vô số lần thân thể đã sớm thì í h ứ n g có thể tại mấy g i â y bên trong lách mình mà đi nhưng tốc độ của nàng dù nhanh lệ quỷ động tác lại càng nhanh nàng vừa mới khéi động liền cảm ứng được â m lãnh gió tanh phất một cái trên thân nổi ra gà lập tức đứng lên lệ quỷ hai đầu tím xanh dao thoa khô tay không cánh tay chẳng biết lúc nào quỷ dị xuất hiện một chút cuốn lấy cổ của nàng âm lãnh q u thủ như là bóp đất xét dẻo bóp lấy nàng đem thân thể nàng x á c đến ly khai mặt đất Cùng quỷ lần đầu chân chính đánh đối mặt triệu phúc sinh trốn nhảy lên kế hoạch trong nháy mắt bị bóp tắt tại trong trứng nước sớm đã khôi phục lệ quỷ lực lượng xa không phải triệu thị vợ chồng loại kia vừa mới khôi phục quỷ vật có thể so sánh được triệu phúc sinh lần thứ nhất cùng lệ quỷ liên hệ cuối cùng rõ ràng lệ quỷ chân chính chỗ đáng sợ quỷ sức mạnh lớn đến kinh người dẫn theo nàng hành t ẩ u thời điểm như là loay hoay một cái đồ chơi da thịt cấp tốc sụp đổ xuống phần cổ yếu đớt xương cốt tại quỷ lực lượng hạ chuyển đến răng rắt tiếng vỡ vụt ngạt thở cảm giác chuyển đến mùi máu tanh tràn ngập trong cổ của nàng bóng tối của cái chết trong nháy mắt bao ph k i nàng h h k khí phủ giống như n i n không giác cảm đ c cổ kịch xoay gãy liệt đánh a đ chúng không thể phá vỡ cự thạch to lớn về chấn lực chuyển đến triệu phúc sinh bàn tay buông lỏng đòn đánh quật tay rơi ra b ă n g k e n rơi xuống đất cùng lúc đó triệu phúc sinh bị quỷ nhấc lên trời đất quay cùng ở giữa nàng bên thai nghe được quỷ đèn bên trong truyền đến xoẹt xoẹt tiếng vang theo quỷ vật tới gần hỏa diễm thiêu đến càng phát ra tràn đầy ánh lửa lệch lục lục diễm bên trong nàng cực lực mở ra một đôi đỏ bừng sung huyết con mắt hướng bốn phía nhìn lệ quỷ lại chẳng biết lúc nào từ trước mặt nàng biến mất có thể kia bóp chế trụ cổ nàng ngạn thở cảm giác như c ũ tồn tại đỉnh đầu âm phong t ư n g trận có một đạo âm lạnh khí tức từ trên xuống dưới nhìn nàng chăm chăm nàng phí sức chuyển động con mắt lúc này diện mạo ngược lại rủ xuống gần trong găng thớt cùng khuôn mặt của nàng chính lịch tương đối chỉ thấy kia lệ quỷ một trương âm l ã n h chết lặng mặt quỷ đã sớm khô c á t giống như hóng khô đã lâu thì khô sáng trắng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nhìn cái này tuyệt không phải sống ư ờ i thân thể b ă n g lãnh khô cạn làn da đã mất đi sáng bóng tia tóc dài đầy đầu héo hứa như hoang bại cỏ dại sốt x ế t tán bay thấp dưới chứng minh n ó sinh cơ sớm tuyệt từ khi quấn quanh tại lệ quỷ quanh thân có thể dạng này một cái tử vật lúc này lại vẫn tại hoạt động lại sức mạnh lớn đến quỷ dị triệu phúc sinh bị nó bắt lấy không hề có lực hoàn thủ t Cả ốc gian phòng ốc phát ra ong ong ra phát lúc lư. l này triệu phúc sinh rốt cuộc để ý giải phạm tất tử đ ể cập tới lệ quỷ lực lượng nhân loại không cách nào chống lại ý tứ của những lời này lệ quỷ tái nhậm chết lặng con mắt không có chuyển động ngập trời ác ý tử trên người nó chuyển đến ngay sau đó nó đột nhiên buông lỏng ra dùng thế lực bắt ép triệu phúc sinh một cái tay ủy buông tay ngắn ngủi cho triệu phúc sinh cơ hội t h ở dốc nhưng nàng cũng không có vì vậy mà cảm thấy may mắn bởi vì lệ quỷ con kia hơi dài tay phải theo nàng ít hầu hương xuống h à n khí thẩm thấu nhập phế phủ hiện đây thi ban bàn tay bỏ đến nàng lồng n ự c tiếp lấy năm ngón tay một lợm dùng sức hướng nàng ngực bụng đâm xuống đi huyết dịch phun tung tóe mà ra hát vây đến triệu phúc sinh cửa sống chết trước mắt nàng không cảm ứng được đau đớn chỉ cảm thấy h à n ý chui vào ngũ tạng lục phủ nhưng sau một khắc d ị biến phát sinh lệ quỷ bàn tay tại đâm rách nàng lồng ngực trước mắt bị nàng thăm dò ở trên người hồn mệnh sách cảm ứng được lệ quỷ khí t ứ c thuộc về mình quỷ tranh s ắ p bị đoạn hồn mệnh sách nơi nào có thể chịu quỷ phù chú lúc này bị kích hoạt tự động bỏ đầy thân thể của nàng chỉ có lệ quỷ lực lượng mới có thể đối phó lệ quỷ quỷ chú dày đặt chỗ quỷ thủ khó tiến thêm nữa phù chú theo triệu phúc sinh thân thể bỏ đầy lệ quỷ tím xanh dao thoa cá hai cô âm hàn khí tức tương hô đọ sức chống lại lệ quỷ động tác một trận cái này dừng một chút cực kỳ trọng yếu vì triệu phúc sinh tranh thủ đến một chút hy vọng sống nhưng phạm tất tử nói không sai h ồ n mệnh sách thủ không tại giả nghi mà giả nghi ở xa đế kinh cách nơi này cách xa vạn giảm quỷ chú lực lượng tuy mạnh lại so bất quá trước mắt lệ quỷ chỉ trước mắt công phu kia lệ quỷ cánh tay một nắm bao t r ù m quỷ thủ đẩy cánh tay p h ù chú trong nháy mắt vỡ vụn phu chú ẩn nấp biến mất quỷ thủ một lần nữa đụng phải thân thể của nàng xem ra còn phải dựa vào chính mình triệu phúc sinh trong lòng thầm thở dài một tiếng lúc này nàng nơi nào còn dám co giữ、lại? tỏa ra l i ề u mạng c h i tâm khởi động lệ quỷ c h i lực nàng hơi suy nghĩ lúc tiễn nguyên bản bị nàng áp chế lệ quỷ lập tức khôi phục hạn ý từ sau lưng đánh tới bóng ma trong nháy mắt đưa nàng t h ố n vệ trong thức hải phong thần bảng nhắc nhở lại một lần nữa vang lên mượn nhờ lệ quỷ lực lượng hao tổn một phần ba sinh cơ triệu phúc sinh ngự sử lệ quỷ pháp tắt trước cho sau lấy nàng mượn nhờ phúc vận lại tại cái này thời khắc sinh tử đạt đến cực hạng lệ quỷ l a y hoay thân thể của nàng cánh tay nàng rủ xuống nằm bắt luận ở giữa càng đem chẳng biết lúc nào rủ xuống tới đất quỷ đèn lồng bắt trong tay bên trong nàng như bắt được cọn lệ quỷ nhốn máu bàn tay chấn vỡ quỷ phù chú s a u đang muốn đâm rách lồng ngực của nàng móc ra nàng ruột thời điểm vết máu kia c h ấ n nhẵn quỷ thủ theo lồng ngực của nàng lại bên cạnh trượt đến cánh tay nàng một chút đưa nàng nắm chặt trong lòng bàn tay quỷ đèn nhấc lên chỉ thấy quỷ kia đèn vừa rơi vào lệ quỷ trong tay lại điên cuồng tiêu đốt đèn lồng ra người bên trong dầu t h ấ p cấp tốc sôi trào phát ra cốt cốt bọt khí x u n g kích thanh â m hỏa diễm trong khoảnh khắc đốt đến rất lớn lệ quỷ một cầm đèn lồng dường như thỏa mãn lại chậm rãi bưng mà lúc này triệu phúc sinh lệ quỷ phụ thân quỷ vật khôi phục trước mắt t ử khí trải rộng nàng quên thân giáp giáp tiếng vang bên trong v ạ n gãy cái cổ cấp tốc xoay về nguyên trạng đứt gãy xương cổ bị từng cái phụ chính đẩy về tại chỗ chỗ quỷ thủ lưu lại dấu vết bị xóa đi phá vỡ lồng ngực khôi phục lồng ngực làn ra vương vức tái nhợt nhưng lại băng lãnh một cỗ khát máu bạo ngực phá hư muốn tràn ngập triệu phúc sinh trong lòng ánh mắt của nàng chết lặng sắc mặt tái nhợt thu nàng tự thân ngự xử lệ quỷ ảnh hưởng nàng bức t i ế t muốn từ trước mặt muốn bỏ chạy lệ quỷ trên thân lưu lại vật nào đó gặp không chính xác đi nàng c h ắ t c h ắ t thanh đạo tiếp lấy bắt lấy k i a lệ quỷ cầm đèn cánh tay lệ quỷ thân thể tại hữu hình cùng vô hình ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi nhưng khi triệu phúc sinh ngự quỷ về sau lệ quỷ liền đã mất đi đây hết thẻ đổi ưu thế nàng muốn ép ở lại lệ quỷ nhưng này quỷ lực lượng cũng không thể khinh thường xin cơ ngõ hẻm lệ quỷ là s á t cấp triệu phúc sinh ngự sử quỷ vật cũng là s á t cấp hai bên phẩm dai bằng nhau theo lý tới nói người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng lệ quỷ giết người tự có phát tác quy củ xin cơ ngõ hẻm lệ quỷ làm ư ợ n danh sách giết người nó bị cung cấp tại trong bàn thờ giết người sau lấy đi ruột đầu người làm cấm phẩm Cái này cũng khớp xin cơm cơm xin tại. Xin này ăn ngõ danh tồn khớp hẻm tự quỷ. bây giờ triệu phúc sinh mượn vận về sau lấy đèn lồng ra người thay thế tự thân khiến cho nó pháp tắc hoàn thành mà nàng ngự xử lệ quỷ nhưng là trước cho sau lấy xin cơm ngõ hẻm xin cơm quỷ đã cầm đi đồ đạc của nàng thì đến phiên nàng lệ quỷ sau lấy thời điểm hai quỷ gặp lại lúc này tất có một tháng quỷ không thể bị giết chết không thể bị tiêu diệt chỉ có thể bị x u a t đổi phân giải hoặc chấn áp triệu phúc sinh tâm niệm vừa động ngược lại sẽ rách lệ quỷ cánh tay lệ quỷ thân thể cũng là tuyệt thế hung vật một trong trong lòng nàng vừa nghĩ như thế ngự sử quỷ vật quy tắc chi lực vận chuyển tới cực hạng chỉ nghe một tiếng thanh thúy xương cốt xé rách vang kia xin cơm quỷ cánh tay phải bỗng chốc bị nàng bắt giật xuống đến nằm ở trong tay cùng lúc đó xin cơm quỷ không chỉ đánh mất cánh tay phải đồng thời đánh mất thu hoạch được c u n g phụng đang muốn lại động thủ lúc triệu phúc sinh tay mắt lanh lẹ cầm lấy quỷ trong tay kia ngọn cũng sớm đã dập t á t vỡ vụn quỷ đèn nhét vào xin cơm quỷ trong tay kia lệ không có quỷ suy nghĩ không biết đau đớn một khi thu hoạch được đồ vật liền tương đương với hoàn thành phát tắc dù là nó chỗ đức lưu tôn ra lấy đại lượng kh chỉ là đờ đẫn lấy khuôn mặt lấy đ ộ c tay mang theo đồng nát đèn lồng quay đầu đi ra ngoài hướng miếu phu từ phương hướng đớt đi mà bị triệu phúc sinh cầm nắm quỷ thủ nhưng là tại bị ép buộc cùng quỷ thi tách rời về sau vẫn chưa chết đi nó một chả một nắm dường như còn tại bản năng đòi hỏi lấy thứ gì hoàn thành đây hết thể về sau triệu phúc sinh trong t h ứ c h ả i phong thần bảng nhắc nhở vang lên thành công phân giải xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ thi thể thu hoạch được quỷ thủ một con thành công đánh vỡ xin cơm quỷ phẩm dai khiến cho xuống tới hung cấp cũng cải biến nó giết người phát tắc thành công giải quyết xin cơm ngõ hẻm, quỷ hoạ, giải cứu xin cơm ngõ hẻm bên trong còn thừa sinh tính mệnh công đức một trăm năm mươi lưu thị từ đường quỷ án hoàn thành m ộ t ba ngưng ngự sử lệ quỷ thành công hoàn thành p h á p tắc tăng cường lực lượng thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên nhưng triệu phúc sinh không kịp bởi vì vì hoàn thành nhiệm vụ mà cảm thấy mừng rỡ bởi vì nàng ngự sử lệ quỷ lực lượng ngạnh sinh sinh sẽ đứt x i n cơn quỷ cánh tay một khắc này nàng chỗ ngự sử lệ quỷ đồng thời cũng hoàn thành p h á p tắc tăng cường lực lượng cơ hội là tại phong thần bảng nhắc nhở cùng thời khắc đó nàng cảm thấy một cô đã lâu âm hàn chi khí đánh tới trong ác n g tình cảnh lại lần nữa phát sinh một cái quỷ ảnh im áng hướng nàng tới gần âm lanh ánh mắt rơi xuống trên người nàng theo nhỏ dãi lấy tuổi thọ của nàng cùng khí vật trắng bệnh rét lạnh tay hướng nàng phía sau lưng dò xét đi qua đầu ngón tay đụng phải nàng phía sau lưng c h ư ớ c mắt quen thuộc kinh dị cảm giác bao phủ triệu phúc sinh toàn thân cùng lúc đó phong thần bảng nhắc nhở lập tức vang lên lần nữa ngươi nhận lấy sắt cấp lệ quỷ ảnh hưởng tiêu hao m ộ ư ơ i công đức thanh trừ quỷ vật tàn nhiệm kia thanh âm nhắc nhở vừa rơi xuống triệu phúc sinh trong óc phong thần bảng lập tức t r i ệ t khai đ ấ m máu địa bảng đơn phía trên ánh sáng màu đỏ lấp lóe hung hán dị thường sát khí trải lan tràn ra đến kia lệ quỷ thụ phong t h ầ n bảng lực lượng chỗ chấn áp quỷ thụ như giống như bị chạm điện rụt trở、về. triệu phúc sinh t r t xoay người chỉ thấy một cái diện mục trắng bệ n h lệ quỷ đang cùng nàng cách xa nhau cách xa một bước một đôi âm lanh con mắt một mực nhìn nàng chằm chằm lệ quỷ hai cánh tay chính nâng cao lấy muốn bắt kéo phương thức của nàng cương ngừng tại giữa không t r u n g cuối cùng dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí áp chế lệ quỷ hoán độc không cam l ò n g khí tức chuyển đến thân thể của nó một chút xíu bóng đen hóa gặp nàng xoay người lại cái tia quỷ ảnh lại lần nữa ý đồ đưa tay âm khí đánh tới đụng chạm lấy thân thể của nàng kinh tâm động phách sát y chuyển vào nàng trong lồng ngực triệu phúc sinh hoảng sợi lại nhưng quỷ tốc độ nh lại bởi vì lệ quỷ nhận áp chế nguyên nhân mà đã mất đi lực sát thương cuối cùng mười phần không cam lòng hóa thành mười đạo lưu lại nhựa đường giống như hắc khí lệ quỷ thân ảnh trong nháy mắt như là nghiêng đổ đ ố n g cát thẳng tiết mà xuống kia bắt kéo tàn ảnh hóa thành một đạo đạo hắc khí bóng đen tán vai thu nhỏ tiếp lấy như nước chạy tràn vào nàng trong bóng ma biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái này hoàng h ồ n một màn phát sinh ở trong khoảng điện quan hòa thạch triệu phúc sinh một thời không quan sát suýt nữa bị tự thân ngự xử lệ quỷ phạt vệ rơi vào cùng nguyên chủ giống nhau thẳng c ụ lệ quỷ đã biến mất có thể quỷ v ậ t tiếp cận ý đồ đưa nàng mở ngực phá bụng cái t r ù n g loại kê đ o á n lệ s á t nghiệm lại xuyên thấu qua con kia âm lãnh quỷ thủ truyền vào trong lòng của nàng nàng sinh ra nguy cơ mình đã sử dụng lệ quỷ hai lần lực lượng bị nó rút ra đi rồi hai bà sinh cơ có phong thần bảng tồn tại đem lệ quỷ đối với thương tổn của mình kỹ thuật số hóa nhưng nếu dùng triệu phúc sinh tự thân quan sát đến xem đó chính là nàng mỗi một lần sử dụng lệ quỷ lực lượng lệ quỷ liền cách nàng càng gần đợi đến có một ngày lệ quỷ đưa tay có thể đụng chạm lấy nàng lúc chính là tử kỷ của nàng nàng càng n g h ĩ càng là bất an chính thấp t h ỏ thời khắc trong tay nàng ôm bàn tay lệ quỷ co quắp một chút gọi trở về suy nghĩ của nàng lúc này không phải giải quyết trên người nàng ngự s ử quỷ vật thời điểm căn cứ phong thần bảng nhắc nhở xin cơm ngõ hẻm quỷ họa tạm thời đạt được ngăn chặn nàng xem như thành công hoàn thành chuyến này nhiệm vụ nàng ánh mắt dừng lại ở trong tay mình một mực ôm quỷ thủ phía trên quỷ thủ ly thể về sau vẫn không có chết dường như lưu lại bản thể ý thức không ngừng mà giang hai tay chỉ lục lọi cái gì xin cơm quỷ một con quỷ thủ triệu phúc sinh đưa tay dây vào sở con quỷ kia tay phong thần bảng nhắc nhở lấy bị cái tay này yêu cầu này nọ vô luận là người hay quỷ đều không thể tự tuyệt triệu phúc sinh vừa nghe đến nơi đây con mắt không khỏi sáng lên phong thần bảng nhắc nhở lần nữa phải thận trọng sử dụng lệ quỷ vật phẩm nó có lẽ lấy sau cùng đi sẽ là mạng của ngươi triệu phúc sinh trong lòng run lên nhưng nàng bây giờ còn không có hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh trên thân ngự s ử lệ quỷ lực lượng tại không có tìm được phương pháp giải quyết trước đó tạm thời không thể t á i sử dụng mà nàng muốn muốn hoàn thành quỷ án thì nhất định phải có mượn nhờ chi vật mới được cái này từ xin cơm quỷ trên thân bẻ xuống cánh tay là có thể giải quyết nàng trước mắt khởi cảnh nàng như nhặt được trí bảo ô n cái này tay cụt lật tới lật lui nhìn một chút cũng không chê nó xấu xí dữ tợn thấy nó khô cạn quỷ chỉ lúc mở lúc đóng nàng nghĩ nghĩ chịu mến từ trong ngực móc ra từ người giấy t r ư ơ n g chỗ đến người tới giấy dầu nhét vào quỷ thủ lòng bàn tay nặc cầm nàng bảo bồi giống như sờ lên quỷ thủ lẩm bẩm t ố t lời dễ nghe lần sau khu quỷ có thể toàn nhờ vào ngươi quỷ thủ một tướng ra người giấy cầm nắm tại lòng bàn tay lập tức vừa lòng thỏa ý sau đó kia nguyên bản hoạt động không ngừng mà quỷ thủ cánh tay nắm chặt ra người giấy sau không động đậy được nữa quỷ cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cắt thu nhỏ hóa thành một căn lớn chừng bàn tay mini khô trưởng khác nào mô hình an tính nằm tại triệu phúc sinh trong lòng bàn、tay. cái này dị biến lúc đầu dọa triệu phúc sinh nhảy một cái còn tưởng rằng quỷ thủ là ly thể về sau đã mất đi lệ quỷ năng lực nàng c ó rúm ra người giấy đã thấy kia khô cạn nhỏ bé trên ngón tay đột nhiên hắc khí đ ạ i thịnh lúc đầu không nhúc nhích quỷ thủ cấp tốc đem năm cái thu nhỏ mảnh chỉ nắm chặt triệu phúc sinh tâm niệm vừa động lập tức hiểu được quỷ này tay hoàn thành phát tắc cho nên nó tạm thời lâm vào ngủ yên trạng thái một khi rút đi ra người giấy nhưng là nó khôi phục thời điểm quỷ thủ một khi khôi phục hẳn là liền sẽ lặp lại mỗi lần khôi phục tất đòi hỏi một vật p h á p tác nếu không thể thỏa mãn nguyện vọng của nó nói không chừng sẽ phản vệ tự thân triệu phúc sinh dù sao không phải quỷ thân một khi thụ lệ quỷ tay gậy phản vệ hậu quả như thế nào còn không rõ ràng lắm nhưng mà tình huống của nàng bản thân liền không lạc quan quỷ thủ đặc thù pháp tắc tương lai đối nàng hẳn là có tác dụng lớn nàng ngự xử lệ quỷ đã cách nàng càng ngày càng gần tại không có giải quyết cái này h a i họa phương pháp trước nàng ngự xử lệ quỷ lực lượng tạm thời là không thể vận dụng nữa. Kể từ đó, hai cái n lệ quỷ thủ đ vật lộn lực lượng là kinh khủng dị thường bốn phía vách tường sụp đổ nóc nhà xà ngang nghiêng rơi xuống mặt đất còn hắt vấy có chưa khô cạn huyết dịch kia là nàng suýt nữa sắp gặp tử vong chứng cứ một đêm này thật sự là kinh tâm động vách triệu phúc sinh nghĩ đến lúc ấy lệ quỷ xuất hiện tình cảnh dư q u ỷ chưa tiêu sở lên lồng ngực của mình t h ủ lệ quỷ phụ thân nguyên nhân trên người nàng vết thương trí mạng đã toàn bộ tiêu trừ nhưng lúc đó suýt nữa chết ở lệ quỷ trong tay bóng ma vẫn còn sót lại trong lòng nàng khiến cho nàng không rét mà run càng phát ra cảm thấy người cùng quỷ sự trên lệ nàng đi ra phòng úc theo lệ quỷ thân thể bị phân giải quỷ vật pháp tắc bị sửa đổi xin cơm ngõ hẻm quỷ họa đã tiêu di bao phủ nơi đ â y quỷ vực dần dần tàn ra lúc này chân trời một sợi thần quang chiếu nhậm toàn bộ xin cơm ngõ hẻm chiếu lên xanh mờ, mờ. theo hắc khí t à n mát nàng mơ hồ có thể nhìn thấy đường tắt một chỗ khác nguyên bản giấu ở huyện vạn an bên trong tia cái lối đi chậm dại xuất hiện sáng sớm gió nhẹ thổi nhập quỷ vực bên trong thổi tan nơi đây yên tĩnh cùng từ khí mang đến một tia yếu đ ớt sinh cơ một tia như ẩn giống như không quen thuộc canh thang hương khí theo thanh gió thổi vào gây nên triệu phúc sinh bụng ủng ủng ủng tiếng vang nàng đứng tại cửa phòng miệng chót mũi quanh quẩn lấy canh hương cùng huyết tinh sen lẫn n g i lệ quỷ mang đến bóng ma tại dần dần tiêu di triệu phúc sinh chậm dại nhắm mắt lại cảm thụ được sống x u t sau hai nạn may mắn nửa ngày về sau nàng hướng về phía khu phố lớn tiếng hô trấn ma ti p h à án nơi đây quỷ họa đã giải quyết lệ quỷ rời đi quỷ vực cũng biến mất mọi người có thể ra tự làm quyết định là đi hay ở trên đường phố không có m ộ t a i nàng hồi âm vừa đi vừa về văn đảng chuyển khắp cả cái xin cơm ngõ hẻm sau một hồi cũng không có người mở cửa phòng triệu phúc sinh cười một tiếng nàng biết rõ xin cơm ngõ hẻm quỷ họa hình thành đã lâu ở đây còn sống sót người tại lệ quỷ q u á y phá trong hoàn cảnh tồn tại đến nay dưỡng thành cực kỳ cẩn thận chặt chẽ tính cách tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng nói không chừng nàng dạng này gọi hàng về sau những người khác còn làm nàng nói hiễu nói vượn cố ý gạt người ra đi tìm cái chết mà thôi nàng cũng không có đem những người này cử động để ở trong lòng dù sao quỷ vực sau khi giải trừ một lúc sau luôn có người phát hiện tình huống không đúng sớm muộn sẽ rời phòng đến lúc đó những người này vừa ra tới nhìn thấy x i n cơm ngõ hẻm bên ngoài q u a n cảnh tự nhiên biết hai họa giải trừ thoát đi nơi đây việc cấp bách nàng là muốn đi tìm lưu nghĩa chân người này có một mạng sách nơi tay mà một mạng sách bên trên lại ghi chép tên của mình cái này bản danh sách thuần âm vật dị thường tám môn tuy nói s i n cơm quỷ bị mình phân giải lại phá vỡ nó phát tác có thể dạng này một cái ghi chép mình d a n h tự đồ vật rơi trên tay người khác triệu phúc sinh từ đầu đến cuối không nỡ l ư u nghĩa chân đáp ứng muốn gia nhập trấn ma thi triệu phúc sinh lúc đầu chắc chắn nơi đây thủ quỷ vượt bao phủ hắn chạy ra không trốn thoát được liền tạm thời không có để ý hắn mà đem tâm tư toàn đặt ở làm quỷ trên bàn người này danh xưng muốn lưu thủ miếu phu tử tạm giam hai cái lâm vào phong ấn trạng thái lệ quỷ nhưng nàng đối với tình người cũng không tín nhiệm lo lắng đây chỉ là lưu nghĩa chân thủ tín nàng lấy cớ bây giờ quỷ họa giải quyết cũng không thể để cái này lưu n g h ĩ chân rời đi nơi đây n g h ĩ tới đây triệu phúc sinh lập tức cất b nàng chạy rất nhanh còn chưa tới miếu phu tử liền nghe được cửa miếu trước chuyển đến văng động triệu phúc sinh thả chậm lại bước chân điều hòa khí tức chậm rãi từ khu phố một bên chuyển đến ra nhìn về phía miếu phu tử chỉ thấy một bóng người chính đắp cái thang bỏ tới miếu phu tử trước cửa điện một bên đem kia treo ở phía trên thi chữ vải vóc gỡ xuống người kia gỡ xuống vải vóc về sau dường như nghe được nàng lúc trước một đường chạy đến tiếng bước chân không chút hoang mang vừa quay đầu đến chính là lưu nghĩa chân hắn ôm chiêu bài này từ cái thang bên trên nhảy xuống tới nhìn thấy triệu phúc sinh lúc lộ ra mỉm cười ngươi dĩ nhiên thật sự giải quyết s i n cơm ngõ hẻm quỷ triệu phúc sinh nguyên bản còn lo lắng hắn chạy trốn lại không ngờ tới người này làm việc cũng là rất có nguyên tắc quỷ vực sau khi giải trừ cũng không có thừa cơ thoát đi phản cũng là quyết định chủ ý như cũ muốn lưu tại m i ế u phu t ử tư thế nàng hơi suy nghĩ lập tức suy đoán ngươi hẳn là chuẩn bị tương lai một mực trông coi nơi đây lưu nghĩa chân nhẹ gật đầu ta không thể rời đi nơi đây cho đến ngày nay xin cơm quỷ đã bị phân giải từ tán toáy manh mối bên trong triệu phúc sinh đã c h ỉ n h hợp ra lần này xin cơm ngõ hẻm sự kiện nháo quỷ hoàn chỉnh trần tướng năm đó lưu hóa thành màn quỷ trở về quê hương về sau lệ quỷ khôi phục sau đó vì giải quyết quỷ hoạ thỉnh cầu tô lan cùng trương hùng ngũ liên thủ người làm chế tạo ra quỷ h o ạ đem khôi phục không đầu lệ quỷ khắt chế người này vì mời ra quỷ chính là sinh cơm quỷ xin cơm quỷ dựa theo tên ghi giết người lưu ra lấy nhân mạng nuôi quỷ duy trì cân bằng triệu phúc sinh lúc trước cho rằng bốn mươi năm gió em sóng lặng thời gian kỳ thật toàn xây dựng ở phía sau không biết bao nhiêu mạng người bổ sung cơ sở bên trên nơi này là sinh cơm ngõ hẻm tụ tập ở đây phần lớn đều là cùng khổ tên ăn mày chi lưu những người này không nhà để về có lẽ là một thân mẹ góa con tôi toàn bộ nhờ miếu phu tử bố t h í mới lấy sống sót nào biết bọn họ tại lưu hóa thành trong mắt liền hắn nuôi nuốt lên tới cho ăn lệ quỷ hành tẩu công p h ụ n dựa theo tô lan g c á c h làm lấy quỷ áp chế quỷ lúc đầu hết thể hẳn là gió em sóng l ặ n g mới đúng nhưng lưu hóa thành không biết dùng cái gì phương nhi sống một trăm năm sau đột nhiên thân chết rồi lưu hóa thành sau khi chết lệ quỷ khôi phục xin cơm ngõ hẻm nguyên bản lấy quỷ chế quỷ cân bằng lập tức bị đánh vỡ ba cái lệ quỷ đồng thời xuất hiện hai cái thực lực tương đương lệ quỷ tương hỗ chế hành mà một cái khác phẩm dai thực lực sơ lược yếu lệ quỷ mất đi chế ước tiếp theo khôi phục nghĩ tới đây triệu phúc sinh trong lòng tự nhiên sinh ra rất nhiều nghi hoặc đồng thời nàng nhớ tới vụ án bên trong nhân vật mấu chốt người giấy t r ư ơ n g hãng từng đề cập tới lưu hóa thành là năm đó tạo thành đế kinh không đầu quỷ thi một á n nhân vật trọng yếu quỷ thi thức tỉnh chính là sắc cấp về sau lệ quỷ thi thể bị phân giải phong ấn trong lời nói giữa các hàng cho người ta một loại không đầu quỷ thi bị phân giải sau thực lực cảnh giới đều hạ xuống cảm giác người này mục đích làm như vậy là cái gì triệu phúc sinh ngay từ đầu hoài nghi người giấy t r ư ơ n g là muốn mượn đao giết người phạm thị huynh đệ họa thủy đông dẫn mà chết vào bàn tay lệ quỷ nàng một ngự quỷ thành công người giấy trương bất an lại nghĩ bóp chết nàng tại trong nguy hiểm cũng là lẽ thường sự t ì n h hai bên chỉ là duy trì mặt ngoài bình thản lẫn nhau đều tại tìm cơ hội muốn đậu thủ cho nên triệu phúc sinh đang cùng người giấy trương gặp mặt về sau thu được muốn biết được tin tức liền là k h ắ t trước xuống tay với hắn nàng lúc ấy đánh chủ ý là nếu có thể giết chết người giấy trương liền v ĩ n h viên trừ hậu hoạn ế u là giết không chết hắn bị hạn chế liền lập tức nhận sợ cầu hòa nào biết cuối cùng người giấy trương lại hiện ra quỷ đèn phi không hòa về sau hai bên thủ vòng giao thủ không giải quyết được gì triệu phúc sinh lúc này hồi tưởng luôn cảm thấy người giấy t r ư ơ n g bị nàng đốt ra q u ỷ dị hình thái lúc phẫn nộ có loại ngụy trang cảm giác giống như lấy sát cơ che giấu hắn mục đích thật sự người này muốn lợi dụng nàng được cái gì c h ỗ t ố t triệu phúc sinh luốt vớt mi tâm đem tâm tư lại lần nữa thả lại đến không đầu quỷ trên thân xin cơm ngõ hẻm quỷ họa trước mắt xem ra tạm thời là giải quyết nhưng bởi vì bố thí mà diễn sinh x i n h cơm quỷ chỉ làm miếu phu từ ba miếu bên trong phẩm dai thấp nhất một cái quỷ thôi nó tựa như là hiện ra ở bên ngoài một góc của băng sơn nguy hiểm lớn hơn nữa thì ẩn nấp tại băng dưới nú mà cái này có quỷ án khởi nguyên thì ở chỗ không đầu quỷ thi phía trên triệu phúc sinh không tự chủ được những m ả y băng vào trực giác bén nhạy cùng tỉ mỉ phân tích nàng cho rằng người giấy trương thân phận đối với việc này lên vi diệu tác dụng nhưng người này nói quá nhiều nói thật nói dối hô tạp có đôi khi quá nhiều manh mối ngược lại làm lẫn lộn nàng nhận biết triệu phúc sinh dứt khoát dứt bỏ trước mắt tất cả đã biết manh mối đem tất cả tâm tư toàn đặt ở không đầu quỷ thi thể bên trên miếu phu tử quỷ án nhìn như phức tạp kỳ thực cuối cùng đều là quay chung quanh không đầu quỷ thi mà hình thành lưu hóa thành phá án lệ quỷ khôi phục thi thể bị phân giải lưu hóa thành đem lệ quỷ mang về huyện vạn an bên trong lệ quỷ bị phong ấn lệ quỷ khôi phục đem tất cả manh mối trong đầu loại bỏ một lần về sau triệu phúc sinh đột nhiên ý thức được một cái vấn đề trọng yếu lệ quỷ bị phong ấn cũng mang về lưu ra chân ép mà phong ấn không đầu quỷ thi vật phẩm là cái gì không phải là một kiện cùng quỷ tương quan tuyệt thế h u n g vật đã triều đình lúc ấy d á m xuất ra vật này phong ấn không đầu quỷ chứng minh vật này đối với lệ quỷ có đặc thù khắc chế chỗ kia vì sao cái này vật lại đột nhiên mất đi hiệu lực làm lệ quỷ khôi phục cái này trong phong ấn ở giữa có chưa từng xảy ra vấn đề đâu không đầu quỷ lần nữa phong ấn cùng trương hùng ngũ có quan hệ mà lần này xin cơm ngõ hẻm lệ quỷ khôi phục về sau mình tiến vào xin cơm ngõ hẻm ở giữa cũng có người giấy trương cái bóng cái này tổ tôn hai người tại cái này cọc lưu thị từ đường quỷ án bên trong đến tột cùng đóng vai dạng gì nhân vật nàng mơ hồ cảm thấy m ò tới một điểm chân tướng sự tình nhưng cùng chân tướng ở giữa lại hình như còn cách một tầng như ẩn giống như không sương ngủ triệu phúc sinh dài thở hát ra lần nữa hồi tưởng không đầu quỷ bản thân không đầu quỷ thi thể không được đầy đủ nhưng là cái này quỷ phẩm dai tuyệt đối là tại sát cấp phía trên điểm này từ xin cơm quỷ trên thân có thể đạt được nhân chứng dù sao không đầu quỷ tuy nói có thiên nhiên khắc chế quỷ vật tác dụng nhưng nó thi thể tàn khuyết không đầy đủ cảnh dai giảm nhiều xin cơm quỷ sau khi chết còn phải thụ nó thúc đẩy vì nó buôn t ẩ u làm công mà xin cơm quỷ tại không có bị triệu phúc sinh phân giải trước đó thực lực liền đạt tới sắc cấp mà dạng này hung vật thì có thể bị vừa mới chết không lâu mà khôi phục lưu hóa thành khắc chế có thể thấy được sống bách tuế mà chết lưu hóa thành cũng không phải nhân vật bình thường lưu nghĩa chân lưu thủ nơi đây chắc hẳn cũng là nhìn xem hai cái này lệ quỷ phòng ngừa hai quỷ khôi phục nghĩ tới đây triệu phúc sinh đột nhiên trong lòng hơi động giống như mơ hồ đoán được một chút đầu mối nàng nghĩ đến đây nhãn tình sáng lên tuy nói nàng cực lực che giấu ánh mắt của mình không muốn lộ ra mánh khỏe nhưng lưu nghĩa chân con mắt thì sắc bén phi thường nhìn ra nàng biểu lộ biến hóa rất nhỏ chỗ dường như đoán được nàng suy nghĩ trong lòng triệu phúc sinh nhạy cảm phát giác được lưu nghĩa chân trong chớp nhoáng này ánh mắt biển dị nàng gì, n ngẩng đầu lên hai người hai mắt nhìn nhau đều trầm mặc chỉ chốc lát hắc hắc triệu phúc sinh dẫn đầu cười hai tiếng che giấu nội tâm ý nghĩ lập tức mở miệng hỏi ngươi về sau sẽ không bố thì đi lời này cũng không phải là tại đặt câu hỏi mà là rất khẳng định sẽ không lưu n h ĩ a c â n lắc đầu miếu phu tử lúc đầu cũng là vì cái này lệ quỷ mà tồn tại. Bây giờ quỷ họa tạm thời bị bố bố câu, quyết, yếu. giờ ngươi giải quyết, ta cũng không xong, dừng tương không thời tiếp tiếp Nói lại nói một câu, có thể tương lai đều không cần lại quỷ đều họa thí hắn chút, thể thí. ta tạm tục tục tất một một cần có sau đó hắn chủ động đề xuất ngươi đem hồn m ệ n h sách lấy ra hắn biểu hiện như vậy ngược lại chính giữa triệu phúc sinh ý muốn nàng cũng lập tức lộ ra ý cười cười hì hì lấy ra hồn m ệ n h sách đưa tới ngươi ngược lại là coi trọng chữ tín cũng là bởi vì ngươi thực lực không tệ phân giải lệ quỷ giải quyết xin cơm ngõ hẻm quỷ họa hắn bình tĩnh nói ngươi nếu là chết ở chỗ này ta chính là nghị coi trọng chữ tín cũng không có cơ hội lúc nói chuyện hắn d ơ tay phải lên ngón trỏ phóng tới bên m ô i dùng sức cắn nát về sau huyết dịch tuân ra triệu phúc sinh cấp tốc đem hồn mệnh sách xẻ tới huyết dịch một giọt rơi xuống kia p h ỉ thúy ngọc trên sách chỉ thấy phía trên cấp tốc ngưng kết ra một cái đen người tí hơn màu đỏ hình bóng bóng người kia trên mặt huyết hồng trong hai con ngươi hiện lên đoán độc cuối cùng hóa vì một cái tên người hiện lên ở hồn mệnh sách bên trên lưu nghĩa chân gặp sự tình làng thỏa đáng về sau lưu nghĩa chân đem vẫn đang chảy máu ngón tay thả lại trong miệng của mình gặp triệu phúc sinh bảo bối phi phạm đem hồn mệnh sách một lần nữa thăm dò về trong n ự c vẫn kh cười tủng tìm trả lời một câu lưu nghĩa chân nghe vậy chỉ là cười cười nửa ngày về sau mới lên tiếng ta không thể rời đi miếu phu tử cho nên c h ấ n ma ti bình thường bản án ta khả năng không cách nào tham dự hắn tiếng nói dừng một chút lại nói tiếp chẳng qua nếu như ngươi tình huống nguy cấp cần muốn nhân thủ hiệp trợ thời điểm cũng có thể đến tìm ta chỉ cần thời gian không dài ta hẳn là cũng khả năng giúp đỡ một chút bận điệu biểu hiện của hắn so phạm thị huynh đệ càng thêm ngay thẳng tuy nói ở giữa hai người giao lưu đã từng đều mang tâm tư triệu phúc sinh đã từng bởi vì hắn đưa c h á u nguyên cớ mà bị một mạng sách ghi lại trong danh sách nhưng sau đó người này coi trọng chữ tín cũng nguyện ý nhập hồn m ệ n h sách thụ nàng phản chế hai bên xem như lẫn nhau bị q u ả n chế lúc này mới rốt cuộc nguyện ý riêng phần mình bông xuống một chút cảnh giác thử cùng đối phương tạm thời sống chung hòa bình bây giờ hắn chủ động đề xuất hỗ trợ có thể thấy được là tin tưởng triệu phúc sinh tiềm lực nguyện ý cùng kết giao vì bạn bè ta tin ạ tưởng đuổi theo tới đây bảo tử nhóm lẽ ra có thể nhìn ra xin cơm ngõ hẻm quỷ hoạ bên trong xin cơm quỷ chỉ là vừa mới bắt đầu không phải kết thúc lần này quỷ họa xem như đằng sau quỷ án khai vị thức nhắm miếu phu tự trọng đầu hí là tạm thời không có khôi phục không đầu quỷ lưu hóa thành hai cái đại quỷ cho nên giai đoạn trước cố sự này ta cần hoa đại lượng bút mực đi làm nền đào hố ở giữa trải qua lặp đi lặp lại sửa chữa dày vò đến ta đau đến không muốn sống kỳ thật lên khung trước đó ta toàn bảy tám vật chữ nhưng đằng sau bên cạnh tu bên cạnh xóa cơ hồ mỗi ngày một lần nữa đại tu lại viết đã hoắc hoắc đến không sai biệt lắm mà quá trình này hao phí ta rất nhiều tích lực để cho ta trạng thái phi thường kém mỗi ngày tâm tình rất hạn đối với gõ chữ sinh ra kháng cự thậm chí có chút phân m ố tại trùng tu về sau rất nhiều thứ ta đều đẩy n ã vốn có thiết lập tỉ như lưu nghĩa chân tính cách ta nguyên bản thiết định là chất p h á t lương thiện miếu phu t ử ba quỷ thiết lập vốn là lấy trải tuyến hình thức ẩ n hiện ra thiết lập hậu kỳ lưu hóa thành biến thành quỷ sau vạch trần mới có kinh dị cảm giác nhưng đằng sau ta phát hiện ẩn hiện trải tuyến rất nhiều người không thích cho nên đại tu về sau dứt khoát là trực tiếp minh s á t manh mối ta kể chuyện xưa rất ưa thích chậm rãi đem manh mối từng chút từng chút bố trí tại cố sự bên trong ở giữa hy vọng mọi người không nên gấp gáp thế giới này lệ quỷ hoành hành bách tính sinh hoạt gian khổ triệu phúc sinh sau khi trùng sinh tiếp xúc qua người trong bất kể là phạm thị huynh đệ vẫn là người giấy trưng ơ trở không có chỗ nào mà không phải là xảo trá hung tàn lạnh lùng hàng người lưu nghĩa trân tuy nói cũng không phải cái gì thuần túy người tốt nhưng hắn thông minh ổn trọng cùng người như vậy liên hệ thoải mái nhất lại hắn hợp thời hướng triệu phúc sinh thả ra nhất định thiện ý biểu lộ hợp tác thái độ triệu phúc sinh lộ ra nụ cười gật đầu lên tiếng được có cái này một việc nhỏ xen giữa hai người lại nói tiếp lúc mặt ngoài thần sắc đều bông lòng rất nhiều lưu nghĩa trân hiếu kỳ triệu phúc sinh lai lịch liền hỏi lên nàng chủ trấn ma ti nguyên do đây cũng không phải là cái gì đại bí mật triệu phúc sinh lập tức đem mình bị phạm tất tử h u y n h đệ xem như kẻ chết thay mua vào c h ấ n ma ti tiếp theo cha mẹ thụ lệ quỷ hại chết sự tình nói ra nàng mượn sắc nhập hồn sự tình là nàng đại bí mật nàng tự nhiên không có khả năng cáo biệt người bên ngoài bởi vậy liền viện c á i cớ ta may mắn còn sống ngự sử c h ấ n ma ti lệ quỷ thì ra là thế l ư u nghĩa chân nghe nàng sau khi nói xong đối với kinh nghiệm của nàng cũng cảm thấy kinh dị đại nạn không chết tất có hậu phúc nàng có thể từ lệ quỷ trong tay đó thoát đồng thời phản tướng lệ quỷ thu phục vừa nghĩ như thế nàng dám độc thân xâm nhập xin cơm ngõ hẻm cũng cuối cùng có thể giải quyết xin cơm quỷ không phải là không có lý do nhưng mà ngươi phải cẩn thận lưu nghĩa chân nhắc nhở lệ quỷ bị phân giải về sau tạm thời sẽ lâm vào yên lặng nhưng mà đoạn này thời gian cũng không dài một khi nó khôi phục nó giết người pháp tắc có thể sẽ tùy theo mà thay đổi biến thành tìm kiếm nó mất đi quỷ cánh tay triệu phúc sinh trong lòng hơi động hỏi một tiếng cùng người thông minh nói chuyện chính là b ấ t lo lưu nghĩa chân trong mắt hiện ra ý cười hắn khẽ gật đầu miếu phu từ năm đó lệ quỷ là tô lang lấy người liệm quỷ hắn đối với triệu phúc sinh ấn tượng không tệ lúc này hai bên tương hỗ trao đổi danh sách về sau cũng coi như lẫn nhau t h ụ lẫn nhau hạn chế hắn xem trọng triệu phúc sinh lúc này nguyện ý cùng nàng giao hảo tự nhiên cũng không hy vọng nàng quá nhanh liền chết một ít chuyện cũng nguyện ý cùng nàng nói thêm điểm bài câu đương nhiên đây cũng là bởi vì sinh cơm ngõ hẻm quỷ họa đã giải quyết triệt đ ể triệu phúc sinh lấy thực lực chứng minh mình duyên cớ nhưng mà trọng yếu nhất không phải những thứ này lưu nghĩa chân cảm giác được cái này chấn ma ti tân nhiệm lệnh ti cùng hắn di vãng từ nghe đồn bên trong nghe được ngự quỷ người khác nhau rất lớn triệu phúc sinh trên người có lệ quỷ khí tức bén nhẹ dị thường vẫn có thể cảm ứng được nàng từng sử dụng tới lệ quỷ lực lượng có thể nàng lúc này ánh mắt bình tĩnh lời nói khắt chế thần chí phản ứng đều rất nhạy cảm lưu nghĩa chân không rõ ràng nàng vì cái gì mượn lệ quỷ lực lượng nhưng không có thụ lệ quỷ ảnh hưởng mà trở nên điên cuồng nhưng mỗi người đều có bí mật của mình hắn cũng không định truy nguyên có thể lưu nghĩa chân rõ ràng lấy triệu phúc sinh thông minh từ xin cơm quỷ giết người phát tắc ngoại hình cùng cùng hắn trò chuyện thời điểm vụn vặt manh mối có thể đã đoán được xin cơm quỷ lai lịch xin cơm quỷ trở về lúc đã mất đi tác vật cánh tay phải lưu nghĩa chân ánh mắt dừng lại ở triệu phúc sinh trên thân hắn cảm giác được triệu phúc sinh trên thân trừ có lệ quỷ khí tức bên ngoài còn có một loại khác quỷ vật khí tức phương pháp này năm đó mọi người cũng không biết có thể thành công hay không chỉ là liều chết thử một lần mà thôi đại hán triều t h ụ quỷ họa nỗi khổ nơi phát ra đã lâu người người đều biết lệ quỷ chỗ kinh khủng cũng biết quỷ bất tử bất diệt nhưng quỷ đến tột cùng lại như thế nào sinh ra lại không, người có, biết được, cũng không có người có thể không chế lệ quỷ năm đó trương hùng ngũ gia tộc mấy đời đều đang nghiên cứu người chuyển hóa thành lệ quỷ quá trình tô lang cũng gấp cần quỷ tới áp chế quỷ trong h ê m lúc đó tô lang cũng mượn lệ quỷ lực lượng điện quỷ tam phương thương nghị nội dung là cái này tên ăn mày lấy phương pháp đặc thù rết sau khi chết đem cung phụng tại miễu bên trong lấy lưu thị tài lực bố thí hấp dẫn đến vô số không nhà để về người nghèo lưu cư nơi đây lấy mua mệnh phương thức cung cấp nuôi dưỡng cái này lệ quỷ rất nhiều người vô tội cảm ơn ân tình tại lưu ra miếu phu tử bố thi cháo nước cầu lấy ngắn ngủi sống suốt đồng thời lại không biết mình là dựa vào buôn bán tự thân phúc thọ lộc mệnh đạo cầu được ngắn ngủi sinh tồn cái này một điểm quỷ phương pháp tàn nhẫn lại huyết tinh nhưng cuối cùng may mắn thành công xin cơm tên ăn mày bị lấy phương pháp đặc thù giết chết sau thuận lợi lệ quỷ khôi phục lại cuối cùng lại thụ không đầu quỷ áp chế bị khống chế tại bên trong miếu phu tử ở giữa bởi vì hai quỷ lực lượng kỳ thật cũng có cách xa nhưng lưu hóa thành lấy bố thi chi pháp sống tạm bỡ tiến hành tăng lên xin cơm quỷ thẻ đánh bạc bởi vậy hai quỷ đạt thành cân bằng mà lư cũng đủ để có thể thấy người này bản thân liền không phải hời hợt h ạ n g người có lẽ là dính đến tổ phụ của mình lưu nghĩa chân cũng không có nói rõ lưu hóa thành quá khứ mà là đem hắn cuộc đời sơ lược thẳng đến đề cập hắn chết đi hôm đó ngày đó là ta tổ phụ bách thuế thọ thần sinh nhật hắn tại đại thọ trước đó liền biết mình tự k ỳ bởi vậy mới phân phó ta đi chấn ma ti đằng sau quá khứ triệu phúc sinh cũng biết hắn liền không có mảnh biểu lưu hóa thành v ừ a chết cùng không đầu quỷ chế ước lẫn nhau lúc này bị áp chế bốn mươi năm xin cơm quỷ lập tức h ô i phục nó khi còn sống xin cơm sau khi chết muốn mạng người người sau khi chết hóa thành lệ không có quỷ quy tắc tuân theo nhưng lệ quỷ giết người phát tắc thì có thể theo nó khi còn sống nhìn trộm ra mấy phần nó mỗi đêm trên đường lưu động sẽ ngẫu nhiên chọn lựa người một nhà gõ cửa đi và o m u ợ n cơm bị chọn chúng người cả nhà chết bởi bàn tay lệ quỷ bốn thời gian m ộ ư ơ i năm bên trong xin cơm quỷ thụ không đầu quỷ áp chế cùng miếu phú tử lưu hóa thành chờ đạt thành nhất định quy tắc lưu hóa thành lấy cháo mua mệnh cung phụng xin cơm quỷ mà xin cơm quỷ thì lại biến tướng mượn những n à y vạn gia sinh linh chi khí cung cấp nuôi dưỡng không đầu quỷ cho nên nó lệ quỷ khôi phục về sau không chỉ giết người chuyện ò n muốn tại ăn no nê trận sau đi một sau tại á c đi cái ầ người, chính là vì An không đầu quỷ sử dụng. Mọi c h â này tướng rõ r n g l ấ nhân mạng nuôi ra một ra cũng á áp i tiếp triệu、phúc、sinh dài. lệ lệ Chuyện quỷ quỷ, theo thở thật chế phúc c này cũng ám ội mà tô lang năm đó có lẽ là vẫn còn sót lại nhất định lòng xấu hổ bởi vậy cũng không có đem chuyện này đầu đôi u câu chuyện ghi lại trong danh sách nó xin cơm cánh tay đại biểu cho nó giết người phát tắc bất kể là gõ cửa vẫn là sách đầu con quỷ kia tay là dị thường mấu chốt bây giờ triệu phúc sinh cưỡng ép đưa nó tứ chi phân giải đem cánh tay của nó kéo xuống khiến cho cái này xin cơm quỷ thi thể tàn khuyết không đầy đủ tương lai quỷ này lại lần nữa khôi phục chuyện thứ nhất chính là muốn tìm kiếm thân thể của mình nói cách khác nó sẽ giết người lấy tay nhưng mục tiêu cuối cùng nhất là tìm tới ta đưa nó quỷ thủ thu hồi đi đem quỷ thi chấp v à hoàn chỉnh triệu phúc sinh lời này xem như biến tướng thừa nhận lệ quỷ cánh tay liền trên tay chính mình đúng lưu nghĩa chân nghe nàng nói như vậy cũng không kinh hãi chỉ là nhẹ gật đầu cho nên chính ngươi vẫn phải cẩn thận về sau lại đau đầu triệu phúc sinh tùy tiện vung tay lên h ứ n g hở nói một câu lưu nghĩa chân cười cười cũng không có đem thái độ của nàng để ở trong lòng nàng nhìn như cậu thả nhưng thực tế tâm tư cẩn thận lòng nghi ngờ cực nặng xin cơn quỷ sự tình chỉ sợ sớm bị nàng để ở trong lòng chỉ là cố ý giả ra bộ dáng này để mà mê hoặc người bên ngoài mà thôi trừ cái đó ra quỷ vật tâm tả người tùy thân mang theo cũng phải bảo trợ hắn nhắc nhở lần nữa triệu phúc sinh trong lòng hơi động nhẹ gật đầu chính như lưu nghĩa chân lời nói nàng lưu lại quỷ thủ thả ở trên người nhưng lại cũng không nhận được quỷ thủ ảnh hưởng là bởi vì quỷ thủ bây giờ tạm thời không có khôi phục còn là bởi vì phong thần bảng trước đó khấu trừ công đức thanh trừ ảnh hưởng nguyên nhân nhưng mà những vấn đề này có thể về sau sẽ tìm tìm đáp án nàng còn có cả vấn đề trọng yếu cần lưu nghĩa chân đến giải đáp nàng chính đang suy tư như thế nào đem chủ đề dẫn tới tự mình nghĩ hỏi sự tình bên trên lưu nghĩa chân liền đánh vỡ cho mặc bất quá ta lưu tại miếu bên trong nếu như lệ quỷ sắp khôi phục ta sẽ thông báo cho ngươi ngươi không sợ xảy ra chuyện triệu phúc sinh thuận miệng hỏi một tiếng không sợ lưu nghĩa chân do dự một chút nói ra ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng lệ quỷ nhìn không thấy ta quỷ đèn triệu phúc sinh nghe hắn vừa nói như vậy liền thuận thế ngửa đầu đi xem miếu phu từ phía trên nơi đó treo rất nhiều đèn lồng lúc này vẫn chưa tắt đây cũng là triệu phúc sinh cảm thấy chăn mối vẫn không có cách giải chỗ người giấy trương gia truyền quỷ đèn có cái mười phần tả môn đặc điểm n h ư không có gặp lệ quỷ lúc dầu thắp tựa như vĩnh viễn đốt không làm sẽ không dập tắt nhưng nếu vừa gặp lệ quỷ liền đốt đến mức dị thường kịch liệt thậm chí đèn lồng sẽ rất nhanh vỡ tan nàng nghĩ đến bản thân tại x i n cơm ngõ hẻm lúc vượt qua đ ê m thứ nhất sau tiến về miếu phu tử ý đồ nhìn trộm trong miếu tình c h n h lúc cảm ứng được lệ quỷ khí tức lúc ấy đèn lồng xuất hiện dị trạng lập tức tuân ra hôi thối về sau quỷ hơi thở lại xuất hiện đèn lồng rất nhanh vỡ tan thị ngọn đèn hộp vỡ vụn hôi thối dầu thắp vãi đầy mặt đất từ phương diện này xem ra người giấy trương vô luận làm người tính tình như thế nào gian trá tàn nhẫn tại đối phó lệ quỷ phương diện lại hơi có chút bản sự nghĩ tới đây nàng sinh ra một nỗi n g h i hoặc miếu phu từ bên trong quỷ đèn nhiều như thế nàng con mắt hơi chuyển động lộ ra vẻ g à o hoạn cố ý hỏi người giấy trương lại không phải thiện nhân làm sao lại cho ngươi nhiều như vậy quỷ đèn thứ này q u ỷ giá như thế các đời c h ấ n ma ti lệnh ti đều nguyện ý vì thế mà cùng trương gia giao hảo có thể thấy được trương gia xác thực cái này chế quỷ đèn bản sự không phải mà trương hùng ngũ cũng không phải cái gì đồ tốt triệu phúc sinh không biết quỷ đèn là cái gì tồn tại nhưng từ danh tự nghe tới đèn này liền rõ ràng ra một loại quỷ dị lại chọn người hóa quỷ đây chính là một loại tà môn dị thường thuật pháp nàng cùng người giấy trương đã từng quen biết người này âm tàn đ ộ c gác thiện lột ra người tạo đèn lồng trong nhà nuôi dưỡng nửa thi nửa người quỷ buộc trên tay nhân mạng từng đống người như vậy cũng sẽ không đơn thuần hào tâm làm việc thiện năm đó ngươi tổ phụ lấy lưu thị một nửa tích xúc thỉnh động tô lang tô lang còn còn sót lại nhất định nhân tính người nơi này tính cũng không phải là chỉ lương chi cho nên hắn đối mặt nhà họ lưu t à i phú kết xù sinh ra lòng tham lam cũng là lẽ thường triệu phúc sinh cười hỏi thế nhưng là ngươi tổ phụ lại lấy cái gì đại giới đạo động người c h ư n g ra để lão đầu nhi tia ba phen mấy bận không để ý sinh mệnh ngăn uy cùng đi tô lang ba tiến ba ra bị lệ quỷ chiếm cứ lưu ra từ đường nàng quay đầu nhìn về phía lưu nghĩa chân ngươi cũng đã nói nơi này không đầu quỷ có thể không phải bình thường quỷ v ậ n đối với lệ quỷ có nhất định áp chế tô lang dạng này ngự quỷ người tại không đầu quỷ diện trước thực lực nhận lấy ướt thuốc chứ hùng ngũ g i a m dưới tình huống như vậy cùng đi hắn ra vào không khác để mạng lại liều người đoán ra tới lưu n h ĩ a c â n nghe nàng hỏi song sau hơi kinh ngạc n h i u mày cuối cùng lại như là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười cười người giấy trương đắc tội ngươi cũng không phải một tin tức tốt nàng thấy rõ lực thật là kinh người dấu vết nào đều chạy không khỏi tầm mắt của nàng phản đang tuổi lớn quá khứ đã nói ra cái này có cá mội sự tình cũng giấu không được triệu phúc sinh hai bên lại lẫn nhau trao đổi danh sách từ một khía cạnh khác tới nói hai người tương hỗ bị quản chế đồng thời cũng coi như biến tướng lẫn nhau buộc hợp tác bởi vậy trầm ngâm sau một lát hắn đáp t a tổ phụ đưa hắn một kiện vật phẩm kiện vật phẩm này vật phi phạm a triệu phúc sinh cười cười người trương gia tâm loan thủ lạc giết người nhưng đó có thể đánh động được trương hùng ngũ không để ý sinh mệnh an nguy mấy lần ra mặt lại sau đó t ặ n g đèn cái này vật phẩm khẳng định là đồ tốt là một kiện rất lợi hại đại h u n g chi vật l ư u nghĩa chân nhẹ gật đầu nên nói không nên nói đều nói rồi hắn rất khó nói nhưng thật ra là một cái nắp quan tài hắn biết triệu phúc sinh trời sinh tính đa nghi n g liên quan đến quỷ án việc quan hệ nhân mạng nàng càng là tỉ mỉ cẩn thận sẽ đem rất nhiều chi tiết truy vấn ngọn n g u ồ n cùng nó bị nàng ý nghĩ lời nói khách sáo truy vấn cuối cùng không tự chủ được nói ra càng nhiều tin tức không bằng ngay từ đầu liền đem chuyện này nói cho nàng nghe không đầu lệ quỷ năm đó thi thể bị phân giải về sau hắn thi thể bị cất vào một cái quan tài bên trong hắn đem trong ngực ôm kia thi chữ chiêu bài phóng tới một bên bàn đá trên b à n chuyên tâm nói chuyện cùng nàng kia quan tài là tuyệt thế hung vật năm đó hẳn là nương theo cái nào đó đại quỷ thức tỉnh lợi hại vật phẩm lệ quỷ vừa vào trong quan tài liền sẽ bị c h â n áp về sau quan tài không biết làm sao rơi xuống triều đ ỉ n h trong tay là triều đ ỉ n h trọng yếu trí bảo một trong không đầu quỷ pháp tắc đặc t h ủ vì giải quyết cái này thai h o ạ triều đ ỉ n h mới lấy ra kiện bảo bối này đem không đầu quỷ thi thể đặt đi vào hắn thở dài một cái cũng chính vì vậy cho nên triều đình sau đó đối với huyện vạn an cũng có chút coi trọng chứ lo lắng không đầu quỷ lại lần nữa lệ quỷ khôi phục bên ngoài cũng là lo lắng có người biết được sự kiện chân tướng sau bí quá hóa liều không để ý sinh linh đồ thán a n cắp kiện bảo bối này lưu hóa thành về đến cố hương về sau tiến về huyện vạn an chấn ma t i nhậm chức lệnh t i phần lớn cũng là phi phạm nhân vật bởi vậy huyện vạn an từng có một đoạn thời gian rất dài huy hoàng bình ổn thời kỳ đáng tiếc lưu nghĩa chân nói càng về sau bữa chỉ chốc lát triệu phúc sinh nói tiếp đáng tiếc về sau quan tài như cũng xảy ra vấn đề làm sao người biết lưu nghĩa chân theo bản năng hỏi lại nhưng sau khi hỏi xong hắn lại không khỏi cười khổ một tiếng ta có đôi khi thật hoài nghi ngưng ngự sử lệ quỷ có phải là có đọc đến lòng người năng lực không phải triệu phúc sinh c h ứ n g chạc đàng hoàng lắc đầu lưu nghĩa chân thần sắc cổ quái nhìn nàng một cái triệu phúc sinh lập tức cười hì hì cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi nói xong lại nghiêm mặt nói có câu nói rất hay chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm là đạo lý này lưu nghĩa chân gật đầu triệu phúc sinh hỏi quan tài ném đi cái nào bộ kiện hắn trầm thấp mà nói ném đi một viên quan tài đinh tiền quan tài thân là cái trình thể mới có thể hình thành một kiện hoàn mỹ phong ấn lệ quỷ tuyệt thế h ư n g vật một khi đã mất đi một người trong đó linh kiện dù chỉ là một viên tiểu tiểu quan tài đinh phong ấn hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều quan tài đinh mất tích về sau bên trong phong ấn lệ quỷ lập tức khôi phục nr 5 0 m m ư chương 51, phân giải quỷ quan tài sự tình đầu đôi câu chuyện đều làm rõ triệu phúc sinh rơi vào trầm tư nửa ngày về sau nàng mới giống là nghĩ thông cái gì bình thường ngầm đầu lên đánh mất linh kiện quan tài khốn không được lệ quỷ mà lệ quỷ tại lưu trạch khôi phục quỷ vực bao phủ nơi đây liền sẽ trước hết giết người nhà họ lưu dựa theo lúc này nàng đối với quỷ vật thô sơ giản lược hiểu rõ lưu ra con cái huyết mạch giết hết về sau dựa theo ngơi ư lúc trước nâng lên xin cơ quỷ chắc hẳn cái này lệ quỷ là sẽ trước tìm kiếm nó đầu của mình chắc vá nó quỷ thân đúng hay không là lưu nghĩa chân lần nữa đáp ứng mà quỷ họa phát sinh mấu chốt tiết điểm là tại ngươi tổ phụ sáu mươi đại thọ thời điểm dựa theo hồ sơ chỗ sách lưu hóa thành p h ú giáp một phương hãn đại thọ chúng con cháu đã sớm tại chuẩn bị bên trong người nhà họ lưu đặt mua tiệc chiêu đ á i mở tiệc chiêu đ á i huyện vạn an bốn phía nhân sĩ chỉ cần có ý giả đều đều có thể tiến về lưu trạch nâng ly một chén rượu nhạn triệu phúc sinh mất máy môi lầm bầm nói muốn làm dạ đến cần phải chuẩn bị từ s ớ m a lưu nghĩa chân thông minh phi phạm nghe nàng vừa nói như vậy liền dường như rõ ràng ý đồ của nàng không khỏi nhìn nàng một cái gật đầu đáp không sai sớm tại một năm trước lưu thị người liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị ta tổ phụ đại thọ sự tình nói cách khác lưu hóa thành sáu mươi đại thọ sẽ lớn xử lý sự tình sớm tại huyện vạn an đã lan truyền mở lấy lưu ra ngay lúc đó danh vọng việc này không nói mọi người đều biết nhưng ít ra trong huyện thành phần lớn người hẳn là có nghe thấy nói cách khác đó cũng không phải một cọc bí mật có khả năng hay không Có người triệu ư ớ sớm c b ế tiết t tổ phụ thọ thần nhật tình, chốt trộm tài t được điểm đi đinh đâu. ngươi cho cô cái sinh nên này quan i phụ sự ý ở mấu r phúc sinh suy đoán một đến khi đó lưu ra bề bộn nhiều việc ngươi tổ phụ đại thọ sự t ì n h sơ s u ấ t đối với quỷ quan tài trông coi thứ hai phía sau trộm quan tài đinh người là cố ý tìm đúng thời cơ muốn để lệ quỷ tại ngươi tổ phụ sinh nhật cùng ngày khôi phục trộm quan tài đinh người muốn náo ra một trận đại họa l ư u nghĩa chân bình tĩnh nói từ hắn giọng điệu thần thái xem ra triệu phúc sinh suy đoán cũng tại hắn hoặc là nói lưu hoa thành phỏng đoán bên trong đôi này tổ tôn có thể cũng đoán được cái gì không đầu quỷ khôi phục về sau Quỷ vực trận ứ c lúc bao ngay phủ Lưu đó t ạ Trạch vạn đại c lúc cũng không chỉ là lưu thị Tông Tộc cùng gia phó, đồng thời còn có h Phải không Thị phó, thời huyện h p biết gia bên trong đại bộ Tông trong ngay đồng an Lưu là Lưu đó t i ế này đến dự chúc thọ người. Trận n dự tiệc thọ chúc quỷ họa cùng một chỗ tác động đến có thể là hàng ngàn hàng vạn số lượng cho nên sự kiện vừa phát sinh tất cả mọi người ngồi không yên lưu hóa thành không đành lòng mình lưu thị con cái huyết mạch đều chết hết mới có về sau cùng tô lang trương hùng ngũ hợp tác sự tỉnh mời được tô lang tốt đàm hắn tuy nói là ngự quỷ người sớm muộn chết oan chết u ồ n g nhưng hắn dù sao cũng là người chỉ cần là người liền khó thoát lợi ích tô lang không còn sống lâu nữa nhưng hắn còn có gia nhân t ừ tự lưu thị một nửa gia tài đủ để cho hắn hậu thế con cháu vượt qua giàu có tiêu xài một đời trọng yếu nhất hắn toại trấn huyện vạn an c h ấ n ma ti lưu thị từ đường dạng này một cọc đại quỷ án vừa ra hắn căn bản là không có cách trốn tránh mà muốn thuyết phục trương hùng ngũ liền khó khăn trương gia thiện chế quỷ đèn quỷ này đèn tác dụng huyền diệu có thể tại thời khắc mấu chốt cứu người một mạng vật như vậy c h ấ n ma ti bên trong những cái k i a lâu dài cùng quỷ liên hệ người không tiếc đánh bạc chỗ có thân gia cũng phải cầu được một chiếc trấn ma ti người toại trấn mật phương vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân cung cấp mình hưởng lạc tiêu xài nếu có thể lấy tiền tài đổi lấy quỷ đèn những người này đương nhiên sẽ không keo kiệt bởi vậy trương gia chính là bề ngoài nhìn như không thấy được nhưng nhân gian phú quý đối bọn hắn tới nói có thể không đáng giá nhắc tới bọn họ mớn chỉ sợ là càng đồ vật đặc biệt lưu hóa thành làm việc quả cảm lúc này nghĩ đến c h i ế c kia quỷ quan tài nay quan tài đã đánh mất quan tài đinh lại khó vây khốn lệ quỷ bởi vậy hắn lại phân giải cái này hung vật lấy nắp quan tài vì thẻ đánh bạc thống trương hùng ngũ đưa ra mời hắn cùng tô lang liên thủ đề nghị ở giữa kỹ càng quá trình lưu nghĩa chân cũng chưa chắc rõ ràng biết đây hết thể lưu hóa thành đã vĩnh biệt coi lời nhưng mà hai bên hợp tác thuận lợi có thể thấy được cái này cọc giao dịch hẳn là lẫn nhau đều rất hài lòng Quỷ quan tài trước ném quan tài đình sau ném nắp quan tài càng khó vây khốn không đầu quỷ t h ì bởi vậy tô lang cùng trương hùng ngũ tìm cái khác lối tát cung phụng ra xin cơ quỷ biến tướng thay thế quan tài đình cùng nắp quan tài tác dụng lại lần nữa phong ấn lại không đầu quỷ tô lang biện pháp này huyết tinh tàn nhẫn nhưng ở lúc ấy hắn xử lý thủ đoạn là thành công lấy tương lai ngàn vạn người vô tội tính mệnh làm đại giá cứu vớt bốn mươi năm trước lưu thị tông t ố huyết mạch cùng lúc ấy tham dự lưu hóa thành thọ hiến người bình thường triệu phúc sinh không cách nào đánh giá tô lang hành vi này có thể tại nhân mạng như cỏ rác thời đại này tô lang biện pháp nói không chừng sẽ còn bị người tôn xưng một tiếng thượng sách nhưng tô lang cuối cùng xác thực còn sót lại nhân tính hoặc là còn có một số những nhân tố khác ảnh hưởng cho nên hắn cũng không có đem quá trình này ghi lại trong danh sách cái này có quỷ án cho thấy một chút tàn nhẫn đồ vật người bình thường tính mệnh tiện như bùn người giàu sang thì có thể lấy tài phú đổi mệnh nhân sinh đến liền không có bình đẳng suy nàng ơi một tiếng trong lòng tất cả cảm xúc theo một tiếng này suy cười bày ra nhưng mà triệu phúc sinh cũng không phải là thánh nhân quá khứ sự tình nàng bất lực đi nghĩa chuyện cũng không có cách nào cứu vớt những cái kia bị quỷ hại chết người vô tội nàng đem tâm tư một lần nữa bỏ vào chiếc k i a quỷ quan tài phía trên làm rõ hết thảy đầu đôi câu chuyện về sau triệu phúc sinh trong lòng đã có mạch suy nghĩ nàng cười hỏi lưu nghĩa chân nghĩa t r â n ngươi nói cái này quan tài đ ì n h là ai đánh cắp ta không biết lưu nghĩa chân sắc mặt đờ đ n lắc đầu nàng nhớ mày lại cười hỏi lại ngươi là thật không biết hay là không muốn phỏng đoán lưu hóa thành cuộc đời trải qua long đong người này cũng không phải cái ngồi không đã có nhìn xa lại có khí phách hắn hùng cứ huyện vạn an nhiều năm luận nhân mạch tư lịch đều không phải bình thường、người. hắn dám cầm quỷ quan tài nắp quan tài đi cùng trương hùng ngũ giao dịch có thể thấy được ở giữa nhất định là có nội tình người trương g i a tại huyện vạn an rất có địa vị người người sợ như sợ cọp triệu phúc sinh cũng không sợ người g i ấ y trương gặp lưu nghĩa chân ngôn ngữ cẩn thận nàng nói thẳng muốn hỏi cái này quan tài đình có phải là trương hùng ngũ trộm đi nha ta không dám phỏng đoán dù sao không có chứng cứ lưu nghĩa chân lại lần nữa nghiêm túc nói nhưng hắn cũng không phải người ngu như vậy có thể để lộ ra không ít tin tức hắn chỉ là không dám phỏng đoán không có chứng cứ nhưng trong lòng đối với lần này cũng hẳn là có nhất định hoài nghi nói cách khác trương hùng ngũ đánh cắp quan tài đinh khả năng rất lớn lại một nghĩ lại trương hùng ngũ ngấp nghẽ q u ỷ quan tài nhưng hắn biết rõ lưu ra phòng thủ cực nghiêm chấn ma ti chỉ sợ cũng nhận được hoàn m ệ n h phải nghiêm thủ này quan tài hắn nghĩ m u ố n cầm tới quan tài phương pháp bình thường là không thể thực hiện được như trộm nắp quan tài mục tiêu quả lớn dễ dàng lộ ra ngoài lại q u ỷ quan tài tại mất đóng về sau bên trong phong ấn lệ quỷ sẽ lập tức thất tỉnh nhưng nếu như chỉ là từ q u ỷ quan tài phía trên trộm cái quan tài đinh tương đối mà nói liền tương đối dễ dàng quan tài đinh mục tiêu nhỏ lại quỹ quan tài phong ấn lệ quỷ chỉ cần không xuất hiện d ị động lưu hóa thành phái tới c h ấ n thủ người chỉ sợ không dám lúc nào cũng tiếp cận một khi mất đi rất khó bị người phát hiện mà quỷ quan tài không còn hoàn chỉnh về sau lực lượng hạ xuống một lúc sau không đầu quỷ khôi phục náo sự lúc này một khi lưu thị t ô n g tộc bắt đầu người chết lưu hóa thành tất nhiên sẽ gấp đến độ như là kiến bỏ trên t r ạ o nóng lưu gia năm đó tại huyện b ạ n an thai to mặt lớn có thể không phải bình thường người ta hồ sơ phía trên ghi chép lưu thị t ô n g tộc liên quan trong nhà tôi tớ tổng cộng có năm trăm chín mươi hai người lưu hóa thành muốn bảo an tộc nhân chỉ có thể cầu trợ ở có người có bản lĩnh thu thập cái này cục diện dối dám một khi thụ người chế trụ liền chỉ có mặc người muốn gì cứ lấy lúc ấy huyện vạn an có thể thu thập giải quyết tốt hậu quả chỉ có tô lang cùng trương hùng ngũ hai người này một cái ngự quỷ một cái có thể chế tránh quỷ quỷ đ e n đều là có khả năng sẽ ăn cắp quỷ nắp quan tài tập nhân sở dĩ triệu phúc sinh không có hoài nghi tô lang nguyên nhân là bởi vì ném trừ ra tô lang bản thân l ư n g đ e o nghĩa vụ bên ngoài đồng thời còn trải qua lưu nghĩa chân chính miệng thừa nhận năm đó lưu hóa thành là lấy tiền tài trương hùng ngũ nhưng là thu được không cách nào dùng tiền tài cân nhắc quỷ nắp quan tài vật như vậy ẩn hình giá trị xa so với tiền tài trọng yếu hơn được nhiều nếu như không có dạng này một trận quỷ họa trương hùng ngũ muốn cầm tới cái này quỷ nắp quan tài cũng không phải chuyện dễ dàng bởi vậy triệu phúc sinh hoài nghi hắn vừa ăn cướp vừa la làng ý nghĩ của nàng càng phát ra rõ ràng thậm chí trong đầu chỉnh lý ra sự tình đại khái mạch đường lấy trương hùng ngũ thân phận có thể trước kia liền biết được lưu thị từ đường phía dưới lấy quỷ quan tài phong ấn một bộ không đầu quỷ thi đó cũng không phải triệu phúc sinh chống dông suy đoán mà là nàng căn cứ trước sớm phạm thị huynh đệ trương truyền thế bọn người một câu vô tâm lời nói tổng kết ra đó chính là trước gia từ trước cùng huyện vạn an trấn ma ti lệnh ti duy trì quan hệ tốt đẹp nhưng triệu phúc sinh cũng không phải là đơn thuần người. đương nhiên sẽ không bị một câu đơn giản tốt đẹp quan hệ lừa gạt ở dạng này h ơ i h ậ n từ ngữ dưới trương hùng ngũ cùng chấn ma ti ở giữa hợp tác hẳn là cuộn dễ lẫn lộn rất nhiều bí mật là cùng hưởng trương hùng ngũ biết được không đầu quỷ thi quá khứ liền đánh lên quỷ quan tài chủ ý hắn một mực cẩn nhẫn chậm đợi lấy thời cơ t i ế n đến lưu hóa thành đại thọ liền hắn động thủ thời cơ bởi vậy thừa dịp lưu gia chuẩn bị tiệp thọ cơ hội hắn nghĩ biện pháp trộm đi quan tài đinh lệ quỷ sau đó khôi phục tiếp theo lưu gia xuất hiện quỷ vực ủy họa cùng một chỗ lưu hóa thành tất nhiên sẽ muốn cầu cạnh giải quyết quỷ hoàng ư ờ i đến lúc đó tr Cũng chỉ có nắm lô đi xuống. triệu phúc sinh nghĩ đến đây đột nhiên nhớ tới một cọc sự tỉnh lập tức hơi biến sắc mặt nàng không tự chủ được từ trong ngực móc ra phỉ thúy ngọc thư tiếp lấy lưu nghĩa chân liền gặp nàng đầu ngón tay tại một cái tên người phía trên trà sắt mấy lần thằng đem kia đỏ thấm ván độc tiểu nhân trà sắt đến đưa ra huyết quang mới bên cạnh trà sắt bên cạnh mìm cười mắng cậu vợt hắn có chút hoài nghi triệu phúc sinh trạng thái tinh thần sau một khắc nàng điềm nhiên như không có việc gì đem phỉ thúy ngọc thư một lần nữa nhét trở về trong ngực giả ra không có chuyện người bình thường nói nơi này sự tỉnh ta đã hiểu rõ miếu phu tử quỷ họa tạm thời đã giải quyết ngươi lưu tại nơi này cũng tốt bây giờ hai người đã đem lời nói làm rõ đối với miếu phu tử tình huống triệu phúc sinh đã hiểu rõ tại tâm lưu nghĩa chân tuyệt đối không thể rời đi miếu phu tử hãn tương đương với gánh vác trông coi không đầu quỷ lưu hóa thành trách nhiệm cái trước còn đang nằm quan tài người sau cũng tạm thời nhận không đầu quỷ khắc chế cũng không hề hoàn toàn khôi phục ủy quan tài tuy nói không còn hoàn chỉnh nhưng bây giờ vẫn mười phần trọng yếu huyện vạn an trải qua không vẩy vùng nổi tại triệu phúc sinh không có triệt để bắt đầu dùng phong thần bảng lại có được thực lực tuyệt đối trước hai cái này đại quỷ tuyệt đối không thể thất tình người không nên rời đi xem trọng bọn nó chấn ma ti sự tỉnh ta sẽ tận lực giải quyết không tất yếu sẽ không làm phiền ngươi nàng cho thấy tâm ý của mình cùng lưu nghĩa chân ở giữa tương hỗ trao đổi danh sách bản thân liền là vì lẫn nhau dùng thế lực bắt ép biết nội tình sau nàng tự nhiên không thể thật sự đem lưu nghĩa chân xem như bình thường lệnh xứ đến dùng được lưu n h ĩ a c â n ánh mắt ôn hòa rất nhiều trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên h ắ n cũng không có nhìn lầm người triệu phúc sinh thông minh lại n h y bén không phải một mực l ô mãng ngu xuẩn hàng người người cũng phải cẩn thận hắn có chút khắc chế nói xong lại bồi thêm một câu tranh thủ sống lâu một chút thời gian chấn ma ti lệnh ti chủ sự thay đổi thay đổi triều đại cờ cần năm đó tô lang tại huyện vạn an cũng không có ngốc bao lâu thời gian liền lệ quỷ khôi phục cuối cùng chết bởi thiệu văn huân chi thủ không thể không nói chấn ma ti ngự quỷ người cơ hồ đều có được bi kịch nhưng lại ngắn ngủi một đời hắn hy vọng triệu phúc sinh sống lâu một thời gian cũng không phải là người rủa mà là xuất từ thực tình hai họa di ngàn năm muốn, muốn ta chết cũng không phải một chuyện dễ dàng triệu phúc sinh mỉm cười lưu nghĩa chân cũng đi theo cười khẽ một tiếng hai người trước đây đối với lẫn nhau nghi kỵ phong bị vào lúc này tạm thời gắt lại có lẽ lúc này hai bên còn không cách nào làm được đối với lẫn nhau mười phần tín nhiệm có thể trải qua ngôn ngữ câu thông lại vẫn đối với đối phương nhiều hơn mấy phần vẻ tàn tưởng hai người yên lặng một lát đều hưởng thụ lấy lúc này khó được bình tĩnh sau một lúc lâu triệu phúc sinh thu thập tâm tình của mình nói ra trước khi đi ta phải mời ngươi giúp ta một việc ngươi nói lưu nghĩa chân nhẹ gật đầu triệu phúc sinh liền nói nơi đây quỷ họa đã giải quyết nhưng ta nhìn người sống sót sớm bị lệ quỷ sợ vỡ mật không chịu tin tưởng lời của ta người còn sống sót nhóm tại lệ quỷ uy hiếp phía dưới đại não sơ cứng thân thể duy trì lấy ẩn nút ăn máy móc cử động đối mặt lệ quỷ không dám ra ngoài không muốn thử đổ thoát đi được lưu nghĩa chân trả lời một câu quay người về đại điện bên trong từ cánh cửa nơi hẻo lánh phía sau tìm tới đồng la đem ra tiếp lấy lấy cái chiên k e n k e n g õ mấy tiếng cái này tiếng vang chính là một cái tín hiệu nguyên bản tính mịch khu phố đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng mở cửa ổ cư tại phòng xá bên trong người sống sót từng cái ra đường như cái sắc không hồn hướng miếu phu từ phương hướng sóng triều mà tới triệu phúc sinh nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất nàng dương lên khỏe miếng i ế t thần sắc dần dần trở nên nghiêm khắc lưu nghĩa chân vụn trộm lấy khỏe mắt liếc qua nhìn nàng từ nàng tiến vào xin cơm nó g hẻm hai người liên hệ đến nay nàng vui cười giận mắng tính cách hơi có chút vô lại khiến cho người khó mà n ắ m lấy thì nộ không lộ miếu phu t ử xin cơm quỷ lý do không có thể làm nàng nổi giận lưu hóa thành thân phận cũng không có làm cho nàng giận mình miếu phu t ử bên trong chứa ba cái quỷ sự tình nàng cũng có thể tiếp nhận tốt đẹp có thể duy trì có lúc này nhìn thấy nơi xa tập tên tới được bách tính lúc sắc mặt của nàng có một lát khó coi giờ khác này nàng s o n g quyền nắm chặt dường như khắc chế cảm xúc trong đáy l ò n g nhưng rất nhanh nàng rất nhanh lại khôi phục lúc trước bất cần đời bộ dáng giống như trong nháy mắt đó nghiêm khắc chỉ là lưu nghĩa chân bị hoa mắt mà thôi thấu chương xong nr năm mươi mốt chương năm mươi hai rời đi quỷ vực lưu nghĩa chân giống như mơ hồ có thể đoán được triệu phúc sinh tâm tình h ã n tại xin cơm ngõ hẻm n gây người rất nhiều năm đối với người nơi này cảnh vật đều rất quen thuộc quỷ vực bao phủ nơi đây về sau hắn cùng người cùng quỷ liên hệ đã thấy nhiều sinh tử sự tỉnh thực tế xin cơm quỷ r ế t người pháp tắc cũng không khó t h a m dò thế nhưng là tại quỷ r ế t người sự kiện về sau nhưng không có người có dũng khí bước ra bước đầu tiên bởi vậy dù là ban ngày liền là tuyệt đối an toàn thời kỳ nhưng càng nhiều người lại cảm thấy âm ủ ở mức phòng càng thêm an toàn tình nguyện tránh ở trong đó đợi đến bố thí thời gian tiến đến bị động cùng đợi quỷ vẫn xuất hiện đi săn hôm nay xin cơm quỷ đi săn thời gian vừa qua khỏi mới về miếu phu t ử thời gian không dài có thể nghe được đồng la thanh về sau tất cả mọi người dĩ nhiên đối với lần này không có nửa phần hoài nghi liền theo bản năng dồn dập ra khỏi phòng có thể thấy được những người này thân thể còn sống chỉ là tinh thần cũng đã bởi vì sợ hãi mà chết đi triệu phúc sinh có thể là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy cho nên còn có chút không lớn thích ứng không thích nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn một mặt gõ đồng la một mặt hỏi một tiếng triệu phúc sinh đương nhiên sẽ không cùng hắn nói tỉ mỉ vấn đề như vậy nàng chỉ là lắc đầu nói không phải ta đang tìm người nói xong nàng k i ế n g mũi chân đang v ọ t tới như cái s ắ c không hồn sóng người bên trong bốn phía quan sát không lâu sau đó nàng dường như rốt cuộc phát hiện cái gì nhãn tỉnh sáng lên tìm được nàng nắm chặt lại nằm đấm nhanh chân hướng nàng ánh mắt đang nhìn phương hướng bước đi triệu phúc sinh đi phương hướng cùng tuân gia người tới chiều trái ngược rất nhiều người ánh mắt đơ đ ẫ n lại tại nàng tới gần trước mắt bản năng né tránh đi đầu đến miếu phu t ử người gặp được sách cái chiêng lưu nghĩa chân lại duy chỉ có không gặp dĩ vãng quen thuộc múc cháo đại đ ỉ n h nguyên bản chết lặng nóc trệ đám người đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng sức lực an t ĩ n h có chút vị dị đám người rốt cuộc phát ra bất an sao động chư vị nay ngày không có bố thí lưu nghĩa chân tay nâng đồng la lớn tiếng nói một câu đám người n â y nóc nhìn hắn giống như không rõ chuyện gì xảy ra thứ này về sau miếu phu từ không có bố thí lưu nghĩa chân tay nâng lấy cái trên truy bình tĩnh giải thích hai ngày trước chấn ma ti lệnh ti triệu đại nhân tiến vào nơi này xin cơm ngõ hẻm quỷ họa đã giải quyết quỷ vực tán đi nơi này an toàn các ngươi có thể tự hành rời đi nơi đây hắn nói chuyện lúc hiện trường yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có thể nghe được triệu phúc sinh lịch h à n h lúc phát ra c ạ c h cạch tiếng bước chân lưu nghĩa chân ánh mắt hướng triệu phúc sinh nhìn lại gặp nàng rất nhanh xông vào đám người đem một cái gậy như que tuổi thấp bé nam tử sách trong tay nam tử bị nàng nhấc lên thân thể co lại thành con tôm góp chân cách mặt đất hai tay ôm đầu không dám phản kháng dán vẻ xin cơm ngõ hẻm quỷ vực đã bao phủ thời gian rất lâu lưu nghĩa chân mỗi ngày bồ thí đem người còn lại khuôn mặt cơ hồ đều nhớ cho kỹ tập trung nhìn vào lập tức nhận ra bị nàng bắt túng người thân phận người này chính là triệu phúc sinh mới vào xin cơm ngõ hẻm lúc mạnh bưng chén cháo nhét vào nàng trong ngực vị kia lưu nghĩa thật không nghĩ tới triệu phúc sinh xong xuôi quỷ họa còn nhớ trận này ân đoán lập tức mấp máy môi nhưng mà c h ấ n ma ti lệnh t i ngay tại chỗ không khác thổ hoàng đế tồn tại triệu phúc sinh muốn giết chết một con tên ăn mày như ngắt chết một con kiến hàn đôi với lần này cũng không có hứng thú đang muốn bay đầu lúc lại nghe triệu nói xong cũng là bang bang hai tiếng trọng hưởng chỉ thấy triệu phúc sinh vung mạnh quyền liền đánh hai lần liền đánh cho tên ăn mày kia mũi lệch ra máu chảy nàng xuất khí về sau đem nhẹ b u ô n g tay bị đánh tên ăn mày phù phù ngã xuống đất thân thể quận mình thành đoàn run dậy không ngừng triệu phúc sinh lắc lắc tay h ư một tiếng nhìn tiểu tử ngươi về sau còn dám hay không hạ i người cái này khẽ động yên lặng rốt cuộc phá vỡ đám người yên lặng kia bị đánh người bởi vì trên mặt đau đớn kịch liệt cũng ngồi thật lại nhỏ giọng thở hào hẹn rung động uy bỏ dậy có chút mờ mị không biết làm sao dám vẻ triệu phúc sinh đánh xong người sau thần thanh khí sảng quét qua tiến vào xin cơm ngõ hẻm về sau kiềm chế một tay chống n ạ n h lớn tiếng mà nói chấn ma ti phá án nơi đây quỷ vực đã trừ mọi người cấp tốc rời đi đi mau nàng lúc nói chuyện chen chân vào đá còn nằm ngồi dưới đất nam tử m ộ t c ư ớ c cái này vừa mới nói xong tất cả người sống sót như đại mộng mới tỉnh cái gì quỷ vực giải rồi chấn ma ti người đến sao lúc đầu có linh tinh mấy người tra hỏi nhưng sau khi nói xong lại như là sợ h ã i phi phạm hai tay trùng điệp gắt gao bịt miệng lại môi hiện trường an tính một lát mắt thấy đây hết thể lưu nghĩa chân mật người hắn không nghĩ tới triệu phúc sinh sẽ chỉ đem người đánh một trận xuất khí mà không có m u ố n tính mạng người lấy nàng thông minh nàng hẳn là rõ ràng tên ăn mày kia nhét cháo ác ý triệu phúc sinh tính tình nhiều giàu hạt lại không là ăn thiệt tòi người cuối cùng sẽ làm ra hành động như vậy thật là làm lưu nghĩa chân cảm thấy kinh ngạc vô cùng nhưng hắn giật mình lo lắng chỉ là tại trong chốc lát theo đám người sao động hắn cũng đi theo giải thích chư vị nơi đây quỷ họa đã giải từ đó về sau miếu phu tử không còn bố thí hắn dơ đồng la lại đánh hai lần tinh mịch đám người dần dần bị rót vào sinh cơ hậu chi hậu giác người sống sót rốt cuộc ý thức được chuyện gì xảy ra có người kinh hỉ có người không dám tin trừ số ít người vẫn là thần sắc chết lặng d i i ra phần lớn người cũng đã ý thức được mình đã từ trận này ác mộng quỷ họa bên trong toàn thân trở ra giải giải quyết quỷ bị đổi đi quỷ vực không có sao chúng ta là không là còn sống rất nhiều người dồn dập đặt câu hỏi lưu nghĩa chân nghĩ đến kia một bản một mạng sách do dự một lát vẫn là nói lần này quỷ họa đã giải quyết chuyện tương lai ta cũng nói không chính xác hắn lời này rơi vào không rõ nội tình quần chúng trong hai liền không khác là tử tù chờ được đại xá g i a âm đám người dồn dập đại hỷ rất nhiều người lúc này mới thử hướng nhìn bốn phía quả nhiên gặp quỷ sương ngủ tàn mát sắc trời hơi sáng đây là quỷ vực tản ra tiêu chí trời đã sáng quỷ rời đi chúng ta an toàn có thể đi ta sẽ không còn tới này xin cơm ngõ hẻm người sống sót kinh hỷ bắt đầu hướng bốn phía tản ra mới bắt đầu thời điểm thân thể bọn họ bởi vì lâu dài quận mình mà có chút cứng ngắc nhưng về sau liền càng chạy càng nhanh dồn dập hướng bốn phía thoát đi một k h ắ c cũng không dám tại xin cơm ngõ hẻm lưu thêm dáng vẻ nguyên bản sụi lơ tại triệu phúc sinh bên chân nam tử kia cũng ý thức được cái gì hắn lặng lẽ từ dưới đất bỏ dậy nhanh chóng lẫn vào trong đám người giống như là rất sợ lại bị triệu phúc sinh bắt được triệu phúc sinh lặng lẽ nhìn hắn thân ảnh như con lươn trong đám người t ạ hưu xuyên qua không bao lâu liền lại khó phân biệt cuối cùng q u a y đầu hướng lưu nghĩa chân phương hướng nhìn thoáng qua cũng nhẹ nhàng thở ra trở về đi nàng cũng không tiếp tục dừng lại vãng lai lúc phương hướng bước đi vẻ lo lắng t ả n ra xin cơm ngõ hẻm bên ngoài chẳng biết lúc nào đứng thẳng hứa nhiều người cầm đầu chính là phạm thị huynh đệ triệu phúc sinh từng gặp tri huyện cúng sư ra chờ bồi đứng tại hai người bên cạnh thân từng vì nàng chạy qua xe lưu ngũ một đám bên cạnh còn thưa thất đứng một chút không sợ chết người vây xem Ca, phạm vô cứu bất an nhìn qua xin cơm ngõ hẻm phương hướng lúc này quỷ vực đã giải trừ sương ngủ đang tại tảng ra bị phong tỏa tại bên trong quỷ vực thi sú huyết tinh cùng phân và nước tiểu mùi thối liền dẫn đầu chuyển ra khiến cho người nghe mà biến sắc chúng ta còn phải đợi bao lâu phạm vô cứu biểu lộ dị thường tiểu thụy quỷ vực đã tản chờ một chút còn không có động tĩnh phạm tất tử tỉnh táo đạo một bên già huyện lệnh cùng sư ra nghe được huynh đệ hai người đối thoại liếc mắt nhìn nhau cũng không dám lên tiếng ngươi nói phúc sinh nàng còn sống không phạm vô cứu hỏi một tiếng lời này không người nào dám t i ế p thanh không biết hồi lâu sau phạm tất tử lắc đầu xin cơm ngõ hẻm quỷ họa cái nào dễ dàng như vậy giải quyết một đạo hơi có chút h è n m ọ n thanh â m vang lên tất tắc trong tiếng chương truyền thế từ phạm tất tử huynh đệ hai người sau lưng thò đầu ra đến ta nhìn triệu phúc sinh t h ủ quỷ ảnh vàng không nhẹ tinh thần không rõ lắm tỉnh lại là vừa ngự quỷ người không có kinh nghiệm nơi nào có thể t ù y tiện xua đổi lệ quỷ hắn nói chuyện lúc điểm lấy mũi chân đem đầu n ô ra một đôi đậu xanh giống như con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm xin cơm ngõ hẻm phương hướng nhìn gặt ra cái chán chữ vương xăm nói không chừng cũng là bởi vì nàng cái này vừa chết. trên thân lệ quỷ khôi phục vừa lúc cùng xin cơm ngõ hẻm quỷ tương hô cân bằng lúc này mới chó ngáp phải rồi giải trừ quỷ vực trương truyền thế lúc nói chuyện con mắt nhanh như chớp chuyển động tuy nói không nhìn thấy hắn giấu ở phạm tất tử b ả vai sau hạ nửa gương mặt nhưng phạm vô cứu lại nghe được hắn lời nói bên trong cười trên nỗi đau của người khác tâm ý hắn nhìn thoáng qua đại ca của mình phạm tất tử không có lên tiếng nhưng phạm vô cứu lại là biết đạo hắn tâm ý hắn đối với ngự quỷ không chết triệu phúc sinh dường như có chút kiến kỵ ngày đó hai huynh đệ ở trong thành cùng triệu phúc sinh chia ra hành động hai người mang theo một đám nâng thi nhân đem triệu thị vợ chồng thi thể trong đêm mang đến huyện Bảo tại ngày thứ hai buổi trưa sau vội vàng chạy về huyện vạn an cũng không có nhìn thấy triệu phúc sinh thân ảnh về sau tiệm quan tài trương truyền thế xuất hiện hai minh đệ mới từ trương truyền thế miệng bên trong biết được triệu phúc sinh đốt rủi người giấy trương phụ đệ hướng huyện lệnh cho người mượn đưa nàng đến nơi đây trải qua giao lộ b à y quạy bán hàng lao phụ nhân chỉ điểm xác định triệu phúc sinh tiến vào xin cơm ngõ hẻm bên trong sau đó ba ngày nơi này quỷ vực không tiêu tan triệu phúc sinh không rõ sống chết từ hai ngày trước kia huyện vạn an người có mặt mũi đều canh giữ ở nơi này triệu phúc sinh chết sống đại biểu cho một nhóm người đi ở nếu như vị này huyện vạn an đời cuối cùng ngự quỷ lệnh ti chủ sự cũng chết nơi đ â y trấn ma ti liền tương đương với toàn thế có lai lịch người tự nhiên không chịu ở lại chỗ này nữa giá chi huyện cùng sư ra chờ chỉ sợ cũng đánh lấy đồng dạng chủ ý hết lần này tới lần khác trấn ma ti người bị quản chế tại hồn mệnh sách nguyên nhân không cách nào rời đi chương truyền thế bị bước vào trấn ma ti lại bởi vì triệu phúc sinh đem người giấy trương đắc tội hung ác mà e ngại lúc này đối với triệu phúc sinh đ oán hận không thôi hận không thể nàng sẽ chết tại trận này quỷ họa bên trong lao trương chớ nói nhảm phạm vô cứ quát một tiếng tiếp lấy lại quay đầu、ca. ta cảm thấy phúc sinh không chết phạm tất tử lên tiếng hắn thốt ra lời này xuất khẩu tất cả mọi người lỗ thai l ắ p một cái liền ngay cả tri huyện cũng hướng phía trước lại gần nửa bước muốn nghe hắn nói rõ ràng ra đi phúc sinh không chết phạm vô cứu s ữ n g sờ một chút đề cao âm lượng hỏi một tiếng phạm tất tử suy tư một lát liền nói phúc sinh ngự quỷ về sau tính cách có chút biến hóa ta luôn cảm giác hắn trong lúc nhất thời nói không nên lời thích hợp từ ngữ để hình dung cùng khởi tử hoàn sinh sau triệu phúc sinh ở chung lúc cảm thụ nhưng hắn lại cảm thấy triệu phúc sinh k h khéo cẩn thận làm việc lại lại lớn mật thậm chí có chút c n g đội t r ư ơ n g truyền thế nói nàng đốt người giấy t r ư ơ n g phủ đệ là phát điên nhưng phạm tất tử nhưng lại cảm thấy cái này giống như là nàng có thể làm ra sự tình nàng tuyệt không chịu ăn t h i t t h i có thù lập tức liền m u ố n báo không muốn ẩn nhẫn chi trước ba ngày quỷ vực không có động tĩnh ta cảm thấy là nàng tại ẩn dấu lấy tìm tòi lệ quỷ phát tắc nói tóm lại ta cảm thấy nàng có thể sẽ không chết ở chỗ này phạm tất tử nghĩ nghĩ vẫn nói ra chính mình suy đoán t r ư ơ n g truyền thế nghe ở đây đầu tiên là giật mình tiếp lấy một đôi sâu sao lông mày r u lên không chết cũng vô dụng chấn ma ti lệ quỷ là cái tình cảnh gì các ngươi cũng trong lòng hiểu rõ nàng không sử dụng lệ quỷ c h i lực có tốt nếu như sử dụng lệ quỷ lực lượng sợ rằng sẽ thụ quỷ vật phản vệ nói xong lại bổ sung một câu coi như tạm thời không có phản vệ cũng có khả năng thụ lệ quỷ ảnh hưởng trở nên điên điên khùng khùng hắn vừa v ậ t nói chúng rồi phạm thị huynh đệ nội tâm lo lắng âm thầm phạm vô cứu lập tức nhớ tới triệu khải minh trên thân lệ quỷ mất khống chế về sau tình cảnh sắc mặt có chút âm trầm ta phạm vô cứu đang muốn mở miệng đột nhiên nơi xa chuyển đến cạch cạch lộn xộn tiếng bước h â n dường như có thật nhiều người chạy trốn mà tới、Xuyệt. phạm tất tử nhãn tình sáng lên lập tức hô một tiếng có người đến nói chuyện mấy người lập tức im lặng chỉ thấy mỏng manh trong sương ngủ không ít quần áo t ả tơi người sống sót từ xin cơm ngõ hẻm bên trong chạy trốn mà ra lúc đầu người có ít người phía sau càng ngày càng nhiều tri huyện vội vàng lệnh sai dịch ngăn lại người t r a hỏi nhưng không đợi nha dịch đậu thủ phạm tất tử giống như là nhìn thấy cái gì hô một tiếng đến rồi đám người vội vàng theo h ắ n ánh mắt nhìn lại liền gặp triệu phúc sinh đi theo một đám hốt hoảng trốn nhảy lên nhân thân về sau không nhanh không chậm đi ra xin cơm ngõ hẻm phúc sinh phúc sinh phạm thị huynh đệ gặp nàng đi ra đều trước kinh sau nghi nàng tại bên trong xin cơm ngõ hẻm ở lại mấy ngày thân dính vết máu nhưng thần sắc cũng không vẻ vải ánh mắt cũng không thấy vẻ đ i ê n c u ồ n g cả người thần sắc bình tĩnh thậm chí khỏe miệng mang theo ý cười giống như chuyến này nàng cũng không phải tới xử lý quỷ họa mà chỉ là đi dạo cái hội chùa mà thôi người phía trước chạy trốn đồng thời còn cuốn quýt q u a y đầu về sau nhìn giống như rất sợ có quỷ đuổi theo mà nàng chấn định tự nhiên dị thường thong dong dáng vẻ xin cơm ngõ hẻm bên trong mấy ngày nay đến cùng chuyện gì xảy ra triệu phúc sinh đã còn sống quỷ họa lắng lại khẳng định là cùng nàng có quan hệ nàng có sử dụng lệ quỷ lực lượng sao vẫn là lợi dụng lệ quỷ giết người phát tắc đem quỷ dụ cách nơi này địa nhiều loại nghi vấn phun lên trong lòng mọi người phạm tất tử đẻ xuống trong lòng hoảng sợ dẫn đầu hướng phía trước nên đón tiếp lấy phúc sinh phạm vô cứu cùng ở phía sau hắn lúc trước còn một mặt cười trên nỗi đau của người khác trường truyền thế tại nhìn thấy triệu phúc sinh xuất hiện trước mắt lập tức mở to hai mắt nhìn lộ ra không dám tin lại có chút tuyệt vọng t h ầ n sắc nhưng sau một khắc hắn biến sắc quét qua trước đó ác ý cũng vui vẻ đi theo phạm thị huynh đệ sau lưng đ ị n h loạt hô một tiếng triệu đại nhân triệu đại nhân người hiền có thiên tướng lắng lại quỷ họa thật sự là ta huyện vạn an tri phúc tri huyện chờ người đưa mắt nhìn nhau đều vừa mừng vừa sợ chờ đợi đám người chào đón đem triệu phúc sinh như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng vây quanh ở bên trong Tấu chương song, quyết. Triệu thấy thị một trái tức thức thản, trước chút Trong tâm trước mặt tùy tiếng. quỷ huynh đuôi huynh nguyên nhau suy chương Chương cơ phúc khắc được cái chờ cười. của cùng lúc khác hẻm họa sinh nhìn phạm hạ nhưng hai nhân, khí bình không không dương người người song, NG52. ngủ. Xin ngõ này lông nàng này Ngữ nàng nào. đoán, nào nàng lên giải mở mày, mọi dám ở ở ra ra địa đã đệ đệ đợi đây đáp lại lời lập lộ ý ý ý tuy nói về sau nàng ngăn lại triệu thị vợ chồng lệ quỷ khôi phục nhưng triệu thị vợ chồng vừa mới chết lệ quỷ còn không có triệt để khôi phục cũng có thể nói là nàng may mắn nhưng xin c ơ ngõ h ẻ m quỷ hoạ khác biệt nơi này quỷ là cùng bốn mươi năm trước thành nam di án có quan hệ là chân chính đã có thành tựu đại quỷ đã xuất hiện quỷ vực nàng không mang theo một người đơn thương độc mã tế bào còn có thể giải quyết quỷ hoạ chỉ là phần này b ả n sự chính là đời trước lệnh ty triệu khải minh tại thế cũng không dám nói mạnh hơn nàng t r ư ơ n g truyền thế lời tuy nói là s ợ hai phía dưới cố ý lấy lỏng nhưng lời hắn nói lại đúng là rất nhiều người lúc này nội tâm ý nghĩ h ẳ n là huyện vạn an tại trong tiết cảnh lại thật sự nên đón một vị phúc tinh triệu phúc sinh bằng vào biểu hiện của mình chấn n h i ế p đám người phạm tất t ử triệt để bóp chết trong lòng dị tâm kính cẩn nghe theo túi đầu đứng ở trước mặt của nàng nơi này lệ quỷ bởi vì bị ta phân giải tạm thời lâm vào ngủ say nhưng là triệu phúc sinh nói lời làm cho trong lòng mọi người một cái l ộ buộc phân giải lệ quỷ nghe đơn giản nhưng tại c h ấ n ma ti nhiều năm đối với lệ quỷ h i ể u do cực sâu phạm thị huynh đệ biết rõ điểm này là rất khó làm được hai huynh đệ sắc mặt chắm nhật bờ môi r u dày triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở tri huyện c h i n thân huyện lạnh đầu đầy mồ hôi bị nang một chằm chằm thân thể n h o á một cái vẫn là một bền sư ra lấy bả vai đỉnh hắn một chút hắn mới hồi thần lại vội vàng một tay nhấc áo tiến lên đáp lại hạ quan họ b ằ n g lệ quỷ bây giờ bị phong ấn ở miếu phu t ử bên trong ngươi sau đó phái người tăng cường nơi đây tuần tra không muốn để người xông lầm triệu phúc sinh phân phó v â n v â n v â n bàng chi huyện vội vàng đáp lại triệu phúc sinh mỉm cười không có lên tiếng lúc này tất cả mọi người trong lòng đều có nghi hoặc phạm tất tử cả gan phúc sinh chúng ta mấy ngày trước đây m u ố n chút thời gian lại nói triệu phúc sinh khoát tay áo nàng ngửi thấy canh thang h ư khí để cho ta ăn một bữa cơm nói r ứ t lời về sau nàng vượt qua đám người hướng ngày đó kia bảy quậy bán hàng lao phụ nhân phương đi về phía trước hạ quan có thể tại huyện phủ bên trong mở tiệc rượu vì đại nhân bàng chi huyện vội vàng hô to triệu phúc sinh nhưng không có để ý đến hắn đám người không dám đánh nhiễu gặp nàng ra đầu phố hướng nơi xa c h í quán nhỏ bước đi xin cơm ngõ hẻm quỷ vực vô luận có hay không giải trừ phụ nhân kia dường như một mực ngừng lưu ở nơi đây gặp nơi xa có người khi đi tới lao phụ nhân kia sững sờ một chút tiếp lấy nhận ra triệu phúc sinh không khỏi giật mình nói là ngươi nàng quầy hàng quặn cũ bẽ từ xin cơm ngõ hẻm náo loạn quỷ họa đến nay một mực không có ai đến đây chiều cố ngược lại là triệu phúc sinh tiến vào xin cơm ngõ hẻm sau ngày thứ hai nơi đây liền tới không ít người sống một ngày mười hai canh giờ đều thay phiên thủ tại chỗ này triệu phúc sinh đến gần sạc hàng ánh mắt tại một mảnh hỗn độn trong quán quét một vòng lão phụ nhân cho có chút t i ể u tụy trên thân vẫn buộc lại một đầu cũ nát tạp dề cái này tạp dề dính nước nước lúc này ở bên chân của nàng bay một cái đựng nước t h a o gỗ lớn trong chậu xếp vào đống lớn chưa r ử a sạch sẽ bắt bữa một bên trong nồi canh thang chỉ còn lại một chút trải thùng thực chất triệu phúc sinh trước đó lúc đến nhìn thấy có mây trương bàn nhỏ mà lúc này còn sót lại một cái b à n nơi xa góc tường hạ mấy cái đứt gây đi đựng cái b à n dựa vào chân tường mà thả trên mặt đất c h ớ c dính nước sau vũng bùn trung ấn lấy vô số xốc xếp dấu chân nối thẳng hướng nơi xa triệu phúc sinh tâm tư cỡ nào nhạy cảm nàng thả c h ậ m bước chân gật đầu lên tiếng ân nàng tự mình tại kia đọc thừa một chương phía trước b à n ngồi xuống hai tay đặt trên b à n quay đầu nhìn nơi xa một chút phạm tất tử bọn người thành thật đứng lúc trước vị trí chờ trong đám người không ít người lộ ra hối hận s ợ hay chi xác gặp nàng q a y đầu lúc g ụ đầu như vai không dám cùng nàng ánh mắt ra hội ngày đó ta tiến xin cơm ngõ hẻm thời điểm ngươi đáp ứng muốn mời ta ăn một bữa nàng đối với tình huống trước mắt lòng dạ biết rõ cũng không có lên tiếng điệp phá mà là nhìn về phía lao phụ nhân nhất nhất miệng ta đòi mấy ngày liền nghĩ ngươi bữa này canh thang đâu lao phụ nhân kinh nghi bất định ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại đã thấy những cái kia mấy ngày trước đây nhìn còn hung t h ầ n ác sát quan sai lúc này an thuận b ộ t p h ậ n giống như mười phần e ngại dáng vẻ lại nghĩ tới thiếu nữ trước mắt độc thân tiến vào quỷ vực bây giờ lại bình an ra xin cơm ngõ hẻm quỷ họa giải trừ đại lượng người sống sót thoát đi nàng một chút liền hiệu phúc sinh thân phận ai lão phụ nhân lên tiếng liền tranh thủ hai tay tại váy vây lên cọ sát hai lần lại đi lấy sạch sẽ bắt sách m u ô n tình canh canh tia còn sót lại một chút thiếp đáy nổi ngược lại đầm đặc một mực đặt ở lô bên trên nướng bên trong ngô hầm đến mềm nát để mấy ngày nay tại sinh cơm ngõ hẻm bên trong một mực thần kinh căng cứng triệu phúc sinh lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra chén canh hơi có chút phòng tay nhưng nàng bây giờ ngự x ử lệ quỷ nhiệt độ cơ thể hơi thấp này một ít nhiệt lượng nàng bưng lấy phản lại cảm thấy thoải mái dễ chịu nàng n g ụ nhỏ n g ụ nhỏ ăn canh cái này triều đại không có phong phú đồ gia vị trong canh chỉ có ngô hương dao dại chắc chát, chát còn có một số không biết tên khuẩn sơ lược lấy mối gia vị đối với lần này lúc triệu phúc sinh tới nói mới là tiến vào thế giới này chân chính đệ nhất cơm canh ăn canh nóng uống vào trong bụng hơi nóng một đường hướng phía dưới mở ra dạ dày khiến nàng từ sau khi trùng sinh thần kinh một mực căng thẳng trong nháy mắt liền bị bung lỏng lão phụ nhân lúc đầu còn lo lắng bất an hai tay g i a o ác tại trước bụng bất an nhìn chằm chằm nàng ăn canh rất sợ nàng còn có phân phó nhưng thấy nàng ăn được ngon ngọt o n n g dần dần liền bung ô xuống nội tâm thấp thỏm nàng còn có rất nhiều sự tình phải làm lão phụ nhân ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống trong chậu gỗ kia một đại chồng chất bát đua phía trên lại vụn trộm nhìn triệu phúc、sinh. nơi xa phạm thị huynh đệ bàng tri huyện cùng một đám nha dịch an tĩnh cùng đợi lao phụ nhân mới bắt đầu thần kinh căng cứng gặp triệu phúc sinh tính cách an tĩnh dần dần động tác liền nhanh nhẹn rất nhiều lao nhân ra người họ gì ta nên xưng hô như thế nào triệu phúc sinh uống vào canh thang đột nhiên mở miệng phá vỡ trở mặc lao phụ nhân không ngại nàng mở miệng đặt câu hỏi thân thể l ắ c một cái cái chén trong tay suýt nữa trượt về trong chậu nàng kịp thời bắt lấy quay đầu hướng triệu phúc sinh phương hướng nhìn thoáng qua bồi cười nói ta nhà chồng nàng nói đến đây tiếng nói một rừng lại nói tiếp ta họ mạnh nguyên bản p h ụ cận đến đây ăn canh người đều xưng ta một tiếng mạnh bà thế nhưng là h u y ệ n b ạ n ă n nhân sĩ triệu phúc sinh hỏi lại không phải k i ê m mạnh bà lắc đầu có lẽ là triệu phúc sinh t u ổ i không lớn lắm hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc ấn tượng quá khắc sâu khi đó triệu phúc sinh l ẻ loi một mình tiến vào quỷ vực mạnh bà gặp nàng thân hình gầy yếu đối nàng sinh lòng thương hại lúc này coi như biết triệu phúc sinh thân phận bất phẩm mạnh bà cũng rất khó đối nàng sinh ra tâm phòng bị gặp nàng cùng mình nhàn thoại việc nhà ngự khi ôn h ò a mạnh bà cũng không biết nghĩ tới điều gì khóa chặt lông mi dần dần buông lỏng không còn như lúc trước đồng dạng t h ầ n trương ta vốn là thường châu người sau đến thông châu ngũ lý huyện mười năm trước mới tới nơi đây nguyên bản triệu phúc sinh chỉ là huyện vạn an chỉ hạ cửu môn thôn một cái nông thôn nha đầu cả đời chưa hề bước ra qua huyện vạn an đối với đại hán châu huyện l à nửa chút đều không rõ ràng nàng nghe xong liền một cái cảm thụ mạnh bà cũng không phải là bản địa nhân sĩ có thể có nguyên nhân khác mới có thể tới chỗ này trong nhà còn có thứ gì người triệu phúc sinh uống một n g ụ c canh hỏi một câu mạnh bà rửa chén động tác một trận nửa ngày về sau nàng mới loay hoay trong tay bát có đứa bé không ở bên người bây giờ liền một mình ta triệu phúc sinh nhẹ gật đầu sau đó hai người không nói gì thêm triệu phúc sinh đem canh uống xong không dùng nàng nói chuyện đưa lưng về phía nàng rửa chén mạnh bà dường như có thể nghe được nàng văng động liền vội vàng đứng lên lại vì nàng thêm đầy nàng uống liền hai bát cảm thấy thủ tục phát nhiệt đứng dậy về sau cả người vừa lòng thỏ ý nói ngươi nói mời ta một trận này ta cũng không trả tiền a nàng vừa nói như vậy cũng làm cho mạnh bà không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái tiếp lấy mấp máy môi lộ ra nụ cười không lấy tiền mời ngươi uống triệu phúc sinh cười cười kia liền đa tạ ngươi k h o ả n đãi nàng dừng một chút lại nói tương lai nếu như ngươi có việc mời ta hỗ trợ đến huyện vạn an trấn ma ti t ì m ta ta gọi triệu phúc sinh ngươi đến lúc đó báo tên của ta là được rồi sau khi nói xong nàng hướng phạm tất tử bọn người phương hướng bước đi t ừ a dịp nàng ăn canh công phu bàng chi huyện đám người đã đem xe ngựa chuẩn bị thỏa mắt thấy triệu phúc sinh ăn xong tới một đám người vây quanh nàng lên xe mạnh bà gặp xe ngựa khởi động huyện b ạ n an những cái tiêm người có mặt mũi liền đều vội vàng đi theo phía sau của nàng có một nhóm người lưu lại chờ triệu phúc sinh vừa rời đi không ít người liền cuốn q u y ế t hướng nàng quầy hàng đi tới rất nhiều người hô hào lao bà tử thay ta đem mấy ngày trước đây tiền cơm kết liễu triệu phúc sinh đến xin cơm ngõ hẻm lúc cô linh linh sau khi trở về nhưng là tiền hô hậu ủ n g phạm thị huynh đệ đi theo xe ngựa tả hữu nhìn xem cùng ở chung quanh huyện vạn an thân hảo nông thôn không khỏi sinh ra một loại trọng chấn ngày xưa chấn ma ti uy phong cảm giác phúc sinh bàng tri huyện thiết hạ đến hội muốn bị ngươi khanh công ngày hôm nay không đi triệu phúc sinh lắc đầu đưa thay sờ sờ ống tay náo bên trong lần t à n g con kia l ệ n h bớt quỷ thủ lần này xin cơm ngõ hẻm quỷ họa giải quyết cho nàng nhất định lực lượng hoàn thành cái này có quỷ án nàng hết thể thu được một trăm năm mươi công đức khấu trừ m ộ ư ơ i điểm áp chế lệ quỷ công đức bây giờ còn có tháng một năm bốn không điểm công đức có những ngày điểm công đức để nàng khí thế cùng lúc trước lại không giống nhau giữ lại lần sau xong xuôi bản án về sau nàng phân phó l ấ y chúng ta trực tiếp về trấn ma ti để bàng c h i huyện tìm người đem trấn ma ti chúng ta phủ nhà quét sạch mời trao một chút làm việc vặt nhân thủ cũng báo cho những n à y lưu tại huyện vạn an thân hảo nông thôn nhà giàu nhóm huyện vạn an chỉ cần có ta tại một ngày liền sẽ không quỷ nỗi khổ. Nàng lời làm nỗi nói không Nàng này quá mức buồn vọng làm cho phạm tất tử sẽ khổ. thụ hỏa cho quỷ quá mức phạm tất tử gật đầu lên tiếng về sau hai người không tiếp tục lên tiếng triệu phúc sinh không tiếp tục để ý tới phạm tất tử mà là đem tâm tư phóng tới mình phong thần bảng bên trên lúc này nàng tổng cộng có mười bốn không điểm công đức mở ra cái thứ nhất phong thần vị cần một trăm điểm công đức bây giờ điểm công đức đối với nàng mà nói đã được rồi nhưng triệu phúc sinh do dự mãi cũng không có chuẩn bị đem cái thứ nhất thần vị mở khóa tuy nói nàng ngự xử lệ quỷ cách càng ngày càng gần nhưng nàng nhớ rõ phong thần bảng nhắc nhở qua sát cấp lệ quỷ không có phong thần tư cách nói cách khác chính mình là mở ra thần vị tạm thời cũng không có cách nào đem trên người mình lệ quỷ đưa tiễn muốn đem phong thần cần trước đem cái này lệ quỷ thăng cấp tấn giai đến hòa cấp có thể vấn đề mới lại tới muốn làm quỷ tấn giai còn cần sử dụng lực lượng của nó khiến cho nó song thành phát tác có thu hoạch mà nàng còn sót lại một ba tuổi thọ căn bản không còn dám sử dụng cái này lệ quỷ lực lượng cái này liền phảng phất một cái nghịch lý làm được vấn đề một lần nữa về đến điểm bắt đầu càng nghĩ triệu phúc sinh quyết định tạm thời không mở ra phong thần c h i vị ngược lại đem lực chú ý tập trung tới địa ngục phía trên phong thần bảng khởi động mới bắt đầu từng nhắc nhở nàng mở ra địa ngục chỉ coi lúc điểm công đức không đủ cuối cùng mở ra thất bại nàng d ừ n g một chút thần lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra địa ngục ý niệm này cùng một chỗ trong thức hại phong thần bảng lập tức có động tĩnh triệu phúc sinh bên thai đột nhiên vang lên trận trận âm phong ý thức của nàng trong nháy m phong thần bảng thanh âm nhắc nhở đồng thời vang lên khấu trừ một trăm điểm công đ ứ c thành công mở ra tầng thứ nhất địa ngục tầng thứ nhất địa ngục có thể đem t ù y cấp hoặc t ù y cấp trở xuống quỷ vật thu nhập trong đó tiến xuống địa ngục lệ quỷ sẽ bị địa ngục c ắ p chế Chú thích, tầng h h í c t này địa ngục còn rất nhạt không cách nào vây khốn hung cấp trở lên nhiều cái quỷ vật một khi lệ quỷ phẩm dai vượt qua địa ngục tự thân dung nạp hạn chế lệ quỷ có thể sẽ chạy ra triệu phúc sinh nhãn tình sáng lên địa ngục này xuất hiện đối với nàng mà nói tựa như cùng một cái giam giữ lệ quỷ ẩn hình không gian phạm tất tử bọn người trước đây đề qua đại hán triều đối với lệ quỷ xử lý phương pháp không ở ngoài trở xuống mấy loại xua、đổi. phân giải phong ấn nhưng cái này mấy loại đều có thai h o ạ ngầm tại cũng không thể chân chính giải quyết lệ quỷ vấn đề mà mình bây giờ mở ra địa ngục nhưng có thể đem lệ quỷ giam giữ nhập trong đó lại lệ quỷ lại nhận địa ngục cấp chế chẳng phải là cho thấy chỉ cần bị nàng đưa vào địa ngục lệ quỷ từ nay về sau đối với thế giới loài người tới nói liền là đúng nghĩa biến mất rồi nàng cố nén trong lòng vui vẻ lập tức thử trưởng khống địa ngục triệu phúc sinh ý niệm rất nhanh thẩm thấu kia bóng ma nàng ý thức chỗ đến liền sẽ thụ tầm thứ nhất địa ngục bao trùm bóng ma giống như thủy triều y mắng từ ngựa trên xe lan tràn ra lúc này đi ở xe ngựa hai bên phạm tất tử chương truyền thế bọn người toàn thân đột nhiên lắp một cái lúc trước còn k i a sáng sáng tỏ chẳng biết lúc nào mây đen che đậy mặt trời vẻ lo lắng bao phủ một chuyến này đội ngũ thấy lạnh cả người từ đám người dưới chân nhảy lên lên phạm tất tử run lập c ậ p phạm vô cứu trà sát cánh tay hô một tiếng ca thế nào đột nhiên có chút lạnh đâu hắn vừa mới nói xong k i a lòng đất lan tràn ra bóng ma cấp tốc thu vệ hóa thành một c ô hát lưu chậm rãi theo xe ngựa bỏ lại triệu phúc sinh lòng bàn chân tiếp theo chui vào trong thân thể nàng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thăm dò quy tắc một cùng lúc đó kia cố hàn ý tới cũng nhanh đi cũng nhanh tầng mây bị gió thổi mở ánh nắng một lần nữa vai xuống đến phạm tất tử không hiểu ra sao không biết lúc trước trong nháy mắt đó quái gì là không phải là ảo giác của mình mà ngựa trên xe triệu phúc sinh có chút t i ế c nối u nghe trong thức hải nhắc nhở nhiếp thu lệ quỷ thất bại tuy nói phong thần bảng đã nhắc nhở qua nàng địa ngục đẳng cấp quá thấp không cách nào vây khốn hung cấp trở lên lệ quỷ nhưng nàng vẫn ý đồ muốn lợi dụng địa ngục đặc điểm thử nghĩ đem chính mình ngự xử lệ quỷ đơ tiễn cuối cùng như nàng sở liệu bình thường thất bại nhưng mà triệu phúc sinh đối với lần này sớm có đón trước bở lấy r a dấu ở trong cửa tay áo con quỷ kia tay cũng lần nữa thi triển địa ngục bóng ma y mắng đem quỷ thủ n u ố t hết kéo rút quỷ thủ một xuống địa ngục trước mắt cấp tốc bắt đầu p h ò n g lớn đồng thời bị nó nắm trong lòng bàn tay ra người giấy ba một tiếng rơi xuống nhưng quỷ thủ khôi phục về sau cũng không có động tĩnh mà là bị địa ngục lực lượng hạn chế lại triệu phúc sinh thần thức cùng địa ngục chặt chẽ tướng hệ lúc này lại cảm giác được rõ ràng mình tùy thời có thể đụng chạm tìm tới quỷ thủ cùng rơi xuống ra người giấy vị trí chỗ ở địa ngục hết thể đều ở nàng í niệm bên trong loại cảm giác này quá huyền diệu nhưng nàng có thể ẩn ẩn cảm thấy quỷ thủ không thể khống q u thủ một Phản phất thể, bản bản năng muốn lấy tại tìm kiếm lấy bản thể, muốn đột phá địa ộ t phá đ ngục phong tỏa. Xin tỏa. chỗ ơ m quỷ bản t â n phẩm dai đã đ tốt cũng rất rõ ràng quỷ thủ một khi bị thu xuống địa ngục liền dường như triệt để cùng thế giới này cô lập ra giống như ở chung hai cái thời gian không gian khác nhau triệu phúc sinh suy tư thời điểm cảm ứng được quỷ thủ dãy r u ộ n lập tức ý niệm một bắt lại đem quỷ thủ cùng người giấy dầu đồng thời cầm ra quỷ kia tay mỗi lần bị cầm ra địa ngục tức khắc liền muốn bằng vào bản năng giết người triệu phúc sinh sắc mặt chầm xuống đem người giấy dầu nhét vào quỷ trong tay cùng thời khắc đó trong t h ứ c hải của nàng phong thần bảng nhắc nhở cảm ứng được quỷ thủ khôi phục khấu trừ năm điểm điểm công đức trấn áp địa ngục sử dụng tới độ gây nên túc chủ ngự sử quỷ vật sao động khấu trừ mười điểm, điểm công đức trấn an triệu phúc sinh không ngờ tới cái này một vào một g a công phu mình còn sót lại điểm công đức liền bị lại khấu trừ m ư ơ i năm điểm bây giờ chỉ còn hai mươi lăm điểm, điểm công đức. nàng c a o mày nhìn trong lòng bàn tay một lần nữa thu nhỏ s a u hóa thành mini cánh tay quỷ thủ một tấm da người giấy bị nó một mực khấu chặt trong tay trải qua này thử một lần triệu phúc sinh tuy nói tổn thất một bộ phận điểm công đức nhưng cũng thử ra rồi mấy cái tin tức trọng yếu địa ngục sử dụng không phải không hạn chế nhất là tại nàng trước mắt công đức không đủ tự thân t h ể đánh bạc không đủ tình huống d ư ớ i địa ngục nhiều lần sử dụng có thể sẽ dẫn phát nàng ngự xử lệ quỷ khôi phục đem thủ khống lệ quỷ thu xuống địa ngục sau một lần nữa phóng suất lúc lệ quỷ sẽ lần nữa mất khống chế t h như cái này quỷ thủ nàng nguyên bàn lợi dụng ngự sử quỷ vật pháp tắc đã đem chế phục nhưng từ địa ngục một và một ra vẫn một lần nữa phát động quỷ thủ pháp tắc trọng yếu nhất là quỷ thủ khôi phục về sau giống như khẩu vị biển lớn ra người giấy không thể lại thỏa mãn chấn an nhu cầu của nó nếu như không phải thời khắc mấu chốt phong thần bản g sử dụng điểm công đức đem chấn áp quỷ thủ có thể sẽ lần nữa mất k h ô n g chế làm rõ cái này mấy điểm quy tắc về sau triệu phúc sinh không tự chủ thợ phảo một hơi lần này thí nghiệm hoàn toàn đáng giá sớm tiêu hao điểm công đức tổng kết ra hữu dụng kinh nghiệm tương lai có thể để tránh cho mình tại trong lúc nguy cấp phạm sai lầm bây giờ xem ra điểm công đức thật sự là một cái tốt nàng hoàn toàn không đủ dùng phúc sinh vừa mới xe ngựa bên ngoài phạm tất tử càng nghĩ cảm thấy vừa mới kia trận âm phong có chút t à m ô n huyện vạn an bây giờ có thể rất lớn hung chi địa quỷ vụ xuất hiện khiến cho triều đình từ bỏ nơi đây bình thường ngự quỷ người tùy tiện không dám đạp lên mảnh đất này liền sợ có đến mà không có về một đến về sau thụ quỷ vụ ảnh hưởng trên thân lệ quỷ gia tốc khôi phục đến lúc đó chết ở chỗ này dưới tình huống như vậy vừa có gió thổi cỏ l â y phạm tất tử liền nơm nớp lo sợ lo lắng có quỷ quậy phá tuy nói âm phong kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng phạm tất tử vẫn càng nghĩ càng là bất an vẫn là kiên trì hỏi một tiếng triệu phúc sinh không nhanh không chậm đem tiên một lần nữa thu nhỏ mini quỷ cánh tay nhét vào ống tay á o nghe được phạm tất tử nói chuyện nhân tiện nói không có việc gì vừa mới ta thử một chút quỷ lực lượng không có vấn đề t bốn g bàng chi huyện bọn người hít vào khí lạnh phạm tất tử nghi hoặc cũng bị n ẹ n về lung bên trong hai huynh đệ không hẹn mà cùng nghiêng đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua trong mắt đều mang chấn kinh chi sắc hai người bọn họ năm đó bị triệu, đoan thu dưỡng, cùng triệu khải minh từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên cùng đi triệu khải minh tiến về huyện vạn an đi nhậm chức tận mắt thấy triệu khải minh ngự xử lệ quỷ sau bị lệ quỷ ảnh hưởng mất khống chế mỗi sử dụng lệ quỷ lực lượng nhiều một phần liền sẽ bị quỷ đồng hóa trở nên lạnh lùng mà tàn nhẫn mất đi nhân loại tình cảm để càng nhiều bản năng giết chóc cảm giác chiếm thượng phong triệu phúc sinh ngự sử quỷ vật liền là lúc trước triệu khải minh mất khống chế cùng một cái ngày đó tại c h ấ n ma ti lúc nàng c h ấ n áp khôi phục triệu thị vợ chồng đã sử dụng tới lệ quỷ lực lượng mà lần này nàng tiến vào xin cơm ngõ hẻm có thể phân giải xin cơm ngõ hẻm bên trong lệ quỷ nhất định cũng là sử dụng lệ quỷ lực lượng một cái may mắn ngự sử lệ quỷ người mới như thế nào sẽ ở ngự sử hung hãn lệ quỷ sau có thể đem triệt để chế phục lại liền sử dụng hai lần lệ quỷ lực lượng lại giống như là nửa chút không nhận ảnh hưởng giống như nàng thậm chí có chuyện gì không có việc gì còn dám loay hoay lệ quỷ chẳng lẽ không sợ bị quỷ phản vệ à? phạm tất tử trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đến hỏi rất sợ đem triệu phúc sinh làm tức giận hắn thậm chí có chút bất an lại âm ú nghĩ triệu phúc sinh biểu hiện quá quỷ dị nàng biết chữ số lại tính cách khôn khéo mà tỉnh táo ngự quỷ về sau nàng không chút hoang mang nàng bản thân là không phải một cái ẩn mà hết thể này người giấy trương lại có biết hay không nếu như người giấy trương hoàn toàn không biết gì cả thiên hạ như thế nào lại có trùng hợp như thế sự t ì n h nếu là người giấy trương một đã sớm biết triệu phúc sinh phi phạm chỗ ngày đó thu đồ vật chỉ điểm mình huynh đệ họa thủy đông dẫn c h i pháp là không phải cố ý muốn dẫn huynh đệ mình cùng triệu phúc sinh kết thù hắn càng nghĩ càng là bất an nhìn về phía t r ư ơ n g truyền thế ánh mắt đều mang theo mấy phần h ậ n sắc triệu phúc sinh không biết hắn suy nghĩ trong lòng đang thử một phen địa ngục tác dụng về sau nàng nhịn không được lại thử muốn lần nữa mở ra tầm thứ hai địa ngục trong thứ hải phong thần bảng đáp lại chuyển đến túc chủ điểm công đức không đủ một nghìn điểm mở ra tầng thứ hai địa ngục thất bại thất bại phản hồi tại triệu phúc sinh dự tính bên trong nhưng nàng biết được mở ra tầng thứ hai địa ngục cần thiết một nghìn điểm đ i ể m công đức lúc vẫn là nhữ mày chuyện cho tới bây giờ nàng đã cơ bản có thể xác định điểm công đức thu hoạch là cùng nàng làm quỷ án lớn nhỏ quỷ vật phẩm giai cao thấp cùng liên quan đến phạm vi thủ cứu dân chúng nhân số có quan hệ một nghìn điểm đ i ể m công đức tuy nói không ít nhưng đối với nàng mà nói cũng không phải một cái không cách nào chạm đến thiên văn số lượng tử làm nàng cảm thấy có chút bất an là tầng thứ hai địa ngục mở ra công đức cần thiết số lượng vừa lúc là lần đầu mở ra mười lần nếu như về sau mở ra địa ngục đều theo chiếu cái này bội số để tính kia nàng nhưng có đến bận rộn không có tiền vậy thì thôi công đức cũng không đủ nàng tự l ầ m b ầ m xem ra phải cố gắng bắt quỷ chương năm mươi b ố thăm dò quy tắc hai xe ngựa bên ngoài t r ư ơ n g truyền thế mơ hầu nghe được nàng nâng lên không có tiền tiếp theo lại nghe nàng nói cố gắng bắt quỷ không khỏi giật cả mình hoài nghi mình có nghe lầm hay không về sau không còn có cổ quái sự tình phát sinh bàng c h i huyện một nhóm người dựa theo triệu phúc sinh phân phó về trước chấn ma ti bên trong triệu phúc sinh tại s i n cơm ngõ hẻm ở lại ba ngày cần rửa mặt nàng xuống xe ngựa không cùng bàng chi huyện bọn người hàn huyên trực tiếp thẳng trở về trấn ma ti bên trong mình lâm thời trụ sở phạm tất tử huynh đệ hai người làm xong ngày đó nàng giao phó sự tỉnh trở về về sau hiển nhiên tìm người đem trấn ma ti một lần nữa quét dọn một lần n h à môn trong hành lang nhiễm vết máu bị thanh lý vỡ vụn địa phương cũng bị đơn giản tu bổ triệu phúc sinh ở lại gian phòng cũng có người sớm sửa sang lại sạch sẽ quần áo vỡ g i à y đều đặt ở trên giường của nàng trên giường đệm chăn vật dụng tất cả đội qua phạm thị huynh đệ cũng không biết nàng chuyến này có thể hay không về nhưng hai người mặt ngoài công phu cũng đã làm được thế giới này cường giả vi tôn nàng một khi thể hiện ra đáng giá người e ngại lực lượng sinh hoạt lập tức thuận tiện lợi rất nhiều triệu phúc sinh đơn giản rửa mặt một phen đổi sạch sẽ y phục ra lúc bên ngoài sai dịch cùng một bộ phận người xem náo nhiệt đều đã tạm thời rời đi đại sành bên ngoài trong v i ệ n b à y một cái bàn lớn phía trên thả đồ ăn bàng chi huyện cùng mấy vị cao tuổi thân hảo nông thôn vẫn đang đợi gặp nàng vừa ra tới đám người liên tục không ngừng tiến lên đây hành lễ bàng chi huyện liền nói vốn nên vì ngài bày tiệc mời khách nhưng sợ ngài mệnh ọ c liền đem đại yến lưu đến về sau hôm nay trong huyện mấy vị hương lão cảm niệm ngài khu quỷ có công đặc biệt đưa tới một chút l ấ mọn muốn mời ngài nể mặt thu bàng chi huyện vây vây tay một bên sư ra vội vàng hô một tiếng ra ngoài liền có năm sáu người ôm một cái thước dài hòm gô nối đuôi nhau mà vào mấy người đứng thành một loạt sư ra toái bộ tiến lên đem cái nắp từng cái để lộ bên trong bảy đầy sáng sán sán nén bạc lệnh thi tiền nhiệm có nơi đó có mặt mũi thân hảo nông thôn cung phụng đã là bất thành văn quy tắc đây cũng là ẩn tàng phí bảo hộ phạm tất tử vụng trộm ngẩng đầu lấy khỏe mắt liếc qua nhìn lén triệu p h ú c sinh nàng xuất thân bần hàn trước đây từng bị năm mai tiền đồng mua mệnh về sau càng là vì tiền vây khốn thậm chí ngay cả cha mẹ hạ táng quan tài cũng mua không nổi còn muốn dựa vào hứng liên tục mang ý b ì n h t h ư ờ n g mà nói chấn ma ti bên trong lệnh ti có một phần là giống triệu khải minh cha con loại này chuyển thế nhà mà có nhiều người hơn nhưng là dưới sự trùng hợp ngự q u ỷ có thành tựu mà cái này một nhóm người xuất thân cũng không hiện đ ạ t người nghèo trợt giàu có cái đặc t h ủ đó chính là lúc đầu ham tiền như mạng về sau phần lớn sẽ siêu cao thế u nặng h i ế p đắp đồng hương b á c h tính cuối cùng lại sẽ sợ hai cái chết tìm kiếm cứu mạng thời cơ một khi phát hiện xin giúp đỡ không cửa mình hẳn phải chết không nghi ngờ liền lại không khắt chế bản tính trở nên hung hoành tản nhận khiến cho người e ngại như quỷ phạm tất từ gặp triệu phúc sinh ánh mắt tại bạc phía trên dạo qua một vòng nàng bình tĩnh tỉnh táo bàng tri huyện, huyện nóng lòng biểu trung tâm triệu đại nhân huyện vạn an tình huống ngày bây giờ cũng rõ ràng các nơi quỷ án liên tiếp phát sinh ta cũng biết ngày công vụ bề bộn nếu có bình thường quỷ án cũng sẽ sớm thông báo các chấn hương tận lực không quấy dày ngày nhưng nếu là thực sự hắn nói còn chưa dứt lời triệu phúc sinh liền khoát tay c h ặ n lại sắc mặt nghiêm túc nói không được đám người nghe nàng vừa nói như vậy sắp mặt một đắng tương phản phía dưới phạm thị huynh đệ cùng tránh ở một bên sợ hai rụt rè t r ư ơ n g truyền thế nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng đối mặt quỷ án người bình thường cùng c h ấ n ma ti thế nhưng là hai thái cực thái độ bàng c h i huyện cùng trong huyện thân hảo nông thôn người giàu sợ quỷ sợ quỷ cũng đồng dạng sợ ngự quỷ lệ n h ti cái trước muốn mạng người s a u nhưng là bóc lột đến tận xương thủy nhưng có lúc đ a u không t r ê n cổ cho dù hiểu rõ c h ấ n ma ti lệnh ti không dễ tiếp xúc nhưng cùng tính mệnh khách quan tiền tài lại là vật ngoài thân có khi nên làm còn phải dùng mà đối với trấn ma t i người mà nói tiền tài dễ kiếm nhưng tính mệnh có thể chỉ có một đầu nhất là lệnh sứ từ t r ư ớ c hy sinh tỷ lệ kỳ cao vô cùng phạm tất tử huynh đệ bây giờ không cầu tiền tài chỉ cầu bảng bệnh triệu phúc sinh không tiếp quỷ án với hắn mà nói tất nhiên là một cọc thiên đại tin tức tốt kia、yeah. bàng chi huyện đầu đầy mồ hôi chính trong miệng cảm thấy chát không biết muốn thế nào mở miệng lấy lòng triệu phúc sinh lúc lại nghe nàng lại vừa cười vừa nói có quỷ án tận lực báo cáo ta nếu như có rảnh rỗi đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến lần này xin cơ ngõ hẻm chuyến đi nàng kiếm lấy đến công đức mở ra địa ngục trước mắt có tạm thời thu lấy một cái lệ quỷ năng lực đồng thời có một con quỷ thủ tự nhiên có nói chuyện lực lượng trải qua những n à y triệu phúc sinh ý thức được phong thần bảng tiềm lực tự nhiên muốn nhiều bắt lấy lệ quỷ đổi lấy công đ ứ c tranh thủ sớm ngày có thể đem chính mình ngự xử lệ quỷ tấn dài phong thần nàng lời nói chuyển hướng nhất thời làm hai rút người đổi sắc mặt bàng chi huyện bọn người trước vui sau kinh phạm tất tử ba người nhưng là trước kinh s a u sợ hai bên đối với nàng không biết nên đáp lại ra sao lại trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng bữa cơm này đám người ăn không biết vị bàng chi huyện bọn người cơ hồ không hề đ ộ n g b ũ a triệu phúc sinh tuy nói uống canh thang đệ bụng nhưng mạnh bà canh tuy tốt lại vẫn không lớn n、no、ó bụng một đường trở về nàng đã sơ nói、no、bụng bởi vậy trên bản cơm ngược lại là ăn không ngừng. đợi nàng ăn uống no đủ để đua xuống lúc còn lại bồi ăn nhân tài đều nhẹ nhàng thở ra giống như đi theo thả đũa về sau b ả n g chi huyện bọn người hàn huyên vài câu mới từng cái cáo từ rời đi chờ những người này vừa đi phạm tất tử lập tức đổi sắc mặt phúc sinh ngươi thật muốn lại xử lý quỷ án hắn cùng chúng sinh ngự quỷ hậu triệu phúc sinh thời gian trung đụng không dài nhưng ở liên hệ quá trình bên trong lại thăm dò tính cách của nàng biết nàng lúc trước cũng không phải là tại cùng mọi người nói đùa b ả n g chi huyện bọn người cho là nàng là thuận miệm trả lời chỉ có chấn ma ti ba người biết nàng nói những lời này là xuất phát từ chân tâm bởi vậy đứng ngồi không yên thẳng đến lúc này đem khách nhân đưa tiễn phạm tất tử mới lên tiếng hỏi thăm là triệu phúc sinh nhẹ gật đầu lúc nói chuyện thân thể nàng hướng sau lưng thành ghế khẽ nghiêng đồng thời xách chân phóng tới khắc một bên trên ghế một bên trương truyền thế gặp mặt tiến lên đẩy cái ghế một thành làm cho nàng điều chỉnh tư thế có thể nằm nghiêng đến thoải mái hơn một chút nàng hơi lạnh nhìn trương truyền thế không nói gì lao già này nhi hắc hắc gợ cười một đôi mắt loe tinh quang chính là không dám cùng nàng ánh mắt đối mặt thế nhưng là phạm tất tử còn muốn mở miệng triệu phúc sinh liền k h o á t tay á o không có thế nhưng là nàng thái độ cưng thế làm xin cơm ngõ hẻm hủy án về sau triệt để đặt vững nàng tại trấn ma ti địa vị làm quyết định của nàng không người dám hoài nghi ta đã sớm nói chúng ta ăn lộc của v u a trung quân chi sự thân là lệnh ti lệnh sứ giữ gìn một phương b á c h tính giúp đỡ chính nghĩa chính là chúng ta chuyện nên làm phạm tất tử huynh đệ hai người không biết làm sao đối mặt nhưng cũng không có chết nghị khuyên nàng thu tay lại trái tim triệu phúc sinh cũng không để ý đến bọn họ quay đầu hướng một bên t r ư ơ n g c h u y ể n thế nhìn sang lao t r ư ơ n g nàng cái này một hô một bên chương truyền thế thân thể lắp một cái hai vai cấp tốc đổ xuống dưới không đợi triệu phúc sinh lại nói tiếp hắn hai đầu gối mềm lún bình một tiếng quỳ xuống xuống đất tiếp lấy lao đầu nhi này đầu gối nhanh chóng chuyển tiến lên đây quỳ đến triệu phúc sinh bên cạnh thân triệu đại nhân tha mạng triệu đại nhân tha mạng à hiện t v ẫ i không liên quan gì đến ta triệu phúc sinh suýt nữa bị hắn trọc cười nàng còn không câu hỏi trương truyền thế liền đã trước hô lên tha mạng sự tình gì không có quan hệ gì với ngươi nàng cười hỏi trương truyền thế một tiếng thần thái dễ dàng nhìn không ra h ỉ nộ dáng vẻ nhưng nàng càng như vậy dễ dàng tùy trương truyền thế trong lòng thì càng là cảnh giác cũng là cười không nớt nhìn đã là hiền hòa lại dễ nói chuyện nào biết về sau liền để hắn cắm một cái lớn bổn nhào đến nay bị vây ở trấn ma ti h là là cùng người giấy t r ư ơ n g có quan hệ sự t ì n h t r ư ơ n g truyền thế một gương mặt mo vo thành một nắm do dự nửa ngày đ ắ n g ba ba thử thăm dò hỏi một tiếng triệu phúc sinh từ chối cho ý kiến góp chân ép đạp cái ghế nửa người trên về sau ngửa mặt lên nàng ngồi bốn chân chẹo trống nàng một chiếc một sau lắc lư cái ghế phát ra tiếng vang chương truyền thế cắn chặt hắn rằng nói không liên quan gì tới ta a đại nhân hắn thầm nghĩ trong lòng xúi quậy làm ngày không có chạy ra đầu này đường phố nào biết lưu lại về sau liền rốt cuộc đi không được bây giờ lên hồn mệnh sách thụ người chế trụ chạy cũng chạy không được triệu phúc sinh phúc lớn mạng lớn tiến vào xin cơm ngõ hẻm cũng không chết còn phân giải lệ quỷ đây càng để hắn cảm thấy sợ hãi lúc này bị triệu phúc sinh nhìn chằm chằm chương truyền thế áp lực như núi hắn trông ngay tức công phu cuối cùng chịu không được đầu đầy mồ hôi thu liếm quanh thân l a o cá cầu khẩn nói đại nhân chuyện ngày đó ngài cũng rõ ràng ta đi phía sau pha trà không biết ngài cùng ta vậy thúc thúc đã nói những gì người giấy trương ở đâu triệu phúc sinh ngắt lời hắn sẽ không tiếp tục cùng hắn vòng vo giấy người giấy trương trương truyền thế bị nàng trực tiếp giật nảy mình k i a con mắt chen lấn chen phía dưới khỏe mắt t r ố n g ra bong bong cá giống như bao hắn thấp giọng mà nói ngày đó trương ra đột nhiên lên đại hỏa ta vậy thúc thúc không k i a người giấy trương hóa thành quỷ dị người giấy bay mất nhà phạm thị huynh đệ thấy hai người nói đến người giấy trương không khỏi thu hồi đối với tương lai sầu lo nhìn c h ầ m c h ầ m triệu phúc sinh cùng trương truyền thế hai người nhìn triệu phúc sinh g ó chân đè ép cái ghế mình một chiếc một sau lay động nhìn xem trương truyền thế cười cũng không nên gặt ta không dám gặt người không dám gặt người trương truyền thế vội vàng khoát tay lắc đầu ngày đó người g i y trương phi không rời đi huyện Vạn An. rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt sau đó anh em nhà họ phạm cũng đi tra xét không tin ngài hỏi bọn hắn nói xong hắn liền tranh thủ ngón tay hướng phạm tất tử hai người phạm tất tử cắn răng bất mãn trừng trương truyền thế một chút nhưng thấy triệu phúc sinh xoay đầu lại phạm tất tử chủ trừ một lát vẫn là nói chúng ta xác thực đi xem qua nguyên bản trương trạch đã hóa thành một vùng phế tích đối với chuyện này hai minh đệ kỳ thật trong lòng rất là kinh ngạc bọn họ ngày đó làm xong triệu phúc sinh giao phó sau đó liền một khắc đều không dám dừng lại trốn về huyện vạn an bên trong rất sợ bị viện bảo chi trịnh phó lệnh biết rồi muốn tới tìm mình hai người xối quậy nào biết một lần trong huyện liền nghe nói trong thành phát sinh đại sự mới nhậm chức chấn ma ti lệnh ti hỏa thiêu người giấy chương nhà người giấy chương hóa thành quỷ dị người giấy phi không mà đi không biết tung tích bắt đầu hai người còn có chút không dám tin thẳng đến lần lúc trương truyền thế kiên chỉ ra xác nhận sự thật này mấy người không biết ngày đó triệu phúc sinh cùng người giấy chương đã nói những gì cũng không biết nàng tại sao phải làm chuyện như vậy hai huynh đệ c h ă m mối vẫn không có cách giải cuối cùng chỉ có thể quy kết làm triệu phúc sinh thụ lệ quỷ ảnh hưởng xúc động dễ dợn lại ăn hơi có chút thua thiệt muốn tìm người giấy chương phát tiết lúc này triệu phúc sinh đang ở trước mắt có thể mấy người cũng không dám đi hỏi thăm lên do phạm tất tử nói chúng ta về sau để bảng chi huyện phái người tìm kiếm qua không có phát hiện người giấy trương tung tích tuy nói không biết triệu phúc sinh tại sao muốn cùng người giấy trương k ế t thủ nhưng nàng đã lập trường rõ ràng phạm tất tử bọn người tự nhiên cũng phải bày ra cùng người giấy trương là địch d á n g vẻ hắn lúc ấy chính là tính cách cho phép làm việc gắn g đặt tới giọt nước không l o ạ n thẳng đến triệu phúc sinh bình an trở về phạm tất tử mới bắt đầu may mắn mình ngay lúc đó an bài có thể hắn đắc tội ngươi đã rời đi huyện văn an phạm vô cứu suy đoán còn lại hai người không ngừng mà gật đầu hắn lừa gạt các ngươi triệu phúc sinh cười cười nói một câu a phạm tất tử nghe nói lời này có chút không nghĩ ra triệu phúc sinh lúc này cũng không nhiều giải thích ngược lại nhìn xem trương truyền thế trương gia tại huyện vạn an ẩn nút hơn bốn mươi năm làm sao lại tại mục tiêu không có đạt thành lúc khinh suất rời đi nàng gái này lời nói nói đến không đầu không đôi u nhưng lời nói bên trong nội dung lại lệnh phạm thị huynh đệ lấy làm kinh hãi t r ư ơ n g truyền thế con ngươi co giùm lại sắc mặt cứ n g một chút tiếp lấy cũng giả ra giật mình không thôi dám vẻ ngươi đừng giả bộ triệu phúc sinh lắc đầu lại trang liền không giống phúc sinh cuối cùng là chuyện gì xảy ra xin cơm ngõ hẻm quỷ án cũng không phải là bí mật có một số việc có thể nói cho bọn hắn nghe đồng thời cũng là triệu phúc sinh biến tướng hiện ra năng lực trinh thám thời cơ để mà trấn áp phạm tất tử dạng này lanh tranh người để cho hắn thành thật bột phận đối với xin cơm ngõ hẻm quỷ án ba người xác thực cũng tò mò chương truyền thế trước kia không phải chấn ma ti người tuy nói cùng chấn ma ti láng giềng mạ cư nhưng hắn đối với chấn ma ti nội bộ vận chuyển hoàn toàn không biết gì cả chỉ biết bọn họ là xử lý quỷ án người mà đối với phạm thị huynh đệ tới nói dạng này đám người cùng một chỗ thảo luận quỷ án tình cảnh đã là quen thuộc lại bởi vì thời gian xa xưa mà có vẻ hơi lạ l ắ m lúc này triệu phúc sinh nguyện ý nói cho mấy người nghe phạm v ũ cứu tính cách tùy tiện một chút liền rời ghế ngồi xuống không kịp chờ đợi thúc giục phúc sinh ngươi mau nói phạm tất tử có chút bất đắc gì nâng chán chỉ tiếp rèn sắc không thành t é p giống như nhìn xem cái này thiếu gân giống như đệ đệ xin cơm ngõ hẻm quỷ án ta bắt đầu thụ manh mối lừa dối còn tưởng rằng là cùng bốn mươi năm trước bản án nhất trí nói xong nàng đem chính mình cầm tới hồ sơ về sau tìm được t r ư ơ n g truyền thế cũng thông qua t r ư ơ n g truyền thế dẫn đường tiến về tìm kiếm người giấy t r ư ơ n g lại từ người giấy t r ư ơ n g miệng bên trong biết được không đầu quỷ lai、like、lịch đầu đôi u câu chuyện nói một lần ta tự cho là chuẩn bị đầy đủ nào biết tiến vào xin cơm ngõ hẻm về sau mới phát hiện cũng không phải là chuyện này nàng lướt qua cùng người giấy t r ư ơ n g lên xung đột quá trình nâng lên tiến vào xin cơm ngõ hẻm đi sau hiện lệ quỷ giết người cũng phát tắc một chuyện triệu phúc sinh nói đến giản lược nhưng đại khái trải qua cũng không có biến mất phạm tất tử nghe nàng nói lên nhìn thẳng lệ quỷ hành tung sau đó càng là gan to bằng trời theo dõi lệ quỷ phát hiện lệ quỷ trộ ẩn tận h lúc trái tim bình bình nhảy loạn dọa đến thủ tục r z run cái này quá làm loạn quá tìm đường chết nàng làm sao dám về sau ta từ lưu nghĩa chân trong miệng biết được một bộ phận manh mối sau đó suy đoán ra một chút sự tỉnh nàng nói đến đây lại đem ánh mắt trở xuống trương truyền thế trên thân vài thập niên trước lưu hóa thành mang theo bị phong ấn quỷ trở về quê hương Về s không không, không không có khả năng trương truyền thế theo bản năng phản bác triệu phúc sinh liền cười lạnh ngươi cũng không phải vội lấy phủ nhận ta nói như vậy tự nhiên là ta có đạo lý của ta bốn mươi năm trước thành nam quỷ án chân tướng cũng không có ghi lại trong danh sách chấn ma ti đối với cái này vụ án là có tin tức thiếu thốn lúc này triệu phúc sinh đem bộ phận này thiếu thốn tin tức bổ sung lại lệnh phạm thị huynh đệ chấn kinh đến thật lâu không cách nào hoàn hồn trương hùng ngũ có thể chế quỷ đèn quỷ đèn có thể làm nhiễu lệ quỷ cảm giác nhân vật như vậy nếu là lưu tại đế kinh chỉ sợ cũng bị người đặt phá đầu lôi kéo coi như hắn chế tạo quỷ đèn cũng không h o à n mỹ nhưng chính là có một chút hy vọng sống hắn cũng sẽ thụ người truy phủng lại lại càng không cần phải nói hắn cùng tô lang năm đó hợp tác người làm điểm quỷ dạng này hành động vĩ đại một khi ghi chép tại c h ấ n ma ti hồ sơ phía trên triều đình có thể sẽ không bỏ qua dạng này nhân tài mà hắn không màng danh lợi không màng quyền thế liền tổ cư tại huyện vạn an là vì cái gì triệu phúc sinh hỏi trương truyền thế lúc này đã tâm loạn như ma tâm thần bị nàng phân tích n ắ m nghe nàng tra hỏi lại theo bản năng hỏi lại là vì cái gì đâu khả năng hắn muốn làm người tốt đi triệu phúc sinh cảm thán phạm tất tử huynh đệ cùng trương truyền thế đều bị nàng đáp án này chấn động đến không biết làm sao một thời không biết nên làm sao nói tiếp triệu phúc sinh kéo ra một cái ngoài cười nhưng t r o n g không cười thân sắc nói đùa với các ngươi lúc đầu không có ai mở miệng nói chuyện không bao lâu trương truyền thế xấu hổ c ư ờ n g cười hai tiếng ha ha ha ha hắn cười xong gặp phạm thị huynh đệ trầm mặc không nói thanh âm kia lại bị hắn thu vào trong cổ giống như b ổ câu cô hai tiếng tiếp lấy cũng không thanh không nói hắn khả năng chính là nghĩ đánh cắp cái này quan tài đâu triệu phúc sinh cũng không thèm để ý mấy người biểu hiện nói ra suy đoán của mình nếu như năm đó lưu hóa thành đưa ra ngoài nắp quan tài thỏa mãn khẩu vị của hắn trương gia lúc ấy hẳn là chuyển gia huyện bạc an sở dĩ bốn mươi năm không đi có thể là muốn đem toàn bộ quan tài cùng nhau mang đi sở dĩ người giấy trương dụ hống ta tiến vào xin cơm nó g hẻm có thể là nghĩ gạt ta đi chịu chết nàng phân tích đã biết miếu phu tử bên trong có ba cái quỷ hai quỷ đặt thành cân bằng một quỷ là đường phố máng suốt ngày đi ra ngoài lắc lư cho nên người giấy trương không có xuất thủ thời cơ phạm thị huynh đệ một mặt lộn xộn tuy nói bọn họ trước sớm nhìn thấy quỷ vụ liền biết miếu phu tử quỷ án không đơn giản nhưng chỉ là một cái miếu phu tử bên trong dĩ nhiên ngồi sồm ba cái đại quỷ vẫn lệnh hai người chỉ là nghe triệu phúc sinh nói chuyện đều cảm thấy đứng ngồi không yên hắn muốn muốn động thủ nhất định phải tìm tới cơ hội thích hợp khiến cho kia xin cơm quỷ bị phong ấn cho nên hắn muốn người động thủ thu phục xin cơm quỷ phạm vô cứu ngây nước hỏi hắn muốn ta chết triệu phúc sinh nhìn hắn một cái trở về hắn một câu phạm vô cứu còn tưởng rằng nàng là tại trách cứ mình lập tức co r ụ t lại đầu phạm tất tử nhìn thoáng qua đệ đệ giải thích nói phúc sinh cũng là ngự quỷ người nếu như nàng tại xin cơm ngõ hẻm sẽ ra chuyện ngự sử lệ quỷ nhất định khôi phục đến lúc đó ngược lại sẽ cùng xin c ơ quỷ đạt thành vi rượu cân bằng hắn vừa nói như vậy phạm vô cứu cùng chương truyền thế mới hiểu được nguyên do trong đó phạm tất tử từ những lời này bên trong lần nữa cảm nhận được triệu phúc sinh chỗ đáng sợ nàng dường như k h ô n khéo dị thường giống như có thể thấy rõ lòng người hẳn là chính là bởi vì nàng đoán được người giấy t r ư ơ n g ý nghĩ cho nên mới sẽ hướng người giấy t r ư ơ n g độc thủ hắn chính suy nghĩ lung tung thời khắc lại nghe triệu phúc sinh đột nhiên hỏi người giấy t r ư ơ n g có phải là ngự quỷ người nàng thốt ra lời này xuất khẩu chấn ma ti bên trong ba người đều kinh hãi không không phải đâu t r ư ơ n g truyền thế thốt ra ta từ nhỏ hắn giọng điệu dừng một cái trước mắt nói tiếp chúng ta là thân thích ta biết hắn mấy thập niên hắn không có ngự quỷ phạm tất tử cũng giải thích nói ngự quỷ người tính tình thay đổi thất thường mà lại lệ quỷ đối người ảnh hưởng rất lớn ngự quỷ người không có khả năng sống được thời gian dài như vậy vậy cũng chưa chắc triệu phúc sinh cười một tiếng nàng ngày c ả m bắt được trương truyền thế lúc trước giới khiếp sợ thất ngôn từ nhỏ triệu phúc sinh đem câu nói này ghi t ạ c trong lòng trên người hắn như ẩn giống như không quỷ hơi thở ta bắt đầu tưởng rằng hắn chế tạo quỷ nâu nguyên nhân trương truyền thế liền vội và ngật đầu nghĩ muốn nói chuyện triệu phúc sinh lại không có cho hắn cơ hội lại nói ta ngày đó hỏa thiêu hắn lúc phát hiện thân thể của hắn dường như là trang giấy cắt chế mà thành lại giữ người ý thức thủ hỏa diễm đốt cháy lại cũng không chết sau đó phi không mà đi. thế này sao lại là người năng lực rõ ràng là ngự sử lệ quỷ nàng vừa nói như vậy phạm tất tử lập tức cũng không dám lại khẳng định gần đây phát sinh rất nhiều chuyện liên tiếp vượt ra khỏi hắn vốn có nhận biết người giấy trương có thể là ngự quỷ người triệu phúc sinh chết mà sau khi trùng sinh như là biến thành người khác vốn không nên đồng thời lệ quỷ khôi phục triệu thị vợ chồng lại đã có thành tựu cùng đáng sợ nhất miếu phu t ử bên trong dĩ nhiên ẩ n giấu đi ba cái đại quỷ triệu phúc sinh đem ba người phản ứng thu hết vào mắt từ mấy người thần sắc xem ra người giấy trương ngự quỷ mang theo một chuyện huyện vạn an bên trong người chỉ sợ cũng không biết nếu không phải trận này đại hỏa đem hắn b ư c ra nguyên、hình. người người đều muốn bị hắn mơ mơ màng màng hắn cô ý dấu dếm triệu phúc sinh suy đoán di vãng huyện vạn an bên trong từng cùng hắn hợp tác số n h ậ m lệnh ti chủ sự chỉ sợ đều đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng là thế nhưng là người nếu như ngự sử lệ quỷ làm sao lại không chết phạm tất tử không rõ nội tình tự lẩm bẩm triệu phúc sinh nghĩ nghĩ nói có thể là bởi vì nắp quan tài nguyên nhân quỷ quan tài có áp chế không đầu lệ quỷ năng lực dựa theo lưu nghĩa chân thuyết pháp không đầu quỷ bị để vào quỷ trong quan phong ấn tựa như rơi vào trạng thái ngủ say từ đây không còn sinh qua sự tình k h n g phải Quỷ vật con đường. từ một điểm này nhìn trương hùng ngũ thật đúng là một nhân tài nhưng nàng vừa sinh ra ngọn lửa hy vọng rất nhanh bị phạm tất tử tắc tắt khả năng rất khó đi thông hắn nói ra vạn vật tương sinh tương khắc quỷ có hưng vật hẳn là cùng nó xứng đôi mới có thể phát huy c à n g mạnh mẽ hơn tác dụng t ỷ như ngươi nói không đầu quỷ tìm kiếm đầu tuy nói ở giữa đã từng giết người nhưng đối với nó tới nói khẳng định là nguyên bản đầu của mình là thích hợp nhất cho nên không có tìm kiếm được bản thân nó trước đầu nó quỷ thân cũng không hoàn chỉnh tự thân lực lượng lại nhận nhất định hạn chế mà cái này phong ân nó quỷ quan tài tuy nói tác dụng l ề n liền diệu nhưng nhất định là cùng nó nhất là tương sinh xứng đôi đội cái khác lệ quỷ chưa hẳn quỷ quan tài áp chế lực sẽ có kinh người như vậy phạm tất tử lời nói đến mức ngay thẳng đơn giản triệu phúc sinh lập tức hiểu do ý của hắn lập tức lại rơi vào trầm tư t r ư ơ n g năm mươi sáu đón thêm quỷ án được rồi trong lúc nhất thời đã không nghĩ ra đầu đuổi câu chuyện triệu phúc sinh dứt khoát không nghĩ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng trước mắt có thể xác định là người giấy t r ư ơ n g mục tiêu tại quỷ quan tài bây giờ xin cơm ngõ hẻm quỷ họa đã giải quyết mà xin cơm quỷ cũng không có bị triệt để phong ấn nếu là người giấy t r ư ơ n g thật sự là giống triệu phúc sinh suy đoán giống nhau là ngự quỷ người hắn tùy tiện tiến vào miếu phu tử rất có thể sẽ lệnh lệ quỷ khôi phục tiếp theo khiến cho hắn tự thân lâm vào trong nguy cơ ngự xử lệ quỷ người từ đầu đến cuối không có biện pháp cùng chân chính không chết lệ quỷ đánh đồng lấy người này tính cách hắn chắc chắn tiền phục tại tà hữ sẽ tìm tìm thích hợp thời cơ đọc thủ dù sao hắn sẽ không đi một ngày nào đó sẽ không giữ được bình tĩnh lộ ra máy khỏe đến lúc đó bắt được hắn hết thể liền chân tướng rõ ràng triệu phúc sinh phất phất tay mấy người khác cũng gật đầu lên tiếng ùy dạp xuống triệu phúc sinh bên cạnh thân t r ư ơ n g truyền thế nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra triệu phúc sinh khỏe mắt liếc qua giò xét gặp một màn này không khỏi khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười tiếp lấy bờ m ô i b i ể u một cái dường như không có chú ý tới chương truyền thế dị dạng lại nhìn xem phạm tất tử hỏi các người đi huyện bảo chi còn thuận lợi phạm thị h u y n đệ biến sắc phạm tất tử đã đệ, đệ một ước phạm phạm tất tử cũng g ậ t đầu ngươi trấn áp hai quỷ hậu ở giữa cũng chưa từng xuất hiện cái gì, chúng ta một đường nhanh đi chỉ câu tốc độ làm xong việc trở về không làm kinh động người bên ngoài trong miệng hắn nói tới người bên ngoài dĩ nhiên là chỉ huyện bảo chi trấn ma ti trịnh phó lệnh nhưng phạm tất tử thần sắc cũng không gặp vui vẻ hắn muốn nói lại thôi nhưng mà phúc sinh hắn chỉ nhắc tới cái mở đầu triệu phúc sinh lại đoán được hắn chưa hết ngữ liệu ngươi là lo lắng chuyện này giấu không được bao lâu cha mẹ ta thi thể sẽ lại lần nữa khôi phục phạm tất tử đem đầu thấp rũ xuống không có lên tiếng nhưng thái độ cũng không nghi ngờ là chấp nhận suy đoán của nàng không dùng lo lắng triệu phúc sinh lắc đầu lại dung hai lần c á i ghế vấn đề này ta cũng nghĩ qua nàng vừa nói như vậy phạm thị huynh đệ căng cứng thần sắc đông lòng chẳng biết tại sao phạm tất tử bây giờ đối với nàng đã là k i ê n kỵ lại có chút e ngại nàng khởi tử hoàn sinh về sau cả người khí thế lại biến như là thoát thai hoàn cốt xin cơ ngõ hẻm quỷ án làm tốt về sau càng là tăng thêm uy tín của nàng để phạm tất tử lúc này lại nghe nàng nói đến cùng quỷ h o a lúc trong lòng lại đối nàng năng lực cũng không có sinh ra nửa phần hoài nghi lệ quỷ khôi phục chỉ là tạm thời bị ta đánh gãy bây giờ quỷ vụ xuất hiện loại này phong ấn cũng không cựu viễn qua một thời gian ngắn chờ huyện vạn an tình huống hơi ổn định một chút chúng ta suy nghĩ tiếp biện pháp giải quyết cái này c ủ a quỷ án triệu phúc sinh làm cho phạm tất tử hai huynh đệ đều không tự chủ được lộ ra ý cười ngày đó hai người hoàn toàn bất đắc dĩ làm lựa chọn đem triệu thị vợ chồng thi thể v ụ n trộm vùi lấp đến huyện bảo chi trên địa bàn như là sự tình này lộ ra ánh sáng chính phó lệnh nhất định sẽ không tha hai người hai huynh đệ cũng không có ngự x ử lệ quỷ bây giờ chỗ r ử a lại chết nếu là đắc tội cường đại ngự quỷ nhân tương lai cũng sẽ rất đau đầu triệu phúc sinh nếu là nguyện ý ra mặt thu thập giải quyết tốt hậu quả đối với huynh đệ hai người mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn kết cục triệu phúc sinh đem huynh đệ hai người nhỏ bé t h ầ n sắc biến hóa để ở trong mắt cười cười tiếp lấy phân phó từ ngày mai trở đi tuyên cáo huyện vạn an ta về sau sẽ tiếp quỷ án các nơi nếu có bản án từ nơi đó hương trần báo cáo không được đến trễ nói xong lại nhìn về phía phạm tất tử ngươi là trấn ma ti người c ũ r ử a theo dĩ vãn quy củ mời chào một chút tập dịch người hầu quản lý công việc vặt đem tất cả xương phòng thu thập ra nhất là hồ sơ phòng hồ sơ tốt nhất là tìm có thể biết số lượng từ người đến đem xáo trộn hồ sơ phân loại kỹ nàng bây giờ xong xuôi xin cơm ngõ hẻm quỷ án tạm thời có n h à rỗi tại đón lấy một cọc ủy án khe hở cũng sẽ nhìn chút hồ sơ gia tăng mình với cái thế giới này cùng đối với lệ quỷ hiểu rõ phạm tất tử nghe nàng vừa nói như vậy trong lòng đại thạch rơi xuống liền vội vàng gật đầu xác nhận thân hào nông thôn nhóm đưa tới bạc hắn đang muốn mở miệng triệu phúc sinh liền ngắt lời hắn đưa về trong kho dùng để cấp cho tập dịch tôi tớ tiền công nàng nói xong lại sau đó dặn dò một câu nhưng sổ sách phải nhớ đến mạnh nàng lệnh phạm tất tử lấy làm kinh hãi nói thế nhưng là những này là người tài sản riêng đại hán triều các nơi trấn ma ti đều không nhà khó nhưng giàu cũng không phải là phụ k ố mà là nha bên trong lệnh ty lệnh xứ trở nơi đó thân hào nông thôn hào cường đều có hướng lệnh ti giao nộp tiền cống lên tập tục đây là phí bảo hộ là tất cả mọi người ngầm thừa nhận sự t ì n h về p h ầ n phủ nha ngoài định mức chi tiêu chỉ cần nơi đó lệnh ti thực lực cường hãn t ậ p dịch chờ sự t ì n h còn nhiều rất nhiều người nguyện ý tiến vào thụ cường giả che chở những này cũng không cần đưa tiền phạm vô cứu nói đến lúc đó chấn ma ti như lần nữa khôi phục vận chuyển không chỉ không phát tiền công bọn họ còn phải cho người cống lên không bằng giá cao chiêu chút lệnh s ứ cũng có tác dụng lớn phạm tất tử chương truyền thế đều nhẹ gật đầu hai người hiển nhiên cũng không có cảm thấy phạm vô cứu nơi nào có sai triệu phúc sinh đột nhiên tỉnh lại một lát nàng trước mắt có chút tài sản tính toán mời người làm việc muốn thế nào áp chế tiền công vốn cho là mình đã đủ ra tay ngon đ ộ n g lại không ngờ tới bên người những người này so với nàng còn muốn sẽ b ó p lột nhưng phạm vô cứu cũng không có lệnh triệu phúc sinh tâm động bác sẽ không chống r i ô n g sinh ra chiếu đám người lời nói nếu như mời chào t ạ p dịch không trả tiền công ngược lại muốn bọn họ cống lên những này cống lên tiền từ đâu mà đến tự nhiên có thể tưởng tượng được ra trấn ma ti tạm thời không tăng thêm lệnh xứ triệu phúc sinh suy tư một lát lắc đầu sau đó giải quyết dứt khoát liền chiếu lời ta nói làm phạm tất tử tuy nói không hiểu nhưng triệu phúc sinh bây giờ thực lực mạnh nhất tự nhiên đám người liền nghe nàng cái này hai huynh đệ phân đến chuyện làm triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở trường truyền thế trên thân hắn mơ hồ cảm thấy b ấ t an vội vàng chủ động mở miệng vậy ta cũng có thể chia sẻ một chút làm sổ sách làm việc hắn mắt phải nhạy không ngừng rất sợ nói đến trưởng liền có đại họa lâm đầu ta mở tiệm nhiều năm am hiểu tính sổ sách cái này không cần đến ngươi làm hắn không nói lời nào triệu phúc sinh cũng sẽ không quên l ă n g hắn món nợ của ngươi tính được không rõ ràng trương truyền thế nhớ tới hai người lần đầu liên hệ tình cảnh có chút cho dạng nghe triệu phúc sinh vừa nói như vậy đang muốn giải thích thời điểm triệu phúc sinh nhìn xem hắn cười mà lại ngươi còn có những chuyện khác làm nụ cười của nàng lọt vào trương truyền thế trong mắt luôn cảm thấy nàng không có hào ý chính run như c ẩ y s ấ y thời khắc liền nghe triệu phúc sinh nói lần sau xử lý quỷ á n ngươi cùng ta cùng ra ngoài trương truyền thế sắc mặt trắng bệnh một chút sụi lơ tới đất lên trong mắt của hắn cấp tốc súng huyết dạo qua một vòng tiếp lấy trong hai mắt toát ra h n g quang song quyền một nắm đang muốn phản kháng nhưng ngẩng đầu nhìn về phía triệu phúc sinh trong n á y mắt gặp nàng lặng lẽ nhìn lấy mình dường như chờ hắn phát tác trương truyền thế lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận lại biến mất xuống tới triệu triệu đại nhân hắn t hai â n thể nàng run an h đ bài chấn mắt n n ma ra sống ti sau nhiệm vụ đưa ra để phạm thị huynh đệ quản lý trong ti việc vật lãnh cũng để danh để trường truyền thế đồng hành nói cách khác lần tiếp theo quỷ án phạm thị huynh đệ sẽ không tham dự cái này đối với hai người t i nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt phạm tất tử tâm tư nặng hắn không khỏi suy đoán đây cũng là huynh đệ mình hai người trước đó làm xong triệu thị vợ chồng hạ táng sự tình cho nên triệu phúc sinh cho bọn hắn mời khen nghĩ như thế hắn lập tức liền biết tương lai phải nên làm như thế nào t r ư ơ n g truyền thế cũng không đốc phạm tất tử có thể nghĩ đến đồ vật hắn cũng nghĩ đến bởi vậy vội vàng kêu hoan ta là thật sự không biết người giấy trương đi đâu hắn xác thực không chết còn có hay không ngự xử lệ quỷ ta là thật sự không biết ta triệu đại nhân triệu phúc sinh nghe hắn vừa nói như vậy liền sách chân rơi xuống đất ngồi ngay ngắn nàng túi người nhìn về phía trương truyền thế cũng chỉ có những sự tình này sao trương truyền thế gặp nàng tới gần cả kinh ngã ngồi tại chân mình gót bên trên nghe vậy l i ề u mạng gật đầu vâng ta chỉ là người bình thường cùng người giấy trương có chút có quan hệ thân thích quan hệ bình thường n g ư ợ n hắn hư danh cáo n g ư ợ n g o ă n hùng kiếm miếng cơm ăn thôi triệu phúc sinh cười cười nhắc nhở hắn nói lao trương cha mẹ ta lệ quỷ khôi phục thời điểm đặt kia hai tấm cánh cửa lưu lại quỷ ảnh ngươi nói cho người giấy trương sao nàng thốt ra lời này xuất khẩu trương truyền thế lập tức đầu đẩ chúng ta bên này chân trước đưa tang ngươi chân sau báo tin trải qua xin cơm ngõ hẻm quỷ h o ạ nàng đối với lệ quỷ hiệu rõ đã so trước đó mới tiến vào thế giới này lúc hơn rất nhiều cùng quỷ sen lẫn đồ vật cũng có thể chuyển hóa thành hung vật tỉ như lưu hóa thành một mã sách không đầu quỷ quỷ q u a n t à i cùng triệu thị vợ chồng cánh cửa trương hùng ngũ không vẹn vẹn là ngấp n g ẽ quỷ q u a n t à i người trương gia có khả năng còn thu thập đại hung chi vật ngày đó triệu thị vợ chồng gia tăng lúc trương truyền thế quan bế cửa hàng cũng không phải là t r ư n g hợp có thể là đi thông phong báo tin hạn tiệm quan tài ngay tại trấn ma ti cửa đối diện lại trấn ma ti xảy ra chuyện về sau như c ũ không đi đối với c h ấ n ma ti là tất có mưu đồ ngươi lưu tại nơi này muốn cái gì triệu phúc sinh hỏi lại lần nữa trương truyền thế mồ hôi rơi như mưa v ờ môi run rẩy không có mở miệng triệu phúc sinh cũng không có bức h ăn ý tứ cười lạnh một tiếng ngươi không muốn nói coi như xong ta có là kiên nhẫn về sau liền nhìn là mệnh ngươi lớn vẫn là mệnh ta lớn trương truyền thế nghe vậy run lên cả người như x ư ơ n g đánh qua quả cả một chút tê liệt trên mặt đất triệu phúc sinh cũng không để ý đến hắn nữa về sau phất tay ra hiệu đám người tắn đi một đêm này là nàng dị thế trùng sinh đến nay nhất bình tĩnh một buổi tối không có khôi phục lệ quỷ gian phòng cũng xa so với x i n cơm ngõ hẻm thoải mái dễ chịu không biết gấp bao nhiêu lần nhưng triệu phúc sinh lại hiếm thấy mất ngủ một đêm đều ngủ không được cũng may xong xuôi một cọc quỷ án về sau bàng c h i huyện t h ứ c thời cũng không có tới phiền nhớ nàng ban ngày nàng bổ một giấc buổi trưa đứng lên lúc đã cảm thấy dễ chịu rất nhiều phạm tất tử tuy nói tâm ngoan thủ lạc nhưng hắn làm người t h ứ c thời lại làm việc rất sắc bẻn đến rơi tại dẫn tới triệu phúc sinh mệnh lệnh về sau một ngày thời gian rất nhanh liền đem nhiệm vụ làm thỏa đáng hạn tuyển người nhìn cũng khá thành thật có thể dựa vào thừa dịp triệu phúc sinh ngủ lại thời gian trước đem bố trí hồ sơ hồ sơ xương phòng thanh lý quét dọn triệu phúc sinh sau khi thức dậy phạm tất tử liền bưng tới một bàn nướng tốt bánh mì đưa tới trên tay nàng vừa nói tìm được trước đều là tạm dịch còn chỉnh lý hồ sơ người thích hợp tay còn cần một chút thời gian lúc nói chuyện hắn b ụ n g trộm lấy khoe mắt liếc qua nhìn triệu phúc sinh t h ầ n s á c gặp nàng vòng quanh bánh bột ngâu nốn từng ngủ lớn không hề giống là tức giận bộ dạng trong lòng không khỏi buông lỏng lại nói tiếp cho nên ta chỉ làm cho người tạm thời đem xưng phòng quét dọn tản mát hồ sơ cũng chứt thu hồi đằng sau tìm tới người lại phân loại tất kỹ không sai triệu phúc sinh gật đầu t i ê bánh mì q u ậ là thô lương nốt thường có chút tác c ú họng phạm tất tử gặp một lần nàng vội vàng liền nói trước đó vài ngày c h ấ n ma ti gặp quỷ họa trong thành nhà giàu không ít chạy rất nhiều thứ đều không đầy đủ qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ tốt hơn nhiều đại hán triều sinh hoạt điều kiện xác thực là hậu chỉ là triệu phúc sinh cái này trong mâm bánh mì quận đã là cái này thế đạo bên trong phần lớn người đều không thể hưởng dụng mỹ thực nàng bây giờ nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải là ăn mà là tranh thủ góp nhặt điểm công đức đem tính mạng của mình bảo trụ ân nàng lên tiếng nói mấy ngày nay việc nhỏ ngươi làm chủ không có việc gì không muốn phiền nhiêu ta bảng tri huyện bên kia nếu có tin tức ngay lập tức thông báo ta hôn mệnh sách trên tay nàng nàng tạm thời đem phạm thị huynh đệ chấn áp gắt gao tại đại sự bên trên nàng không sợ phạm tất tử huynh đệ sinh ra dị tâm nàng cũng không chuẩn bị đại sự phó thác hai người này còn việc nhỏ triệu phúc sinh rõ ràng biết nào nên bắt nào nên ủy quyền từ tình huống trước mắt nhìn phạm tất tử đối nàng giao phó sự tình cũng làm được rất không tệ nàng đem không bàn một đưa phạm tất tử tiếp tới triệu phúc sinh đẩy ra cửa xương phòng tiến vào nơi này cùng nàng lần đầu tiên tới lúc đã hoàn toàn khác biệt trong xương phòng bị thanh lý rất sạch sẽ vỡ vụn cái bàn giá sách chờ đã bị quét đi hát vây vết máu cũng bị s o á rửa sạch sẽ còn lưu lại hình mỡ không có hoàn toàn khô g á o phạm tất tử bưng đĩa cùng ở sau lưng nàng chủ trừ nửa ngày triệu phúc sinh nhân tiện nói ngươi có lời cứ nói nàng rõ ràng đang đánh giá trong phòng lại tựa như phía sau mọc thêm con mắt đem biểu hiện của hắn nhìn ở trong lòng phạm tất tử run lên trong lòng vội và nói phúc sinh cánh cửa kia hắn nói đến đây hơi dừng lại một lát chúng ta tại an táng cha mẹ ngươi lúc ta cũng lo lắng xảy ra chuyện bởi vậy tự tác chủ trương để cho người ta tướng một tấm quan tài phân hai an táng lệ quỷ sen lẫn c h i vật cái gì có thể sẽ chuyển hóa thành đại h u n g c h i vật sự tình hắn một đã sớm biết nhưng hắn lúc trước phòng bị triệu phúc sinh lúc nói chuyện cố ý giảng một nửa lưu một nửa nhưng trương truyền thế sự tình cho hắn gõ một cái cảnh báo để hắn hôm nay chủ động tới tìm triệu phúc sinh quý hàng triệu phúc sinh cười cười biết mình xử lý trương truyền thế sự tình đã sơ thấy hiệu quả phạm tất tử quả nhiên là người thông minh nếu như dùng đến tốt đối với mình hiển nhiên là có giúp ích ngươi làm rất khá về sau chờ ta đưa ra nhàn rỗi lại đi đem hai khối cánh cửa đào ra phạm tất tử tuy nói lao thành nhưng dù sao tuổi tác chưa đủ lớn trước đó một mực nơm nớp lo sợ lúc này bị nàng khen một cái không khỏi lộ ra đủ cười về sau thời gian bên trong triệu phúc sinh mọi việc mặc kệ toàn tâm toàn ý nhảo vào hồ sơ phía trên quan sát huyện vạn an trấn ma ti những năm gần đây xử lý quỷ trải qua dùng cái này học tập kinh nghiệm thời gian mười ngày thoáng một cái đã qua mà một ngày này bàng chi huyện tự mình ngồi k i ệ u nhỏ mang theo sư ra cùng hai ba cái thần sắc lo sợ bất an lao giả cùng nhau bước vào trấn ma ti phủ nha bên trong bọn họ mang đến mới quỷ án là muốn mời triệu phúc sinh ra mặt giải quyết、NG56. t r ư ớ c g năm mươi bảy võ thôn quái sự một phạm tất tử mang theo bảng chi huyện mấy người vào nhà lúc triệu phúc sinh nhìn kia quần án tông chính gần hồi cuối trong xương phòng tuy nói một lần nữa thu thập qua vết máu cũng bị thanh lý nhưng bảng chi huyện mấy người cũng đều biết chấn ma ti trước sớm phát sinh qua thảm án vào cửa thời gian có chút không đại tự tại dán vẻ ngồi triệu phúc sinh nghe được động tĩnh không n g n g đầu ánh mắt đính vào án tông phía trên nghiêng đầu nói một tiếng hai tên tạp dịch tiến lên đem bàn dài án cái khác cái ghế kéo ra bảng chi huyện bọn người run như cầy sấy ngồi xuống mặt bàn còn chưa kịp tu bổ lưu lại vết trảo mấy người tê cả ra đầu không dám thở mạnh triệu phúc sinh đưa trong tay bản án xem hết lúc này mới đem hồ sơ một lần nữa khép lại ánh mắt dừng lại ở bảng t r i huyện bọn người trên thân cùng bảng t r i huyện đồng hành đại bộ phận đều là gương mặt quen chỉ có một người nhìn không quen mặt người này tuổi chừng lục tuần mặc vào to béo sâu x ê m y màu xanh lam lấy một đầu tịnh lam nai g lưng đem không quá vừa người láo bảo b ộ c chặt tia y phục liệu cũng là nửa c ũ mới có chút nếp gấp giống như là làm hồi lâu lại bình thường không lớn xuyên đặt ở đấy hỏm đồ vật hắn gương mặt gầy gò cái cầm chỗ lưu lại dâu dê đối mặt triệu phúc sinh dò xét ánh mắt h ắ n có chút lo l thậm chí có chút ngồi không yên tay chống đỡ chân muốn đứng dậy triệu đại nhân bàng chi huyện liền vội vàng đứng lên mở miệng thần sắc có chút dáng vẻ đắn đo lần trước x i n cơm ngõ hẻm quỷ họa đã qua m ộ ư ơ i ngày qua ngày ngày đó ngay trước huyện vạn an trúng thân hảo nông thôn triệu phúc sinh từng chính miệng hứa hẹn nguyện ý tiếp xử lý quỷ án sau đó phạm thị huynh đệ cũng tự mình đã cảnh cáo đám người không cho phép tùy tiện rời đi huyện thành như triệu phúc sinh thật nguyện ý tiếp quỷ án lại có thể che chở huyện vạn an trong thành thân hảo nông thôn phú hộ nhóm tự nhiên là sẽ không rời đi nhưng những ngày người cùng bình thường bình dân bách tính khác biệt bọn họ lâu dài cùng chấn ma ti liên hệ biết rõ lệnh, ti lệnh sứ ngự quỷ lệnh t i cùng quỷ làm bạn thính tình hung tàn ngang ngược lại h ỉ nộ vô thường bọn họ thường xuyên du tẩu tại bên bờ sinh tử đối với quỷ e ngại thậm chí so với bình thường người còn muốn sâu bởi vậy chân chính nâng lên xử lý quỷ án chớ xem bọn hắn nói thế nào đến xem bọn hắn làm thế nào đại đa số lệnh t i cũng là người tương tự tham sống sợ chết thật gặp được quỷ án có thể đầy thì đầy ngày đó triệu phúc sinh tuy nói trước mặt mọi người nâng lên nguyện tiếp quỷ án nhưng rơi vào bảng tri huyện cùng chúng thân hào nông thôn nhóm trong thai lại cho rằng đây chỉ là một loại lời xã giao m ạ thôi dù sao n g quỷ người sử dụng lệ quỷ lực lượng càng nhiều càng tiếp cận tự kỳ triệu phúc sinh nhìn từ bề ngoài dù hòa hợp tiêm thấm nhưng sau lưng phạm thị huynh đệ lại ra mặt uy hiếp cái này khiến huyện vạn an c h ú n g thân hảo nông thôn lo sợ bất an trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được mọi người muốn rời khỏi nơi đây nhưng lại sợ đ ắ c tội ngự quỷ người nếu là không đi đến lúc đó ra quỷ họa triệu phúc sinh không quan tâm tử thương vẫn là không có che chở người bình thường trải qua mấy ngày nay, bàng tri huyện phủ nha bên trong mỗi ngày đều có người mái p h ỏ n g tất cả mọi người tại thương nghị trấn ma ti tân nhiệm lệnh ty cũng mời bàng tri huyện ra mặt cầm cái chủ ý bàng tri huyện cũng có chút chịu không được áp lực càng nghĩ Quyết đ ị không chỉ là như thế vị này lệnh ti nếu là thật sự có thể lại lắng lại một cọc quỷ án liền chứng minh vị này lệnh ti thực lực thậm chí ở s a ngày đó triệu khải minh phía trên huyện vạn an có nàng toa trấn đám người tự nhiên ăn gối vô ưu từ đây có nàng địa phương đám người liền cắm rễ nơi đây cái nào đều không đi Mà nàng nếu là nếu k huyện ô n bản án g tiếp, tiếp hoặc là về s a không m a bỏ bị mình, mọi muốn tìm người tự nhiên liền muốn cắt tìm hắn pháp, không pháp, thể bị chói chết tự cắt u ở y vạn an nơi này. Muốn lấy quỷ án thăm dò cũng không、khó. Huyện Vạn An lấy thăm quỷ khó. dò xuất hiện quỷ vụ về sau quỷ án liên tiếp phát sinh trước đó chỉ là trấn ma ti vô tâm phản ứng vụ án liền đ ộ n g lại ở các nơi trong huyện trì hạ thôn trấn gặp quỷ án liền chỉ có tự cầu phúc mà thôi bây giờ bàng chi huyện bọn người có chủ tâm lưu ý quỷ án không ra m ộ ư ơ i ngày công phu quả nhiên liền thám tính đến huyện vạn an trì hạ một xuất hiện sự kiện quỷ dị ngài lần trước xong xuôi xin cơm ngõ hẻm bản án mới không lâu vốn nên để ngài nghỉ ngơi một thời gian bàn g chi huyện chú ý cẩn thận châm trước dùng từ chỉ sợ mình câu nào nói đến không đúng làm triệu phúc x i n h x i n h lòng không vui hắn tại huyện vạn an đã đang trực hai năm từng cùng trấn ma ti đời trước lệnh ti triệu khải minh đã từng quen biết triệu khải minh tại ngự quỷ trước đó cũng là người đọc sách nhìn như nho nhã có thể ngự quỷ về sau tính tình e m tình bất định động một tí giết người nhìn người lúc ánh mắt lạnh lẽo giống như là không có, có cảm ó c tình dạ thú cùng hắn lúc nói chuyện người bên ngoài chỉ cảm thấy giống như là cùng lệ quỷ đối thoại thảng dạy người tê cả ra đầu rất sợ một lời không hợp chọc dẫn tới hắn triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở trên người hắn bàng c h i huyện toàn thân lắc một cái theo bản năng q u a y đầu cùng cái khác người nhìn nhau trong lòng đánh lên chống nuôi quân cảm thấy không nên tại hôm nay liền đi chuyến này t a ngươi có lời cứ nói triệu phúc sinh giơ tay lên bên trong hồ sơ gõ hai lần cái bản phát ra bang bang tiếng vang có phải là có quỷ án nàng chủ động nói ra cùng lời này bàng c h i huyện đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy quyết định chắc chắn cắn răng một cái gật đầu nói lần trước ngài đ ể cập qua có quỷ án phải kịp thời báo cáo hạ quan cũng là sợ lầm sự tỉnh nói xong lại nhìn về phía chu quanh chư vị h ư n g lão các ngươi nói sao những người khác kiên trì gật đầu đều liên thanh phụ họa nếu là ngày trước mọi người đều biết cùng quỷ liên hệ sẽ m u ố n mệnh tự nhiên không dám tùy tiện thúc giục nhưng hôm nay huyện vạn an tình huống cùng năm đó cường thịnh lúc khác biệt trấn ma ti trước đó có đại sự xảy ra suýt nữa hủy diệt triều đình cũng không có lại muốn phái người trước tới đón nơi đây ý tứ giống như là mặc kệ tự sinh tự d i ệ t tuy nói triệu phúc sinh về sau tiếp thủ trấn ma ti cũng là một cọc quỷ án có thể mọi người đối với vị này mới nhậm chức lệnh ti cũng không phải là hiểu rất rõ tự nhiên đối với lòng tin nàng không phải rất đủ triệu phúc sinh nghe xong có quỷ án một thời xưng sở chỉ chốc lát cũng không biết là nên khẩn trương vẫn là thở thảo đám người còn lại không dám thở mạnh phạm tất tử ánh mắt vụn trộm rơi xuống triệu phúc sinh trên mặt gặp nàng sắc mặt cũng không gặp khẩn trương thấp thỏm hắn chính tâm bên trong b u ồ n b ự c lại nghe triệu phúc sinh lại rất nhanh mở miệng vậy liền nói một câu cái này cọc quỷ án đi t h â n thái của nàng bình thản không có nghe quỷ biến sắc cái này làm cho bảng c h i huyện căng cứng thân thể bung lỏng trong lúc nhất thời đứng không vững chân phanh ngồi trở lại trên ghế đẩy đến kia cái ghế lui về phía sau phát ra tiếng vang trói t a i ở đây những người khác cũng không có chế rêu hắn thất thố thậm chí tất cả mọi người lộ ra cảm động thân thụ y ê u tư c h i sắc bàng chi huyện ngắt tay háo lau mặt cuối cùng hô hướng kia lạ là mặt làm y thì là lao đầu võ đại kính ngươi đến nói một chút lao đầu nhi kia liền vội vàng đứng lên đắp là hắn có chút bất an giật giật trên thân y phục tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới mở miệng tiểu lão nhân đến từ huyện b ạ n an chỉ hạ võ an c h ấ n cầu đầu thôn theo cái này võ đại kính run dày mở miệng triệu phúc sinh dần dần biết do sự tình nguyên do cái này cầu đầu thôn lương tựa tựao chó đại sơn mà gọi tên trong thôn lạc nhân khẩu cũng không nhiều tổng cộng có hai mươi kế chương năm mươi bảy võ thôn quái sự hai quỷ dị c h i chuyện phát sinh tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước kia bởi vì thôn cũng không có nhiều người lại mối quan hệ giữa các cá nhân đơn giản trong thôn ngày thường lẫn nhau có cái gì lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn phần lớn đều là mời thôn trưởng thôn giả chủ trì công đạo nửa tháng trước thôn chúng ta võ lập giàu nói là đầu thôn võ cựu thả nhà hắn trong r u ộ n nước bởi vậy liền chạy tới võ cựu nhà chặt bọn họ trước cây có á i đại này võ k phạm k h ô n tất tử cái này h quát một tiếng n võ đại kính cũng không dám lại nói nhăng nói cội liền tranh thủ chủ đề kéo lại lúc ấy hai nhà bọn họ đánh cho rất hùng hai bên nằm kéo muốn đi tìm thôn trường phân sự thôn trưởng chúng ta gọi võ lập nhân cha hắn năm đó có thể có bản lãnh từng tại huyện vạn an làm qua sinh ý võ đại kính nói đến đây trộm nhìn lén triệu phúc sinh một chút gặp nàng không già không khỏi nói lúc ấy phát một phen phát tài áo gấm về quê bị người đề cử vì thôn trưởng có thể phong còn đâu cha hắn tên gọi là gì tại huyện vạn an làm cái gì sinh ý triệu phúc sinh thuận miệng hỏi một câu võ đại kính nghe xong triệu phúc sinh đáp lời lập tức lai、like、liêu kỉnh vội vàng liền nói bẩm đại nhân cha hắn cứ gọi võ đại thống năm đó cùng ta cũng là cùng nhau lớn lên huynh đệ chúng ta lúc ấy lên núi xuống nước quan hệ khá tốt Chỉ triệu i ế p đ phúc sinh phát hiện võ đại kính nói chuyện tùy tâm sử dụng bắt không được trọng điểm dứt khoát chủ động đặt câu hỏi cha hắn có tiền cho nên sau khi về nhà liền cho võ lập nhân nạp mấy phòng di thai thái võ đại kính gặp nàng t h a hỏi sắc mặt cũng có chút sợ hãi b triệu phúc sinh h nhữ n mạnh m i nhìn bàng tri huyện một chút bàng tri huyện lập tức rụt cổ lại vội vàng đạp võ đại kính mất ước còn không nhanh lên đem chuyện đã xảy ra báo cho triệu đại nhân võ đại kính chịu hắn mất ước lại chỉ là nằm rạp trên mặt đất thân thể run dậy không ngừng trên lưng mồ hôi rất nhanh thấu thể mà ra đem trên người hắn ý phủ cướp nhẹp hiện trường lâm vào yên lặng bàng chi huyện tâm một mảnh lạnh b ư ớ c sắc mặt trắng bệnh rất sợ triệu phúc sinh muốn bắt hắn hỏi tội nhưng cũng may triệu phúc sinh cũng không có uống khiển trách hắn mà là hỏi võ đại kính cái này võ lập nhân bao nhiêu tuổi rồi nàng biết rõ tiến hành theo chất lượng tầm quan trọng lão đầu nhi n à y sinh tại hương giã lại là trong thôn tuấn giả cũng coi như có chút kiến thức bởi vậy gặp trong h u y ệ n đại nhân vật nhóm còn dám mở miệng nói chuyện có thể mỗi lần bị quát bảo ngưng lại về sau tính cách bên trong nhu nhược sợ hãi liền chiếm thượng phong ngàn vạn gấp không được lúc này vô luận đối với hắn quát tháo vẫn là đánh chửi chỉ sẽ làm hắn càng thêm sợ hãi đến có thể sẽ bỏ lỡ một chút tin tức t r ọ n g yếu cùng lệ quỷ liên hệ mỗi một phần manh mối đều dị thường t r ọ n g yếu coi nhẹ không được nàng không có âm giọng thì thầm chấn an võ đại kính mà là lấy hắn am hiểu nhàn thoại ra trường phương thức cùng hắn một lần nữa đáp lời nửa ngày về sau giáp giáp răng tiếng va chạm dần dần tiêu di võ đại kính một lần nữa ngẩng đầu lên hắn một gương mặt mo như là trong nước v ỡ ra con mắt cũng không tìm tới tiêu cự triệu phúc sinh rất có kiên nhẫn lại hỏi một câu võ lập nhân bao nhiêu tuổi rồi cha hắn cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên võ lập nhân niên kỷ hẳn là tại ba bốn mươi tuổi a võ võ lập nhân võ đại kính kịch liệt co vào đồng tử dần dần ổn định sau một hồi trong mắt của hắn mới một lần nữa điều chỉnh tiêu điểm dường như lúc này mới nghe rõ ràng triệu phúc sinh nói cái gì vội vàng trả lời là là là ta năm nay sáu mươi bảy võ lập nhân bốn mươi mốt nói xong hắn e ngại nhìn bàng c h i huyện một chút bàng c h i huyện rất sợ mình lên tiếng nữa quấy nhiều triệu phúc sinh cha hỏi dẫn tới hỏi tội lúc này ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn gặp c h i huyện lao ra không có trách cứ võ đại kính l à gan hơi hơi lớn lại nói cha hắn còn lớn hơn ta mấy tuổi vậy sẽ trong nhà nghèo lấy bà nương chậm ngoài ba mươi mới có hắn triệu phúc sinh nhẹ gật đầu hỏi lại ngươi nói võ đại thông phát tại sau áo gấm về quê lập tức cho con trai đòi mấy phòng di t h á i thái hẳn là trước đó võ ra con cái không phong là không không không võ lập nhân lúc ấy có ba cái hắn nói đến đây ánh mắt lộ ra mê vẻ n g h i hoặc đằng sau lại mười phần khẳng định nói là hai đứa bé còn có một đứa bé là võ đại thông lớn hắn nói đến đây giống như là có chút không lớn xác định nghĩ nửa ngày mới lắp bắp nói tiểu t i ể u nhi tử hắn cái biểu tình này thực đang quái dị cực kỳ võ đại kính tự xưng cùng võ đại thông từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên hai bên từng lẫn nhau xưng h u n h gọi đệ lại hai người cùng ở một thôn thôn lại không lớn lẫn nhau hiểu rõ lúc này nhắc lên võ đại thông hậu nhân dường như là không nhớ rõ dáng vẻ đến cùng là đại nhi tử vẫn là tiểu nhi tử triệu phúc sinh nữ mày hỏi võ đại kính có chút bất an lại n g h ĩ nghĩ tiếp lấy run giọng nói nhỏ tiểu nhi tử khẳng định là tiểu nhi tử nói xong dường như mười phần bất an đưa tay đi vỗ một hồi c á i mông động tác này cực kỳ trướng thai gai mắt nhất là ngay trước huyện vạn an một đám quan viên thân hào nông thôn bàng chi huyện trán ghét mà sợ hãi trong lòng đã bắt đầu hối hận mang theo như thế một cái không lộ ra lao đầu tới gặp triệu phúc sinh triệu phúc sinh t ỉ n h không có để ý những người khác suy nghĩ nàng lấy đầu ngón tay cọ sát hồ sơ đem võ đại kính điểm này kỳ quái phản ứng nhớ ở trong lòng tiếp lấy lại nói kia võ lập nhân đã có đứa bé võ đại thông vì cái gì còn muốn cho con trai nạp tiếp phạm tất tử bàng chi huyện trợ trong lòng người đều cảm thấy rất quái dị rõ ràng võ đại kính đến là muốn lên báo quỷ án kết quả lão đầu nhi này nói chuyện không đáng tin tậy đông ra dài tây g i a ngắn sớm đem chủ đ ể không biết lệch ra đi nơi nào triệu phúc sinh cũng là kỳ quái lại cùng hắn nói chuyện tào lao dường như trò chuyện có đến có về mấy vị cao tuổi thân hảo nông thôn không khỏi quái dị đang suy nghĩ hẳn là vị này triệu đại nhân nhờ vào đó nói chuyện phiếm thời cơ muốn từ chối xử lý quỷ án sự tình mọi người đều mang tâm tư võ đại kính lại không biết trong lòng mọi người ý nghĩ nghe được triệu phúc sinh tra hỏi liền đáp tự nhiên là vì hắn cái này một chi mạch khai chi tản g diệp hắn nói đến đây chút người bên ngoài tư ẩn việc nhỏ dần dần áp chế sợ hãi nghe nói hắn tại huyện vạn an cho người làm kém lúc đả thương thân thể từ đó không thể có hậu đại bởi vậy liền đem nối roi tông đường hy vọng đặt ở trên người con trai võ lập nhân nạp không ít thiết h ấ t nơi đó rất nhiều trong nhà có sinh đẹp nữ đều nguyện ý đưa vào võ ra làm tiếp từ đây ăn mặc không lo toàn ra đều có thể được sống cuộc sống tốt về sau thời gian mười mấy năm võ lập nhân có thể p h o n g quang lấy bảy tám cái tiểu thiếp còn có một số không có danh phận sinh rất nhiều đứa bé nhưng rất là kỳ quái nói đến đây võ đ ạ i kính dừng một chút tiếp lấy ánh mắt lộ ra vẻ quái dị một cái đều không có con gái toàn là con trai hơn hai mươi cái toàn là con trai nr năm mươi bảy chương năm mươi tám ký ức quái nhiễu triệu phúc sinh nghe đến đó rơi vào t r ầ m t ư trong phòng trong lúc nhất thời yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phạm tất tử bàn tri huyện bọn người gặp nàng không nói lời nào đều theo bản năng thu liệm âm thanh rất sợ đánh g h y ý nghĩ của nàng trước mắt thông qua võ đại kính nói lời triệu phúc sinh đại khái chỉnh lý ra một đầu rõ ràng thời gian tuyến võ đại kính năm đó cùng võ đại thông là cùng nhau lớn lên huynh đệ võ đại thông nhà nghèo trưởng thành một mực chưa có thể cưỡi vợ thẳng đến ba mươi tuổi sau mới có võ lập nhân đứa con trai này có lẽ là có con trai về sau hắn xuất ngoại dốc sức làm đối với thời đại này người mà nói rời đi hương chấn tiến vào huyện thành đã là thấy qua gian ngoài sự kiện lớn người võ đại thông vận khí cũng rất tốt theo một cái tốt đông ra cuối cùng áo gấm về quê vị con trai lấy số phòng t i ế t thất Từ đến lúc này triệu phúc sinh sở dĩ đem vấn đề tiêu điểm chú ý tại võ đại thông một nhà bên trên là bởi vì cái này cố sự bên trong tuy nói còn chưa có xuất hiện lệ quỷ nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị nàng làm rõ mạch suy nghĩ về sau lại đem ánh mắt dừng lại ở võ đại kính trên thân võ đại thông một gia sự ta đã xem rõ ràng ngươi lại nói tiếp rằng võ lập phú cùng võ cựu sự t ì n h nói đến đây triệu phúc sinh lại khoát tay áo không muốn rằng bọn hắn ân đoán chính là võ đại kính không nói triệu phúc sinh cũng đoán được giữa hai người này ân đoán chính là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tích lũy nhưng võ đại kính từ hai người này đánh nhau nói lên thuần m ồ m nâng lên võ lập nhân trên thân liền chứng minh thôn quái sự hẳn là từ hai người này cãi nhau về sau mời thôn trưởng võ lập nhân phân xử mà gây ra đó có phải là bọn hắn hay không hai người đi võ lập nhân nhà phát hiện tình huống không thích ở đây nàng hỏi võ đại kính quá sợ hãi, sau một hồi khá lâu mới hô to đại nhân không phải là thần tiên hạ phàm đoán được một chút cũng không tệ hắn một mặt tin phục nước miếng tung bay hai người kia cãi nhau không phải một hai ngày sự t ì n h người trong thôn đều biết mừng rỡ chế rêu đâu thằng đến nửa tháng trước hai người lại tại đồng ruộng xảo lộ một lời không hợp liền ra tay đánh nhau hai bên hơi kém náo chết người liền có hương thân xoay đưa hai người tới nhà trường thôn muốn tỉnh h thôn trưởng ra mặt nói rõ lý lẽ nói đến chỗ này võ đại kính trên gương mặt kia rốt cuộc lộ ra sợ hai sự tỉnh lúc ấy ta nghe được bên ngoài ồn ào đến k ị c liệt cũng vội vàng đi theo xa xa gặp nhà trường thôn đại môn đóng chặt hắn vừa nói như vậy triệu phúc sinh cũng ý thức được là lạ t ư n g u y ê n chủ trong trí nhớ có thể biết được cái niên đại này c ũ n g khổ lạc hậu cướp gà trộm chó chi đồ không ít có thể bình thường nông dân nếu là có người ở nhà đại môn là sẽ không đóng chặt trừ phi người một nhà muốn ra cửa một chuyến mới có thể thiết tướng quân thủ vệ giữa ban ngày võ lập nhân nhà lại người đông thế mạnh con trai đều có hơn hai mươi cái cũng không sợ bình thường đạo trích tới cửa là đại môn đóng chặt vẫn là đại môn khóa chặt triệu phúc sinh hỏi tới một tiếng võ đại kính một chút liền hiệu nàng ý tứ khen đại nhân là người sáng suốt là đóng chặt không có khóa cửa người một nhà không giống như là ra ngoài là từ giữa lấy then cửa tướng môn b ộ c lên cũng không phải là ra ngoài khóa lại đâu nói xong lại nói chính là bọn họ có người muốn ra ngoài có thể trong nhà còn xin có nô nhi võ lập nhân con trai lại nhiều tổng không đến mức không người lưu thủ cái nào dùng khóa cửa đâu về sau các ngươi liền gặp quỷ phạm tất tử nghe ở đây cũng cảm thấy có chút quái dị đi theo hỏi một tiếng không có võ đại kính biểu lộ sợ hãi lẩm bẩm nói nếu là gặp quỷ c ò n tốt chính là không thấy quỷ bàng chi huyện nghe lời này như là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc hắn theo bản năng quay đầu hướng bên cạnh một ông già nhìn lại lão giả kia cũng sắc mặt trướng đến vỏ bừng hai tay g i a o ác mười ngón chụp rất chặt tất cả mọi người nóng lòng dùng quỷ án thăm dò triệu phúc sinh phản ứng trước đó c h ỉ ngữ l u ô n nghe cái đại khái chỉ biết võ an huyện cầu đầu thôn thôn, thôn trưởng một nhà tao nộ quỷ h o ạ tình huống nguy cấp lại không ngờ tới cái này q có quỷ án bên trong dĩ nhiên còn chưa có xuất h i ệ n ủy nếu không phải lúc này tại bên trong c h ấ n ma ti bàng chi huyện liền muốn nổi trận lôi đ ỉ n h không phải cầm cái này võ đại kính t ú n g giam c h ỉ hắn một cái đại bất kính tội hắn một hơi ngăn ở ngực rất sợ triệu phúc sinh nổi trận lôi đình chính lo lắng bất an ở giữa lại nghe triệu phúc sinh hỏi vậy các ngươi về sau gặp được cái gì giọng nói của nàng bình h ả n không giống như là bởi vì bị võ đại kính trêu bửa mà tức giận bộ dạng bàng c h i huyện trong lòng đại thạch rơi xuống đất quay đầu hướng nàng nhìn lại đã thấy nàng giống như cười mà không phải cười lúc nói chuyện cũng quay đầu đến xem chính mình hai người ánh mắt g i a o hội bàng c h i huyện luôn cảm giác mình tâm tư ở trước mặt nàng dường như không chỗ c h e t h â n cảm thấy t r ộ t dạ đem đầu thấp r ũ xuống thôn dân gõ nửa ngày không gặp hưởng ứng liền đều nghị luận ẩm ý võ đại kính nói tiếp đến lúc này cầu đầu thôn người ngược lại không để ý lắm võ lập phú cùng võ cựu ở giữa â oán đều tại dồn dập nghị luận võ lập nhân nhà có phải là chuyện gì xảy ra bọn họ cả nhà liền nô b u ộ c ở bên trong tổng cộng mấy chục cái người dĩ nhiên ngủ đến mặt trời lên cao trả không nổi bên ngoài huyên náo lớn như vậy chiến trận có người trong nhà chính là ngủ được lại chết khẳng định cũng đánh thức mọi người thương nghị đ ư ờ n g này hoài nghi thôn trưởng một nhà có phải là đêm qua tiến vào t ặ c nghe nói hiện tại người què chụp ăn mày nhóm có một loại mê hận được cho người ta xuống đến trong nước để cho người ta huống về sau thần không biết quỷ không hay liền mất đi ý thức mặc hắn bài bố võ đại kính nói ra võ lập nhân nhà vừa có một cái giếng nước nói không chừng là bị người thả thuốc một nhà ngủ được bất tỉnh nhân sự đâu những này bất quá là suy đoán triệu phúc sinh thản nhiên nói một câu võ đại kính vội vàng lấy l ò n g đại nhân nói phải là nói xong lại hơi có chút kiêu ngạo mà nói lúc này có người liền đề nghị để cho ta tới nghĩ cách giải quyết chuyện này hắn nhắc lên chuyện này có chút đắc ý võ đại kính niên kỷ không nhỏ năm đó lại cùng thôn trưởng cha võ đại thông từng là huynh đệ tại cầu đầu thôn địa vị bất phẳng bị người coi là trong thôn có phần có danh vọng láo giả lúc này thôn trưởng võ lập nhân nhà xảy ra chuyện chúng thôn dân tự nhiên là để cử hắn ra mặt tới làm chủ người suy nghĩ biện pháp gì triệu phúc sinh theo hắn hỏi một tiếng ta nghĩ hắn vội vàng cần hối đáp nhưng này đôi chút hiện đục ngầu con mắt hơi chuyển động giống như là rất sợ các đại nhân vật trách tội mang theo chút giảo hoạt mà nói ta lo lắng võ lập nhân nhà xảy ra chuyện nhà bọn hắn trước đó không lâu mới làm tăng đâu như xảy ra sự tình có thể làm sao đến đây bởi vậy ta liền đề nghị để trong thôn mấy cái t r ẳ n g h á n tướng môn đ ẩ y ra, vào xem đến cùng chuyện gì xảy ra lao đầu nhi này cũng là không đốc đang khi nói chuyện biết bo bò, bò giữ mình triệu phúc sinh không biết nên khóc hay cười cuối cùng phát hiện cái gì võ lập nhân nhà không có mờ hay võ đại kính nói đến đây nụ cười trên mặt dần dần thu lại trong mắt một lần nữa hiện ra sợ hãi hắn nhớ lại tình cảnh lúc ấy chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không đợi triệu phúc sinh lần nữa đặt câu hỏi vội vàng lặp lại một tiếng võ ra người đã đi phòng không căn bản không có người bàng chi huyện bọn người trợn mắt hốc mồm nói không ra lời lão đầu nhi này đông một đầu lang tây một lang đầu nói hồi lâu lúc này cuối cùng là điểm tới chính đề không ai triệu phúc sinh n h u nhữ mày nàng cũng không phải là hình sự trinh sát chuyên nghiệp đối với thông thường phá án quá trình không rõ ràng lắm nhưng nàng có một chút lại biết kiểm tra cái khác cửa sổ nhưng có chốt mở vết tích võ lập nhân gia đại nghiệp đại võ gia trạch viện cũng không nhỏ ra vào nhập cửa sợ là không chỉ một chỗ án này lúc đầu nghe tới quỷ dị nhưng dù sao lệ quỷ còn không có ảnh nhi cũng không bài trừ người làm khả năng triệu phúc sinh muốn trước đem mặt khác s á t suất từng cái loại ra ngoài cái này cái này ngược lại là không có lưu ý võ đại kính nghe được triệu phúc sinh hỏi lời này cũng có chút t r u ẩ dạng theo bản năng hướng bảng chi huyện cùng ngồi ở bảng chi huyện bên hông l á o g i ả nhìn lại chúng ta chỉ là hương g i ả thốt l dân cũng không hiểu những này bảng chi huyện cũng biết mình chuyến này tới quan loa nghe đến đó trong lòng lại sợ vừa vội vội và nói hạ quan chức lập tức điều động sai dịch đi một chuyến vỏ an chân cầu đầu thôn cha ra vụ án về sau lại báo biết triệu đại nhân không vội triệu phúc sinh lắc đầu đối mặt quỷ án nàng cho thấy phi p h à m kiên nhẫn cùng bao du n g l ự c băng vào trực giác của mình triệu phúc sinh đã dự đoán võ an chấn cầu đầu thôn cái này vụ án bất phàm võ lập nhân một nhà khắp nơi lộ ra quỷ dị dù nói không có lệ quỷ xuất hiện có thể tám chín phần m ộ ư ơ i là cùng quỷ có quan hệ điểm này xem ra bàn g c h i huyện cũng không có đem bản án đưa sai võ đại thông võ lập nhân bảy tám tên thế t i ế p hơn hai mươi con trai nàng trước đem chính mình đã biết liên quan đến án này nhân vật trước s ử a lại ra còn võ lập phú cùng võ cựu trợ loại này cùng quỷ án tạm thời người không liên quan liền trước chọn ra ngoài còn giống như có sơ sẩy nàng nói đến đây mơ hồ cảm giác đến giống như bỏ sót cái gì triệu phúc sinh ký ức không sai nàng mọi thứ thích ở trong lòng đánh trước nghị săn trong đầu dạng này lại làm việc lúc liền sớm có chuẩn bị làm việc đâu vào đấy giảm bất phạm sai lầm tỷ lệ cùng khả năng nhất là nàng sau khi trùng sinh xử lý chính là cùng tự thân tính mệnh tương quan quỷ án nàng liền càng thêm cẩn thận theo lý tới nói tuyệt không có khả năng xuất hiện bỏ sót mới đúng có lẽ là thụ lệ quỷ phụ thân ảnh hưởng nàng ngợn thể trọng sinh không chỉ là tố chất thân thể viễn thăng lúc trước trí nhớ càng so sánh dị vãng rất nhiều lúc này làm sao lại không nhớ được sự tình đâu nàng ý thức được là lạ lập tức liền không còn chấp nhất tại trở về nghĩ mình đến tuột cùng quên l n g cái gì ngược lại nhớ tới một chuyện khác võ đại kính trước đó nói lên sự t ì n h lúc đã từng xuất hiện thần sắc thời điểm mê mang giống như thất lạc cái gì ký ức dạng này nói bóng nói gió hồi ức dường như bị quấy dày ký ức một chút khôi phục nàng nhớ tới một chuyện nàng hỏi võ đại thông con cái lúc võ đại kính từng một mặt t r ậ n trở giống như không nhớ bộ dáng bán hết hàng hồi ức trước mắt thông thấu không trở ngại nàng một chút nhớ lại mình bỏ sót đồ vật võ đại thông con trai võ đại thông có hai đứa con trai triệu phúc sinh nói đến đây lộ ra ý cười trừ võ lập nhân bên ngoài hắn còn có một cái tiểu nhi tử nói xong lỗ thai của nàng phía sau giống như là có chút nữa nhịn không được đưa tay đi bắt hai lần lại mò tới nơi đó chẳng biết lúc nào kết liễu một ngón tay giáp đóng giống như vậy nàng chụp hai lần đem xe xuống kia vết thương có thể mới mọc tốt không lâu vậy mỗi lần bị kéo xuống hơi có chút đau rát triệu phúc sinh sờ s o ạ n g hai lần lỗ thai lại chẳng biết lúc nào bị thương lại hướng phía trước nghĩ lại chỉ có tại xin cơm ngõ hẻm lúc cùng xin cơm quỷ vật lộn mới động thủ một lần có lẽ là lúc ấy bị thương cũng k ó nói cũng may sau hai vết thương cũng không lớn lúc này sẽ toang vậy sau cũng không có chảy máu nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng vốn nên đem trong tay ra mảnh đàn rơi xuống đất nhưng chẳng biết tại sao triệu phúc sinh quỷ thần xui khiến đem khối này ra vậy triển khai cái này tốt xấu là nàng lần thứ nhất cùng quỷ giao thủ s a u lưu lại chứng cứ cái nào có thể tùy ý liền vứt bỏ nghĩ tới đây nàng đem khối này ra vậy thuận tay kẹp nhập quận trong tông trở thành phiếu tên i sách làm xong đây hết thể về sau nàng ngẩng đầu hướng mọi người thấy đi lại thấy mọi người sắc mặt m ở mịt dường như không rõ nội tình bình thường đại nhân cái gì con trai từ đám người phản ứng xem ra triệu phúc sinh đã chắc chắn cái này vụ án có quỷ xem ra võ đại kính lãng quên cũng không phải là ngẫu nhiên mà là có quỷ dị lực lượng quậy phá hắn cùng võ đại thông từ nhỏ cùng nhau lớn lên lẫn nhau ở giữa quen thuộc phi thường có thể nâng lên võ đại thông con cái lúc dường như là nghĩ không ra không chỉ là võ đại kính liền ngay cả chấn ma ti bên trong những người khác vừa mới rõ ràng nghe được mình tra hỏi nhưng lúc này mình lại đ ề lên võ đại thông một cái khác con cái đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ m ở mịt những người này chưa hẳn đối với mình tâm phục khẩu phục nhưng đối với nàng khẳng định là vừa sợ lại sợ tuyệt đối không dám ở quỷ án một chuyện bên trên cùng nàng giả vờ nghênh ố c khả năng duy nhất chính là những người này nhận lấy một loại nào đó sức mạnh đáng sợ ảnh hưởng đã mất đi liên quan tới võ đại thông khác một đứa con trai ký ức nói cách khác chuyện này quái dị trung tâm liền ở cái này võ đại thông tiểu nhi từ trên thân triệu phúc sinh thông qua cùng võ đại kính ở giữa đối thoại rất nhanh khoa chặt vấn đề hợp tâm những người khác còn có chút cảm thấy lẫn lộn triệu phúc sinh nhìn xem võ đại kính chính hắn đều ký ức thiếu thốn nghĩ nửa n à y mới bừng tỉnh đại ngộ ồ đúng đúng đúng võ đại thông còn có con trai h ắ n giống như là có chút xấu hổ lại đưa tay giật giật đưa tay cũng quần, không để có võ đại kính mười lấy n g phần chắc chắn lắc đầu thôn cũng không phải rất lớn nhà ta cách võ lập nhân nhà không xa bình thường nhà hắn trong phòng bà nương cãi nhau ta bên kia tiếp tường còn có thể nghe được động tính đâu nói xong lại nếu máu lắc đầu ngày đó trong đêm không có nghe được thanh â m gì ban ngày đâu ban ngày nhưng có người nhìn thấy võ lập nhân người trong nhà rời đi triệu phúc sinh hỏi cũng cũng không có nói đến đây cái võ đại kính thật không có vừa mới như thế chắc chắn nhưng mà sau đó hắn lại lần nữa bổ sung có thể là đại nhân lúc này chính vào thu bận điệu a tất cả mọi người có việc làm lại không ra khỏi cửa nhà lát trong thôn trong ruộng trong đất đều có người võ lập nhân người nhà nhiều nếu thật là xuất hành làm sao có thể không ai trông thấy đâu nhưng sự tình đã qua rất nhiều ngày người trong thôn dạng gì lời đồn đều có người nói cũng không có người đề cập nhìn thấy võ lập nhân nhà xuất hành sự tình n g 5 8 t r ư ơ n g n c h í đi cầu đầu thôn võ đại kính nói tới chỗ này triệu phúc sinh mấy có lẽ đã có tám thành nắm chắc võ lập nhân một nhà là xảy ra vấn đề rồi thôn cũng không lớn chỉ có hơn một trăm n g ư ờ i thôn trưởng võ lập nhân một nhà liền chiếm trong thôn nhân khẩu hai phần m ộ ư ơ i còn có dư dạng này người một nhà xuất hành dù là lại là xe nhẹ đường quen từ từ cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi người t h á i mắt đã không phải ban đêm đi ra ngoài ban ngày lại không thấy được hành tùng v ố nên n người liền trong nhà lại vẫn cứ người nhà họ võ lại chống giông mất tích trong phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có triệu phúc sinh cầm lấy trong tay cầm chắc hồ sơ nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra vô cùng có tiết tấu tiếng vang thanh âm của nàng tại cái này có tiết tấu tiếng đánh bên trong lộ ra trầm ổ n tỉnh táo lại đâu vào đấy cùng nàng khi thì bày ra cường thế cùng tìm đường chết gan lớn còn có chút xúc động hình tượng lại hoàn toàn khác biệt phạm tất tử dưới tình huống như vậy thoáng có chút thất thần hắn nhớ tới triệu phúc sinh tỉnh táo chấn áp triệu thị vợ chồng bức bách minh họa thủy đông dẫn hỏa thiêu người giấy trương cùng xử lý xin cơm ngõ hẻm quỷ án bên trong bảy da phi phàm đặt chất lại cùng lúc này triệu phúc sinh hình tượng đem kết hợp tâm hắn sinh buồn b ự c triệu phúc sinh đến tột cùng là cái hạ người gì chính xứng sở thời khắc hắn nghe được triệu phúc sinh lại nói ta giả thiết cửa sổ là từ giữa bực lên mà võ đại kính bọn người ở tại phá cửa mà vào trước đó võ lập nhân ra môn cửa sổ hoàn hảo không chút tổn hại lúc này võ ra mấy chục cái ly kỳ mất tích h i ệ n nhiên liền không bình thường loại tình huống này quả thật có quỷ dị triệu phúc sinh kết hợp với mình cùng đám người lúc trước ký ư c bị quấy dày sự tình trong lòng đã có bảy tám phần n ắ m chắc án này chưa từng xuất hiện lệ quỷ có thể khắp nơi lại đều lộ ra quỷ dị khí tức s á c thực khả năng cùng quỷ có quan hệ nàng đem hồ sơ một nắm nếu là dạng này dù sao ta gần đây không có chuyện liền dứt khoát đi vũ an hương cầu đầu thôn một chuyến nói xong nàng quay đầu nhìn về phía phạm tất tử đem trương truyền thế gọi tới để hắn thu thập một chút hành lễ theo ta đồng hành nàng ngược lại là lôi lệ phong hành nói chuyện muốn đi liền nửa chút cũng không dây dưa dài dòng bang chi huyện bọn người trước chuyến này đến căn bản không có trông cậy và thuyết phục nàng lập tức lại xử lý quỷ án thậm chí làm xong không công mà lui chuẩn bị tâm lý lại không ngờ tới mình đoàn người này vừa mới nhắc lên ra lời nói gốc dạ n g triệu phúc sinh liền lập tức ứng chuẩn chúng thân hào nông thôn trên mặt là vừa mừng vừa sợ lại mơ hồ có chút khó tin còn kèm theo một tia chần c h ở đại nhân ngài ngài thật sự muốn đi đúng vậy à. triệu phúc sinh nhẹ gật đầu ngay sau đó liền nhìn bảng c h i huyện chờ người đưa mắt nhìn nhau trên mặt mọi người lộ ra vẻ chần c h ở nàng c ư ờ i không nói một chút đem đám người này ý nghĩ trong lòng đ o á n được ngày đó mình hứa hẹn muốn làm quỷ án về sau những người này đối nàng cũng không tín nhiệm hôm nay mang võ đại kính tới cửa chỉ sợ cũng không phải là vì thật sự muốn làm quỷ án mà là muốn nhờ vào đó thăm dò thái độ của mình một khi mình đáp ứng muốn làm ủy án bàng chi huyện chờ người trong lòng có thực chất chỉ sợ liền không nỡ nàng xuất hành quả nhiên nàng vừa mới nói xong đám người bữa chỉ chốc lát một cái tay chống quải t r ư ở n g thân hào nông thôn liền trước tiên mở miệng đại nhân chúng ta lại cảm thấy chuyện này không nhất thời vội vã có người ra tay trước c ầ m thanh bàng chi huyện nhẹ nhàng thở ra cũng liên tiếp phụ h o ạ n đúng vậy à hắn nói ra chuyện này quả thật có quỷ dị nhưng là người là quỷ phá án bây giờ còn không rõ ràng nói xong hắn xong trưởng răng khắp nơi vỗ mặt lộ vẻ, vẻ hối tiếc đều do hạ quan không có sớm tra tra rõ ràng không bằng chuyện này giao cho ta đến xử lý ta trước phái sai dịch tiến về cầu đầu thôn t ư ở n g c h a võ lập nhân một nhà mất tích một t h á n xác định cùng quỷ có quan hệ về sau lại từ đại nhân xuất mãi như thế nào hắn nói đến đường hoàng mấy người còn lại đều nhẹ gật đầu phạm tất tử sắc mặt lãnh đạo giống như giống như là không nghe thấy mấy người thương nghị huyện vạn an bên trong những người này tuy nói thai to mặt lớn có thể triệu phúc sinh bây giờ thể hiện ra phi phạm năng lực nàng mới là huyện vạn an linh hồn nhân vật dẫn đầu nếu như nàng không muốn đi cầu đầu thôn những người này không k u y n nổi mà nếu như nàng muốn đi cầu đầu thôn những người này mài hỏng một mép cũng vô dụng võ đại kính sắc mặt thấp hỏng nghe những n à y đại nhân vật nhóm trái một lời phải một câu thuyết phục hắn phía sau cái mông giường như ngứa cực kỳ không biết có phải hay không cái này mới xuyên y phục đặt ở đáy hỏng thả lâu lớn con giận nguyên nhân hắn mặc lên người mười phần đ â m người tuy nói ngay trước mặt mọi người bắt ngứa không quá lịch sự nhưng hắn thực sự nhịn không được liền vụng trộm đưa tay phóng tới phía sau n ắ m lấy y phục dùng sức t r à sát hai lần phía sau lưng tia y phục thô lệ đại lực lềm mề làn ra sau có chút nóng bỏng hắn gái này mới cởi ngứa thooooo ngay tại võ đại kính b phạm vô cứu đã linh mệnh đi ra ngoài hô trương truyền thế tới lão đầu nhìn này từ biết được mình phải bồi cùng triệu phúc sinh xử lý tiếp theo cọc quỷ án lúc cũng đã run như tầy s ấ y suốt ngày hồn bất phụ thể một ngày này nghe nói bảng chi huyện nhận một đám thân hảo nông thôn đến đây chấn ma ti hắn lập tức đã sợ lại giận một đường hùng hùng h ổ h ổ tới ở trong lòng đem bảng chi huyện bọn người nguyền rủa đến thương tích đầy mình nhưng hắn hướng cửa ra vào một trăm lúc liền nghe đến bảng chi huyện bọn người thuyết phục trong lòng không khỏi vui mừng vốn con lưng đều một chút đứng thẳng lên rất nhiều đang muốn nói chuyện liền nghe triệu phúc sinh nói không cần đâu nàng trâm giọng nói cái này vụ án ta đã có chú mặt mày kia lúc ban đầu nói chuyện đồng hương thân nghe thấy lời ấy một mặt m ở mịt cái gì mặt mày võ đại kính nói chuyện lời nói đầu không khớp với lời nói sau rõ ràng sự tình chính là võ lập nhân một nhà mất tích hắn lại vẫn cứ trước tiên nói võ đại thông ra ngoài làm công phát tài sau lại sách võ lập nhân con trai rất nhiều cuối cùng lại rẽ đến trong thôn hai cái thôn dân cãi nhau quả thực là không phân rõ tuần tự chủ thứ triệu đại nhân kia thân hảo nông thôn kéo dài ngữ đ i ệ u triệu đại nhân có tâm vì ta huyện vạn an xử lý q u ỷ sai đây là huyện vạn an phúc t h ậ n nhưng cái này đều dân nói chuyện bừa bãi toàn không có c h ứ pháp muốn theo ta nói triệu đại nhân không bằng vẫn là lưu thủ huyện vạn an bên trong yên lặng theo dõi k ỳ biến đúng vậy à đúng vậy à bàng chi huyện bọn người cùng kêu lên đáp lời trương truyền thế cũng kẹp trong chúng nhân ở giữa trộm đạo lên tiếng đúng vậy à đúng à đúng à triệu phúc sinh nhớ mày lại ta đã quyết định muốn đi vo an chấn cầu đầu thôn một chuyến bàng chi huyện liền nói triệu đại nhân quản lý sinh cơm ngõ hẻm quỷ họa đã sử dụng lệ quỷ lực lượng hai lần trương truyền thế trầm lặng nói chúng người biến sắc bàng chi huyện lại tận tình nguyên triệu đại nhân còn là muốn bảo trọng thân thể không muốn bị lệ quỷ móc làm tinh hồn triệu phúc sinh bị những người này trọc cười cố ý nói ý của các ngươi về sau ta không làm quỷ án như vậy sao được đám người nghe lời chỉ có t r ư ơ n g truyền thế một mặt mừng thầm chính là lại xử lý quỷ án cũng không cần nóng lòng một thời lại đem nuôi một chút thời gian thân hào nông thôn nhóm lại nói đừng nói nữa triệu phúc sinh g i ậ n tái mặt vỗ bàn lên ta nói ta đã quyết định muốn đi cầu đầu thôn không phải là cùng các ngươi thương nghị là thông báo các ngươi nàng thái độ cường thế một vị thân hào nông thôn kìm lòng không được thất vọng nói ngài muốn đi k ê m huyện vạn an trong thành làm sao bây giờ nên làm cái gì liền làm sao bây giờ triệu phúc sinh t h ẳ n g nhiên nói ta thủ hộ chính là huyện b ă n an muốn giữ gìn chính là một huyện an nguy không phải là của các ngươi tư nhân hộ vệ triệu phúc sinh phát hiện mình quá có tố chất nàng trước đó biểu hiện hòa khí là tương hố tôn trọng nhưng những người này được đà lẫn tới lại có được một tấc lại muốn tiến một thức tư thế nàng giận tái mặt nói chuyện những người khác lập tức tỉnh ngộ lại nàng là ngự quỷ người lập tức không còn dám lên tiếng võ đại kính lưu tại nơi này những người khác trở về phạm đại ca thay ta thu thập một chút hành trang t mau mau tha mạng, tha mạng, bị những người khác gặp triệu phúc sinh trên mặt không còn dám chọc giận nàng sinh khí cũng lo lắng bất an lần lượt rời đi trong xương phòng người rất đi mau sạch xanh xanh chỉ chừa võ đại kính nằm rạp trên mặt đất triệu phúc sinh một lần nữa ngồi trở lại trên ghế nàng ánh mắt rơi đưa tới tay trên quần chủ cái này có quỷ án khả năng liên quan đến một chút lực lượng quỳ dị võ đại thông tiểu nhi tử có vấn đề đám người đối với hắn tồn tại ký ức dường như mơ hồ dù là trước một khắc nghe được rất nhanh cũng sẽ quên coi như nàng ngự sử lệ quỷ nhưng nàng cũng sẽ nhận loại lực lượng này quái nhiễu nghĩ tới đây triệu phúc sinh dường như ra đầu lại có chút rất nhỏ nữa nàng đưa tay cào hai lần mới dễ chịu một chút nàng một lần nữa đem suy nghĩ chú ý đến võ đại thông con trai trên thân nếu như ngay cả nàng cũng sẽ l ã n g quên một vài thứ như vậy nàng phải cần có cái môi giới lúc nào cũng nhắc nhở chính mình loại thời điểm này nhận lấy quỷ dị lực lượng q u ấ nhiễu người là nhất không thể rơi vào chỉ có vật chân thật nhất nàng ánh mắt rơi xuống hồ sơ phía trên ở trong đó kẹp một khối nhỏ ra vậy đây là nàng nghĩ đến võ đại thông con trai sau kéo xuống đến mượn từ điểm này liên quan nàng liền sẽ không quên võ đại thông con trai nghĩ tới đây triệu phúc sinh đem hồ sơ thu vào nhét vào mình một cái khác ống tay áo bên trong không biết phạm tất tử cùng trương truyền thế nói cái gì chờ triệu phúc sinh ra lúc lao đầu nhi này đã như là triệu phúc sinh lúc trước phân p h ó đồng dạng đặt xong xe ngựa đợi nàng xuất hành hành lý đơn giản đã thu thập xong chuyến này quỹ án không biết muốn làm bao lâu nhưng căn cứ xin cơm ngõ hẻm bản án giải quyết thời gian phạm tất tử sớm chuẩn bị ba ngày lương khô còn có một bộ nàng đổ rửa mặt t r ấ n ma ti sự vụ giao cho các ngươi nếu có quỷ án thu thập manh mối tìm tới tương quan không người chờ ta trở lại là được nàng tỉnh táo phân phó phạm tất tử một bên phạm vô cứu muốn nói lại thôi nhưng ở k k cảnh cáo dưới ánh mắt không dám lên tiếng triệu phúc sinh nói xong lời này về sau cũng không nhiều lại nói ra hiệu võ đại kính lên xe chỉ đường mình cũng đi theo lên xe ngựa chương truyền thế giật dây cương một cái q u á t một tiếng con ngựa cất bước lôi kéo xe tiến lên chờ xe ngựa lái rời chấn ma ti đại môn nhịn đã lâu phạm vô c ứ mới hỏi ca ngươi cảm thấy phúc sinh nàng không nên nghĩ quá nhiều làm ngươi sự tình phạm tất tử ngắt lời hắn ta cảm thấy nàng có thể chết có thể sống vô dụng chỉ nhìn kết quả cuối cùng là được hắn bình tĩnh nói phạm vô cứu nghĩ nghĩ đúng là đạo lý này một bên khác xe ngựa một đường phi nhanh triệu phúc sinh hỏi võ đại kính cầu đầu thôn cách nơi này có bao xa bẩm đại nhân võ đại kính thân thể gầy nhỏ co lại trong góc nghe được triệu phúc sinh tra hỏi vội vàng giữ vững tinh thần đáp lại nếu như đi đường cái này cũng không gần ta ba ngày trước tiến trấn lao ra mang ta vào thành là ngồi xe bỏ hắn nói đến đây lộ ra mấy phần vẽ đặc ý ta xem chừng vào thành khả năng bỏ ra năm sáu canh giờ nếu là đi đường ta đoán trừng trí ít làm sao cũng muốn một ngày một đêm về phần chuyến này đường có bao xa hãn lộ ra vẻ làm khó ta cũng không biết nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua triệu phúc sinh sắc mặt gặp nàng không có sinh khí lại nói về phần từ trên trấn trở về quê hương đi đường cũng nhanh hai canh giờ là đủ triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nàng lần nữa mảnh lý chuyến này vụ án manh mối võ đại kính không dám lên tiếng một hồi lâu về sau nàng đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi ngươi vừa mới nâng lên võ lập nhân nhà trước đó không lâu làm một đám ma võ đại kính đột nhiên nghe nàng nói chuyện vội vang ngẩng đầu lên triệu phúc sinh hỏi hắn ai chết rồi hắn đưa cánh tay trái ra vây quanh mình nách phải hạ bắt hai lần nói trước đó không lâu ta kia láo hỏa kế vừa qua đời hắn tóm đến chưa đủ nghiền không để lại dấu vết về sau vác tại buồng xe ngựa trên vách cọ sát hai lần chương truyền thế lệnh phía dưới khoe mắt liếc qua vừa lúc thấy cảnh này lộ ra ghét bỏ giống như thần sắc nói rõ ràng chút triệu phúc sinh vân phò nói là võ đại kính liên tục gật đầu trước đó không lâu hắn nói đến đây gặp triệu phúc sinh nhỏ không thể thấy nhữ mày lại vội vàng lại đội giọng hơn nửa tháng trước đến cùng bao lâu triệu phúc sinh đánh gây h ắ n hỏi tham một tiếng võ đại kính cái chán hiện mồ hôi cố gắng nghĩ lại nửa ngày đột nhiên giống như là nhớ lại n h ã n tình sáng lên là ngày hai mươi một tháng bảy sự tỉnh đến nay đã ngày một ư ơ i bảy tháng tám nói cách khác chuyện này đã qua hai mươi bảy ngày thời gian ngày hai mươi một tháng bảy ngày ấy võ đại thông qua đời hắn xác định thời gian về sau thở dài một hơi đánh xe trương truyền thế cũng tại lắng thai nghe hai người đối thoại nghe đến đó không khỏi xem v à o hai n g ư ờ i cùng thôn lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm phải rất khá làm sao ngày r ỗ của hắn ngươi cũng không nhớ rõ dáng vẻ trương truyền thế không quen nhìn lão đầu nhi này lúc nói chuyện mang theo ghét bỏ ác ý chuyến này quỷ án hắn rất không muốn xuất hành tuy nói triệu phúc sinh trước kia liền điểm hắn tên nhưng trương truyền thế trong lòng còn là nghĩ đến có thể kéo thì kéo để cầu một chút hy vọng sống nào biết cái này võ đại kính đột nhiên xuất hiện bảo á n làm rối loạn hắn tính toán tự nhiên làm hắn đối với lao đầu nhi này hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi hắn không dám đoán hận triệu phúc sinh đành phải đối với võ đại kính âm dương quay khí đối mặt chấn ma ti đại nhân vật võ đại kính cũng không dám s i n khí cười bội nói vân vân ta lớn tuổi sắc thực trí nhớ không lớn bằng lúc trước triệu phúc sinh không để ý tới không hỏi hai người này đối thoại tâm tư của nàng bỏ vào võ đại kính ký ức không tốt bên trên chương truyền thế tuy nói là trong lòng tức giận mới mở miệng chen vào nói nhưng hắn câu nói này lại nói đúng võ đại kính ký ức lại xuất hiện vấn đề lão đầu nhi này là thôn lão tuổi của hắn vào lúc này đã coi như là thọ trong thôn u y vọng không nhỏ cho nên mới sẽ bị thôn dân đề cử ra hướng trên trấn báo án có thể nhìn ra được hắn cũng không có l a o hồ đồ tiến vào c h ấ n ma ti sau còn có thể cùng người đối thoại tuy nói sách vụ giết người lúc xác thực nói chuyện không có trọng điểm có thể nên nói sự tình vẫn là nói chỉ ít triệu phúc sinh từ trong lời của hắn đã tinh luyện đến rất nhiều tin tức hữu dụng nói cách khác cái này võ đại kính còn chưa không có đến l a o hồ đồ tình trạng nhưng hắn nhắc lên hai cọc sự t ì n h lúc ký ức lại xuất hiện hôn kém dường như ý thức bị q u ấ y dày rồi dán g vẻ một là võ đại thông con trai hai là võ đại thông cái chết trên thực tế triệu phúc sinh đối với võ đại thông lúc này mới chết cảm thấy có chút kinh ngạc cầu đầu thôn cái này một vụ án mặt ngoài nhìn là võ lập nhân một nhà mất tích có thể khắp nơi lại lộ ra võ đại thông cái bóng võ đại thông kết hôn muộn võ đại thông có hai đứa con trai vào thành phát tài áo gấm về quê cho võ lập nhân nạp tiếp sinh con đỡ lập nhi tử làm thôn trưởng đây là từ võ đại kính trong miệng nâng lên võ đại thông một đời lịch trình thấu chương s o n g nr năm mươi chín chương sáu mươi lệ quỷ khí tức võ đại thông một đời giống như đều vây quanh con trai đang tiến hành dựa theo điểm này đến xem quỷ án hẳn là lấy võ lập nhân làm trung tâm võ đại kính t u y ế t pháp cũng quả thật là như thế dù sao án này mất tích chính là võ lập nhân một nhà mấy chục cái nhưng triệu phúc sinh lại bắt được mấu chốt trong đó điểm đó chính là ký ức quái nhiễu nàng không nhận rắc rối phức tạp manh mối quái nhiễu trực chỉ vấn đề trung tâm ký ức hỗn loạn mà ký ức hỗn loạn nhưng là bởi vì võ đại thông một cái khác không biết tên con trai mà lên triệu phúc sinh nhạy cảm bắt được cái này trọng điểm nguyên bản nhìn như lộn xộn không có đầu mối quỷ án lập tức thì có chủ yếu trọng tâm lấy võ đại thông cái này thần bí con trai làm trọng điểm triệu phúc sinh lại đi móc nối những đầu mối khác lại xử lý quỷ này án liền không lại giống con rồi không đầu con ngựa lôi kéo xe hành xử qua gập gành tiểu đạo phát ra loảng xoảng tiếng vang toa xe kịch liệt lay động chấn động đến triệu phúc sinh nhất định phải đại mã kim đ a o ngồi vất v à n g mới không còn cái mông rời đi cái đệm nàng hai tay cầm chặt vách thùng xe hồi tưởng võ đại kính lần thứ hai ký ức hỗn loạn thời cơ trong đầu trồi lên một cái ý niệm trong đầu võ đại thông chết khả năng cùng hắn thần bí con trai có quan hệ võ đại kính ký ức hôn loạn chính là chứng cứ nghĩ thông suốt điểm này về sau triệu phúc sinh suy nghĩ tức khắc tựa như bắt vân kiến nhật nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều nàng nói với võ đại kính ngươi nói cho ta một chút võ đại thông nói xong nhớ tới thôn này già khả năng thụ lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng đề cập võ đại thông lúc tư duy chưa chắc sẽ rõ ràng dứt khoát thay đổi đặt câu hỏi phương thức võ đại thông ngày hai mươi một tháng bảy qua đời hắn bao nhiêu tuổi nàng vấn đề nhất minh xác thực võ đại kính quả nhiên liền mừng rỡ hắn bốn mươi một triệu phúc sinh là người chương truyền thế không chút do dự li n g ư ơ i lao đầu nhi này có độc lúc trước hắn tuy nói đến c h ậ m một bước nhưng đến tiếp sau phạm t ấ t tử đem hắn lôi đi lúc hẳn là cùng hắn đại khái nói một lần cái này một cọc quỷ án đầu đôi câu chuyện hắn đối với cầu đầu thôn sự t ì n h trong lòng c ũ n g ước chừng nắm chắc lúc này hắn bị ép đi làm quỷ án bản thân liền lo lắng bất an còn muốn nghe võ đại kính nói hiệu nói vượn g lập tức liền không nhịn được chính ngươi đều nói võ đại thông so ngươi còn muốn lớn hơn mấy tuổi tháng trước vừa mới chết ta nhìn ngươi không giống như là mới hơn ba mươi tuổi người ta nhìn ngươi không g i ố n như thế điên điên k ù n g k ù n g tâm tình của hắn ác liệt hùng hùng hồ, hồ võ đại thông ngoài ba mươi mới có đứa、bé. bây giờ con trai đều bốn mươi mốt ngươi nói hắn lao t ử so hắn còn nhỏ chính ngươi nghe một chút đúng sao trừ phi hắn tại năm đó liền chết trương truyền thế không muốn làm quỷ án trong lòng lời oán giận rất nhiều hắn đối với triệu phúc sinh giận mà không dám nói gì liền đem tất cả l ử a giận tất cả đều phát tiết đến cái này nói bừa bãi cầu đầu thôn thôn lao trên thân võ đại kính bị hắn một mắng thân thể chấn động trong mắt lộ ra mở mịt không biết làm sao chi sắc tiếp lấy lại như đại mộng mới tỉnh vội vàng bổ s u n g là là là là l ỗ i của ta, ta nhớ lầm võ đại thông hắn năm nay bảy mươi mốt ta nhìn ngươi lao đầu nhi này trương truyền thế nghe hắn nói xin lỗi cũng không có thấy t ố t thì lấy còn nghĩ mắng nữa triệu phúc sinh h ề phải chào hỏi một tiếng t ố t thế nhưng là trương truyền thế trong lòng có lửa nghe được triệu phúc sinh chào hỏi còn nghĩ cả gan phản bác hắn nói chuyện ngậm miệng triệu phúc sinh lại nói một tiếng trương truyền thế nghe ra trong lời nói của nàng cảnh cáo lập tức tâm tính liền bằng không được triệu đại nhân chúng ta làm sao cũng là người một nhà ngươi vì cái gì để cho ta ngậm miệng lao đầu nhi này rõ ràng nói hiệu nói vượn g ta nhìn hắn dụng ý khó g i hắn nói chuyện lúc nửa quay đầu khuôn mặt xấu xí n ô i trên hai bên lưu lại dâu hình trừ bác lúc nói chuyện run lên lắp một cái vậy ngươi nói hắn có cái gì giáp tâm triệu phúc sinh hỏi hắn một câu lúc nói chuyện nàng ánh mắt dừng lại ở võ đại kính trên mặt thôn này lao thần sắc còn có chút mờ mịt tay không tự chủ tại bên eo bắt nữa cùng lúc đó nàng nhạy cảm cảm ứng được một cỗ quỷ dị lệ khí tại lan tràn ra một loại lệ quỷ khí tức như ẩn giống như không lưu động triệu phúc sinh phát hiện mình mở ra tầng thứ nhất địa ngục về sau đối với lệ quỷ khí tức cảm ứng lên cao nàng mười phần chắc chắn có lệ quỷ tồn tại thừa dịp cùng chương truyền thế nhàn thoại thời điểm nàng im ắ n g triển khai địa ngục nghị thử đem lệ quỷ bức hiện g a hình thu nhập trong địa ngục bóng ma đ lấy xe ngựa làm trung tâm hướng bốn phía trong vòng một t r ư ợ n g lan tràn phong thần bảng nhắc nhở không thu hoạch được gì địa ngục triển khai về sau nàng cũng không có bắt được lệ quỷ ngược lại bởi vì tùy tiện sử dụng địa ngục lực lượng dẫn phát trên thân lệ quỷ cùng trong tay h á o quỷ thủ sao động chương truyền thế không chế lấy xe ngựa nửa chút không có phát giác được tình huống nguy cấp còn đang nói chuyện ta nhìn hắn có thể là nghĩ gạt ta đi cầu đầu thôn thế đạo này hạ người gì không có triệu phúc sinh ống tay náo bên trong quỷ thủ đem nắm chặt ra người giấy bông ra năm ngón tay phục triển chăm chú bắt lấy cổ tay của nàng âm lãnh quỷ thủ kéo đi lên từ khí lan tràn ra triệu phúc sinh không để lại dấu vết sử dụng năm điểm đ i ể m công đức một lần nữa lệnh quỷ thủ cùng lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong trong chấp loáng này nhìn như v ú t qua kỳ thực mạo hiểm vô cùng triệu phúc sinh cái chán hiện mồ hôi không chút hoang mang vung lên ống tay áo túi đầu hướng thủ đoạn bên trong nhìn thoáng qua đồng thời còn trả lời t r ư ơ n g truyền thế gạt ta vậy thì thôi ngươi một cái lao đầu nhi có cái gì tốt lừa gạt cổ tay nàng chỗ lưu lại mấy cái dọa người bầm đen thủ ấ n mà lúc trước suýt nữa khôi phục quỷ thủ một lần nữa tại điểm công đức tác dụng dưới bị chấn áp hóa thành khéo léo đẹp đẽ mini cánh tay thành thật nằm tại nàng trong cửa tay áo. Triệu phúc sinh nhưng tâm tính kinh người n ữ khí của nàng quá bình tĩnh đến mức trương truyền thế hoàn toàn không có nghe được có cái gì không đúng sức đ ư c chỗ được nghe nàng lời này không phục c ồ i nào đại nhân đây là xem thường lao đầu nhi tốt khác nói vậy triệu phúc sinh lắng lại một phen khí tức đánh gây trương truyền thế phàn nàn lại nhìn về phía võ đại kính thần sắc nghiêm túc nói võ đại kính cái này võ đại thông đến tuột cùng bao nhiêu tuổi đại nhân cái này võ đại thông bảy mươi bảy mươi có một hắn bị trương truyền thế mắng về sau cũng cảm thấy dị thường sợ hãi ta khả năng xác thực hồ đồ rồi liền cái này cũng nói sai chính hắn hiển nhiên cũng nghĩ không thông làm sao lại mơ mơ hồ hồ liền nói võ đại thông bốn mươi mốt tuổi đâu nhưng triệu phúc sinh nghe đến lúc này đã chắc chắn hắn thụ lệ quỷ ảnh hưởng cái này cầu đầu thôn thôn lão trên người có quỷ chính hắn căn bản không có, có ý thức tới khi nào mang quỷ ra thôn lại quỷ này có vấn đề nàng nghĩ tới rồi xin cơm ngõ hẻm cùng xin cơm quỷ vật lộn lúc trải qua đối với người mà nói lệ quỷ thân thể tại h ư u hình cùng vô hình ở giữa h o a đ ổ i trừ phi sử dụng đồng dạng lệ quỷ lực lượng mới có thể chân chính bắt lấy quỷ này thân thể nhưng quỷ dị chính là cái này võ đại kính trên thân quỷ cùng bình thường lệ quỷ lại không giống nhau nàng ý đổ lấy địa ngục lực lượng bắt giữ dĩ nhiên bắt giữ cái không. nói cách khác võ đại kính trên thân lệ quỷ dường như hư hào tồn tại liền ngay cả địa ngục cũng bắt giữ không đến nó lãng quên tại người trong trí nhớ biến mất ở quỷ tầm mắt bên trong võ an chấn cầu đầu thôn cái này lệ quỷ đến tột cùng trải qua cái gì tại sao lại khôi phục triệu phúc sinh tìm ra sự tồn tại của nó nhưng nó giết người pháp tắc cùng quy luật lại là cái gì đến lúc đó muốn thế nào đưa nó b ư ớ c hiện ra hình đến tiếp theo đưa nó bắt giữ đủ loại nghi vấn hiện lên ở triệu phúc sinh trong lòng chỉ có thể từ chính nàng về sau đi chậm rãi tìm kiếm đáp án người ký ức khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy nàng đệ xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ ôn hòa trấn an võ đại kính ngẫu nhiên nói sai cũng không có gì không biết tại sao trương truyền thế nghe nói như thế nhưng trong lòng có chút chua chua hãn tử khi cùng triệu phúc sinh liên hệ đến nay gặp qua nàng xảo trá đa nghi lại lại cường thế bộ mặt đáng sợ đối nàng lại sợ v ừ a hận lại chưa thấy qua nàng ôn nôn thì thẩm chấn ă n người được nghe lời này liền xem t h ư ờ n g một cái nông thôn lao đầu như thôi đại nhân có lời gì đánh hắn hai cái bàn tay hắn liền thành thật cái gì đều có thể giao phó triệu phúc sinh nhúng mày ác thanh ác khí vậy ta hiện tại đánh hai ngươi bàn tay ngươi có thể thành thật sao trương truyền thế đem đầu co g ú lại quả nhiên thành thật không dám lên tiếng nữa đem hắn chân áp lại triệu phúc sinh hỏi lại võ đại kính ngươi nói cho ta một chút võ đại thông là là võ đại kính liên tục gật đầu hắn lúc này đã có chút sợ hãi không biết tại sao hắn ngày thường tại cầu đầu thôi lúc cũng là nói một không hai người người kính trọng nhưng cái này một vào trong thành có thể gặp đều là đại nhân vật ngược lại phản ứng không lớn linh mẫn trở nên hơi sợ đầu sợ đôi bị trương truyền thế một chỉ trách về sau hắn vừa thẹn lại sợ có thể nghe được triệu phúc sinh đối với hắn ôn nôn g thì thầm hắn lại dần dần sinh ra một loại mình có thể giúp đỡ đại nhân bận bịu cảm giác hắn lo lắng mình lại nói nhầm sẽ lệnh triệu phúc sinh thất vọng bởi vậy nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu tiếp lấy mới hỏi đại nhân muốn từ võ đại thông nơi nào nghe lên đâu ngươi nghĩ từ nơi nào nói liền từ nơi nào nói nếu như bây giờ không có chuẩn liền từ hắn lúc tuổi còn trẻ nói lên đi triệu phúc sinh nói xong lại bổ sung một câu ngươi cùng võ đại thông tuổi tắc không kém nhiều lại là thôn lão ta nghị cầu đầu thôn hẳn không có người so ngươi hiểu rõ hơn h ắ n à. nàng dạng này không để lại dấu vết đem người thổi phồng võ đại kính lập tức nhãn tỉnh sáng lên đem ngược ỡn một cái đại nhân cái này lời nói nói không sai hắn thủ khích lệ cảm xúc cùng lúc trước lại không đồng dạng suy tư một lát, võ đại thông cha lúc còn sống cùng cha ta là cách phòng đường h ì n h võ đại kính biểu lộ trở nên nghiêm túc điểm nói ra trước kia nghe lão tử ta nói võ đại thông ra chết được rất sớm cha hắn trước kia rất đắng gửi n u ô i tại thân thích nhà dựa vào người khác giữa ngón tay tiếp tế điểm ăn thật vất vả mới lớn lên thân thể rất kém c õ i có võ đại thông không lâu sau liền b u ô n g tay nhân gian lưu lại cô nhi quả mẫu triệu phúc sinh không nghĩ tới mình để hắn tùy tiện nói hắn dĩ nhiên từ võ đại thông sinh ra nói lên cũng may chuyến này hành trình còn rất dài thời gian đầy đủ nàng tạm thời không có chuyện gì khác làm dứt khoát liền tùy ý võ đại kính tiếp tục nói có thể là cho là mình đối với triệu phúc sinh có trợ giúp rất lớn nhận lấy trọng dụng võ đại kính nhiệt tình rất cao hắn sớm sửa sang lại mạch suy nghĩ lại nói lên võ đại thông quá khứ lúc lại không còn lộ ra lời nói lộn xộn ngược lại rất có trật tự võ đại thông lão nương một mình đem hắn nuôi lớn bởi vì tuổi nhỏ thời điểm trong nhà hắn nghèo mẹ con bọn hắn thường xuyên bị bỏ đói mẹ hắn vì mạng sống liền lôi kéo hắn bốn phía lấy ăn vào miệng cứ như vậy trong thôn rất nhiều người liền nhìn hắn không lên một chút đứa bé thường xuyên đánh chửi hắn hướng nhà hắn ném ủn trùng c h ộ t những vật này cũng không người cùng hắn chơi đùa khi đó hai nhà chúng ta dính điểm thân thích. cha ta gặp hắn cùng ta năm tuổi không sai bị lắm ngẫu nhiên cũng công ta nương cho bọn hắn đưa chút canh ăn tạp vật đầu năm nay mọi người thời gian đều không tốt qua cứ như vậy g ặ p đèn thời gian liền đi qua cũng bởi như thế hoàn cảnh lớn lên dưỡng thành võ đại thông dị thường cực đoan tính cách hắn nhất thích khoe khoang thường xuyên cùng người nói mình lớn lên muốn phát tài muốn để mẹ của hắn qua cuộc sống thoải mái tương lai để xem thường người của hắn cho hắn dập đầu hắn cũng yêu làm náo động nơi đó có náo nhận hướng chỗ nào góp người ta coi hắn làm về vui hắn cũng không để ý dù sao chỉ cần có thể nội danh để cho người ta nhìn thấy là đủ rồi đáng tiếc đến ba mươi tuổi lúc, võ đại thông bởi vì nhà nghèo nguyên nhân vẫn không có lấy được nàng dâu sau khi thành niên hắn tính cách bắt đầu đại biến trở nên hướng nội không nói nhiều nhưng võ đại kính cùng hắn quan hệ tốt hai bên vẫn co đi lại biết hắn là đối với hiện trạng bắt đầu sinh lòng phất nộ hắn thường xuyên bất mãn phàn nàn vận mệnh bất công cũng không còn làm náo động bị người trào phúng lúc trong lòng có giận lại học sẽ nuốt giận vào bụng nghe được có người trào phúng chỉ là bước nhanh đi ra ta lúc ấy so với hắn nhỏ mấy tuổi nhưng tam nhi đều bảy tuổi a hắn lại càng phát ra thâm cư không ra ngoài nói đến đây võ đại kính bữa chỉ chốc lát mới nói tiếp có một ngày hắn đột nhiên thần bí tới nhà của ta nói là hắn tìm cái nàng dâu nghe đến đó triệu phúc sinh không t ừ hứng thú hỏi cái này nàng dâu là từ đ â u tới không biết là nơi nào tìm đến b ả nương đ ta đoán là l ư a g ạ t cảm giác tinh thần không lớn bình thường gặp người liền â ô, ô khóc hắn nói xong giống như là có chút hoang mang tướng mạo nha cũng không có thấy rất rõ ràng lúc ấy võ đại thông gọi ta tới là chạm vào tối trong phòng tối như bưng chỉ mơ hồ nhìn cái đại khái có chút tuổi trẻ cuối cùng hắn thở dài một cái đằng sau liền lại chưa thấy qua võ đại thông đưa nàng quan rất chặt người trong thôn cũng không biết tiết h ằ n g n ra u mảnh i n liên tiếp mấy cây bị hắn cương ép kéo đứt tóc mối tiêu võ lại kính nhìn qua lấy hai ngón vệ ở trà sát mấy lần thử mở lái xe t vào a trước bắn ra ngoài q u ố n thành một đoàn da mảnh bắn bay qua chương truyền thế gương mặt hắn hùng hùng hồ hồ người lão già này chụp thứ gì ném ta lệ quỷ khí tức xuất hiện lần nữa triệu phúc sinh không có để ý t r ư ơ n g truyền thế chửi mắng nàng t h ầ n sắc chấn định nhưng trong lòng thì xếp chặt võ đại kính bị chửi xong có chút xấu hổ không ngừng mà xoa ngón tay đầu hắn không dám cùng trương truyền thế đáp lời lành phải lại đem chủ đề l ừ a g ạ t về võ đại thông sinh con bên trên ta bà nương lúc ấy có việc đi không được mẹ ta trước chạy tới sau đó trở về nói là sinh một nhi tử là võ lập nhân sao triệu phúc sinh nghe đến đó kết hợp với lệ quỷ khí tức xuất hiện trong lòng đã mơ hồ có cái suy đoán võ đại kính sau đó nói quả nhiên như nàng sở liệu hắn lắc đầu nói ra không phải tại liên quan tới võ đại thông khác một đứa con trai hồi ức bên trên hắn một lần nữa xuất hiện vấn đề thấu chương s o n g nr sáu mươi mốt quá khứ n h â n quả lúc trước tại bên trong c h ấ n ma ti nói là võ đại thông trừ võ lập nhân bên ngoài còn có cái tiểu nhi tử lúc này lại còn nói tại võ lập nhân sinh ra trước võ đại thông còn có cái đại nhi tử sinh ra cả hai thuyết pháp dù tiền hậu bất nhất cùng việc nói võ đại kính người lao hồ đồ còn không bằng nói hắn là nhận lấy lệ quỷ ảnh hưởng nguyên nhân nhưng đồng dạng ký ức quấy nhiễu cùng hắn nâng lên cái này võ đại thông xuất thế con trai có lệ quỷ khí tức trật hiện triệu phúc sinh liền có thể kết luận cái này không muốn bị người nói nói lệ quỷ hẳn là võ đại thông trường tử đây là võ đại thông trường tử gọi gọi võ đại kính tay còn duy trì lấy bắn ra ra mảnh động tác nhưng n h ắ c lên võ đại thông trường tử lại thì thế nào cũng nhớ không nổi đến tên của hắn hắn đều cái gì đâu ta không nhớ nổi lúc nói chuyện võ đại kính hai mắt bắt đầu p h í m h ồ n g bờ môi khô nước thần sắc có chút điên cuồng cả người rõ ràng rất không thích hợp triệu phúc sinh cảm ứng được càng ngày càng đậm lệ quỷ khí tức võ đại kính trong con ngươi máu đỏ tia càng ngày càng thô Trong lỗ mũi chậm d ã i chạy xuống hai ống máu m ũ i không được nàng con ngươi co rụt lại tay áo lắp một cái bị nàng thăm dò tại trong cửa tay áo xin cơm quỷ cánh tay liền từ bên trong tuần ra đông chốc bị nàng giữ tại lòng bàn tay triệu phúc sinh nắm lấy khô cạn quỷ cánh tay dùng sức đánh một chút võ đại kính đầu nghiêm nghị quát tháo nghị không ra coi như xong đông giòn tiếng vang lên lệ quỷ lực lượng mới có thể đối phó quỷ cái này vừa gó kích về sau d i âm chấn động kia cô o á n đ ậ cơm lánh chi khí sắt lúc cởi lại lúc trước thần trạng vặn bẹo điên dại võ đại kính trong mắt tơ máu dần dần biến mất thần thái của hắn trở nên mê mang. triệu phúc sinh tim đập như chống trầu lôi đem cánh tay phải dựng lên bàn tay buông lỏng k i a bị nàng nắm trong lòng bàn tay quỷ cánh tay lại siêu trượt vào nàng ống tay h áo bên trong Quỷ trưởng trong tay cầm ra người giấy uy măng hóa thành cho t à n triệu phúc sinh trong lòng nhỏ máu nghe được phong thần bảng nhắc nhở lại bị khấu trừ một điểm công đức cũng may cái này vừa gõ tác dụng rõ ràng vô hình lệ quỷ lần nữa bị bước lui triệu đại nhân võ đại kính còn không biết vừa mới chuyện gì xảy ra hắn mới mở miệng hai cỗ máu mũi liền theo hắn môi t r ê n chảy xuống một chút trôi vào trong n h ư n g hắn a phi phi chuyện gì xảy ra ta chảy máu mũi thôn nhưng rất nhanh hắn lại thở dài dùng bàn tay đem máu lao đi xem ra là mấy ngày nay đi đường triệu chứng nghiêm trọng chút triệu phúc sinh còn chưa nghĩ ra muốn làm sao an ủi hắn lại không ngờ tới chính hắn liền đã tìm được lý do thuyết phục chính mình hắn giống như hoàn toàn không biết mình đã bị lệ quỷ c u â n thân lúc nào cũng có thể không còn sống lâu nữa người triệu phúc sinh do dự một chút đang muốn nói chuyện võ đại kính cũng rất là thản nhiên mà nói đại nhân không dùng thay ta lo lắng đây là cũ triệu chứng hắn ha ha cười hai tiếng thuật tay đem trên lòng bàn tay máu cọ đến vách thùng xe bên trên cuối cùng trong miệng hắn còn có máu lại phi phi hướng mặt đất nôn mấy ngụ mang má dẫn tới đánh xe trường truyền thế liên tiếp chuyển đầu thấy tình cảnh này chửi mắng không ngừng ngươi cái này bị ôn nhà quê dĩ nhiên t ù y chối nổ nước miếng thật sự là buồn ôn võ đại kính bị mắng có chút xấu hổ vội vàng đưa chân đi phủi đất bên trên mang máu n ư ớ c bọt triệu phúc sinh nghe ra tính nghiêm trọng của vấn đề vội vàng ngăn lại trường truyền thế ngậm miệng trương truyền thế quay đầu hung giữ chừng võ đại kính một chút nhưng đối với triệu phúc sinh cũng không dám mạnh miệng ngươi triệu chứng này là chuyện gì xảy ra nàng không để ý tới không hỏi tức giận bất bình lao trương ngược lại hỏi võ đại kính bao lâu trước bắt đầu ngài có chỗ không biết nhắc lên chuyện này võ đại kính thở dài một cái. ta tật xấu này là gia truyền năm đó mẹ ta cũng là thường xuyên chạy máu m ú i có thể tìm đại phu nhìn qua triệu phúc sinh nghe đến đó trong lòng hơi đậu một cái đáng sợ suy nghĩ phun lên trong đầu của nàng nàng nhìn xem hoàn toàn không có phát giác võ đại kính bất động thanh sắt hỏi một tiếng lưu c h ú t máu m ú i cái này có cái gì hiếm lạ võ đại kính nghe nàng vừa nói như vậy có chút giật mình nông thôn thụ chút tổn thương lưu c h ú t máu là chuyện thường ngày cái nào cần phải xem đại phu đâu triệu phúc sinh gặp hắn sợi dâu bên trên con dính huyết trâu không khỏi thân ngón tay một chút hắn mí mắt rủ xuống theo tầm mắt của nàng chú ý tới mình sợi mẹ ngươi trước kia không có cái này chảy máu m ú i m a u bệnh à? triệu phúc sinh không để lại dấu vết hỏi một tiếng võ đại kính trên bàn tay dính sợi dâu bên trên máu vô ý thức muốn đi vách thùng xe bên trên xoa nhưng khỏe mắt liếc qua hướng t r ư ớ c xe nhìn lại chương chuyển thế thành thật đang đổi xe có thể lão đầu nhi này có chút hung á c trước trước ba phen mới bận quát thảo hắn đối với hắn dị thường ghét bỏ dáng vẻ hắn sợ hai rụt rẽ đưa tay thu hồi lại xoắn suýt nửa này g một mặt đau lòng đ ề m trên lòng bàn tay máu lau tới dày vải bên hông cuối cùng mới trả lời triệu phúc sinh vấn đề trước kia không có không có hắn lắc đầu liên tục mẹ ta thân thể luôn luôn cứng rắn. không có tật xấu này t i a chảy máu mũi tình huống là bao lâu xuất hiện triệu phúc sinh hỏi lại võ đại kính nghĩ nghĩ lộ ra vẻ mờ mịt bao lâu ta vậy lao nương đều chết mấy chục năm rồi nhưng rất nhanh hắn giống như là nhớ ra cái gì đó nhãn tình sáng lên bất quá ta nhớ mang máng ta kia tam nhi năm đó vừa vặn tám tuổi hắn vừa nói như vậy triệu phúc sinh liền nghĩ tới một chuyện cũng chính là võ đại thông trưởng t ử sinh ra một năm kia triệu phúc sinh vừa mới nói xong chẳng biết tại sao cánh tay toàn tâm nữa nàng nhịn không được cách g phục dùng sức xoa nắn cánh tay mấy cái t nàng, nàng ký ức rất tốt lại chuyện này lại quan hệ đến quỷ án manh mối bất kỳ cái gì chi tiết đều không thể sơ hút cho nên võ đại kính nói lời cơ hồ bị nàng một mực nhớ kỹ cũng trong đầu lặp đi lặp lại hồi ức rất sợ lỗ hổng mấu chốt manh mối a đúng đúng đúng võ đại kính trải qua nàng một nhắc nhở đột nhiên gật đầu đại nhân trí nhớ thật là tốt một năm về sau võ đại thông con trai sinh ra mẹ ngươi lúc ấy đi hỗ trợ đỡ đẻ đi triệu phúc sinh hỏi ở đây trong lòng đã có mấy phần chắc chắn vân vân vân võ đại kính liền vội vàng gật đầu vậy mẹ ngươi chính là tại võ đại thông con trai sinh ra không lâu về sau qua đời a triệu phúc sinh vừa mới nói xong võ đại kính liền dùng sức gật đầu nửa năm nói xong hắn s o n g trưởng dùng sức vỗ ta làm sao lại không nhớ ra được mẹ ta tự k ỳ ra rồi hắn hít hai tiếng ta nhớ ra rồi mẹ ta là mười bảy tháng chín qua đời võ đại thông con trai là ba mươi mốt tháng bảy sinh ra hắn bị quỷ cánh tay đánh tạm thời chế trụ vô hình lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng dường như mở ra ký ức miệng cống sinh ra ngày đấy mẹ ta đi hỗ trợ trở về sau tiếp hận nói là nói đến đây hắn mặt lộ vẻ cảnh giác giống như là có chút lời nói không muốn nói nhưng thấy triệu phúc sinh bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm tuy nói không nói lời nào nhưng ánh mắt kia lại mang theo cưỡng bức cảm giác hắn ngượng ngùng nói những chuyện này vốn không nên nói nhưng hôm nay võ lập nhân một nhà đều mất tích sống hay chết cũng không biết nói xong hắn tiếng nói nhất chuyện nhưng mà đại nhân ngài có thể hay không thay ta giữ bí mật ta là lớn tuổi sống hay chết ngược lại không trọng yếu nhưng ta một nhà mới lời cũng có mười tốt mấy miệng người đâu như bị võ lập nhân biết ta loạn truyền nhà hắn sự tình có thể sẽ không bỏ qua cho ta trời cao hoàng đế xa đối với xa xôi sơn thôn người mà nói trong thôn thôn trưởng không khác nơi đó thổ hoàng đế đủ để quyết định một vận mạng của người nhà triệu phúc sinh có dự cảm võ đại kính sau đó nói khá là trọng yếu nàng nói ra việc quan hệ quỷ án ta không có thể bảo chứng nhất định mọi chuyện giữ bí mật nhưng ta dám cam đoan võ lập nhân không cách nào tìm ngươi hoặc là ngươi hậu nhân p h i ề n phước cái này vụ án cùng lệ quỷ có quan hệ võ lập nhân một nhà lúc này chỉ sợ sớm đã chết chỉ là thi thể tạm thời còn tìm không thấy mà thôi coi như hắn không chết lấy triệu phúc sinh bây giờ thân phận địa vị muốn khiến cho hắn không cách nào trả thù võ đại kính một nhà cũng là dễ như t r ở bàn tay có n g à i câu nói này là được rồi võ đại kính nghe nàng vừa nói như vậy phản cũng là yên tâm trung đại thạch nói tiếp mẹ ta lúc ấy trở về sau nói là đứa nhỏ này sinh sản cùng ngày phát sinh quái sự hắn nói lên ngay lúc đó hồi ức trên mặt hiện ra sợ hãi trước đây chúng ta chưa từng gặp qua võ đại thông l á o bà chỉ biết có người như vậy thằng đến lần này mẹ ta đến nhà hắn hắn đem cái này bà nương giấu rất chặt cửa phong đã khóa lại cửa sổ cái gì đều đinh tầm ván lúc ấy nữ còn lưu lại khẩu k h í mẹ ta đi lúc. nàng bắt lao nương ta tay thẳng hô n ư ơ n g cứu mạng lúc ấy ánh đèn lờ mờ võ đại kính lao mâu không có thấy rõ mặt của nàng nhưng là nghe thanh â m nhưng có thể cảm giác được nữ tử này niên kỷ có phần nhẹ võ đại kính dôi ra một cái tay so cái hai số lượng mẹ ta suy đoán bé con này không cao hơn hai mươi tuổi phải biết ngay lúc đó võ đại thông niên kỷ cũng không nhỏ là trong thôn nổi danh lão con côn lại nghèo vừa già lại xa gần nghe tiếng ai lại sẽ đem trong nhà tuổi trẻ con gái g ả cho một người như vậy lại nữ hoa kia dù gầy tay lại rất mềm không có kén mẹ ta lúc ấy liền suy đ o ằ n cái này võ đại thông chỉ sợ là không biết từ nơi nào gạt cái tiểu thư hắn thở dài nàng lao nhân ra lúc ấy nghĩ như vậy lại không lo n ổ i truy vấn bởi vì bé con này tình huống nguy cấp đứa trẻ còn không có sinh ra liền t ắ t thở đại nhân đều không có đứa trẻ lại là như thế nào sinh ra triệu phúc sinh ánh mắt lấp lóe võ đại kính đem thanh â m giảm thấp xuống chút võ đại thông lúc ấy gấp cầm đao bổ ra hắn bà nương bụng đáp án này tại triệu phúc sinh trong dự liệu nhưng nàng nghe được về sau vẫn là n h ị nhữ mày võ đại kính lương lúc ấy bị võ đại thông một cử động kia dọa cho phát sợ lấy lại tinh thần lúc là võ đại thông ôm đứa bé. gọi nàng hỗ trợ phụ một tay ra chuyện như vậy trong phòng nhất định điểm ngọn đèn võ đại kính lao nương lúc ấy mới nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh đầy phòng đều là máu võ đại kính nói đứa bé kia cũng có vấn đề l ệ n h cả người căn bản không giống như là người sống nhi võ đại kính nương đối với hầu hạ sơ sinh đứa trẻ cũng có kinh nghiệm vợ hắn lúc ấy đã sinh ba cái mỗi thai đều là do nàng giúp đỡ trong thôn đỡ để bà tử giúp đỡ nhưng khi đó vô luận nàng làm sao xoa b ó cái này vừa ra đời đứa bé cũng không khóc không não hết lần này tới lần khác quái dị là đứa bé này trợn mắt nhìn lại giống sống Năm đó ký ức, võ đại kính lúc này giống như là tất cả đều nhớ ra rồi một chút chi tiết còn nói đến phá lệ rõ ràng mẹ ta suy đoán là không phải là bởi vì mâu thân khó sinh mà chết nguyên nhân làm đứa nhỏ này tại trong bụng buồn bực hồi lâu bỏ qua đầu thai canh giờ vốn nhờ này mất hồn hắn nói những lời này nói đến một miệng rõ ràng không còn có giống trước đó nói bừa bãi chính là đằng trước trương truyền thế cũng cảm thấy có chút quái gì, quay đầu lại nhìn hắn một cái về sau võ đại thông liền ngay cả hô suối quậy đổi ta nương về nhà võ đại kính lao nương cũng bị hắn dọa cho phát sợ liền không dám dừng lại vội vàng về nhà đằng sau tha n t i ế c nói sợ hãi lúc ấy võ đại thông giết nàng người này tuy nói là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên nàng cũng coi là võ đại thông trường gối khả việt dài về sau võ đại thông tính cách liền càng phát ra dở hơi không biết từ chỗ nào làm cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tuổi trẻ tiểu t ứ c phụ mang thai sinh sản cũng không dám gặp người sinh sản nữ nhân khó sinh mà chết hắn dám xé ra người bụng lấy đứa bé mẹ ta suy đoán cô bé này thân phận không tầm thường hắn nói ra sau đó cũng không nghe nói võ đại thông đứa bé sự tỉnh ngược lại là mẹ ta qua không lâu liền bắt đầu chạy máu mũi tiếp lấy nằm giường một bệnh không dạy nổi cũng không lâu lắm liền một mạng quy thiên nàng lao nhân ra qua đời về sau từng có người vào thôn tới hỏi có hay không thấy qua một nữ tử nói là trong huyện có cái phú hộ nhà con gái nhỏ lạc đường võ đại kính nói đến chỗ này nhìn triệu phúc sinh một chút ta nghĩ tới lao nương ta trước khi chết suy đoán sợ chính là người này vậy ngươi có thể báo cáo rồi triệu phúc sinh hỏi võ đại kính lập tức ánh mắt trốn tránh l ắ c bắp nói vậy vậy cũng không dám cái nào tay hắn không ngừng mà bày đầu lắc giống đánh trống lúc lắc giống như đối phương quần áo ngăn nắp lại rất là lo lắng nhìn có chút hung hãn ta cũng chỉ là suy đoán nào dám trêu chọc thị phi húng chi đây chính là nhà võ đại thông sự tỉnh không liên quan gì đến ta tốt như thế nào đi trộn rộn r à n h rỗi như vậy sự t ì n h triệu phúc sinh cười lạnh hai tiếng hắn nhìn thấy cảnh này có chút c h ọ t dạng bờ môi giật giật muốn biện giải cho mình cái gì nhưng triệu phúc sinh cũng không có trong vấn đề này dây dưa tiếp về sau đâu đằng sau không giải quyết được gì cái nào tìm được người hắn gặp triệu phúc sinh quay lại nguyên bản chủ đề bên trên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra tuy nói ta đoán là cùng một người nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ là đoán lại làm không được chuẩn coi như là cùng một người chết lâu như vậy thi thể sớm vùi vào trong đất lại thế nào tìm được đâu húng chi lúc ấy đối phương cũng chỉ là chịu thôn kiểm tra tìm kiếm cũng không có cái gì chứng cứ bởi vậy thông lệ đề ra nghi vấn sau không gặp người liền rất nhanh rời đi võ đại thông trước đây giữ bí mật làm việc làm tốt tại một vòng này trong nguy cấp cũng không có lộ ra chất ngựa tạm thời trốn khỏi một kiếp đằng sau qua không lâu võ đại thông liền tới tìm ta vay tiền có lẽ là hắn lúc trước triệu phúc sinh cha hỏi để võ đại kính có chút chuẩn dạng hắn rất mau đem chủ đề một lần nữa mang về võ đại thông trên thân hắn nói mẹ của hắn thổ huyết không ngừng sợ la sống không lâu hắn muốn mượn mất tiền nếu như lão nương sau khi qua đời liền đem nàng an táng cũng mang theo đứa bé xuất ngoại kiếm ăn rời đi cầu đầu、thôn. nhìn trước khi đến cầu đầu thôn có người đến tìm con gái sự tình để võ đại thông trọn dạng nghị phải thoát đi quê quán triệu phúc sinh như có điều suy nghĩ thổ huyết không chỉ không rõ ràng võ đại kính liền nói người trong thôn không cùng hắn văn lai、like, hắn đòi lao bà về sau cũng không cho phép chúng ta đi nhà hắn dù sao qua không lâu mẹ hắn liền không có hắn nói ra ta cho mượn hắn một chút tiền đồng giúp đỡ thu xếp mẹ hắn tăng sự mẹ hắn vừa vào t á n g hắn liền rời đi cầu đầu thôn triệu phúc sinh hỏi đi huyện vạn an nơi nào làm cái gì kiếm sống ngươi cũng đã biết võ đại kính liền nói nghe nói là vào thành tìm cái đông ra hắn về sau sai người mang cho ta tiền trở về đề cập tới đông ra giống như là giống như là họ thời khắc mấu chốt hắn giống như lần nữa ký ức xuất hiện hỗn loạn không biết là quỷ cánh tay lực lượng quá yếu áp chế không nổi kêu ẩn hình lệ quỷ còn là bởi vì hắn s á t thực lớn tuổi sự tình lại qua mấy chục năm hắn nhớ kỹ không rõ ràng lắm nhưng cái này có quá khứ liên quan đến quỷ án võ đại thông đã từng sự tình là bởi vì bây giờ võ lập nhân một nhà mất tích nhưng là quả nếu là manh mối v ừ a đức đối với triệu phúc sinh chuyến này cũng không lớn có lợi nàng trong lòng căng thẳng đang muốn nói chuyện võ đại kính khổ tư nử này giống như là cuối cùng nhớ ra cái gì vui mừng nói ta nhớ ra rồi nói là hắn đông ra họ trường ở trong thành mở cửa hàng người giấy N chương gian đáng cướp. Võ đại kính người nói vô tâm, nhưng người nghe hiểu y đang tại đánh xe trường truyền thân thể chấn động, vừa quay đầu đến, vừa vặn đối đầu triệu phúc sinh ánh mắt sắc bén. Người nói、bậy. Hắn ra, trên môi hai phiết dài nhỏ sợi dâu chấn động run lên. Người gấp. Triệu phúc sinh giống như cười mà không hắn tiếng. không Trường truyền nghe nàng nói như giờ gấp. thời đại tại đối triệu môi hai phiết dài sợi Triệu cười phải cười, hỏi 61, 62, cướp. phúc thuốc phúc có. hữu thế thể thế tâm, mắt một Ta t vừa quay vừa ra, vừa đầu đầu sắp Võ vô vậy, dâu mà xe y bậy. hắn động tác này không khác giấu đầu lòi bôi trương truyền thế mình hô xong đều cảm thấy chó dạ lập tức không dám lên tiếng người nói triệu phúc sinh cũng không cùng trương truyền thế tiếp tục dây dưa cái này q u có quỷ án hư hư thực thực dính đến huyện vạn an trường g a nàng lập tức não h ả i nhanh chóng vận chuyển bắt đầu suy tư cả hai liên quan chỗ là võ đại kính không hiểu thấu bị trương truyền thế quát một câu trong lòng sợ hãi không biết mình lại là làm sai chỗ nào sự tỉnh nhưng cũng may vị này chấn ma ti triệu đại nhân do lý lẽ tổng đứng ở bên phía hắn khiến cho trong lòng của hắn an tâm một chút một chút về sau lại qua mấy năm võ đại thông mới trở về bên n g chuyện g theo sau đó ngài cũng biết võ đại thông từ đó về sau chính là chuyên tâm cho võ lập nhân lấy tiểu lao bà sinh con trai về sau võ lập nhân được đề cử vì thôn trưởng thẳng đến lần này chuyện ly kỳ phát sinh sự tình đầu đôi câu chuyện triệu phúc sinh xác thực cũng đại khái giải nhưng trong lòng nàng còn có một số nghi vấn bởi vậy nàng đối với võ đại kính nói sau đó ta hỏi ngươi đáp võ đại kính nhẹ gật đầu liên tục trả lời ai ai ngươi nói võ đại thông gia thôn lúc vào thành là đang làm mẹ của hắn tăng sự về sau triệu phúc sinh vừa mới nói xong võ đại kính liền nói là mà mẹ hắn chết là tại hắn con trai thứ nhất vừa ra đời không lâu mà sinh hạ hắn trưởng t ử nữ t ử lai lịch không rõ có thể là lạc đường phú gia thiên kim hắn khả năng gạt nữ nhi của người khác đem người hại sau khi chết không dám lên tiếng chuyện như vậy sau vùi lấp thi thể lặng lẽ rời thôn võ đại kính nghe nàng vừa nói như vậy hơi có vẻ trộn dạng nhưng bây giờ võ đại thông người đều chết hết võ lập nhân một nhà mất tích tung tích không rõ hắn d u n g khí sơ lực tráng lại gật đầu nhận lời là trước đó trong nhà hắn phụ thân chết sớm cùng quả phụ sống nương tựa lẫn nhau những lời này võ đại kính trước đó liền đã nói qua hắn lúc này không do triệu phúc sinh vì cái gì lại đơn độc hỏi một lần nữa nhưng triệu phúc sinh là c h ấ n ma ti lệnh ti chủ sự trong lòng của hắn dù nghi hoặc không hiểu nhưng vẫn phải ngoan ngoan nghe lệnh đang chuẩn bị trả lời thời điểm triệu phúc sinh hỏi lại mẹ hắn vừa chết gạt đến nữ tử cũng đã chết nói cách khác hắn là cùng vừa ra đời đứa bé cùng tồn tại võ đại kính sững sờ một chút nửa ngày về sau mới nói đ ứ a bé đánh xe trương truyền thế cũng hỏi cái gì đ ứ a bé mấy người nói chuyện công phu xe ngựa bất chi bất giác đã ra khỏi thành ngoài thành con đường lâu năm thiếu tu sửa mặt đất gập g h ề n s ó c n ả y đến mức dị thường kịch liệt hẹp hai bên đường bóng cây rậm rạp phồn thịnh cảnh chẳng biết lúc nào che lại ánh nắng bóng ma c h e phủ đầy toàn bộ đạo làm nói chuyện mấy người tự dưng cảm thấy toàn thân ấm lãnh triệu phúc sinh lần nữa cảm ứng được lệ quỷ khí t ứ c như ẩn giống như không nhưng thủy chung giống như là cách một tầm tre đại xa không cách nào cảm ứng được nó cụ thể tồn tại võ đại thông t r ư n g c vâng h là hắn là mang theo đứa bé i vụ trộm đi chạy còn lại tìm ta cho mượn chút ăn uống võ đại kính bản năng gật đầu sau khi nói xong lại mở mịt ngẩng đầu lên hỏi đại nhân ngươi vừa hỏi cái gì tới triệu phúc sinh đã được đến mình muốn đáp án nàng sau thay lại bắt đầu ngứa chính là lúc trước bị thương sau kết v ả y vị trí nàng đưa tay đi trả sát hai lần không ngờ trả sát tiếp theo khối lớn ra chết lần này làm cho triệu phúc sinh sinh lòng cảnh giác sự tình có khác thường vì cái gì một lần kết v ả y vậy thì thôi lần thứ hai lại bắt không ngờ sẽ khối tiếp theo ra chết nàng nhớ tới tại bên trong c h ấ n ma thi lúc võ đại kính thất lễ bắt c á i m ông hắn bắt n g ỡ lúc bàng c h i huyện bọn người chỉ coi thôn này ra thất lễ nhưng lúc này lại nghĩ rõ ràng là lạ thôn này ra tại lần thứ nhất bắt n g ứ thời điểm giống như vừa lúc liền nâng lên võ đại thông trường tử về sau trên xe ngựa võ đại kính cũng mấy lần bắt n g ỡ trước tạm tiền đ ể đến năm đó vị này võ đại thông trưởng từ sau khi sinh ra càng là từ trên đầu kéo xuống một đại khối ra chết thật sự là hỏng bét triệu phúc sinh thở dài một cái nàng cũng bất chi bất giác bên trong lần nữa nhận lấy lệ quỷ tập kích mà lần thứ nhất bị tập kích thời điểm nàng còn hoàn toàn không có phát giác cùng phòng bị cái gì hỏng bét ta đại nhân t r ư ơ n g truyền thế nghe nàng thở dài xoay đầu lại vừa lúc liền gặp triệu phúc sinh một tay nắm lấy một khối dài gần tốc đồ vật vật tiêu mỏng như cánh ve có chút giống là vỏ giá lụt đây là cái gì a triệu đại nhân hắn hỏi một tiếng triệu phúc sinh liền tính tình tốt đáp đây là da chết nàng đắp xong từ ống tay háo bên trong m ó c ra bao lấy quyển trục đem mở ra về sau đem khối này ra chết kẹp tiến vào chương truyền thê trợn mắt h ố t m ồ n triệu phúc sinh kẹp xong da chết đột nhiên nghĩ đến cái gì con ngươi co giục lại lại đem khép lại quyển trục một lần nữa mở ra chỉ thấy bên trong rán lấy hai khối lớn nhỏ khác biệt làn da vạy thuế nàng nghĩ nghĩ tay đem vừa mới bỏ vào khối kia vạy thuế bốc lên s o u múa mấy lần phương hướng cuối cùng dường như xác định rán g kia lúc ban đầu to bằng móng tay ra vạy t i ế p xuống dưới hai khối làn da mảnh vỡ tương binh tiếp liền t triệu phúc sinh xoay chuyển ánh mắt bất động thanh sắc đem quyển t r ụ c một lần nữa khép lại t r ư ơ n g truyền thế sắc mặt xanh trắng g i a o thoa thỉnh thoảng lấy khỏe mắt liếc qua nhìn lén triệu phúc sinh một mặt quái dị ta khả năng gặp quỷ triệu phúc sinh nói lời này đem võ đại kính t r ư ơ n g truyền thế giật n ả y mình nhưng võ đại kính còn đang toàn thân run dày lúc t r ư ơ n g truyền thế đột nhiên nhớ tới triệu phúc sinh chính là ngự quỷ người lại cảm thấy nàng nói lời này có thể là vì hài hước khôi hài không khỏi cổ động cười hai tiếng ha ha, ha đại nhân thật biết nói đùa triệu phúc sinh không để ý tới hắn mà là lại nhìn dọa đến run lẩy bẫy võ đại kính ngươi nói võ đại thông nhập huyện sau tìm cái kiếm sống đằng sau sai người đưa về mượn ngươi đồng tiền đúng hay không đã xác nhận võ đại thông con trai là cái cấm kỵ lại mỗi nâng lên một lần liền có khả năng thân thể ngứa lại bắt ngứa về sau sẽ xé tầng tiếp theo ra chết triệu phúc sinh liền cố ý tránh ra điều này sẽ không đi cố ý đề cập không có nói tới cái này con trai về sau võ đại kính ký ức lập tức tốt lên rất nhiều hắn nhẹ gật đầu triệu phúc sinh hỏi hắn cái này đông ra ngươi biết nhiều ít võ đại kính liền tử suy nghĩ suy nghĩ nói ta biết cũng không nhiều chỉ nhớ rõ kia đưa tiền về người tới nói đại thông bây giờ có triển vọng lớn tại ngũ ra trong tiệm hỗ trợ đâm người giấy đâu nói lúc trước hắn thay ngũ ra làm một cọc đại sự lập công ngũ ra thưởng hắn một số tiền lớn nói xong hắn lại nói lại nhiều liền nghe nói ngũ ra kia họ trường là huyện vạn an trong thành đại nhân vật các lao gia tịch trên bản tọa thượng tân trừ cái đó ra cũng không tiếp tục rõ ràng nha hắn nói xong vẻ mặt đau khổ nói đại nhân cái khác ta thật không rõ ràng triệu phúc sinh nhẹ gật đầu ta nghĩ ta đã biết vị này ngũ ra là ai họ trương cửa hàng người giấy Bên bên t r thúc thúc, hắn không ngờ tới cầu đầu thôn dạng này một cái trước đây chưa từng nghe nói qua danh tự vắng vẻ thôn trác nhỏ ra một cọc quỷ án dĩ nhiên cũng sẽ dính dấp đến trương hùng ngũ trên thân triệu phúc sinh vốn là bởi vì người giấy chương quan hệ đối với hắn cảm thấy đề phòng bây giờ quỷ này án lại cùng trương thị người có liên quan chương truyền thế càng nghĩ càng thấy đến thấp t h ỏ g liên tục kêu hoan đại nhân loan đ u ồ n g à ngươi nói cái này đều vài thập niên trước sự tình kia võ đại thông bây giờ cũng nhiều ít tuổi người lúc ấy ta mới mấy tuổi lại làm sao có thể biết hắn kêu khổ thấu trời lại nói ta cùng người giấy trương một mạch chỉ là họ hàng xa ngày thường mượn tên hắn nuôi sống gia đình mà thôi thật chuyện không liên quan đến ta à đại nhân ngươi gấp cái gì triệu phúc sinh cười nói ta cũng không phải hỏi tội của ngươi ngươi phía sau thật giả ta không biết nhưng ngươi có câu nói nói đúng trong giọng nói của nàng nghe không ra hỷ nộ nhưng trương truyền thế ở trong tay nàng thua t h i ệ t qua căn bản không dám xem thường đang muốn lại nói tiếp lúc liền nghe triệu phúc sinh nói đây đúng là vài thập niên trước chuyện trương truyền thế l i ề u mạng gật đầu triệu phúc sinh lại hỏi có thể đây rốt cuộc là vài thập niên trước sự tình ngươi có hay không tính qua cái này trương truyền thế không ngờ tới đề tài của nàng lại sẽ lại thay đổi đến thời gian bên trên triệu phúc sinh vấn đề này lúc đầu cũng không phải hỏi hắn sau khi nói xong cũng không đợi trương truyền thế nói chuyện lại lần nữa nhìn về phía võ đại kính ngươi nói võ đại thông ba mươi tuổi còn không có cưới vợ về sau không biết ngày nào gạt cái con gái về nhà về sau có con nương chết cũng rời nhà là ở năm nào ba mươi một tuổi lúc võ đại kính cũng không hiểu nàng hỏi cái này lời nói y tứ nhưng hắn rất mau trả lời ứng xác định triệu phúc sinh hỏi xác định võ đại kính khẳng định gật đầu ta nói hắn sinh lúc nhỏ nhà ta tiểu tam tử năm đó tám tuổi hắn ba mươi một tuổi lúc ra ngoài đúng không sai chính là ba mươi một tuổi ba mươi một tuổi ra ngoài hắn năm nay tháng bảy chết nói cách khác hắn ra ngoài thời điểm là bốn mươi năm trước triệu phúc sinh ý vị thâm trường nói bốn mươi năm trước lần này trương truyền thế cũng toàn thân chấn động thì thào lên tiếng hắn lần này không còn dám nói khẳng định cái này vụ án không có quan hệ gì với trương hùng ngũ triệu phúc sinh gần nhất vừa làm xin cơm ngõ hẻm quỷ án mà xin cơm ngõ hẻm quỷ án sở dĩ sẽ xuất hiện nhưng là bốn mươi năm trước trương hùng ngũ cùng t ô l a người làm chế tạo một cái lệ quỷ để mà áp chế khôi phục không đầu quỷ nhân vật đặc thù thời gian quá mức t r ù n g hợp giống như từ nơi sâu xa có một con tay đem cái này nguyên bản tám gậy tre cũng không nên đánh đến một khối quỷ án tướng nối liền với nhau đúng là bốn mươi năm trước võ đại kính không do nội tình hỏi đại nhân cái này bốn mươi năm trước thế nào triệu phúc sinh không để ý tới hắn nàng lại nghĩ tới một chi tiết võ đại thông trưởng từ ngày sinh ngươi đã nói là ngày ba mươi mốt tháng bảy đúng hay không là võ đại kính nói còn chưa dứt lời triệu phúc sinh đem hắn đánh gãy không đúng, đúng đại ú n g đ nhân cùng ngày là lao nương ta tận mắt nhìn thấy hắn h à i nhi sinh ra võ đại kính bắt cái đầu nói không đúng triệu phúc sinh lắc đầu thành nam lưu thị từ đường quỷ án manh mối cùng lúc này cầu đầu thôn quỷ án manh mối tại trong óc nàng một vừa phụ hiện nàng trí nhớ kinh người đem tất cả chi tiết trong đầu tạo thành một t r ư ơ n g nghiêm mật tư duy đạo đồ thành nam lưu thị từ đường q u án phát sinh ở ngày m ư ơ i năm tháng sáu nàng đem thời g i a n nhớ kỹ rất rõ ràng đại hán triều năm hai trăm linh sáu tháng sáu năm một năm là lưu hóa thành ngày đại thọ cũng là thành nam quỷ án bộ u c phát thời gian bây giờ c ầ u đầu thôn cái này cọc quỷ án bên trong không có lệ quỷ hiện thân nhưng cả cọc vụ án mạch lạc bị nàng bắt được lệ quỷ nơi phát ra giết người quy tắc cũng bị nàng mỏ tới một chút triệu phúc sinh có thể nói khẳng định c ầ u đầu thôn võ lập nhân một nhà mất tích xác thực cùng lệ quỷ có quan hệ lại cái này lệ quỷ có tám thành khả năng chính là võ đại thông kia thần bí dị thường t r ư ở n g tử nàng đem chọn cọc sự tình từ đầu đến đuôi cắt tiệm ộ t lần năm đó võ đại thông lấy ti tiện thủ đoạn lấy được một nữ tử sinh cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con trai về sau vì trốn tránh đuổi bắt ly biệt quê hương tiến vào huyện v ậ t an nhân duyên dưới sự trùng hợp vào trương hùng ngũ cửa hàng người giấy trở thành hắn h o a kế đối với điểm này triệu phúc sinh cũng tồn đang nghi ngờ trương hùng ngũ có thể không phải bình thường người người này có chút quỷ dị bảng môn tả tà đạo tài hoa lại có phần có tâm cơ võ đại thông có thể bị hắn nhìn t r ú n g cũng không giống như là trùng hợp mà thôi hẳn là võ đại thông trên người có hắn nhìn t r ú n g đồ vật về sau căn cứ thụ võ đại thông nhờ đưa tiền về người tới báo cho võ đại kính nói võ đại thông vì trương hùng ngũ dựng lên một kiện đại công nhận lấy hắn lợi khen câu nói này muốn lúc kết hợp ở giữa tuyến đến xem bốn mươi năm trước trương hùng ngũ có gì cần người khác tới hỗ trợ lập đại công sự tình sao triệu phúc sinh lập tức nghĩ đến viên kia mất trộm quan tài đinh lưu thị từ đường cũ kia c h ấ n áp không đầu quỷ quỷ quan tài là thế nào tại có người trông coi lại bên trong c h ấ n áp một con quỷ tình hùng dưới l ạ g yên không tiếng động đem quan tài đinh đánh cắp đâu nàng lúc đầu hoài nghi trương hùng ngũ là sử dụng cái gì bằng môn tả đạo thủ đoạn lúc này kết hợp với võ đại kính trong miệng nói tới manh mối đi một lần kỳ ý nghĩ hiện lên ở nàng trong lòng hẳn là trương hùng ngũ lợi dụng võ đại thông đem quan tài đinh trộm ra đến ý nghĩ này cùng một chỗ chính như triệu phúc sinh trước đó nói lưu thị từ đường thành nam quỹ án phát sinh ở đại hán năm hai trăm linh sáu mà võ đại thông rời đi cầu đầu thôn tiến về huyện vạn an thời gian mặc dù theo lý thuyết cũng là đại hán triều năm hai trăm linh sáu có thể hai cọc sự tình phát sinh ở khác biệt thắng một cái là tháng sáu bên trong một cái ít nhất là sau tám tháng đến tột cùng chỗ đó có vấn đề hoặc là nàng trước đó phỏng đoán kỳ thật phương hướng là sai ngày hôm nay không xin nghỉ đem giấy xin phép nghỉ đẩy lên sáng mai sáng mai không đổi mới mọi người khác đổi mới n g 6 2 chương 63, tiến vào t h ô n trang nhưng còn có một loại khả năng triệu phúc sinh ánh mắt chuyển hướng võ đại kính lao đầu nhi này sắc mặt xanh trắng hai gỏ má l o n g gầy sợi dâu dính vết máu cần nhọn ngừng tụ thành một sợi hẳn là thôn này già nói nửa thật nửa giả tại lửa gạt mình hoặc là hắn tụ lệ quỷ ảnh hưởng ký ức hỗn loạn cho nên nói ra trước sau mâu thuẫn ánh mắt của nàng lấp lóe tay không để lại dấu vết mỏ tới con kia heo húa h e o rút quỷ cánh tay đầu ngón tay tại quỷ trên cánh tay lề mề nửa ngày cuối cùng chậm rãi bình tĩnh hơi có chút lòng rộn ràng tự chuyện cho tới bây giờ cái này cọc quỷ án vẫn có rất nhiều chỗ khả nghi nhưng đến lúc này triệu phúc sinh cũng thu hoạch rất nhiều ngoài ý muốn tin tức tại quỷ trên bàn nàng cho thấy phi phạm kiên nhẫn cũng không có bởi vì một thời tư duy lâm vào khốn cảnh mà nhục trí manh mối này tạm thời không nghĩ ra triệu phúc sinh trước hết không nghĩ nàng hỏi lại võ đại kính ngươi chảy máu múi là bao lâu bắt đầu thôn lão còn không biết mình lúc này đã nửa chân bước vào quỷ môn quan nghe vậy liền nói liền trước mấy ngày sự tình võ lập nhân nhà mất tích về sau triệu phúc sinh nói lời này lúc trong lòng đã có bảy tám phần n ắ m chắc võ đại kính xứng sờ một chút tiếp lấy giơ ngón tay cái lên đại nhân thật sự là liệu sự như thần xác thực là như vậy hắn nói thật nhẹ nhàng triệu phúc sinh lại trong lòng cảm giác nặng nề lệ quỷ đã bắt đầu giết người chuyện cho tới bây giờ nàng cơ hồ có thể kết luận võ lập nhân một nhà đã ngộ hại mà lần này quỷ họa sở dĩ mất khống chế nguyên nhân thì xuất từ võ lập nhân phụ thân võ đại thông cái chết lần này m ấ tán võ đại Thông là sự kính i thời cái ệ n trung đồng này án cùng năng tâm, quỷ khả có có vô d đến đ năm n trước thị từ lưu ư ờ gặp quỷ quan tung án, đáng cùng người giấy trương、tổ、tông cũng có quan hệ nhưng đáng tiếc người giấy trương lúc này ẩn không thấy tung tích. Võ đại Kính có tiếc lúc tích. giấy giấy g Đại ấp, thấy tổ tìm hệ Võ triệu phúc sinh mặt sắc mặt nghiêm trọng c ò n tưởng rằng nàng tại vì bệnh tình của mình mà lo lắng lúc này cảm động nói đại nhân không cần lo lắng cho ta chúng ta thôn có lẽ là phong thủy không tốt những năm này cũng lần lượt có người dạng này chảy máu mà chết triệu phúc sinh nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn võ đại kính liền nói chúng ta suy đoán có phải là nhà ai mộ phần không c o c h ô xong gây họa tới con cháu nói xong ánh mắt lộ ra mấy phần v ẻ ước ao nhìn xem triệu phúc sinh nói không biết đại nhân chuyến này có thể hay không đi thôn chúng ta trông được nhìn nghĩa địa chỉ điểm một chút chúng ta phong thủy nhìn có thể hay không chỉnh đốn và cải cách triệu phúc sinh đối với hắn tình huống đã có bảy tám phần nắm chắc nghe vậy chỉ lắc đầu ta sẽ không xem phong thủy trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt thất vọng a chấn ma ti người sẽ không xem phong thủy sao triệu phúc sinh lắc đầu trong mắt của hắn hào quang một chút đạm đạm xuống lúc trước còn có chút hay nói lao đầu lúc này trên mặt rốt cuộc lộ ra mấy phần sợ hãi vậy vậy ta nên làm cái gì triệu phúc sinh không nói gì chương truyền t h ê yêu ớt đáp một câu người chết sống có số người sống sáu mươi bảy tuổi đã sớm đủ vốn ta không muốn chết võ đại kính thì thào nói về sau trong xe không còn có người lên tiếng chỉ có võ đại kính thỉnh thoảng nắm l ấ y nữa ngẫu nhiên phát ra vài tiếng ho khan trên đường đi võ đại kính trừ chỉ đường bên ngoài liền không nói nữa triệu phúc sinh giống như là c h ặ t đức hắn hy vọng để cả người hắn tinh thần đều có chút hể b o à i suy sụp xe ra huyện thành đường cũng không tốt đi sóc này đến bánh xe đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh đến trước khi trời tối yên lặng một đường võ đại kính rốt cuộc giống như là khôi phục mấy phần tinh thần nói đến h nếu phá vỡ đầy xe như mịch, một n g thụ không khí này ảnh hưởng mà nhẫn nhịn một đường phải này võ đại kính xác nhận trương truyền thế chỉ sợ căn bản không phát hiện được nơi này còn có người sinh tồn tối như bưng làm sao cũng không điểm cái đèn t r ư ơ n g truyền thế đích thì thầm một tiếng trên núi sương mù dày từ bốn phía địa thế nhìn cầu đầu thôn ở vào phía dưới trong khe núi sương mù vờn quanh tại thôn trang phía trên lúc này ánh trăng còn chưa có đi ra sắc trời rất tối không có nửa điểm đèn đ ố c không lớn thôn trang nhìn có chút thật người nơi nào có tiền đốt đèn võ đại kính cười theo lên tiếng t r ư ơ n g truyền thế liền nói nấu cơm ánh lửa dù sao cũng nên có a võ đại kính trả lời lúc xế chưa liền sẽ luộc chút ăn uống cái này trời nóng ban đêm đâu còn dùng nóng phí lọ phí cụi đâu lúc nói chuyện hắn lại đưa tay trào trào phía sau lưng phát ra tất tắc tiếng vang hai người cái này vừa nói phá vỡ trầm mặc trương truyền thế tuy nói không thích cái này mang đến quỷ án thốt lão nhưng hắn nhẫn nhịn một ngày không người nói chuyện lúc này võ đại kính cùng hắn đáp lời hắn cũng nguyện ý cùng lao đầu nhi này nói lên vài câu các ngươi thôn này nghèo như vậy không tính nghèo võ đại kính liền nói chúng ta chỉ ít còn có ăn xem như không có trở ngại một năm này có thể thu nhập bao nhiêu bạc trương truyền thế theo miệng hỏi người nhà của chúng ta nhiều ta sinh tam nhi hai nữ hai cái con gái g ả đi ba con trai lại sinh bảy cái cháu trai đều lấy vợ sinh tử trong nhà tổng cộng có hơn hai mươi miệng sức lao động một năm người một nhà có thể kiếm số này nói xong hắn dội ra ba ngón tay ba mươi l ư ợ n g bạc chương truyền thế nói tiếp võ đại kính liền đợt đầu là cái đề tài này cùng quỷ án không quan hệ triệu phúc sinh lúc đầu không có lên tiếng nghe đến đó ngược lại là nhìn võ đại kính một chút hơi có chút giật mình nhà ngươi lại là phú hộ nàng tiếp thu nguyên chủ hồi ức chỉ biết nguyên bản triệu thị vợ chồng một năm làm đến đầu căn bản dư không được tiền ngược lại nợ n ầ n c h ồ n g chất hàng năm ngày mùa thu hoạch về sau tới cửa đòi nợ nhiều không kể x i ế t một năm vất vả lao động lương thực lại bị liên tiếp dọn đi cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào năm nay thực sự cùng đường mặt lộ đem con gái bán nhập chấn ma ti cuối cùng người một nhà rơi vào chết bởi bàn tay lệ quỷ kết cục đó cũng không phải là chương truyền thế lắc đầu giải thích cho triệu phúc sinh nghe ngươi chớ nhìn bọn họ nhà một năm có thể kiếm ba mươi lượng nhưng hàng năm muốn giao không ít thuế nói không chừng chỉ là chứng phân lựa từ sáng bóng sau lưng còn thiếu nợ đâu ai nói không phải nâng lên tiền bạc võ đại kính biểu lộ lập tức so lúc trước nghe được triệu phúc sinh không cách nào xem phong thủy lúc còn khó nhìn hơn một chút nhà chúng ta một năm thuế đầu người phí qua đường bảo hộ thuế hết thể đến giao hai mươi tám hai mươi chín lượng bạc còn lại tiền bạc cung cấp người một nhà ăn uống căn bản không đủ nông nhàn thời điểm Người m không không đến hai còn năm người hướng huyện trấn trong thành vừa đi đừng bảo là đưa tiền cho phần cơm ăn liền có thể đem người d ắ n đi trương truyền thế nói đến đây trộm nhìn lén triệu phúc sinh một chút hắn biết triệu phúc sinh lai lịch sợ nàng nghe nói như thế nổi giận triệu phúc sinh sững sờ một chút nàng là biết đại hán triệu bách tính là khó nhưng sau khi chủng sinh nàng tiến vào trấn ma thi tuy nói ngự sử lệ quỷ sinh tử khó liệu nhưng ăn uống có người hầu hạ còn không có hưởng qua sinh kế nỗi khổ lúc này nghe được võ đại kính nhắc tới những thứ này sự t ì n h lại giống như là so nói đến gặp quỷ còn kinh khủng hơn thu thuế cao như vậy nàng hỏi một tiếng trương truyền thế quay đầu cùng võ đại kính liếc nhau một cái hai người đều c ư ờ i khổ bầu không khí lạnh chỉ chốc lát sau một lúc lâu trương truyền thế đánh vỡ trở mặc m triều đình lượng mà thu hắn đánh xe ngựa hướng thôn trang phương hướng bước đi nói ra dù sao chúng ta khối này địa phương triều đình nửa từ bỏ nói một chút cũng không sao hắn nói trước đây ít năm lão hoàng đế tại vĩ lúc Cổ Vũ lúc à Làm, nông. làm nông là m nông. nông chuyện h Triệu tốt ta. p sinh do dự m ộ trước chút, đáp một câu. Chỗ chính cái chiêu. Lúc Kính nhìn tình một tốt. ta một bất t đáp Đại đầu, nào là Võ lắp triều đình cổ vũ khai hoang nói là mở nhiều ít có ban thưởng mễ lương chúng ta lúc ấy liền đi mở bận rộn hơn phân nửa năm cuối cùng mễ lương cũng không có dẫn tới quan phủ nói là k ý sổ lúc ấy đám người tiến g o á n than dậy đất mà khai hoang có công quan viên thì đo đạc thổ địa sau nhận lấy triều đình lời khen cũng không lâu lắm một bước lên mây thăng quan điều nhiệm mở sau nhớ đến trên đầu chúng ta đến năm sau liền nên muốn lên nộp thuế phú những này lúc ấy mở là mở nhưng đáng tiếc nhà cùng khổ mình ăn đều không đủ lưu loại cũng không nhiều mở đất hoang phần lớn cũng liền không giải quyết được gì cuối cùng dần dần hoang vu nhưng dân chúng không có gắn địa những này mở qua hoang lại lưu ghi tặc sách trở thành sắt ván đã đóng thuyền ruộng đồng mỗi người muốn giao thuế là thực sự mỗi năm tích lũy lại đến cũng không phải cái số lượng đỏ triệu phúc sinh nghe võ đại kính vừa nói như vậy trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc cái này chẳng phải là quan viên làm giả công trạng đem sổ sách lung tung lưu cho dân chúng võ đại kính cơi khổ trừ cái đó ra địa phương còn có một khoản khác thu thuế hắn nói đến đây lo lắng cái gì thu thuế triệu phúc sinh hỏi t r ấ n ma ti phí bảo hộ đâu trương truyền thế thuận miệng đáp cái gì triệu phúc sinh không thể tưởng tượng kỳ quái nói ta chưa từng thu t r ấ n ma ti phí bảo hộ a trương truyền thế trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc hắn nói chuyện quá nhanh có mấy lời nhưng mà đầu góc liền đề lúc này nghe triệu phúc sinh hỏi một chút đành phải kiên trì đáp đại nhân ngài nhân tử xác thực còn không có thu nhưng dựa theo t r ấ n ma ti dĩ vãng quy tắc cấp trên lệnh ti lệnh xứ xác thực không sở trạm thu lấy phí bảo hộ tiền thuế sống đều là do giới đáy tạp dịch đi làm số tiền kia so triều đỉnh siêu cao thuế nặng còn nhiều hơn phân cho i a đ nên m lúc đó triệu phúc sinh nhắc lên muốn mời chào tạp dịch lúc phạm vô cứu cảm thấy hoang mang dị thường chiêu tạp dịch còn phải tốn tiền đây không phải là tin tức một thả ra liền có đại lượng người muốn đoạt lấy làm triệu phúc sinh sắc mặt có chút khó coi trương truyền thế cảm giác được nàng tâm tình không ổn trong lòng lo sợ bất an không biết mình có phải là không nên cùng nàng n h ắ c lên cái đề tài này nhưng đại nhân ngài cùng dĩ vãng trấn ma ti lệnh ti nhưng khác biệt ngài thượng vị về sau chúng ta huyện vạn an tốt khác đinh hót triệu phúc sinh đem trương truyền thế đánh gãy lại hỏi võ đại kính mấy tháng này đến nay các ngươi có thể bị thu trấn ma ti phí bảo hộ võ đại kính không dám lên tiếng nhìn trương truyền thế một chút biểu lộ có chút tội nghiệp hắn có ngốc cũng biết cái đề tài này để triệu phúc sinh tâm tình k h n g tốt vốn không muốn lại nói triệu phúc sinh liền nói nói thôn láo dọa đến một cái giật mình thu hắn túi đầu khắm trên trấn đại nhân nói triều đình thu thuế có thể tạm thời k h ấ t nợ đến sang năm đầu xuân nhưng trấn ma ti tiền làm một khắc cũng không thể kéo trộm các ngươi một nhà một năm đến giao bao nhiêu bạc triệu phúc sinh hỏi lại võ đại kính liền đàng hòa nói một nhà một năm đến giao hai mươi l ư ợ n g bạc triệu phúc sinh đột nhiên cảm thấy huyện vạn an vấn đề cũng không chỉ ở tại lệ quỷ giết người thế đạo này s i ê u cao thuế nặng chi trọng cơ hội làm cho người bình thường cùng đường mặt lộ lại thêm lệ quỷ tung hoành người bình thường làm sao sống nổi đâu trấn ma ti thu nhiều tiền như vậy một chút quỷ án còn dám không làm nàng có chút ngạc nhiên trương truyền thế liền quệ q u ệ c khoe môi vậy thì có cái gì kỳ quái ai mệnh không phải mệnh đâu lệnh ti sử dụng lệ quỷ lực lượng nhưng là muốn lấy mạng đi liều lấy tiền thời điểm về lấy tiền muốn mạng lại là một chuyện khác húng chi lực lượng cường đại nắm giữ tại lệnh ti trong tay bách tính dám không bỏ ra coi như trấn ma ti thu phí bảo hộ khiến cho ti không nguyện ý xuất thủ thì tính sao bách tính có biện pháp nào đâu cái này cũng khó mà nói chương truyền thế lắc đầu triệu phúc sinh ngu ngơ tại chỗ nửa ngày không nói gì cái này mất một lúc ở giữa xe ngựa đã rời thôn từ càng ngày càng gần có thể nhìn thấy cửa thôn phía trước cao lớn bảng số phòng tấm biển chính như võ đại kính lời nói cầu đầu thôn cũng không lớn người ta cũng không nhiều người trong thôn có lẽ là có quan hệ thân thích ở đến cũng gần thông tạo hình cùng loại với một cái rất lớn ngõ hẻm hợp viện vây quanh khe núi bên trong xây lên từ cửa thôn đền thờ đại môn ra vào nơi này cách trên chấn tương đ ố i xa ngày thường tới chơi người cũng không nhiều xe ngựa đến đưa tới rất nhiều người chú ý không ít người bưng bắt đứng tại cửa ra vào hướng nơi xa nhìn một mặt hiếu kỳ cùng phỏng đoán võ đại kính tới gần ra môn thò người ra ra nhìn nhìn thấy nơi xa một cái bưng bắt trung niên nam nhân đột nhiên hướng hắn với gọi lập hữu lập hữu hắn hô hai tiếng nam nhân kia quay đầu lại vừa thấy được hắn liền hô cha mau trở về gọi ngươi nương mang theo vợ ngươi lập tức n h ó m lửa trong nhà khách tới ta mời tới c h ấ n ma ti triệu đại nhân cùng trương đại nhân một đường đến thôn p h a án n g h e xong c h ấ n ma ti đám người truyền đến hít vào khí lạnh tiếng vang dồn dập lui về sau mấy bước kia võ lập hữu một mặt không biết làm sao võ đại kính chỉ tiếc rèn sắt không t h à n h thép nhanh đi nha a a a hắn lên tiếng tiếp lấy nhanh chân liền chạy vừa chạy vừa kê ừ nương nương võ đại kính lại là có chút xấu hổ lại cảm thấy p h o n g quang cỗ xe tại nhập thôn trước cổng chính dừng lại con ngựa vào cửa hạm nhưng hai cái làm bằng gỗ bánh xe lại bị cắm ở cánh cửa bên ngoài triệu đại nhân trương truyền thế nhảy xuống xe hô một tiếng triệu phúc sinh không đợi hắn thúc rủ cũng đi theo xuống xe ngựa nàng vừa xuống xe võ đại kính cũng đi theo xuống xe đến chung quanh thôn dân liền hướng hắn xuống lại đám người đặt bắt b ũ a giúp đỡ gánh nâng cố xe một tay lấy xe đính vào trong viện lập công người đi đem ngựa dắt đi h ả o h ả o hầu hạ võ đại kính phân phó đại nhân tới chúng ta thôn phá án các ngươi xem trong nhà có gì tốt tất cả đều cầm chút ra không muốn ẩn giấu lúc này võ đại kính cùng tại trấn ma ti lúc khung lún hoàn toàn khác biệt hắn lưng eo thắng táp quát tháo phía dưới thôn dân tất cả đều trảoời h dẫn ngựa dẫn ngựa có người thậm chí nhiệt tình nghị kêu gọi trương truyền thế tiến về nhà mình rửa cái mặt cùng tay những người này nhận lầm người lầm đem trương truyền thế trở thành c h ấ n ma ti đại nhân vật đem triệu phúc sinh coi là hắn tùy thân hầu hạ nha đầu nao cái lớn ô long Tấu trương Trương tranh tiếp mặt đỏ tới mang thai thời tốc tranh cấp lấn nhau hữu nhau được người người song, NG63 manh nghị mang những chen nghị nhân Liền Gặp cho lại làm lập lôi chạy mối điểm đi vội Đám đỏ khách, khác khách Võ về đại nhân cái này võ lập nhân nhà có thể không cắt tường a có người t h ầ n trờ mở miệng từ đầu tháng tám nhà hắn người mất tích đến nay vẫn không gặp tam hơi hơn mấy chục nhân khẩu đâu trong vòng một đêm đi đâu chuẩn là nhá quỷ có người tiếp miệng nói khẳng định là quỷ mọi người mồm năm miệng mười thảo luận nói không chừng võ lập nhân hắn lao từ năm đó ở trong huyện không biết đã làm gì chuyện thất đức rước lấy lệ quỷ lấy mạng đến á lúc đó tại cái này thâm sơn cùng cốc ngây ngốc hai ngày hắn cùng triệu phúc sinh không thu hoạch được gì bình an trở về chính là kết quả lý tưởng nhất không được triệu phúc sinh quả quyết b á c bỏ nàng quay đầu hướng t r ư ơ n g truyền thế nhìn sang lao đầu nhi này ý nghĩ trong lòng bị nàng thấy nhất thanh n h ị sở chúng ta tới này chính là xử lý quỷ án tránh là không tránh được nàng lời nói này đến t r ư ơ n g truyền thế trong lòng run dậy nghe vậy liền phản bác cũng chưa hẳn là quỷ án đâu chuyện cho tới bây giờ quỷ cái bóng đều không thấy được triệu phúc sinh suýt nữa bị hắn lạc quan t r ọ n cười nghe vậy cũng không nói chuyện ngược lại là t r ư ơ n g truyền thế bị nàng dạng này cười một tiếng toàn thân run dậy ta hiện tại muốn đi võ lập nhân nhà các ngươi tới người cho ta dẫn đường triệu phúc sinh lắc đầu nói ngay xong hiện tại liền muốn đi võ lập nhân nhà trước có vây quanh nhiệt tỉnh thôn dân lập tức liên tiếp lui về phía sau rất nhiều người thậm chí hốt hoảng muốn đi trong phòng tránh l i ê n ngay cả một đường đồng hành võ đại kính đều ánh mắt lấp lóe triệu phúc sinh nhữ mày đây chính là vì cầu đầu thôn phá án lệ quỷ tuy nói ở nấp nhưng giết người pháp tắc đã hiện hiện dựa theo nàng những ngày này xem hồ sơ đối với lệ quỷ giết người quy tắc cơ bản hiểu rõ có thể kết luận một khi quỷ vật đã có thành tựu liền sẽ trước hết giết phát động quy tắc người liên quan cầu đầu thôn người có quan hệ thân thích lại từ nàng lúc trước cùng võ đại kính một phen đối thoại nói chuyện p h i ế bên trong có thể biết được những người này chỉ sợ sớm bị lệ quỷ chọn chúng trở thành lệ quỷ pháp tắc hạ người nếu không xử lý cái này có quỷ án cả cái đầu chó thôn đều sẽ chết bởi bàn tay lệ quỷ không phải ta nói chuyện giật g ầ n cái này vụ án ta đã tới liền có thể kết luận là có quỷ án nàng nghiêm túc nói người chung quanh n g h e xong lời này lại đều dồn dập trụ m đầu ghé thai quả nhiên là quỷ án ta sớm biết là có quỷ võ đại thông bên ngoài khả năng làm nhiệt đưa tới lệ quỷ lấy mạng khó trách võ lập nhân một nhà không thấy nói không chừng là bị quỷ ăn đám người nghị luận ở mỹ thậm chí mang theo vài phần cười trên nôi đau của người khác tri sắc nửa chút không có sắp đại họa lâm đầu nguy cấp cảm giác các ngươi không nên cảm thấy quỷ này chỉ thai họa võ lập nhân nhà Quỷ cũng không hiểu h à n có đầu nợ có chủ nếu như cái này có quỷ án ta không làm cầu đầu thôn sớm muộn xảy ra đại sự ta cũng không có cảm thấy có cái đại sự gì một cái nam nhân cả gan lẩm bẩm một câu không đợi triệu phúc sinh quay đầu hắn vội vàng co lại thân trốn đám người t r ư ơ n g truyền thế đối với tình huống như vậy hài lòng cực kỳ trên mặt lại lộ ra vẻ giận lớn mật đ i ê u dân dám đối với đại nhân nói như vậy nói xong lại lấy lòng đối với triệu phúc sinh nói đại nhân ta đi thay ngài g i à o hơn hắn triệu phúc sinh lắc đầu n ừ n g lại hắn làm bộ biểu trung tâm cử chỉ trước mắt lệ quỷ đã xuất hiện nàng nói quỷ ở đâu có người hỏi một tiếng quỷ liên giấu ở giữa chúng ta triệu phúc sinh trả lời chỗ nào đám người nghe thấy lời ấy đầu tiên là lấy làm kinh hãi tiếp lấy tả hữu quan sát gặp đều là người quen lại dần dần yên lòng đại nhân chẳng lẽ tại cùng chúng ta nói đùa trải qua này n á o trò đám người riêng phần mình liền muốn giải tán lập tức rất sợ bị triệu phúc sinh cưỡng ép bắt được bị ép đi võ lập nhân trong nhà dừng lại dừng lại t r ư ơ n g truyền thế làm bộ không nhanh hô võ đại kính cũng cảm thấy có chút xấu hổ cũng h é lớn các ngươi dừng lại chứ không muốn đi triệu phúc sinh trong lòng sinh ra hoang đường cảm giác nàng tâm tư nhạy cảm lại mạnh vì gạo bạo vì tiền đối với cùng người liên hệ muốn dùng dạng gì phương pháp lại quá là rõ ràng thôn dân í t k ỳ nhu nhược ánh mắt thiện cận lại lạnh lùng đối với dạng này người d ạ n g đại đạo lý không có tác dụng gì ngược lại là lấy cường quyền chấn áp dùng vũ lực thúc đẩy là lại thích hợp bất quá đáng tiếc nàng còn chưa đủ cùng thời đại này d u n g hợp cho dù biết dạng gì phương pháp b ấ t lo dùng ít sức lại vẫn là do dự một lát nhưng nàng dù sao không phải bình thường người hơi suy nghĩ ở giữa một cái khác biện pháp xông lên đầu như vậy đi ta muốn làm q u án tại ta phá án trong lúc đó nghe ta điều khiển báo cho tin tức ta người quay đầu về sau, ta theo công lao. công hiến giảm nhà hắn thuế phú lúc trước cùng võ đại kính nói chuyện làm cho nàng đối với thời đại này bách tính phụ tải có hiểu rõ nhất định triệu phúc sinh vừa mới nói xong lúc trước còn không ngừng lui ra phía sau bước chân người một chút dừng lại triều đình thuế phú ta không có cách nào làm chủ nhưng là c h ấ n ma ti thuế ta lại có thể hứa hẹn dựa theo võ đại kính nói hắn một năm nộp thuế gần ba mươi l ư ợ n g bạc chỉ là c h ấ n ma ti thu thuế liền chiếm hai phần ba nhiều dạng này một cái điều kiện nói ra không chỉ là những thôn dân khác tâm động liền ngay cả võ đại kính lập tức cũng gấp đại nhân lời ấy thật chứ nhà bọn hắn một năm thu nhập ba mươi lượm bạc cơ hồ cả năm đều tại vì triều đình quan phủ làm công nếu là có thể tiết kiệm một bút thu thuế đối với người một nhà tới nói liền thiên đại hảo sự rơi xuống ta không nói đùa triệu phúc sinh nhẹ gật đầu cùng những người này nói đến quỷ án bọn họ bất vi sở động đối với nông thôn thôn dân tới nói không biết lệ quỷ đáng sợ chỗ nhất là cái này một cọc quỷ án không gặp t â m hơi liền triệu phúc sinh địa ngục đều không thể thu nạp những người này cảm giác không đến lệ quỷ tồn tại cùng bọn hắn mài hỏng m ồ m mép cũng vô dụng nhưng vừa nhắc tới thu thuế dính đến tương lai sinh hoạt tất cả mọi người lập tức cũng không chịu đi mọi người nếu như có thể cung cấp quỷ án manh mối hữu dụng ta giảm miễn thu thuế càng nhiều võ đại kính vừa mừng vừa sợ nhớ tới nàng tại c h ấ n ma ti lúc nói một k h ô n g hai uy tín không chỉ là trên c h ấ n quan viên đối nàng cung kính có thửa liền ngay cả trong h u y ệ n đại lao ra ở trước mặt nàng đều là thuận theo ôn hòa hắn lập tức tin triệu phúc sinh hứa hẹn nhưng không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt lại xanh trắng giao thoa hối hận nói nguy rồi lúc ta tới cùng ngài nói nhiều như vậy sắc mặt của hắn đổ xuống dưới sâu khổ nói không biết những này làm không đếm chống đỡ ngươi nửa năm thu thuế triệu phúc sinh trầm giọng nói nàng ánh mắt rơi xuống võ đếm b ắ thu ta n g cũng h ỉ mang đại nhân đi võ lập nhân nhà cách nhà ta không xa rất nhiều chuyện ta đều rõ ràng lao tử ta năm đó là cùng võ đại thông cùng nhau lớn lên nhà hắn sự tỉnh chúng ta cũng biết lúc trước nghe xong võ lập nhân liền tránh xa e sợ cho không kịp đám người lúc này tranh đoạt suy nghĩ muốn dẫn đường rất sợ lạc hậu liền lại không có cơ hội đã dặn này kêu mọi người cùng nhau đi triệu phúc sinh vừa mới nói xong có người lấy lòng nói ta về nhà lấy bó đuốc cho đại nhân chiếu đường nhanh đi nhanh đi võ đại kính thúc dụng. nói xong lại quay đầu nhìn triệu phúc sinh đại nhân còn có cái gì không rõ ràng cứ hỏi ta chính là chương truyền thế bị chen đến một bên ôm hận nhìn xem một màn này trong lòng lại sợ vừa giận cả người tinh thần một chút hệ hoài rất nhiều đã bản án cùng võ lập nhân một nhà mất tích có quan hệ liền trước từ võ lập nhân nói lên đi triệu phúc sinh nói đại nhân muốn biết võ lập nhân chuyện gì hắn năm nay bốn mươi mốt cưới một người lao bà nâng tám phòng di thái thái sinh hai mươi bảy con trai có người trước tiên mở miệng những tin tức này triệu phúc sinh trước đây đã nghe võ đại kính nhắc qua lúc này lại nghe có người nhắc lên nàng đang muốn nói chuyện lại nghe một người lao hàn phản bác cái gì bốn mươi mốt hắn tháng trước thực chất vừa mới đầy bốn mươi chính ăn bốn mươi mốt cân đâu cái này một tuổi chi kém vốn không phải cái đại sự gì nhưng triệu phúc sinh lại nhạy cảm bắt được trong đó trên lệnh thời gian người nàng lập tức lên tiếng đánh gậy đ á m người mồm năm miệng mười lời nói hướng về phía nói chuyện lao đầu nhi chỉ một ngón tay lão hán g k i a bị nàng chỉ vào trước là có chút khủng hoảng bản năng nghĩ lùi về trong đám người nhưng hắn có người sau l ư n g đỉnh hắn một chút hắn lại nghĩ tới triệu phúc sinh thân phận cả gan ló đầu ra đại nhân người này tuổi t r ư ờ ngũ n g tuần mặc vào một thân đánh đầy miếng vá hôi lam đòn đả t r ầ n trụi một đôi chân đây là võ cựu cha võ đại kính chen đến triệu phúc sinh bên cạnh thân nhỏ giọng đối nàng giải thích một chút triệu phúc sinh một chút liền nhớ lại võ cựu là ai chính là bởi vì võ lập phú cùng võ cựu đùa dỡn k ô n g hưu hai bên đều muốn tìm thôn trường phân sự võ lập nhân một nhà mất tích sự tình mới trong thôn lộ g a ánh sáng nàng nhẹ hướng lao đầu nhi này với gọi ngươi nói võ lập nhân không phải bốn mươi một tuổi là bốn mươi tuổi ngươi đến nói cho ta một chút võ cựu cha gặp nàng nữ khí ôn hòa liền nhịn thấp thỏm trong lòng gạt mở những dân thôn khác tiến lên hướng nàng chắc tay đúng vậy tất cả mọi người có thể là nhớ lầm hắn nói ra chúng ta nơi này có ít người là nhớ tuổi mụ võ lập nhân là đại hán năm hai trăm linh sáu ngày ba mươi một tháng bảy sinh ra chuyện này ta nhớ tin tưởng võ cựu cha cung cấp tin tức m ộ ư ơ i phần trọng yếu lập tức giải khai triệu phúc sinh nghi ngờ trong lòng chiếu võ đại kính nguyên bản lại nói võ đại thông trưởng tử là từ không rõ lai lịch nữ tử sở sinh sinh tại 41 n ă m trước ngày 31 t h á n g 7. cái này ngày hắn nhớ đến mức dị thường rõ ràng bởi vì tại võ đại thông trưởng tự sinh ra không lâu về sau võ đại kính lao nương lập tức tại ngày 17 tháng 9 qua đời võ đại thông tại có con sau vụ trộm rời đi cầu đầu thôn tiến về huyện vạn an trở thành trương hùng ngũ cửa hàng h o a kế cũng trong tay hắn lập công lớn đạt được phần thưởng của hắn bởi vì hai cuộc sự kiện đồng thời phát sinh ở 40 n ă m trước triệu phúc sinh tự nhiên mà vậy liền đem võ đại thông lập công lao cùng bốn ă m trước lưu thị từ đường vụ án liên lạc với một chỗ nhưng là hai vụ án này không n khớp nàng một mực lòng mang nghi hoặc đã từng n g h ĩ suy đoán của mình có phải là ra sai lúc này lại nghe võ cựu cha n h ắ c lên võ lập nhân ngày sinh nàng lập tức liền b ừ n g tỉnh đại ngộ tin tức này rất trọng yếu nàng quay đầu nhìn về phía trương truyền thế đem võ cựu nhà năm nay thuế phú giảm ba tháng sau khi trở về lập tức giao phó phạm tất tử đi làm trương truyền thế nghe lời này vừa kinh vừa hỉ kinh sợ đến mức là triệu phúc sinh vẫn khăng khăng làm theo ý mình muốn làm quỷ án v u i nhưng là trong lời nói của nàng để lộ ra tin tức sau khi trở về giao phó phạm tất tử đi làm việc nói cách khác chuyến này quỷ án nàng có thể sẽ bảo vệ mình là mình sẽ không chết tại bàn tay lệ quỷ hắn b a nói tín bán n g ra n không dối gạt ngài nói ta trước kia trước là đi lâm sản thôn chúng ta nghèo rất nhiều người bán hàng rong cũng không tới nơi đây trước kia phủ cận mấy cái thôn liền hẹn người cùng một chỗ vào thành bán chút lâm sản võ cựu cha chỉ chỉ sau lưng đầu trò núi năm đó ta cùng ta ra bà tử cùng một chỗ vào thành không khéo liền gặp võ đại thông hắn nói hắn tại một chỗ cửa hàng người giấy làm công việc bây giờ đông ra rất là h uy phong võ đại thông trước kia tại thôn không như ý hắn niên thiếu mất cha gia cảnh n g h è o khó trong thôn cùng hắn một đạo lớn lên đứa bé rất nhiều đều xem thường hắn dưỡng thành hắn cực độ tự ti lại cực độ tự đại tính cách sự tính cách mấy chục năm sau ngày xưa đồng bạn ở trong thành gặp nhau võ đại thông cùng đối đông ra rất là h uy phong đ ắ c ý nào có không khoe khoang ta bắt đầu không tin khi hắn khoác lác võ cựu cha lúc nói chuyện nơi xa có người lấy bó đốt trở về đám người không thể gặp hắn một người đạt được ban thưởng đều nóng vội thúc giục triệu phúc sinh hướng võ lập nhân nhà đi vừa đi vừa nói triệu phúc sinh chào hỏi một tiếng võ cựu cha liền gật đầu đáp thôn chúng ta trước kia đều biết võ đại thông người này không đáng tin cậy người này liền thích làm náo động nói thật nói dối căn bản không phân rõ tất cả mọi người cảm thấy hắn là cái mù lưu trong đám người mấy cái trong thôn lao đầu được nghe lời này đều đều gật đầu đáp lời võ đại kính cũng đáp một tiếng hắn gặp ta không tin liền nhất định phải kéo ta đi nhìn bất quá hắn nói hắn đông ra tính tình cổ quái để cho ta đến lúc đó núp trong bóng tối, cách lấy cánh cửa may nhìn một chút liền thành võ cựu cha giống như là nhớ tới năm đó tình cảnh trong lòng cũng cảm thấy có chút sợ hãi không khỏi c h à o c h à o gương mặt đem hát cám khuôn mặt cầm ra mấy cái dấu vết trong ngọn lửa dường như có da v ậ y bay lên nhưng lúc này mọi người tâm thần tất cả giảm miễn thuế phú cùng võ lập chuyện của người ta bên trên trừ triệu phúc sinh bên ngoài không có ai chú ý tới một màn này ta lúc ấy nhàn rỗi vô sự liền theo hắn đi hắn đông ra không chỉ là bán người giấy còn bán một chút cổ quái đèn lồng sinh ý làm được cũng rất lớn cũng không biết vì cái gì nhìn có chút thật người võ cựu cha ngượng ngùng cười một tiếng kia phòng đen thui ta lúc tuổi còn trẻ không sợ trời không sợ đất lúc ấy thật đúng là bị hù dọa hắn sau khi vào nhà võ đại thông kéo hắn g i ấ u vào một gian xương phòng bên trong ngươi nhìn thấy hắn đông ra rồi gặp được hắn gật đầu một cái tóc trắng lao đ ầ u n h ì mặc vào một thân đen nhánh y phục ống tay háo rất lớn lúc ấy hai tay một chồng cơ hồ muốn lao nhà nhìn xem giống như là kéo một khối vách quan tài hoành c á n trước người giống như hắn khoa tay một chút t r i ệ u phúc sinh trong lòng hơi đ ộ n g người trong thôn ô n n g ngữ giản dị nói chuyện hình dung từ cũng không lớn phong phú nhưng võ cựu cha trong lúc vô tình nói lời lại lệnh triệu phúc sinh nhớ tới mình tại thành nam từ đường không đầu quỷ án bên trong sơ xảy chỗ ông lao các bạn một thân đen nhánh y phục nàng nhớ tới từng có gặp mặt một lần người giấy t r ư ơ n g NG64